Chương 117, Tử Tiêu 3000 khách trấn kinh, 2, chương 117, Tử Tiêu 3000 khách trấn kinh, 2. Hiển nhiên, khoảng cách Tử Tiêu cung chân chính mở cung dành đạo, còn vẫn có một đoạn thời gian. Nghĩ đến đây, đế tuấn tế gia Hà Đồ Lạc Thư. Thái nhất, đem Đông Hoàng Trung tế ra, lấy ta Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn chi năng, lại thêm Đông Hoàng Trung trấn áp yêu tộc thiên đỉnh khí vận chi năng, ta có thể đem Bạch Trạch vị trí hình tượng tiến hành đưa lên. Đây là ta lần này bế quan sau, tự Hà Đồ Lạc Thư bên trong chỗ tìm hiểu ra năng lực, có nó, liền còn có thể biết được Bạch Trạch tình huống bên kia. Nghe được đế tuấn nói như vậy, Thái Nhất cũng không khỏi đến tế ra chính mình Đông Hoàng Trung. Huy Hoàng đại khí Đông Hoàng Trung mới vừa xuất hiện, lập tức liền đem Tử Tiêu cung bên trong chúng đa mục quang hấp dẫn đến đây. Dù sao bọn hắn đều là từng trải qua Đông Hoàng Trung lúc trước trấn sát Đông Vương công hình tượng. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, Thái Nhất nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt kiêu căng. Như thế bảo vật, chỉ xứng hắn Thái Nhất vốn có, những người khác không xứng. Mà Đế Tuấn cũng vận chuyển lên Hà Đồ Lạc Thứ, phối hợp Đông Hoàng Trung trấn áp yêu tộc thiên đình tính bắt thủ. Rất nhanh, một bức tranh xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên trong. Những đám người không nhịn được nhìn lại. Trong tấm hình Tam thập tam ngoại thiên lối vào chỗ, bạch trạch chờ một đám yêu sói, đàng uy phong lẫm lẫm chờ đợi ở chỗ này. Chợt, đám người liền thấy được hình tượng bên trong, đột nhiên xuất hiện một vị sương tuyết tiên y nữ tiên. Khi thấy cái này lao người ảnh thời điểm, đế tuấn cùng thái nhất đột nhiên mở to hai mắt. Nôi thủ tọa nữ oa càng là theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Thạch cơ, coi là thật dám đến. Thái nhất hí mắt, hung quang xuất hiện, đệ thấp lấy thanh âm quá khẽ, "Mà đế tuấn, cũng đồng dạng là mắt lạnh nhìn trong tấm hình Thạch cơ." Hắn không nghĩ tới, hắn vừa tới Tử Tiêu cung không lâu, Thạch cơ vậy mà liền xuất hiện. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã vào Tử Tiêu cung lại là không tốt lại rời đi. Dù sao nơi này là thánh nhân đạo trưởng, rời đi, có lẽ liền sẽ bị thánh nhân cho rằng là vô duyên hạng người, đến lúc đó nói không chừng liền bị từ chối ở ngoài cửa. Huống chi, Đế Tuấn cũng tin tưởng, mấy vị yêu sói cộng thêm mấy trăm vị yêu tướng kết thành Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận, đủ để đối phó Thạch Cơ. Từ bọn hắn chỗ thi triển ra Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận, trải qua Đế Tuấn kiểm trắc, đều có thể tạm thời vây khốn một vị chuẩn thánh. Huống chi là bất quá đại La Kim tiên trước. Vừa nghĩ đến nơi này, Đế Tuấn lại là đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì hắn đã phát hiện, Thạch Cơ bây giờ vậy mà đã theo đại La Kim tiên tiền kỳ tu vi ấn thăng đến Đại La Kim Tiên Trùng Kỳ tu vi. Cái này Đại La Kim Tiên tu vi, mong muốn tấn thăng một bước, đây chính là muôn vàn khó khăn, rất nhiều hồng hoang sinh linh, sinh mã làm Đại La Kim Tiên, nhưng khả năng đến nay đều còn tại nguyên địa đảo quanh. Chẳng lẽ lại cái này Thạch Cơ Thiên Phú, quả nhiên là yêu nghiệt như thế sao? Nghĩ đến đây, đế tuấn trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Suy nghĩ cẩn thận, hắn mỗi lần nhìn thấy Thạch Cơ, Thạch Cơ tu vi đều có thể có chỗ đột phá, cái này thật sự là làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Loại này tốc độ tiến bộ, trong mắt hắn, chính là tuyên cổ không thấy. Đối với sinh mệnh đã sớm vượt qua không biết nhiều ít hội nguyên đế tuấn mà nói, Thạch Cơ đột phá cảnh giới tốc độ, giống như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Thái Nhất dường như cũng chú ý tới huynh trưởng sắc mặt nghiêm trọng, không khỏi mở miệng nói, "Huynh trưởng, chớ lo lắng, Thạch Cơ cái này, bất quá lục phẩm đại la kim tiên, dù là may mắn vào chuẩn thánh chi cảnh, cũng bất quá là yếu nhất kia một ngăn. Chỉ bằng nàng, làm sao có thể cùng ta vị địch? Lật tay ở giữa, ta liền có thể tiêu diệt đi." Nghe được Thái Nhất lời nói, Tử Tiêu cung bên trong, lúc trước bị Thạch Cơ trô bái phòng qua tam thành, nữ hoa, phục thị, khổng tuyên, trấn nguyên tử bọn người lại là không nhịn được lộ ra một tia lo lắng, hoặc suy ngẫm chi sắc. Đúng vậy à, bây giờ Thạch Cơ đại là kim tiên phẩm cấp bất quá lục phẩm, có lẽ đối với bình thường đại la kim tiên mà nói, đây đã là khó được độ cao. Nhưng đối với bọn hắn những này tiên tiên sinh linh mà nói, lại là không đủ. Căn cứ tại Hồng Hoang thế giới, thật sự là quá là quan trọng. Nhưng mà, Tam Thanh bên trong, cùng Thạch Cơ có chút nguồn gốc, tính cách càng là ghét gã như cửu, hào sảng vô thà thượng thanh thông thiên nghe được Thái Nhất lời nói, vốn là không quen nhìn Thái Nhất bọn hắnỷ thế hiệp người hắn, không nhịn được mở miệng nói: "Chúng ta tu sĩ, liền đem không có khả năng biến thành khả năng." Đạo hữu rửi vào cái gì như thế voi đoán cho rằng, Đại La Kim Tiên phân cấp đã đã định trước không thể lay động đâu. Từ Tiêu cung bên trong đám người nghe vậy, không nhịn được nhìn về phía Thượng Thanh Thông Thiên. Ngay cả Thượng Thanh Thông Thiên hai vị huynh trưởng đều kinh ngạc nhìn xem chính mình tâm đệ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Thượng Thanh Thông Thiên sẽ ở lúc này là Thạch Cơ bên vực lẽ phải. Đế Tuấn, thái nhất tự nhiên không đốc, Thượng Thanh Thông Thiên ở thời điểm này nói chuyện, mặc dù cũng không nói rõ tương trợ Thạch Cơ, nhưng ý tứ cũng đã là rất rõ ràng. A, chẳng lẽ lại Thông Thiên Đạo hữu cho rằng, thật sự có người có thể đột phá Đại La Kim Tiên phẩm cấp gông cùm xiển xích không thành? Đế Tuấn đệ xuống mong muốn nói chuyện thái nhất, dùng một loại nhìn xem đồ ngốc như thế ánh mắt nhìn xem Thượng Thanh Thông Thiên. Tam Thanh huynh đệ thực lực không thua bọn họ, nếu như không tất yếu, Đế Tuấn không muốn cùng là địch. Dù sao bọn hắn hiện tại chủ yếu địch nhân là nắm giữ 12 vị tổ vu vu tộc, lại thêm Tam Thanh cũng tự khoe là bản cổ chính tông, nếu là đem bọn hắn làm cho cùng vu tộc liên thủ, vậy thì không ổn. Ngược lại cái khác hồng hoàng đại năng, chờ bọn hắn giải quyết xong vu tộc sau, từng cái xử lý cũng không mượn. A, thế sự không có tuyệt đối, Hồng Quân Thánh Nhân từng nói, đại đạo 50, thiên duyên 49, bỏ chạy thứ nhất Cái này một, chính là vô hạn khả năng, ai có có thể cam đoan chuyện như vậy, thật sẽ không phát sinh đâu." Thượng Thanh Thông Thiên trực tiếp chuyển ra lúc trước Hồng Quân giảng đạo lúc lời nói. "Ai cũng có khả năng, nhưng Thạch Cơ nàng không xứng." Thái Nhất không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Xem như tự định, Thái Nhất như thế nào nhìn xem người khác tán dương Thạch Cơ đâu. Thạch Cơ đạo hữu tại Tình Tiên Hạ vô song, tại ta xem ra, có lẽ hoàn toàn chính xác có một tuyến chi khả năng. Lại làm một thanh âm xuất hiện, đám người có chút kinh ngạc nhìn lại. Lại là Chấn Nguyên Tử chẳng biết tại sao, vậy mà cũng mở miệng là Thạch Cơ không rút. Mà tại trấn nguyên tử bên người, một bộ áo bào đỏ hồng vân lão tổ nghe được trấn nguyên tử lời nói, chớp mắt, trên mặt lộ ra tùy tiện độ cười. "Ha ha ha, không sai, không sai, trấn nguyên tử đạo hữu cùng thông thiên đạo hữu nói có lý, hồng vân thánh nhân nói qua, bộ chạy thứ nhất, không quan hệ thiên phú, căn cứ nếu có duyên người, đều có thể đến biết cái này số 1 chạy trốn." Nói không chừng, nó hiện tại liền cùng Thạch Cơ đạo hữu hữu duyên đâu. Hồng Vân lão tổ vốn là thiện chí giúp người, mà cùng Thạch Cơ quan hệ tự nhận là giống nhau không tệ, lại thêm thân làm hảo hữu trấn nguyên tử đều lên tiếng, hắn hồng vân lão tổ như thế nào lại nhìn xem hảo hữu một mình phân chiến đâu? Hắn cả đời tiêu diêu tự tại, đối với phải trang đắc tội yêu tộc tiên đình một chuyện, căn bản không lắm để ý. Đế Tuấn thái nhất kinh ngạc nhìn xem lúc này từ Tiêu cung bên trong lạ thạch cơ bên vực lẽ phải mấy vị đại năng, bọn hắn không nghĩ tới, cái này trong thoáng chốc, thạch cơ vậy mà kết giao nhiều như thế đại năng, thậm chí có thể vì nàng, không tiếp tại Tử Tiêu cung bên trong, cùng mình hai người hình đệ biện luận. Chương 118, cái này thạch cơ không được rồi. Một, chương 118, cái này thạch cơ không được rồi. Một. Nhưng mà, nhưng Đế Tuấn thái nhất kinh ngạc còn lâu mới có được kết thúc. Không có gì ngoài thông thiên, trấn nguyên tử Hồng Vân lão tổ chờ chuẩn Thánh đại năng La Thạch Cơ hát đệm bên ngoài. Trong đám người, Minh Hà lão tổ nhưng cũng là đứng lên, biểu hiện trên mặt lạnh lùng sững sững, "A, các ngươi yêu tộc tiên đình người, thật cho là ngươi biết, chính là thiên hạ chí lý không thành." Mỗi khi Minh Hà lão tổ nhìn thấy Thái Nhất, thậm chí là yêu tộc tiên đình người, đều sẽ nhường hắn nghĩ tới lúc trước Thái Nhất cầm trong tay Đông Hoàng trùng, đánh đến tận cửa một màn. Đối với dạng này khuất nhục, Minh Hà lão tổ tự nhiên là không có khả năng nuốt xuống. Đến từ Tiêu cung trên đường, Minh Hà lão tổ liền không ít ghét yêu tộc, lấy tiêu mối hận trong lòng. Bây giờ thấy Đế Tuấn, Thái Nhất bị thông thiên, trấn nguyên tử, Hồng Vân lão tổ chờ đại năng Phật mặt mũi, hắn lại thế nào không thêm cây đúc đầu. Những người khác sợ hai yêu tộc Thiên Đình, sợ hai Đế Tuấn, thái nhất, nhưng lại Hàn Minh Hà lão tổ cũng không sợ. So với chấn nguyên tử bọn hắn coi như ôn hòa hất đệm, Minh Hà lão tổ trực tiếp điểm tên, hiển nhiên là muốn đem Đế Tuấn thái nhất làm mất lòng. Quả nhiên, nhìn thấy Minh Hà lão tổ cái này bại tướng dưới tay vậy mà cũng dám mở miệng hất đệm, thậm chí làm địa mai chính mình. Thái nhất biểu lộ lập tức biến băng lãnh xuống tới, trong mắt sát khí bốn phía. Minh Hà, ngươi làm thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Thái nhất cắn răng nghiến lợi nhìn xem Minh Hà lão tổ, mắng chửi nói: Ta chưa từng sợ chi, muốn chiến liền chiến, không nên ở chỗ này nhăn nhăn nhó nhó, làm phụ nhân thái độ. Đối mặt Thái Nhất lời nói, căn bản không phục Minh Hà lão tổ đối chọi lấy đúng, về đối nói, thật can đảm. Nghe được Minh Hà lão tổ niệm ai, Thái Nhất lựa giận lập tức bị nhẫn lửa, lập tức đứng lên, hai mắt phun lửa nhìn xem Minh Hà lão tổ, đã cầm lên Đông Hoàng trùng. Cửa cung, Đông tử Hạo Thiên cùng đồng nữ giao chỉ nhìn thấy Thái Nhất lại muốn công nhiên tại Tử Tiêu cung bên trong cùng Minh Hà lão tổ đấu pháp, trong lòng kinh hãi, vội vàng cao giọng nói, các vị đạo hữu, nơi đây chính là thánh nhân đạo trưởng, nhất định không thể ở đây vọng động binh qua. Nếu là thánh nhân trách tội xuống người nói, chỉ sợ không ai có thể tiếp nhận thánh nhân lựa giận a. Nghe được đồng tử Hạo Thiên lời nói, Đế Tuấn vội vàng bắt lấy Thái Nhất bàn tay, lấy ánh mắt giá hiệu Thái Nhất tỉnh táo một chút. Thánh nhân đích thật là bọn hắn hiện tại không cách nào đắc tội tồn tại, nếu là vật thánh nhân mặt mũi, chỉ sợ bọn họ yêu tộc Thiên đỉnh cũng sẽ đứng trước tai họa đầu đầu. Thái Nhất, an tâm chờ đợi, Minh Hà kẻ này, chờ nghe đạo kết thúc, chúng ta lại bắt đầu xử lý hắn cũng không muộn. Đế Tuấn truyền âm tại Thái Nhất, nhẹ nhàng vu vu ngu bàn tay của hắn. Thái Nhất từ trước đến nay cực nghe huynh trưởng Đế Tuấn lời nói, hơi hơi tỉnh táo một chút sau Hắn cũng minh bạch tại Thánh Nhân đạo trường động thủ hậu quả, nội trừng Minh Hà lão tổ một cái. "Minh Hà, chờ lấy, Thánh Nhân giảng đạo kết thúc, ta nhất định phải diệt sát ngươi cái này bọn chuột nhắt." "A, tùy thời xin đợi." Minh Hà lão tổ cười lạnh một tiếng, "Diệt sát hắn." Thật sự là buồn cười, nhường Thánh Nhân xuất mã, vẫn còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Đáng người cũng là âm thầm tinh hãi, nếu không phải Đồng Tử Hạo Thiên ngăn lại phải kịp thời, chỉ sợ cái này tử tiêu cung bên trong, quả nhiên là muốn làm qua một trận. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Minh Hà lão tổ vậy mà như thế đem yêu tộc tiên đỉnh vào chỗ chết đắc tội, có chút không rõ cùng Thạch Cơ giao hảo trấn nguyên tử mấy người cũng bất quá là hắc đệm, nhưng cái này Minh Hà lão tổ liền đột xuất một cái đầu sắt, để bọn hắn nhìn không rõ. Chẳng lẽ lại, cái này Minh Hà lão tổ cùng Thạch Cơ quan hệ cũng là vô cùng thân thiết, có thể làm cho hắn như thế bỏ đi mặt mũi, thậm chí đem sinh tử không để ý sao? A, kia Thạch Cơ thế nào đột nhiên biến mất? Nhưng vào lúc này, lại là có đại năng phát hiện, từ Đông Hoàng chúng phối hợp hạ đồ lạc tư hình chiếu đi ra trong tấm hình, Thạch Cơ tại xông vào Bạch Trạch trời yêu xoáy bày ra Chu Thiên Tinh Đẩu tiểu trận sau, đối mặt kia tinh hà đảo ngược kinh khủng vĩ lực, vậy mà biến mất không thấy. Cái này lại năng kinh hô Đem Đế Tuấn, thái nhất chờ đại năng chú ý lực cũng hấp dẫn tới hình chiếu trên tâm hình đi. Khi bọn hắn nhìn thấy hình tượng bên trong, không có gì ngoài bạch trạch chờ yêu sói bên ngoài, đã không thấy thạch cơ bóng dáng lúc, Đế Tuấn nhíu chần mày. Một màn này, nhường hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước tại thái âm tinh bên ngoài diệt thạch cơ thời điểm. Lúc ấy hắn chạy tới thái âm tinh lúc, thạch cơ cũng là như vậy biến mất không còn tăm hơi. Mà nhìn thấy thạch cơ biến mất, tất cả đại năng không khỏi đưa ánh mắt về phía hai vị này yêu hoàng. Theo bọn hắn nghĩ, lần này yêu tộc tiên đình như thế ứng nặng, không tiếc đắc tội phần lớn đại la kim tiên. Tại tam thập tam ngoại thiên nhập khẩu bố trí xuống như thế lại trận, hiện tại thạch cơ lại biến mất không thấy. Yêu tộc Thiên đỉnh chỉ sợ là muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đương nhiên, bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến là, như thế chiến trận đều không làm gì được thạch cơ, khiến cho yêu tộc Thiên đỉnh tại trước mặt bọn hắn uy nghiêm quá, rắc, hai vị này yêu hoàng lại nên như thế nào biểu lộ. Nhưng hình tượng bên trong, Bạch Trạch phản ứng nhưng cũng để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Đối mặt bỗng nhiên biến mất thạch cơ, Bạch Trạch lập tức điều dụng Chu Thiên tinh thần chi lực, phong tỏa mảnh không gian này. Để bọn hắn cảm giác, Bạch Trạch đích thật là không thẹn với yêu soái đứng đầu. Nhưng là Một màn kết tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ trên mặt biểu lộ biến có chút vi diệu. Chỉ thấy Thạch Cơ không ngừng xuất hiện lại biến mất. Yêu tộc Thiên Đình, yêu sói cùng yêu tướng lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Không chỉ có không có bắt lấy Thạch Cơ, ngược lại là Thạch Cơ mỗi lần xuất hiện đều có thể mang đi hợp thành Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận mấy vị yêu tướng tính mệnh. Như thế xem xét xuống tới, đồng nhiên liền lộ ra, Thạch Cơ giống như là tại mèo hý chuột như thế. Ma Đế Tuấn, thái nhất giờ phút này sắc mặt, cũng là theo hình tượng bên trong sự tình phát triển, sắc mặt biến dần dần khó nhìn lên. Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận bên trong, bạch trạch bọn người như lâm đại địch nhìn xem xung quanh hư không. Rõ ràng là Thạch Cơ rơi vào bọn hắn tạo thành đại trận bên trong. Rõ ràng là bọn hắn bày ra đại trận, nhưng là chuyện bây giờ, nhưng thật giống như là hoàn toàn ngược lại như thế. Bọn hắn ngược lại tựa như là bị Thạch Cơ vây quanh cá trong chậu. Bạch Trạch nhìn xem không ngừng có yêu tướng ngã xuống, trong lòng quyết tâm, hắn biết, lần này nếu như bắt Thạch Cơ thất bại nữa lời nói, mình tuyệt đối là không cách nào cùng hai vị yêu hoàng giao độ. Kết quả là, làm Thạch Cơ lại một lần mang đi mấy vị yêu tướng sinh mệnh sau, Bạch Trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Pháp Thiên tượng địa, lên. Nương theo lấy Bạch Trạch kinh thiên nội hống, chỉ thấy tại vạn trượng kim quang phía dưới, Bạch Trạch thân thể bỗng nhiên không ngừng mã trướng ngắn ngủi một hơi ở giữa, thân thể cũng đã cất cao như là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Trên người pháp lực đột nhiên cũng là tăng gấp bội. Làm tồn này cự nhân xuất hiện ở chỗ này sau, giữa thiên địa dường như đều tràn ngập cảm giác gấp mạch mạnh mẽ, không khí đều ngưng trệ. Thiên Nhãn, mở. Bạch Trạch lấy tay phất qua mi tâm, nương theo lấy đạo vận lưu chuyển, sáng sủa kim quang tự bạch trạch mi tâm nở rộ. Một cái có thể khám phá tiên địa vạn vật hư ảo tiên nhãn chậm rãi mở ra, lấy vô tình lạnh lùng dáng vẻ nhìn xuống vạn vật. Chương 118, cái này thạch cơ không được rồi. 2, chương 118, cái này thạch cơ không được rồi. 2 Mà lúc này, Bạch Trạch biểu lộ lại có vẻ cực kỳ thống khổ đồng dạng. Bởi vì giờ khắc này, Bạch Trạch lại là tại lấy tiêu hao tất cả, thiếu đốt sinh mệnh phương thức, đem chính mình tiên nhãn thôi phát tới cực hạn. Pháp lực không ngừng tuôn hướng tiên nhãn, như là lao nhanh trưởng rang đại hỏa. Chỉ thấy tiên nhãn lấy cực nhanh tần suất quét mắt xung quanh. Từng đạo kỳ dị thần quang chiếu xạ bốn phía. Theo thời gian trôi qua, Bạch Trạch trên mặt biểu lộ lộ ra càng thêm thống khổ. Thậm chí, tiên nhãn nơi khóe mắt càng là bắt đầu chảy xuôi máu tươi, hiển nhiên là tại Bạch Trạch bất kể một cái giá lớn, điên cuồng thôi phát cực hạn tình huống hạ, đã tới cực hạn. Nếu là Bạch Trạch lại không quan bế tiên nhãn lời nói, chỉ sợ là hắn cái này bẩm sinh, có thể khám phá hư ảo, khám phá nhược điểm tiên nhãn thần thông, sẽ từ đây mất đi. Ngay tại tối hậu quan đầu, Bạch Trạch đột nhiên thấy được một đạo không gian gợn sóng. Kia là cực nhỏ cực nhỏ gợn sóng. Nếu là một chút nắm trong tay không gian đại đạo đại la kim tiên ở đây lời nói, đều khó có khả năng phát hiện được đạo này bỗng nhiên nổi lên không gian gợn sóng. Nhưng ở Bạch Trạch cực hạn thôi phát tiên nhắn hạ, cái này tia nổi lên không gian gợn sóng, cũng là bị hắn bắt được. Tới. Bạch Trạch lời vừa nói ra, tất cả yêu soái cùng yêu tướng nhau nhau đánh lên vạn phần cảnh giác. Tại như thế xuất quỷ nhập thần tình huống hạ, Thặc Cơ bây giờ đã chém giết bọn hắn rất nhiều yêu tướng, trở thành bọn hắn trong lòng bóng ma. Bọn hắn hiện tại, Phạm Lăng nghe được một chút vận động, vậy cũng là chim sợ cánh cong. Bạch Trạch lại là không có để ý trung quanh yêu tướng nhóm tử động, chỉ thấy hắn lập tức tế ra yêu soái hộ phù. Chấn, chấn, chấn. Tay nắm lấy yêu soái hộ phù, Bạch Trạch tùy tiện liền có thể điều động chu thiên tinh đầu tiểu trận tinh thần chí lực, ở đằng kia đạo không gian gọn sóng đã cực kỳ rõ ràng thời điểm. Bạch Trạch lựa chọn đem có thể điều động tinh thần chí lực, toàn bộ để mà phong tỏa thời không. Xuất. Không gian giập giận. Lương theo lấy kia tiếng như như ác ngọng mời bảo bối quay người chúng yêu xoáy yêu tướng chỉ thấy như kinh hỏng loẻ lên mặt mang, liền đã có mấy vị yêu tướng lần nữa bị chém đầu, quần quần đầu lâu rơi xuống. Nhưng mà, Bạch Trạch lại là ít có nhếch môi, nở nụ cười. Bởi vì hắn tin tưởng, bây giờ nơi đây thời không chi kiên cố, dù cho là chuẩn thánh đều không thể phá vỡ, kia là hắn hi sinh Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận một nửa uy năng, từ đó đổi lấy thời không giam cầm. Hung chi là Thạch Cơ. Quả nhiên, tay cầm Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô Thạch Cơ rất nhanh liền phát hiện, hiện tại không gian vững như hằng rảo, lấy nàng tu vi hiện tại căn bản là không có cách sử dụng chư thiên vạn tượng bảo hộ lô đột phá tầng này phong ấn thời không hẳn, rảo. Lần này, ngươi trốn không thoát. Thân cao trong vạn trượng, như hỗn độn thần ma bạch trạch túi đầu nhìn xem Thạch Cơ. Bạch trạch quanh thân yêu soái, yêu tướng nhóm cũng tâm thần phấn chấn. Bọn hắn thật là biết, sử dụng pháp tiên tượng địa bạch trạch, đến cùng cường hàn đến mức nào. Kia là tuyệt đối không người có thể địch cường đại. Hiện tại Thạch Cơ đã không thể lại lợi dụng kia thiên đạo dị bảo chánh lẽ, theo bọn hắn nghĩ, trận này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trốn. Thạch Cơ khinh miệt nhìn xem bạch trạch, cùng chung bên hắn yêu soái yêu tướng. Người bao lâu sinh ra ta mong muốn trốn ý nghĩ. Ta chẳng qua là vì có thể thoải mái hơn giải quyết các ngươi mà thôi. Dù sao, phủ đi cho bùi lời nói, vẫn là cần thiết phải chú ý nh nhại phải bùi bặm. Nghe được Thạch Cơ lời này, Bạch Trạch ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, bây giờ đại la Kim Tiên bên trong, vị kia dám như thế khinh thị với hắn, thậm chí là đem hắn coi là cho bùi. Bây giờ không có thiên kiếp quấy nhiễu, cũng là không có hồ lô kia có thể làm cho Thạch Cơ chù chánh, hắn liền muốn nhường Thạch Cơ nhìn xem, chính mình cùng nàng ở giữa chênh lệch nên lớn bao nhiêu. Chư vị, giúp ta một chút sức lực. Bạch Trạch hít một hơi thật sâu, lần nữa vận chuyển yêu xoái hồ phù. Lần này, hắn đem ở đây tất cả yêu xoái Yếu tướng lực lượng, bao quát chu thiên tinh đấu tiểu trận còn lại tinh thần chí lực, tất cả đều chút vào trong cơ thể của mình. Lần này, hắn chắc chắn dựa dụng. Nhìn xem khí tức lần nữa biến cường đại bật trạch, Thạch Cơ ánh mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, Bật Trạch đã lạm dụng khí cơ khóa chặt Thạch Cơ, kia đầy mang đại đạo chi lực chí cường một quyền, đem chuẩn thánh không cách nào phá mở thời không đều chấn động đến run nhẹ nhẹ, hướng phía Thạch Cơ hãi nhiên rơi xuống. Oanh ba, kia là như là đại đạo phán quyết sinh linh vĩ lực, dưới một quyền này, giữa thiên điệu tất cả thanh âm đều giống như bị đè nát như thế, hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, một quyền này tinh chuẩn trúng đích Thạch Cơ sau, Bạch Trạch còn chưa tới kịp lộ ra nụ cười mừng rỡ, trên mặt biểu lộ cũng đã bị kinh ngạc thay thế. Chỉ thấy quen thuộc kim quang tự bạch trạch quyền hạ xuất hiện. Chợt, một cú cường đại lực lượng nhường bạch trạch cảm nhận được đè lại ảo giác. Không, không phải là ảo giác. Năm đấm của hắn thật tại một chút xíu chậm rãi bị nâng lên. Thẳng đến, giữa thiên địa, xuất hiện lần nữa một tôn cùng trời cao bằng, cùng rộng bằng nhau cự nhân. Tại trong vắt kim quang bên trong, người khổng lồ này giống như chiến thần đầu dạng, uy không thể xâm. Khi thấy tôn này kim quang trong vắt cự nhân lúc, bạch trạch trên mặt rõ ràng hiện lộ ra kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ. Ngươi, ngươi vậy mà cũng nội được pháp tiên tựộng địa. Bạch Trạch kinh hãi lên tiếng nói, "Thiên hạ đại đạo, nan vạn pháp thuật, người người đều có thể nội được, chẳng lẽ ngươi Bạch Trạch thật sự coi chính mình độc lĩnh phong tao không thành?" Thạch Cơ cười lạnh, tay phải mở ra, chỉ thấy kia nữ đế tiên xuất hiện tại Thạch Cơ trong tay, giấy lật ở giữa, cũng đã trở thành một đầu liên thông thiên trường tiên. Đại đạo pháp vận không ngừng lưu chuyển, nhìn cực kỳ giò người. "Hừ, cho dù ngươi cũng nội được pháp tiên tựộng địa, thì tính sao? Bây giờ thân ngươi chỗ Chu Tiên tinh đấu tiểu trận bên trong, ta gánh chịu tinh thần chi lực, mang theo đồng Liêu chi tâm, chắc chắn ngươi bại vào nơi đây." Bạch Trạch không nói thêm gì nữa, vận chuyển bằng bạc như biện pháp lực, hướng phía Thạch Cơ mạnh mẽ huynh đến. Thạch Cơ thấy thế lại là không sợ hãi không hoảng hốt, nâng tay lên bên trong nửa đế tiên. Chỉ nghe đôm đốp một tiếng, một đầu vết roi cũng đã xuất hiện tại Bạch Trạch trên thân. Cương đại đại đạo chi lực đánh vào Bạch Trạch nhục thân bên trên, lập tức đem hắn đánh cho ra chóp thịt bong, máu tươi chảy nàng. Bạch Trạch cũng là không nhịn được rên một tiếng. Nhưng này một quyền, cũng đã đi tới Thạch Cơ trước mặt. Cũng may Thạch Cơ kịp thời tế ra Cửu Thiên Tức ngưỡng. Tại có chút kim quang bên trong, những này phù ở bầu trời tụ ngưỡng, rất có cơ gián đỡ được Bạch Trạch một quyền này. Nhưng thật lớn uy lực đem Cửu Thiên Tức nhượng đánh tan, còn sót lại lực lượng cũng là đem Thạch Cơ đánh lui mấy bước, mà cái này mấy bước liền đã là hơn vài dặm. Ngay sau đó, liền thấy Bạch Trạch lần nữa tế ra hắn bây giờ duy nhất tiên tiên linh bảo, Hoành Thiên Sích. Đầu này từ Huyền Hoàng chi khí hóa thành đoạt Đạc Thiên Điệu lớn tức lấy bàng bạc chi thế, hướng phía Thạch Cơ khổ khổ bổ tới. Cái này một trạm, tựa như mang theo thiên điệu mà đến. Nhưng Thạch Cơ như thế nào sẽ để cho hắn phản nguyện? Nữ Đế Tiên lần nữa vung lên, Trường Thiên cùng lớn tức chạm vào nhau cùng một chỗ. Kết quả lại là Thạch Cơ mượn nhờ nữ Đế Tiên phân cấp, hơn một chút Nhưng Bạch Trạch dù sao tu vi cao hơn Thạch Cơ, lấy bẹo trên người tinh thần chi lực, đem vô tận tinh quang rơi vào Hoành Thiên Sích bên trên, tăng phúc mấy lần uy lực, liền lần nữa hướng phía Thạch Cơ chém xuống. Chương 119, Kinh hãi đám người. 1. Chương 119, Kinh hãi đám người. 1. Kính liệt bạo tạc đưa tới quần quật cơn bão năng lượng. Hai tôn cự nhân tại phong bạo bên trong đều khó mà đứng vững. Chớ nói chi là cái khác yếu tướng, ngay cả thân làm đại La là Kim Tiên mấy vị yêu soái, tại cái này nóng nảy cơn bão năng lượng trước mặt, đều có vẻ hơi bất lực, bị tung bay ra ngoài mấy vạn dặm xa. Nhưng Thạch Cơ cùng Bạch Trạch lại là vẫn tại giằng co. Đối mặt Bạch Trạch chuốt xuống toàn lực hành thiên xích một trạm, Thạch Cơ cũng vận dụng tất cả vô liếng, bất luận là mưa đế tiên hoặc là cửu thiên tức ngưỡng, tất cả đều bị Thạch Cơ để mà ngăn địch tại trước. Vệ phần Chư Tiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, tại Thạch Cơ miễn cưỡng đỡ được cái này một trạm sau. Tại thân hồn Thao Túng Hạ, thất thải hồ lô giờ phút này đang chậm rãi đứng ở Thạch Cơ đỉnh đầu. Khi thấy Thạch Cơ lại còn có thể có dư lực, Thao Túng Chư Tiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô cái này thiên đạo dị bảo lúc, lúc đầu đối Thạch Cơ giúp cho áp chế, tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay Bạch Trạch sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xem như tự mình trải nghiệm qua cái này thiên đạo dị bảo uy năng, thậm chí còn là số lần nhiều nhất yêu soái. Bạch Trạch biết rõ Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô chỗ lợi hại. Hiện tại Thạch Cơ chỉ là chí diện, liền có thể mượn nhờ nữ đế tiên, Cửu Thiên tức nhượng kiềm chế chính mình. Như thật nếu để cho nàng sử dụng Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, Bạch Trạch biết, chính mình rất có thể sẽ bởi vì ốc còn không mang nội mình ốc mà hai mặt thủ địch. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình phải thua. Nghĩ đến đây, Bạch Trạch cũng không do dự, liền tranh thủ Thạch Cơ rời ra, đồng thời lấy Chu Thiên tinh quang, ở trước mặt mình rẹp lên tinh hà hành lang. Dung cái này đến phòng ngự Thạch Cơ kế tiếp đối với mình triển khai thế công, mà cái khác yêu soái Giờ phút này cũng khôi phục một chút, nhìn thấy cùng Bạch Trạch rằng có lẫn nhau Thạch Cơ, cũng lập tức vận chuyển pháp lực, hướng phía Thạch Cơ cùng nhau tiến lên. Hiện tại Thạch Cơ là bọn hắn yêu tộc Thiên đỉnh tử địch, đối mặt cái loại này tử địch, bọn hắn không phải dùng dạng thứ gì đại la kim tiên tương ngạo. Soáng vai bên trên, đem Thạch Cơ đánh bại mới là chính đạo. Nhưng mà, không có khôi phục bọn hắn đụng lên đến, lại là Thạch Cơ giống nhau vui với nhìn thấy. Bọn hắn mới đưa toàn bộ pháp lực truyền cho Bạch Trạch. Hiện tại bất quá là vừa khôi phục một chút, liền giảm xuống lên, không thể so với Bạch Trạch bọn hắn, tại Thạch Cơ trong mắt, hiển nhiên là phá trận mỗ chốt. Nhưng bọn hắn lại không tự biết, Thạch Cơ như thế nào lại bỏ qua cơ hội này đâu. Thủy Hỏa Kỳ Lân, ra. Nương theo lấy Thạch Cơ ngâm khẽ. Chỉ một thoáng, ngọn lửa nóng bỏng, cuốn nhận dòng nước theo Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong nhảy lên mà ra. Kỳ Lân ngâm rít gào tự trong nước lửa, trông đấu chết sáng, thu hút tâm thần người ta. Hỏa diễm thiêu đốt phun ra nuốt vào, hóa thành một đầu mã kỳ lân. Dòng nước chảy sôi lăn tràn, hóa thành một đầu thủy kỳ lân. Chính là Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong ngẩn dưỡng hai cái tiên tiên thủy hỏa kỳ lân thần hồn. Theo Thạch Cơ tu vi tăng lên, cái này hai cái Tiên Thiên Kỳ Lân Thần Hồn lực lượng cũng đã nhận được tiến một bước tăng cường. Đây cũng là Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ Lô hóa thành Thiên Đạo dị bảo điểm mạnh. Tiên Thiên Kỳ Lân Thần Hồn lực lượng sẽ theo Thạch Cơ tu vi biến hóa mà đạt được tăng lên. Mà bây giờ, cái này hai cái Tiên Thiên Kỳ Lân Thần Hồn tại Thạch Cơ chỉ uy hạ, bốn vó đạp không, mang theo đầy trời thủy hỏa chí lực, hướng phía hướng Thạch Cơ đánh tới cái khác yêu xoáy phóng đi. Làm Tiên Thiên Kỳ Lân Thần Hồn uy thế đập vào mắt lúc, vốn cho rằng có thể đánh Thạch Cơ một cái trở tay không kịp chúng yêu xoáy hơi biến sắc mặt. Vội vàng ngự lên pháp thuật, thế ra pháp bảo. Nhưng mà Sự chống cự của bọn hắn lại không chịu nổi một kích. Hai đầu Thủy Hỏa Kỳ Lân mạnh mẽ đâm tới ở giữa, cũng đã công chúng Miêu Soái tung bay ra ngoài. Bạch Trạch thấy thế, tự nhiên là không thể để cho Thạch Cơ lại đối đồng Liêu Bồ Đao. Nhìn thấy Thủy Hỏa Kỳ Lân hướng phía chúng Miêu Soái tiếp tục đánh tới lúc, Bạch Trạch vội vàng huy động trong tay Hoành Tiên Xích, vừa xải bước ra, chính là mang theo tinh thần chi lực toàn bệnh một kích. Oanh ba! Làm Hoành Tiên Xích rơi vào tiên tiên Hỏa Kỳ Lân thần hồn bên trên sau, kia lực lượng cường hãn, mạnh mẽ đem tiên tiên Hỏa Kỳ Lân thần hồn chặn ngang chặt đứt, biến thành hai đám lửa trong hư không tiêu đốt. Nhưng mà, Bạch Trạch còn chưa tới kịp cao hứng, Liên nhìn thấy ngọn lửa kia tại ngắn ngủi sau khi tách ra, vậy mà lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Cháy lừng hực ở giữa, lần nữa hóa thành tiên tiên hỏa kỳ lần thần hồn. Mà lúc này, phóng qua Hoành Thiên Xích tiên tiên thủy kỳ lần thần hồn, đã đem một vị yêu sói đặt tại vó họng, mở ra miệng ngấu miệng lớn, liền phải đem vị này yêu sói nuốt vào. Nhưng Bạch Trạch Hoành Thiên Xích kịp thời rơi xuống. Một trảm chính là một đạo vượt tuyệt mấy trăm vạn dặm trời. Tiên tiên thủy kỳ lần thần hồn cũng giới một cái này, bị đánh tan là đầy trời rộn nước. Nhưng mà, Bạch Trạch vì cứu cái này yêu sói, lại là đem sơ hở bạo lộ ra. Bảo người bảo bói quấy người. Thời điểm nhắm ngay thời cơ Thạch Cơ như thế nào bỏ lỡ có thể trọng thương bạch trạch cái này kiếm không dễ cơ hội. Nương theo lấy cái này ác ngộng ác ngộng giống như chú ngữ, bạch trạch trong lòng mắt lạnh. Chỉ một thoáng, lộ ra sơ hở bạch trạch không môn mở rộng. Sắc bén vô song bạch mang tự miệng hổ lô phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành khó mà thấy rõ kinh hồng, trong đáy mắt cũng đã đem bạch trạch chán xuế thũng. Mà bạch trạch, nhưng cũng tại cuối cùng một cái chớp mắt, đem Hoành Thiên Xích rút về, ầm vang chém về phía Thạch Cơ. kia quan chú tại Hoành Thiên Xích bên trên tinh thần chi lực trong bắt phát quang, kinh khủng lực lượng hủy diệt bỗng nhiên bộc phát. Dù là Thạch Cơ đã sớm làm xong 10 phần chuẩn bị, nhưng Cửu Thiên Tức nhượng nhưng lại chưa hoàn toàn đem cái này một trạm phòng thủ xuống tới. Hiện đầy Tinh Thần Chi Lực quyết tử một kích đem Cửu Thiên Tức nhượng lần nữa đánh tan. Nhưng Tinh Thần Chi Lực nhưng cũng tại phá vỡ Cửu Thiên Tức lúc sau, toàn bộ tiêu tán. Chỉ là Hoành Thiên Xích nhưng như cũng rơi vào Thạch Cơ trên thân. Oeng. Đau đớn kịch liệt từ bên hông truyền đến, một kích này mặc dù cũng không đem Thạch Cơ trọng thương, nhưng cũng là nhượng nàng nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Mà liên tại Bạch Trạch chém ra cuối cùng này một kích sau, liền thấy Bạch Trạch kia thông thiên triệt địa thân ảnh đang phi tốc héo rút, thu nhỏ. Rất nhanh cùng trời cao, cùng rộng to lớn thân ảnh tại tinh hà ở giữa tiêu tán. Bạch Trạch, cái khắc yêu sói nhìn thấy Bạch Trạch bị Trảm Tiên Phi đao xuyên thủng mi tâm, trong lòng căng thẳng, bọn hắn làm sao không biết, Bạch Trạch chính là trận chiến này chủ lực. Nếu là Bạch Trạch vẫn lạc lượi nói, chỉ sợ là bọn hắn cũng muốn bẩy Bạch Trạch theo gót. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn có hành động, một loại bi thương, cô độc cảm xúc không hiểu thấu dập dồn tại lòng dạ của bọn họ ở giữa. Trong chốc lát, một mảnh khoáng đạt vô biên tiên địa xuất hiện nơi này ở giữa. Bất luận là yêu sói hay là yêu từng nhóm, đều là mặt lộ vẻ hãnh nhiên, bởi vì giờ khắc này, trong mắt bọn họ Thạch cơ đã liền trở thành kia khai thiên tiếp địa, như là bản cổ đại thần đồng dạng tồn tại. Tại thạch cơ trước mặt, bọn hắn dường như đều biến như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, chỉ có thể ngưỡng vọng thạch cơ cường đại, thể sắc tinh thần tại như thế trấn nhiếp phía dưới, đệ bọn hắn vậy mà đã mất đi phản kháng ý nghĩ. Thẳng đến, đột nhiên, thiên địa phát sinh biến hóa. Thiên khung rung dậy, đầu đá mà đến. Mặt đất chấn động, kéo lên mà đi. Bọn hắn xem như trong thiên địa này sinh linh, tựa như sẽ phải bị mai táng nơi này. Thử tiêu cung bên trong, trận này mở ra mặt khác trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Hình tượng bên trong. Chương 119, kinh hãi đám người. Hai, chương 119, kinh hãi đám người. Hai. Khi mọi người nhìn thấy Thạch Cơ lại có thể lấy sức một mình, đối kháng mấy vị yêu soái, mấy trăm yêu tướng kết xuất tới Chu Thiên Tinh Đậu tiểu trấn lúc, tất cả mọi người là kinh ngạc và phẫn nộ. Vẫn luôn trong bóng tối lo lắng Thạch Cơ nữ oa mấy người cũng là nhẹ nhàng trở ra. Nhưng mà, Lam Kế tiếp Thạch Cơ tế ra Tiên Thiên Thủy Hỏa Kỳ Lân, lấy dương đông kích tây chi thế, bắt lấy Bạch Trạch sơ hở, lấy Trảm Tiên Phi đao, đánh chúng vào Bạch Trạch mi tâm sau. Trong nháy mắt, một đạo cường hãn khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung biến vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lại là thái nhất khi nhìn đến Bạch Trạch bị Thạch Cơ giết chết trong mắt, cũng không còn cách nào kềm chế thể nội nỗi giận. Tân mắt thấy thủ hạ thứ nhất đại tướng bị Thạch Cơ giết chết, hắn chỗ nào có thể nhịn được. Dù cho là có thể vững vàng một chút đế tuấn, giờ phút này cũng là chăm chú đến cầm nắm đấm. Bọn hắn không nghĩ tới, Thạch Cơ cho tới hôm nay, lại còn tại dấu rốt. Không chỉ có cũng giống nhau, linh nộ pháp thiên tượng địa môn này vô thượng đại thần thông, nhờ vào đó giúp nhỏ sử dụng pháp thiên tượng địa, Chu Thiên Tinh đầu tiểu trận cùng yêu soái hổ phù tăng cường tự thân Bạch Trạch ở giữa chiến lệnh. Càng là có đông đảo khiến chuẩn thánh đại năng đều có thể trông mà thèm không thôi linh bảo. Trận đấu mạch suy nghĩ cũng là hết sức rõ ràng, hướng không có khôi phục lực lượng yêu sói nổi lên, đồng thời chỉ đồng đánh cây, tại Bạch Trạch không thể không vấn đấu quên mình cứu bị vây yêu sói lúc, nàng lại tùy thời hướng Bạch Trạch cái này uy hiếp lớn nhất đối thủ. Trọn vẹn tiết tấu chiến đấu xuống tới, không thể bảo là không thông minh, quả thực là vòng vòng đan xen, hành văn nỗ chạy. Như vậy chiến đấu mạch suy nghĩ, dù cho là rất nhiều chuẩn thánh đại năng, đều khó mà nắm giữ. Để bọn hắn không khỏi ở trong lòng đối thạch cơ vị này đại la kim tiên, cho thấy tán thưởng cảm xúc. Trải qua bọn hắn nhìn thấy một trận chiến này, để bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì thạch cơ có thể cùng yêu tộc thiên đỉnh là địch. Như thế tài tình, quả nhiên là không phải tầm thường. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc, nhưng còn xa không chỉ như vậy. Cho dù thông qua hình tượng, bọn hắn không cách nào cảm nhận được Táng Tiên Công mang đến kinh khủng ý thế, nhưng nhìn thấy trong tấm hình, dư lưu lại yêu xoái, yêu tướng vậy mà tựa như là tại hai mắt bi thương ngồi chờ chết lúc, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Thạch Cơ sẽ không phải muốn đem yêu tộc Thiên Đình lực lượng chung tiền, ở đây một trận chiến, tận di đi. Thạch Cơ, ngươi dám? Đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, tiếng gõ giận dữ vang lên. Lại là Thái Nhất nhìn thấy Thạch Cơ vận chuyển pháp lực, chuẩn bị thi triển Táng Tiên công đem tất cả yêu soái, yêu tướng cùng nhau trấn áp lúc, hắn cũng không còn cách nào nhịn được. Bởi vì, tại Thạch Cơ soi lưng chậm chậm triển khai bức kia Táng Tiên trên bức họa, dù là vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, hắn cũng đã thấy được kia Táng Tiên bức tranh, từng đống phần mộ trên bia mộ viết liền phải đông đảo yêu tộc Thiên Đình yêu quái chi danh. Đáng tiếc có pháp lực che chắn, quá mức mơ hồ, Lại Thái Nhất cũng không biết cái này Táng Tiên bức tranh chính là Táng Tiên công chi sản phẩm. Hắn thấy, cái này Táng Tiên bức tranh, rõ ràng chính là Thạch Cơ đối bọn hắn yêu tộc Thiên Đình khiêu khích. Kia từng đống trên bia mộ danh tự Gần 90% đều là bọn hắn yêu tộc tiên đình yêu quái danh tự. Nghĩ đến đây, thái nhất chính là lửa giận công tâm, hoàn toàn quên đi nơi đây là thánh nhân đạo trưởng. Chỉ thấy hắn vận chuyển pháp lực, cổ pháp hùng hậu tiếng trung tại tử tiêu cung bên trong vang lên. Ngay sau đó, thái nhất tỡi xuống bội kiếm yêu hoàng kiếm, đem pháp lực quấn chú trên đó. Chật, thôi động đông hoàng trùng, phá vỡ thời không, đem yêu hoàng kiếm đầu nhập vào thời không trong cái khe. Đi. Cái gì? Thấy cảnh này, đám người nhao nhao hãi nhiên mở to hai mắt, bọn hắn không nghĩ tới, thái nhất cũng dám tại thánh nhân đạo trưởng, coi trời bằng vùng, vận dụng đông hoàng trùng như thế chí bảo. Thái nhất Đế Tuấn cũng không có nghĩ đến, Thái Nhất vậy mà thật xuất thủ. Nhưng Thái Nhất hành động quá nhanh, ngay tại hắn giật mình thần một cái mắt, Thái Nhất hành động cũng đã kết thúc. Nhưng hắn căn bản không có cơ hội đi ngăn cản xúc động Thái Nhất. Từ Tiêu cung bên trong, đám người lúc này cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Tuyệt đối không ngờ rằng, Thái Nhất vậy mà thật xuất thủ. Bất quá, bọn hắn cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước Đông Vương cung là người phương nào? Thánh nhân khâm điểm nam tiên đứng đầu, dù là rất nhiều nam tiên, bao quát Tam Thanh ở bên trong, đều đúng Đông Vương cung cũng không có hảo cảm, nhưng cũng không có cùng Đông Vương cung về mặt. Mà Thái Nhất đâu? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì một chút mâu thuẫn, liên quả nhiên đem Đông Vương công trấn sát tại Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài thời không loạn lưu bên trong. Hiện tại Thái Nhất dám ở Thánh Nhân đạo trường ra tay, để bọn hắn mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Kiêu ngạo như vậy Thái Nhất, làm sao lại nhìn xem Thạch Cơ lục sát thuộc hạ của mình trở ở đâu? Nữ oa giờ phút này lại là nắm thật chặt tay, đôi mắt đẹp chợt lên. Thái Nhất như vậy ra tay, Thạch Cơ còn có thể thoát khỏi sao? Nàng không biết rõ. Cái này khiến nàng vô cùng lo lắng, nhưng lại không có cách nào. Thái Nhất cương hãn, dù là nàng hai huynh muội liên thủ, cũng khó có thể chiến thắng. Phục Hề cũng là khẽ nhíu mày, tiểu muội nữ oa cùng Thái Nhất Thiên đạo lợi thể, hắn cũng là biết đến. Hắn không nghĩ tới, Thái Nhất cũng dám bước lên vi phạm thiên đạo lợi thể trừng phạt, từ đó đối thạch cơ trực tiếp ra tay. Vệ phân đồng tử Hạ Thiên, đồng nữ giao chỉ, hiện tại khuôn mặt nhỏ đều đã bị dò xét nhìn. Bọn hắn không phải sợ hai Thái Nhất, mà là lo lắng đợi chút nữa thánh nhân lão gia nổi giận lên nói, nên làm cái gì. Thái Nhất, ngươi hồ đồ a." Đế Tuấn cắn răng nhìn xem Thái Nhất, lòng tràn đầy lo lắng. Hắn thấy, Đại La Kim Tiên yêu sói tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng khó có thể so ra mà vượt đệ đệ Thái Nhất ăn uy. Vi phạm thiên đạo lợi thể hậu quả, Từ trước đến nay nghiêm trọng, nếu là Thái nhất thất bại vì tiên đạo lợi thể nguyên nhân mà thủ thương. Vậy bọn hắn yêu tộc tiên đỉnh ngược lại là thật sự có chút nguy hiểm. Dù sao, hắn thấy, yêu tộc tiên đỉnh chân chính hoạch tâm chính là mình cùng Thái nhất. Nếu là mình hai người bị hao tổn, dù là có lại nhiều đại la kim tiên yêu soái cũng không làm nên chuyện gì. Đại la kim tiên cùng chuẩn thánh ở giữa chiến lệnh, kia là không cách nào sử dụng nhân số để lên vũ. huống chi, Thái nhất chiến lực vẫn là chuẩn thánh bên trong số 1 số 2. Nếu để cho vu tộc biết được tin tức này, chỉ sợ bọn họ yêu tộc tiên đỉnh coi là thật có luật chút nguy hiểm. Nếu có thể giết Thạch Cơ, chỉ là thiên đạo lợi thể, kia lại có làm sao? Thái Nhất ánh mắt buông xuống, hùng hắn nói: "Thạch Cơ hôm nay có thể đối mặt Chu Thiên Tinh đầu tiểu trận, chiến thắng mấy vị yêu soái, càng là giết chết mặt chạch. Như thật ngày sau nhường nàng trưởng thành, sợ là khó có thể đối phó. Hắn thừa nhận, từ hôm nay trở đi, hắn là chân chính nhìn thẳng vào lên Thạch Cơ vị này đối thủ, không còn là đưa nàng coi là có thể tiện tay chụp chết sâu kiến." Nghe được Thái Nhất lời nói, kia ẩn chứa trong đó sựng sững sắc ý, nhờ mọi người ở đây lạnh cả tim. Ma Đế Tuấn thì là sắc mặt phất tạp nhìn xem Thái Nhất. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một vị thân ảnh Chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại xe kéo ngọ phía trên. Lại là phát giác được thái nhất tại Tử Tiêu cung bên trong động thủ hồng quân thánh nhân, hiện thân. Lam Tử Tiêu cung bên trong các đại năng nhìn thấy hồng quân thánh nhân thời điểm, nhao nhao đứng dậy, hướng phía hồng quân thánh nhân gây nên lấy lễ bái sư. Chương 120, thánh nhân ở trước mặt, chống cự thái nhất. 1, chương 120, thánh nhân ở trước mặt, chống cự thái nhất. 1. Tử Tiêu cung bên trong. Khi mọi người nhìn thấy hồng quân thánh nhân xuất hiện lúc, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng lao vẹt mồ hôi. Thái nhất chân trước mới vừa ở Tử Tiêu cung bên trong độc thủ, thôi động đông hoàng trùng, hướng phía ở xa Tam thập tam ngoại thiên nhược cậu, cùng yêu tộc Thiên đỉnh chư vị yêu soái đại chiến thạch cơ phát ra yêu hoàng kiếm. Chân sau Hồng Quân thánh nhân liền xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên trong, theo bọn hắn nghĩ, cái này hiển nhiên là bởi vì Thái nhất việc đã làm, dẫn tới vị này thánh nhân bất mãn. Tử Tiêu cung chính là Hồng Quân đạo trưởng, mà đạo trưởng đối với một cái tu sĩ mà nói, chính là nhà của mình. Có người tại đạo trưởng của mình, tự tiện động thủ, đó chính là mặt mũi của mình. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ tức giận Thái nhất như thế việc đã làm. Càng làm cho bọn hắn lo lắng chính là, sợ Hồng Quân Thánh Nhân lại bởi vì việc này, từ đó không còn giáng đạo, đem bọn hắn cùng một chỗ tất cả đều trục xuất từ Tiêu Cung. Mà liên tại đám người thấp phẩm ở giữa, lại là phát hiện, trải qua Hà Đồ Lệnh Tư, Đông Hoàng Trung hình chiếu đi ra hình tượng cũng không biến mất. Mà Hồng Quân Thánh Nhân, vẫn như cũng là bộ kia vạn năm không đội không hề bận tâm hình dạng, cũng không vì tình huống trước mắt mà lộ ra bất mãn, cũng không phải đem cái này hình chiếu hình tượng phủ nhẹ. Cái này khiến đám người không nhịn được nhìn về phía hình chiếu hình tượng. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, đối mặt tiếp xuống đến tiếp sau, Thạch Cơ sẽ như thế nào. Dù sao thái nhất thật là lấy mạo phạm thánh nhân đạo trưởng phong hiểm, gọi ra đông hoàng trùng, phép không phát ra yêu hoàng kiếm. Như thế một kích, Thạch Cơ có thể kịp phản ứng, có thể ngăn trở sao? Tất cả mọi người không biết rõ, chỉ thấy trong tấm hình, Thạch Cơ vận chuyển Táng Tiên công một màn. Táng Tiên, Mai Táng Chư Tiên, thành tựu bản thân. Đây là Táng Tiên công lần thứ nhất đường hoàng xuất hiện tại chúng Hồng Hoang đại năng tâm mắt bên trong. Mặc dù không có đích thân tới hiện trường, cảm ngộ tới Táng Tiên công chỗ kinh khủng. Nhưng khi hoàn toàn hư ảo mơ hồ thiên địa xuất hiện tại vông ngân tinh không thời điểm, bọn hắn tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt. Diễn hóa xuất dị tượng như thế, Đủ để chứng minh Thạch Cơ giờ phút này thi triển công pháp đến cùng kinh khủng cỡ nào. Cho dù là hình chiếu, nhưng khi thiên địa dị tượng dần dần vây kín trong mắt, bọn hắn vậy mà đều không khỏi dâng lên một loại hít thở không thông nào giác. Thẳng đến, thiên địa dị tượng tan đi, Thạch Cơ giải trừ pháp thiên tượng địa pháp tướng, vô ngân tinh không bên trong, bạch trạch thi thể vậy mà biến mất không thấy. Thay vào đó, lại là một đoàn ẩn chứa cực hạn năng lượng hu quang. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, điểm này hu quang vậy mà bay vào Thạch Cơ sau lưng tán tiên trong bức họa. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Thạch cơ sau lưng Táng Tiên bức tranh mặc dù rất có mấy khỏe, nhưng nghĩ đến càng là vì buồn nôn yêu tộc tiên đỉnh mà thôi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hồn quang dung nhập Táng Tiên bức tranh sau, Táng Tiên trong bức tranh tái khởi một tòa mộ phần, mộ bia phía trên viết liền đại la kim tiên hậu kỳ, bạch trách lúc, bọn hắn lập tức liền hiểu. Cái này Táng Tiên bức tranh, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn lại, cái này Táng Tiên bức tranh hiển nhiên cũng không phải là chỉ là vì buồn nôn yêu tộc tiên đỉnh đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn lại, này hoa quyển, ngược lại là càng giống là chư tiên thần thần ma lang viên. Bởi vì ở trong đó Bọn hắn không chỉ có thấy được rất nhiều yếu tố Thiên Đình yêu quái danh tự, thậm chí là thấy được một cái để bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới danh tự. Đông Vương công mệnh hồn chi mộ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì tại Táng Tiên trong bức tranh lại còn sẽ xuất hiện Đông Vương công danh tự? Chẳng lẽ lại, Đông Vương công lúc ấy cũng chưa chết? Vẫn là nói, có thể thu nạp đẹp như tranh quyển linh hồn, nhưng thật ra là có nguyên nhân khác. Bọn hắn minh tư khổ tưởng, nhưng cũng không nghĩ tới ca nguyên cớ, mà Táng Tiên bức tranh tác dụng cũng là không có làm rõ ràng. Thẳng đến, quên thuộc thạch cơ người Liên tưởng đến Thạch Cơ kia vượt mức bình thường tốc độ đột phá sau, trong lòng đại khái bên trên có đáp án. Nhưng mà, khi bọn hắn suy đoán ra đáp án kia sau, trên mặt kinh ngạc cũng đã là vô cùng sống động. Thậm chí, kinh ngạc dần dần chuyển hóa làm chấn kinh. Bọn hắn phỏng đoán đến đáp án, tự nhiên chính là Táng Tiên công bản chất. Nhưng cũng chính là hiểu rõ Táng Tiên công bản chất sau, bọn hắn mới có thể cảm khiếp sợ hơn. Phải biết, bây giờ đang đạo không thịnh hành, toàn bộ hồng hoang thế giới, Kiếm tu đạo này tu sĩ cũng không nhiều. Là lấy, bình thường tích lũy tu vi, không có gì ngoài tu luyện bên ngoài, liền chỉ có thôn phệ có thể tăng trưởng tự thân tu vi linh quả. Nhưng linh quả vật này, dù sao cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. La Lấy, nói chung, tăng trưởng tu vi, liền chỉ có tu luyện, cẩm ngộ đại đạo cái này hai cái phương pháp tu luyện. Nếu như nói, Thạch Cơ có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, đích thật là cùng nàng giờ phút này thi triển lần này dị tượng công pháp có liên quan lời nói, bọn hắn quả nhiên là không thể không bội phục Thạch Cơ chi tài tình. Từ xưa đến nay, bọn hắn biết bên trong, nhưng chưa hề từng có có thể thôn phệ người khác, thu hoạch tu vi công pháp. Dù sao loại này công pháp nói chung, là vì thiên đạo chớ không cho. Thạch Cơ chỗ vận chuyển táng tiên công, nếu như thật là như thế, Thạch Cơ tài tình chi cao Tiên tư chi tuyệt là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Mà liên tại lúc này, hình tượng bên trong lần nữa chuyển đến dị biến. Thạch cơ đem Bạch Trạch hồn quang đặt vào Táng Tiên Bức tranh sau, nhìn xem cái khắc đã thôi thúc yêu sói, trong lòng quyết tâm, đang chuẩn bị ra lại một trường, đem những này yêu sói toàn bộ chém giết, trở thành chính mình thành thánh làm tổ trên đường một quả đá kê cho lúc. Đột nhiên, nàng như có sợ cảm ứng, đột nhiên nhìn về phía trước mặt. Cùng lúc đó, một khe hở không gian bỗng nhiên xé mở vông ngân tinh không. Ngày sau đó, Một thanh mang theo lực lượng hủy diệt, quyền mang theo vô biên yêu tộc thiên đỉnh quý vận chi lực trưởng kiếm theo trong vết nứt không gian kích xạ mà đến. Như Bạch Hồng có nhận, khí phách hiên ngang. Lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, không đến chớp mắt một lát, cũng đã tới gần đến thạch cơ trước người. Thạch cơ trên mặt thậm chí cũng không kịp lộ ra kinh ngạc, e ngại chờ biểu lộ, cũng đã bản năng nghiêng người né ra. Xoẹt bốn. Yêu hoàng kiếm vô cùng lực lượng kinh khủng, rảo sát lấy hết thảy xung quanh. Thạch cơ cho dù là tận chính mình nhanh nhất phản ứng tránh đi một chút, đó cũng không bị hắn thu hồi cựu tiên tức những cũng tự động che lại thân thể của nàng. Nhưng mà, dù là như thế Nhưng Thạch Cơ cùng thái nhất cái loại này chí cường chuẩn thánh ở giữa chiến lệnh, như trời vực. Đối mặt Bạch Trạch bọn người, như là cao tường cất dấu Cửu Thiên Tức Nướng, chỉ là một hơi ở giữa, cũng đã bị đánh tan trở thành đầy trời kim quang. Cuồng bạo lực lượng hủy diệt, lập tức như ác quỷ đồng dạng, lao về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ giọ ra tay, đem toàn thân pháp lực, toàn bộ dâng trào với mình trước người, nàng đây là, cũng không phải là vì ngăn trở một kiếm này mang đến cuồng bạo chí lực, mà là vì đem một kiếm này quy tích, lại thoảng trở hướng một chút. Nhưng mà, thái nhất lực lượng, dựa vào yêu hoàn kiếm, là bực nào bá đạo. Thạch Cơ bên nên liên yêu hoàng kiếm kia cuồng bạo lực lượng hủy diệt đều không có di động mày mày, chỉ trong nháy mắt cũng đã tuyên cáo hồi phi yên diệt. Ngay cả thạch cơ tay phải, tại cái này đối mặt ở giữa, liền bị cái kia đạo năng lượng kinh khủng trực tiếp xoắn thành nát bấy. Nhưng cũng may, thạch cơ cũng coi như là có cơ hội phản ứng. Làm thất thải quang mang xuất hiện lúc, thạch cơ cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, chui vào lặng yên xuất hiện chư thiên vạn tượng bảo hồ lô bên trong, hiểm lại càng hiểm lẽ tránh chính mình không cách nào ngăn lại một kích. Sau đó, yêu hoàng kiếm kia mãnh liệt mà đến năng lượng liền trực tiếp đụng phải chư thiên vạn tượng bảo hồ lô đang cuồn trào mãnh liệt năng lượng hồng lưu bên trong, Chư Tiên Vạn Tượng bảo hộ lô lấy bản thể, chính diện đối cứng lấy yêu hoàng kiếm xung kích. Sau đó liền biến mất vào hư không bên trong, biến mất không còn tăm tích. Chương 120, thánh nhân ở trước mặt, chống cự thái nhất. 2, chương 120, thánh nhân ở trước mặt, chống cự thái nhất. 2. Đã mất đi mục tiêu sau, yêu hoàng kiếm trực tiếp đục xuyên mấy chục ngôi sao, vừa rồi vừa dừng lại. Tại Thạch Cơ lấy Trạm Tiên Phi đao chém giết Bạch Trạch sau, lấy Bạch Trạch làm chủ đạo Chu Thiên Tinh đầu tiểu trận cũng đã tuyên cáo bị phá. Thời không tự nhiên là cũng không còn cách nào giam cầm Thạch Cơ sử dụng Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô thử tiêu cùng bên trong. Khi thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều không có đoán được, đối mặt thái nhất cái này tôi động động hoàng trùng, cách không phát ra một kiếm, thạch cơ bất quá đại la kim tiên trùng kỳ, lại có thể tại tối hậu quan đầu né tránh, bảo vệ tính mệnh. Bọn hắn phát hiện, thạch cơ cho bọn họ mang tới xung kích, thật sự là quá lớn. Đầu tiên là có thể lấy yếu thắng mạnh, chém giết mang theo Chu Thiên Tinh đầu tiểu trận chi lực mạnh chặt. Lại là có lệnh bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ táng tiên công. Hiện tại đối mặt thái nhất vận dụng thời không chi lực, cách xa ước vạn thời không khoảng cách một kiếm, lại còn có thể né tránh. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Thái Nhất, muốn nhìn một chút Thái Nhất giờ phút này trên mặt biểu lộ. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn cũng không có tại Thái Nhất trên mặt, nhìn thấy bọn hắn muốn xem đến biểu lộ. Thánh nhân ở trước mặt. Thái Nhất dù là lại không trí, lại không coi ai ra gì, cũng hiểu biết giờ khắc này ở thánh nhân xuất hiện trong đạo trường phát tác là hậu quả gì. Nhưng yên tĩnh tử tiêu cung bên trong, kia răng cắn đến cỡ rốt rung động thanh âm mười phần rõ ràng. Một đôi nắm đấm, càng là nắm chặt rứt căng. Thái Nhất bên cạnh Lê Tuấn thì là vẻ mặt chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối mặt Thái Nhất cái này xuất kỳ bất ý một kiếm, Thạch Cơ lại còn có thể tránh thoát. Xem ra, bọn họ đích xác là quá coi thường Thạch Cơ. Hiện tại Bạch Trạch bị giết, chỉ sợ yêu tộc Thiên Đình chuẩn Thánh phía dưới, không người lại có thể làm gì được Thạch Cơ. Duy nhất nhường Đế Tuấn nhẹ nhàng trở ra chính là, bởi vì thái nhất một kiếm này, còn sót lại yêu soái, yêu tướng nhỏ, cũng coi là nhặt về một cái mạng. Bằng không mà nói, Thạch Cơ phía sau táng tiên bức tranh, cho là muốn bao nhiêu gia vài tòa phần mộ. Chuẩn Thánh bên trong, Minh Hà lão tổ cũng là sắc mặt phức tạp. Lúc trước hắn tại Khô Lâu Sơn bên ngoài, nhìn thấy Thạch Cơ lúc, đối phương đối mặt Bạch Trạch, anh chiêu giắc công, chỉ có thể tại thiên kiếp phía dưới, lợi dụng tiên kiếp chi lực của nhau. Hiện nay Thạch Cơ liền đã là có thể lấy sức một mình, phá Chu Thiên Tinh đầu tiểu trận, Chu Bạch Trạch càng là có thể kịp thời dự báo nguy hiểm, khiến cho nàng có thể tại thời khắc cuối cùng chánh thoát một kiếp. Cuối cùng này một kích, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng đành phải lựa chọn ngành kháng xuống tới. Nữ oa thì là lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, tuyệt mỹ trên dung nhan, lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng. Nàng vốn cho là Thạch Cơ đối mặt cái này xuất kỳ bất ý chuẩn thành một kích, rất có thể sẽ như vậy vẫn là. Lại không có nghĩ đến, Thạch Cơ lại có thể tại tối hậu quan đầu, lấy hy sinh một cánh tay một cái giá lớn, tiến vào Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong, chánh thoát cái này tất sát nhất kích. Người nữ Hoa Song Lương Phục Hi nhìn xem tiểu muội kia bởi vì vui vẻ mà không tự chủ được đung đưa cái đứa nhỏ, cũng là khẽ miệng mỉm cười, xem ra ban đầu ở Bất Chu Sơn nhìn thấy Thạch Cơ lúc, chính mình cho Thạch Cơ bối toán kia một quẻ, đương nhiên là không có sai lầm. Thạch Cơ quả thật là phúc duyên thâm hậu, có đại tạo hóa người a, bằng không mà nói, người bình thường đối mặt thái nhất này một kích, đã sớm nuốt hận tại chỗ. Tam Thanh bên trong, ba huynh đệ thấy này, cũng là biểu lộ riêng phần mình không đồng nhất. Thái Thanh lão tử tối đầu gật đầu, nhìn không ra vui buồn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy mặt lộ vẻ nặng nề, hiển nhiên là đối Thạch Cơ có thể lẽ tránh một kích này, tùy tâm cảm thấy kinh ngạc. Mà khởi đầu, là Thạch Cơ bên vực lẽ phải thượng thanh thông thiên, thì là có chút tán thưởng khẽ vút cảm. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân lão tổ cũng là nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Chuẩn Đề, tiếp dẫn thì là yên lặng liếc nhau một cái, trong tay chàng hạ không ngừng chuyển động, nhưng trong lòng đã đối đem Thạch Cơ dẫn độ tại Tây Phương chuyến này, càng thêm nhiệt tình. Xe kéo ngọc phía trên, Tử Tiêu cung tam thiên khách nhóm, đều không có phát hiện vị này từ trước đến nay không vui không buồn, không hề bận tâm thế nhân, khi nhìn đến Thạch Cơ né tránh thái nhất tất sát nhất kích lúc, đáy mắt vậy mà lộ ra một vẻ vẻ tán thán. Nhưng vẻn vẹn chẳng qua là trong chớp mắt, cũng đã biến mất. Dù là có người dám cùng đối mặt, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Mà liên tại lúc này, đột nhiên, Hồng Quân Thánh Nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Tiêu Cung bên ngoài Tam Thập Tam Ngoại Tiên, năng lượng kinh khủng ngay tại nương tụ. Kia là đến từ thái nhất vi phạm với Tiên Đạo lợi thể mà hạ xuống chừng trị. Cái này Tiên Đạo chừng trị, không chỉ có là Hồng Quân, cái khác Hồng Hoang đại năng nhỏm, cũng là hậu chi hậu giác phát hiện. Nhất là đứng núi chịu sầu thái nhất, tại cảm giác được trong cõi u minh, một đạo hờ hững ánh mắt tại Cảo Thiên chỗ càng cao hơn nhìn xuống chính mình lúc, hắn liền biết được, Tiên Đạo muốn hạ xuống đối với hắn vi phạm Tiên Đạo lợi thể chừng trị. Đế Tuấn càng là lo lắng nhìn xem Thái Nhất. "Thánh nhân, ta đệ xúc phạm Thiên đạo lợi thể, hiện Thiên đạo trưởng trị hạ xuống, có thể khiến ta đệ ra ngoài tiếp nhận Thiên đạo trưởng trị." Đế Tuấn cảm thụ được đỉnh đầu chỗ càng ngày càng kinh khủng uy áp, vội vàng nói. Tại Tử Tiêu cung bên trong, không chỉ có Thái Nhất không tốt tế ra đông hoàng trung ngăn cản Thiên đạo trưởng trị, càng là lo lắng Thiên đạo trưởng trị sẽ hủy hoại thánh nhân đạo trưởng. Đến lúc đó, chỉ sợ thánh nhân đuổi bọn hắn động thủ, cũng là hợp tình lý. Hồng Quân thánh nhân sắc mặt bình tĩnh, cũng không trả lời Đế Tuấn lời nói, mà là dương lên trong tay phất trận, nhẹ nhàng quét quét mà qua, như là quét đi thế gian bụi bặm đầu dạ. Trong trớ mắt, tia kinh khủng uy áp cũng đã tiêu tán ra. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Hồng Quân Thánh Nhân, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhân ra tay. Nhưng lại không nghĩ tới, thánh nhân lần thứ nhất ra tay, vậy mà liền trực tiếp quét đi Thiên Đạo hạ xuống trừng trị. Chẳng lẽ lại, thánh nhân lại thật sự có khủng bố như thế sao? Đế Tuấn không nghĩ tới, Hồng Quân Thánh Nhân chẳng những không có trách cứ hắn nhóc, ngược lại là còn ra tay tương trợ, thay thái nhất cắn đi Thiên Đạo trừng trị. Chẳng lẽ, thánh nhân trung tình tại ta yêu tộc Thiên Đình? Một cái to gan ý nghĩ, giờ phút này xuất hiện tại Đế Tuấn trong đầu. Bất quá hắn cũng không có cuồng ngộ, mà là lôi kéo thái nhất Cung kính hành lễ nói, đệ tử Đế Tuấn, Thái Nhất, ở đây bái tạ Hồng Quân lão sư. Nhưng mà, Đế Tuấn không biết là, Hồng Quân cử động lần này, bất quá chỉ là cân nhắc tới ngày sau nhất định đến Vu Diêu Lộ Kiếp. Đối mặt hai người nói lời cảm tạ, Hồng Quân thánh nhân mặt mày khẽ nâng, lặng lặng nói, "Thái Nhất, tại Tử Tiêu cung điện động binh qua, nay phạt ngươi đứng hàng số ghế cuối cùng một hàng." Thái Nhất nghe vậy, biểu lộ ngưng tụ, "Như thế nào?" Nhưng có lời oán giận. Nhìn xem Thái Nhất không có động tác, Hồng Quân thánh nhân hỏi lần nữa. Cũng không hắn nói, đệ tử chính là tự làm tự chịu, cam nguyện bị phạt. Thái Nhất liền vội vàng lắc đầu. Mặc dù thật sự là hắn là có chút không ổn, nhưng Hồng Quân Thánh Nhân lời nói cũng là hợp tình lý. Nếu là đem hắn khu trục ra Tử Tiêu Cung, hắn cũng làm là không có cái gì lời phản giận. Lần này giảng đạo, nhân số chưa đầy, thời cơ chưa đến, 900 năm sau, vừa rồi bắt đầu bài giảng. Hồng Quân Thánh Nhân đối mặt Tử Tiêu Cung bên trong mong mọi cùng trông mong Hồng Hoang Đại Năng nhóm, chậm rãi nói một câu sau, liền đã là nhắm mắt lại, lại không để ý tới Tử Tiêu Cung bên trong chúng Hồng Hoang Đại Năng. Chư Tiên vạn tượng bảo hộ lô. Địa cầu. Thạch Cơ sắc mặt trắng bệch, rơi vào côn lôn sân định. Nhìn xem chính mình mất đi cánh tay phải, nhíu mày cũng may, tới nàng bây giờ cảnh giới, bất quá là một cánh tay, tính không được cái gì, chỉ cần chính mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể mọc ra. Cũng là thạch cơ không có nghĩ tới là, vừa rồi một kiếm kia lại có khủng bố như thế. Dương Nang cảm nhận được tử vong nguy hiểm, phàm là phản ứng của nàng có như vậy một tia ngừng lại, có như vậy một tia sai lầm. Nàng đều đã ở đằng kia một kiếm phía dưới bỏ mình. Đây cũng là chuẩn thánh kinh cùng sao? Chương 121, an đạo quả, tấn thăng thất phẩm. 1, chương 121, an đạo quả, tấn thăng thất phẩm. 1. Một, một ngày này Ở trước mặt đối thái nhất kia cách không một kiếm thời điểm, Thạch Cơ mới hiểu được mình cùng đỉnh tiêm chuẩn thánh ở giữa chênh lệch. Cũng không đích thân đến, nhưng cách không một kiếm, liền đã là đầy đủ đem chính mình đánh giết thực lực kinh khủng. Bất quá Thạch Cơ cũng chưa không có thu hoạch. Đầu tiên tự nhiên chính là mấy chục quả thái ớt tam cảnh yêu tướng đạo quả, dù sao có thể bị Đế Tuấn điều đến bố trí xuống chu thiên tinh đấu tiểu trận yêu tướng, bản thân tu vi tự nhiên là không tầm thường. Thậm chí trong đó còn có không ít khoảng cách đại la kim tiên chỉ có cách nhau một đường yêu tướng. Có thể nói, dù là không phải đại la kim tiên yêu sói mất mạng, vẻn vẹn là những này yêu tướng, đều có thể nhường Đế Tuấn cảm thấy thì đau. Trong khi Thạch Cơ còn như nguyện đánh chết mấy lần khó xử nàng bị trách. Lúc trước đưa nàng bước đến tuyệt cảnh hai vị yêu soái, bây giờ đều đã trở đầu, nhưng trong nội tâm nàng kia một đạo từng còn sốt lại vẻ lo lắng tán đi. Bởi vì cái gọi là đưa tay làm tan mây thời anh chẳng, chờ đợi hoa khai cuối cùng cũng có lúc. Thạch Cơ nhễu mũi bằng tâm cảnh, nơi này khắp thanh minh như mặt nước, nội tâm trong suốt, Thạch Cơ cả người trong nháy mắt cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Nương theo lấy pháp lực phung trào, Thạch Cơ tay phải trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chợt, Thạch Cơ liền lại từng cái lấy ra tám tiên trong bức họa đạo quả, bắt đầu nỗ chủng, cùng Bạch Trạch một trận chiến. Liên đã nhường thạch cơ tiêu hao quá lớn, lại thêm thái nhất cách không một kiếm, kém chút nhường nàng hồn đoạn tam thập tam ngoại thiên. Hiện tại trạng thái chưa khôi phục hoàn toàn, thạch cơ tạm thời là không muốn rời đi Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô. Vừa vặn, lợi dụng điểm này thời gian, khôi phục tự thân đồng thời, tiếp tục nuốt đạo quả. Lấy trước mắt trạng thái mà nói, thạch cơ phát hiện chính mình khoảng cách đột phá tới cực phẩm căn cốt đã không xa. Thêm chút sức lời nói, đạt tới cực phẩm căn cốt cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, kiến thức đến thái nhất đối với mình tự tay sau, chính mình vậy mà hoàn toàn bất lực phản kháng lực lượng, thạch cơ đối tu vi, cân cứ tăng lên, càng thêm khát vọng. Hạ qua đông đến, thu gặt đông tảng. Táng tiên trên bước hỏa đạo quả không ngừng bị thạch cơ nuốt, mặc dù tại tu vi bên trên tăng lên cũng không nhiều, nhưng góp gió thành bão, khiến cho thạch cơ cân cước cũng đang chậm rãi cải thiện lấy. Thẳng đến một ngày nào đó, làm thạch cơ nuốt trừng một quả Thái Ức Kim Tiên cấp bậc đạo quả sau, nương theo lấy thể nội ầm ầm thanh âm rung động, chỉ một thoáng, phong vân rung động, thiên địa biến sắc. Một đạo không biết đến từ nơi nào sắt trời, xuyên thấu bao phủ địa cầu trên không tầng tầng xương trắng, rơi vào Côn Luân Sơn Điên, chân núi chỗ. Theo thời gian trôi qua, Lâm Nghiệp bây giờ đã trở thành Côn Luân Sơn chân tòa này siêu phẩm học viện viện trưởng. Xem như bây giờ Long Quốc nổi danh nhất siêu phàm giả, Lâm Nghiệp thực lực hôm nay, phóng nhan thế giới, cũng là số 1. Nhưng mà, ngay cả như vậy, đối với Côn Lôn Sơn thăm dò, Lâm Nghiệp lại trầm trặm không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mỗi khi bọn hắn nếm thử tổ chức đội ngũ lên núi thời điểm, cuối cùng sẽ trong núi mất phương hướng, hoặc là trực tiếp bị bắn ra. Hắn rất muốn đem Côn Lôn Sơn bên trong bí mật khám phá ra, nhưng cũng tiếc, chẳng đến trước mắt, đối với Côn Lôn Sơn bên trong tình huống, bọn hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Không có gì ngoài bọn hắn đã dần dần lục lọi ra Côn Lôn Sơn mỗi tháng đều có một ngày thời gian sẽ truyền ra dị hương, mà một ngày nải thời gian bên trong, bọn hắn tu luyện có thể có được cực lớn tăng phúc. Phan, viện trưởng, sáng lên. Phòng viện trưởng cửa bị đại lực đẩy ra, một cái giáo viên xuất hiện tại viện trưởng trong thời gian, thập phần hưng phấn nhìn xem Lâm Nghiệp. Cái gì sáng lên? Bị giật nảy mình Lâm Nghiệp sửng sợ, nghi hoặc nhìn trước mắt cái này giáo viên. Côn Lôn Sơn, sáng lên. Giáo viên chỉ vào phòng viện trưởng bên trong cửa sổ, hưng phấn hô, "Cái gì?" Nghe được giáo viên lời nói, Lâm Nghiệp mở to hai mắt, vội vàng đi tới bên cửa sổ. Nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng, là một trụ kim quang xuất hiện ở đây thời điểm, Lâm Nghiệp dần mình. Cái kia đạo dường như đến từ thiên ngoại quang, tại lúc này, Liên Thông Côn Lôn Sơn cùng tiên cung. Trước mắt một màn này, như kia trong thần thoại, thần minh đi tới đi lui nhân gian cầu tàu. Kia chưa tuyệt tiên điệu thông trước đó cảnh tượng đồng dạng. Mặc dù đã sớm biết Côn Lôn Sơn bên trong có thần dị tồn tại, nhưng khi đóng giữ nơi đây đã mấy năm Lâm Nghiệp nhìn thấy đạo kim quang này thời điểm, vẫn là hết sức kích động. Dù sao, hắn biết Côn Lôn Sơn thần dị, ngoại trừ dị hương bên ngoài, bắt đầu từ thế hệ cư trú ở này Bây giờ càng là bọn hắn học viện hàng xóm Côn Luân Sơn bộ lạc nơi đó biết được, năm đó tại Côn Luân Sơn đỉnh núi lở rộ mấy ngày đêm thần quang, lại không có nghĩ đến, bây giờ lại còn có thể nhìn thấy Côn Luân Sơn toát ra dị tượng như thế. Nhanh, để cho người ghi chép lại, báo cáo kinh thành. Lâm Nghiệp phản ứng cũng không chậm, tại ngắn ngủi giật mình thần qua đi, vội vàng hướng lấy cái kia giáo viên nói rằng: "Hiện tại Côn Luân Sơn khó được xuất hiện lần nữa dị tượng, khẳng định là có biến cố gì, chuyện này hắn cũng không làm chủ được, phải do bên kia kinh thành quyết định." Huống chi, coi như hắn muốn, nhưng cũng vô dụng. Bọn hắn hiện tại thật là liền Côn Luân Sơn còn không thể nào vào được có nói gì tham dò đâu, mà có thể nhìn thấy cái này bộ kim quang, lại cũng không dừng lâm nghiệp nơi đây. Một ngày này, Long Quốc khắp nơi đều thấy được côn lôn sơn cái này bộ tiếp dẫn thiên địa kim quang, như thiên đỉnh ngọc trụ, rơi vào thế gian. Một cái mắt, Long Quốc bên trong nhân tâm chấn động, người người đều muốn tìm kim quang này mà đi. Dù sao, hiện tại thế giới, phàm là xuất hiện mỗi một lần dị tượng, theo bọn hắn nghĩ, đều lại biểu cho kỳ ngộ. Cho dù trong đó cũng ẩn chứa nguy hiểm chí mạng, nhưng cũng khó có thể ngăn cản quyết tâm của bọn hắn. Nói không chừng, bọn hắn có thể mượn kim quang này, đi hướng một cái thế giới khác đâu. Thẳng đến Kim quang này dần dần tàn đi, một bóng dị tượng xuất hiện tại chân trời bên trong. Kia là một vị ngồi xếp bằng nữ thần, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng con gái hắn thần chi uy nghi, làm cho người khó mà nhìn thẳng, vẹn vẹn chỉ là mắt nhìn, bọn hắn liền cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn áp bách. Nhưng dưới ánh sáng bao trùm trên đó, trong thoáng chốc, vị này nữ thần dường như đạt được thủy biến. Chỉ thấy nàng bật hơi như gió, hơi thở như sấm. Nhắm mắt là đêm, mở mắt là ban ngày. Đưa tay là mưa, vỗ tay mà tinh. Thế gian biến hóa, đều theo nàng mà biến hóa. Chỉ một thoáng, Côn Luân Sơn bên trên kim quang cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Bởi vì tầm mắt của mọi người cùng hiếu kỳ, đều tập trung vào cái này thiên cung bên trong nữ thần dị tượng. Bọn hắn muốn biết, cái này nữ thần đến tột cùng là ai, lại có thể nắm giữ như thế vĩ lực, mọi cử động ảnh hưởng thế giới biến hóa. Trong đó, cũng có người rất nhanh liền nghĩ đến, lúc trước địa cầu chưa biến thành bây giờ bộ dáng lúc, kia lần thứ 2 xuất hiện hồ lô đàng dị tượng bên trong, liền có vị này nữ thần tồn tại. Một cái ý nghĩ, âm vang xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Chẳng lẽ lại, vị này nữ thần, chính là bây giờ thẳng tới chân trời, đem thiên cung bao phủ hồ lô đàng chủ nhân không thành. Bọn hắn càng hiếu kỳ hơn chính là Nếu như vị này nữ thần thật tồn tại, như vậy nàng lại tại nơi nào đâu? Chương 121, An Đảo Quả, Tuấn Thăng Thất Phẩm. 2, Chương 121, An Đảo Quả, Tuấn Thăng Thất Phẩm. 2. Rõ ràng bây giờ hồ lô đằng sớm đã xuất hiện, nhưng vị này nữ thần lại chậm chạp không có hiện thân. Đến cùng là vì cái gì? Đối với không biết, nhân loại luôn luôn tràn đầy sợ hãi cùng hiếu kỳ. Atlantica Quốc. Tổng thống Smith tiếp kiến dưới trướng tình báo tổng quản. Ý của ngươi là, Long Quốc bên kia lại xuất hiện dị tượng. Rất tốt, lập tức để chúng ta tại Long Quốc người triển khai điều tra, cần phải tra rõ ràng dị tượng nguyên nhân. Nghe tôi tình báo tổng quản mang đến cho mình tình báo lúc, tổng thống Smith sắc mặt hết sức khó coi. Thật sự là hỗn loạn, chúng ta Atlantis thật là thế giới cường đại nhất quốc gia, vì cái dị dị tượng một lần đều chưa từng xuất hiện tại chúng ta quốc gia lãnh thổ bên trên. Hàn Quốc đã từng tổng thống bởi vì không nghe lời, đã sớm bị Atlantis quốc trực tiếp xử lý, bây giờ đổi lại bọn hắn khống chế khối lỗi. Tổng thống tiến sinh, Smith tổng thống yêu cầu ngươi, lập tức điều động nhân thủ tiến vào Long Quốc, hiệp trợ chúng ta Atlantis quốc gián điệp, đối Long Quốc xuất hiện dị tượng triển khai điều tra. Nhìn xem không hề cố kỵ, đẩy cửa vào Atlantis quốc chú Hàn Quốc quân đội tướng quân, Hàn Quốc tổng thống khiếp nhượng gật đầu. "Ta hiểu được, ta lập tức liền phái người hiệp trợ Thượng quốc. Bạch Thượng quốc." Thủ tướng phủ đệ, xem như một gã thành kính tín đồ, đa tọa thủ tướng từ trước đến nay ưa thích tại cố định thời gian tiến hành cầu nguyện. Nhất là bây giờ thế giới kỳ biến, nhuộm thành kính đa tọa thủ tướng càng là tin tưởng vững chắc, trên thế giới này có thần minh tồn tại, cái này khiến cầu nguyện của hắn triều bái chi tâm càng thêm kiên quyết. Thành gần. Nghe bên tai truyền đến tiếng đập cửa, đa tọa thủ tướng sắc mặt bình tĩnh tiếp tục hướng trước mắt ba tôn tượng thần tiến hành cầu nguyện. Chàng đến tham viếng kết thúc sau, đa họa thủ tướng vừa rồi lộ ra biểu tình không vui. Tiến đến, đẩy cửa vào, là một cái tuổi trẻ quan viên. "Đa họa thủ tướng, trải qua chúng ta quan trắc, Long Quốc bây giờ lại xuất hiện dị tượng, nghe nói là một tôn nữ thần dị tượng, 10 phần thần kỳ, mấy ngày nay ngày đêm biến hóa kỳ quái, liền cùng kia dị tượng có quan hệ." Tuổi trẻ quan viên đem tình báo cáo chi đại họa thủ tướng sau, đứng hầu một bên, chờ đợi thủ tướng đáp lại. "A, cái này nhất định là tôn quý vạn ngói cuống nữ thần. Xem ra lựa chọn ban đầu không có sai, vạn ngói cuống nữ thần xuất hiện tại Long Quốc, đây không phải giải thích rõ." Long Quốc từ xưa đến nay chính là chúng ta Bạch Tượng Quốc lãnh địa sao? Cùy Ích tướng quân. Đa Họa thủ tướng nói xong, gọi ra chính mình Tâm Phúc danh tự. Một cái làn da trắng non khôi ngô quân nhân cất bước đi vào dàn phòng. Thủ tướng, ta tại. Lập tức tổ chức nhân thủ, lấy đám bộ đội nhỏ phân tán tiến vào Long Quốc, tra rõ ràng Long Quốc cảnh nội nữ thần dị tượng. Minh Bạch. Đúng rồi, đem hắn cũng mang đi ra ngoài đêm. Đa Họa thủ tướng chỉ chỉ bên cạnh tuổi trẻ quan viên, lập tức sờ lên chính mình chùi lùi đầu. Đắc được mịt mờ mệnh lệnh Cùy Ích tướng quân có chút thương hại mắt nhìn bên cạnh vị này tuổi trẻ quan viên. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trước khi đi, đa họa thủ tướng thân thiết hô hoán tuổi trẻ quan viên danh tự. "Thủ tướng, ta gọi Cao Gia Mễ." "Tốt, ta đã biết, Cao Gia Mễ, ta sẽ chiếu cố thật tốt người nhà của ngươi." Nghe được thủ tướng lời nói, tuổi trẻ quan viên nghi hoặc nhìn hắn, mong muốn hỏi thăm vì cái gì thời điểm, Cú y tướng quân cũng đã đem hắn mang đi. Trung Quốc, Dôn Châu Quốc, Gô Lèo Quốc, Hàn Quốc, nhau nhau cũng bắt đầu xuất động nhân thủ, hướng phía Long Quốc mà đến. Bọn hắn phía trước mấy lần thiên địa dị tượng lúc, đều chưa kịp phản ứng, bây giờ bị thể lớn. Hiện tại biết được Long Quốc cảnh nội lại xuất hiện dị tượng, tự nhiên là không cam lòng người sao? đều muốn điều tra rõ rõ ràng ràng. Ngay tại thế giới quần quật sóng năm lúc, Côn Luân Sơn đỉnh núi, Thạch Cơ mở to mắt, bây giờ nàng đã cùng lúc trước hơi có khác biệt. Nếu là có người cẩn thận xem xét lời nói, liền có thể phát hiện Thạch Cơ cân cước vậy mà được tăng lên. Đã theo thượng phẩm căn cốt, đột phá đến cực phẩm căn cốt. Cùng lúc đó, Thạch Cơ đại la kim tiên phẩm cấp, vậy mà cũng đã nhận được tăng lên. Tự lục phẩm đại la kim tiên, bằng thêm nhấp phẩm, thành tựu thất phẩm đại la kim tiên. Mặc dù Thạch Cơ sớm có như thế phỏng đoán, nhưng nhìn tới chính mình cân cước tăng lên đồng thời, đại la kim tiên phẩm cấp cũng đã nhận được tăng lên. Trong lòng vui thích cảm xúc không khỏi mà không sai xuất hiện. Như thế xem ra, Đại La Kim Tiên phẩm cấp gồm cùng xướng xích, đối nàng mà nói, nhưng cũng không phải là việc khó gì. Nếu là nàng còn có thể tiến thêm một bước lời nói, chỉ sợ thành tiểu cự phẩm Đại La Kim Tiên, cũng không phải là không có khả năng chuyện. Nghĩ đến đây, thạch cơ trong lòng không khỏi đối mấy vị kia chưa bị chính mình giết chết yêu sói, sinh ra đồng đậm sát khí. Nếu là có thể đem mấy vị này yêu tộc thiên đình yêu sói chém giết, khiến cho hóa thành đạo quả, chính mình tấn thăng Đại La Kim Tiên phẩm cấp con đường, chỉ sợ cũng càng thêm thông thuận. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ liền nhận không thể trực tiếp giết ra ngoài, đem những cái kia yêu sói toàn bộ chậm giết. Bây giờ nàng, tấn thăng làm tất phẩm đại la kim tiên, sức chiến đấu lại một lần nữa đạt được vượt qua thức tầng trưởng. Tại đối phương không có bạch trạch tình huống hạ, những này yêu sói hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Nghĩ đến chỗ này, Thạch Cơ trong mắt hơi híp, sắc ý chợt hiện. Bất quá nàng cũng không có bởi vì cái này dụ hoặc mà đã mất đi lý trí. Nàng chưa biết Thái Nhất phải chăng còn nhìn chăm chú lên nơi này, nếu là mình vừa ra tay, lại gặp phải Thái Nhất xuất thủ, chỉ sợ là liền không có trước đó may mắn như vậy. Không đổi không đổi, nhắc lại nhắc lên tu vi. Thạch Cơ thị thao thị thẩm, nhìn xem Táng Tiên trong bức họa vẫn như cũ xung tốc đạo quả, tiếp tục nuốt trừng. Mỗi một quả đạo quả đều chuyển hóa trở thành thạch cơ tinh thuần nhất tu vi. Nhưng mà, ngay tại Thạch Cơ nuốt tu vi thời điểm, nàng lại phát hiện có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng mà đến, dần dần hướng phía Côn Lôn Sơn dựa sát vào. Chú ý tới tình huống này sau, Thạch Cơ có chút nhíu mày. Những phàm nhân này, quả nhiên là đáng ghét gấp. Chợt, Thạch Cơ nhìn xem Côn Lôn Sơn bên trong chúng dã thú. Lúc trước nàng tại Côn Lôn Sơn luyện đan kết trận sau, Côn Lôn Sơn bên trong lũ dã thú nàng cũng chưa xua đuổi. Nhưng bởi vì như thế, những loài dã thú có thể càng cự ly hơn cách người được nuôi thuốc, khiến cho thân thể của bọn chúng thuế biến càng thêm tốc tốc. Tại Thạch Cơ một cái ý niệm trong đầu phía dưới, những loài nguyên bản ẩn nốt tại Côn Lôn Sơn bên trong lũ dã thú, nhao nhao tự phát hướng phía ngoài núi phóng đi. Nàng như là đã bày ra trận pháp, tự nhiên là không hi vọng có người quấy rầy, không nghĩ tới những phàm nhân này còn không tự biết. Đem trong núi dã thú xem như xua đuổi thủ đoạn sau, Thạch Cơ liền không tiếp tục đi phản ứng những này hướng phía Côn Lôn Sơn mà đến phàm nhân, tiếp tục nuốt đạo quả, tinh tiến tu vi. Mà những này bị nàng tùy ý xua đuổi dã thú, rời đi Côn Lôn Sơn sau, lập tức liền trở thành thế gian kinh khủng nhất quái vật. Những này lặng lẽ rượi vào tới Atlantit quốc, Hàn Quốc, Bạch tự quốc, Hồng quốc, Hàn Quốc, gỗ ẻo quốc, rộn châu các nước lũ gián điệp, tao ngộ bọn hắn bình sinh bên trong tinh khủng nhất tập kích. Vô cùng vô tận thú triều tự côn lôn sơn bên trong tu ra, vung vẩy nhanh ruốt tùy ý mang đi từng đầu tính mệnh. Những này ngày bình thường ăn đủ côn lôn sơn linh quả, người đủ mùi thuốc lũ gia thú, đã mơ hồ có hướng phía linh tu phương hướng tiến hóa. Đối diện với mấy cái này, bất quá là thể chất lợi hại một chút niên loại, trên cơ bản chính là không hề nghi ngờ đồ sát. Chương 122, cảnh giới tăng lên, giết đại yêu, nhập tử tiêu, 1, chương 122, cảnh giới tăng lên. Giới đại yêu, nhập từ tiêu, một, Côn Luân Sơn Điên. Nuốt trưởng từng quả đạo quả sau, thạch cơ tu vi cũng tại chậm rãi tăng lên. Lần này xông vào tam thập tam trọng thiên, cùng phá Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận, nhường thạch cơ tám tiên bước tranh, lần đầu biến như thế phong phú. Nguyên bản tấn thăng đại la kim tiên trung kỳ tu vi không lâu nẵng, tại đạo quả tác dụng dưới, đã dần dần hướng phía đại la kim tiên hậu kỳ rảo bước tiến lên. Thằng đến thạch cơ cầm lên viên kia từ bạch trạch chuyển hóa ma đến đạo quả lúc, thạch cơ tại vô số đạo quả chồng chất hạ, tu vi đã tới gần đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Lại có một bước, liền có thể vào tới đại la kim tiên hậu kỳ. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng yếu nhất, bây giờ tám tiên bước tranh không phải bình thường, trong đó chỗ dưỡng dục gia đạo quả có tăng lên cân cấp công hiệu, kinh khủng nhất là có thể nghịch chuyển âm dương, đánh vỡ đại la phẩm giai gông cùm xiển xích. Cái này không thua gì là hậu thiên linh bảo nghịch phản là tiên tiên linh bảo, hoàn toàn thành thiên đạo biến số. Chỉ cần ta bất tử, chuẩn thánh có hy vọng, Hồng Hoang đại địa tất có ta một chỗ cắm rủi. Nghĩ tới tương lai chính mình thê thảm kết cục, Thạch Cơ bây giờ mặc dù đi vào tu luyện đường bằng phẳng, nhưng lại lo lắng trở thành tiên đạo biến số, vì ép tham dự vào ngày sau phong thần đại kiếp bên trong. Dù sao, mình cùng Tam Thanh trên người nhân quả quan hệ quá nặng đi, mặc dù đã chặt đứt, nhưng khó tránh bị thiên đạo trói để mắt tới. Cho nên, Thạch Cơ cấp thiết muốn muốn tăng lên thực lực, trong tương lai dù là không cách nào trở thành thánh nhân, nhưng cũng phải trở thành thánh nhân phía dưới thứ nhất chuẩn thánh, như thế mới có thể thành thạo điều luyện. Không chút do dự, Thạch Cơ quả quyết cầm lên đạo quả, một ngụm nuốt vào. Bạch Trạch thân làm đại La là Kim Tiên hậu kỳ tinh thuần tu vi, lập tức trở thành Thạch Cơ hướng về phía trước trợ lực. Bàng bạc tu vi, như là quần quần hồng lưu, bị Thạch Cơ sau khi hấp thu, đưa nàng lại hướng đẩy về trước đưa một bước. Trong chốc lát, địa cầu rung dậy, Hỏa Sơn dâng trào, sóng biển ngập trời. Mọi loại đều như hủy diệt chi tượng. Một đạo dường như tự thái cổ hồng hoang thời kỳ thần ma khí tức, đem địa cầu toàn bộ bao phủ trong đó. Kia là có thể làm cho người dẫn phát ở sâu trong nội tâm chân thật nhất sợ hãi cùng thần phục, kia là sinh mệnh cấp độ bên trên thứ nguyên chinh lệnh. Giờ phút này, bất luận là ai, đều cảm nhận được đạo này làm cho người sợ hãi cùng thần phục khí tức. Bọn hắn không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, bản năng phụ phục cầu nguyện. Kia là đến từ linh hồn phương diện áp chế, là đến từ tuyệt đối thượng vị người áp chế. Tại đạo này khí tức trước mặt, địa cầu bên trên bất luận nhân loại nào, động vật, đều giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Như khí tức kia chủ nhân, chính là có thể khai thiên tích địa, sáng thế tạo ra con người chúa tể, vậy bọn hắn giờ phút này, tựa như cùng đường bên cạnh cỏ dại đồng dạng. Một cái kinh khủng thần ma hình tượng, theo bản năng xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Kia là thông qua đạo này làm cho người linh hồn run sợ khí tức, từ đó náo bổ đi ra tồn tại. Dị tượng như thế, kéo dài đến mấy ngày, mà tại cái này trong vài ngày, toàn bộ địa cầu đều đang run sợ. Thiên địa điên cuồng vẫn tại tiếp tục. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là hướng vị này không biết tên, không biết mặt, duy trì có khí tức bao phủ thiên địa tồn tại gây nên lấy nhất là cầu thượng kinh ý cho dù mỗi người đối đạo này khí tức đều tồn tại khác biệt xương hô, nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ ý nghĩ nhưng đều là nhất trí, thẳng đến một ngày nào đó, kia bao phủ địa cầu khí tức khủng bố bỗng nhiên biến mất, chỉ một thoáng, trời yên biển lặng, đại địa không còn rung động, hải dương không còn gào thét. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn cho tới giờ khắc này, cũng không biết hiểu, đạo này khí tức chủ nhân, đến tột cùng là loại nào tồn tại. Mà địa cầu bên trên, rất nhanh, cũng xuất hiện lấy đạo này khí tức là chủ thể, từ đó tạo dựng lên tông giáo. Bọn hắn đem đạo này khí tức chủ nhân coi là địa cầu chúa tể, phục làm trong truyền thuyết thần minh. Côn Luân Sơn Điên Thạch Cơ bình tĩnh sau khi đột phá dư ba, còn chưa chờ nàng động tác, đột nhiên, nàng cảm nhận được cái gì? Tại thế nhân không thể biết trong tầm mắt, từng đạo điểm sáng màu vàng lóe tự các nơi trên thế giới mà đến, tuôn hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy thế, nhướng mày, đem những này điểm sáng màu vàng lóe từng cái ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, chợt quan sát những này điểm sáng màu vàng lóe. Rất nhanh, nàng cũng đã minh bạch những này điểm sáng màu vàng lóe đến cùng là vì vậy. Mỗi một quả điểm sáng màu vàng lóe đều ẩn chứa một nhân loại tinh thuần tinh thần tiến ngưỡng lực. Thay cái thông tục một điểm thuyết pháp, những điểm sáng này tất cả đều là đến từ nhân loại chân thành cầu nguyện tiến ngưỡng chi lực. Hùng hoàng thế giới, tương lai từ Tây phương hai thánh sáng lập Phật giáo, đi được chính là tín ngưỡng thành thành con đường. Lấy tín ngưỡng đúc thành kim thân, khám phá thế gian tất cả. Nhưng đối với Thạch Cơ mà nói, nàng lại không có hứng thú đi hấp thu những này tín ngưỡng chi lực, bao hàm chính là từng người loại là tinh thuần nhất tinh thần tín ngưỡng lực. Mặc dù có thể bằng vào tăng trưởng tu vi, nhưng tương tự, cũng biết khiến cho hấp thu tín ngưỡng chi lực người cùng cung cấp tín ngưỡng nhân loại liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Rất dễ dàng liền sẽ bởi vì tín ngưỡng tồn tại hay không vấn đề, khiến cho tự thân tu vi mất sạch. Bất quá tiến ngưỡng chi lực chỗ tốt, đó chính là có thể giúp người nhanh chóng thu hoạch được kinh thiên tu vi, tóm tắt khổ tu trình tự. Cũng coi là có lợi có hại. Chỉ có điều Thạch Cơ hiển nhiên cũng không có truyền đạo địa cầu ý nghĩ, là lấy đối với những này tín ngưỡng chi lực, nàng tự nhiên là kính nhi vi tri. Hơn nữa chỉ là một cái địa cầu tín ngưỡng, cũng căn bản hạt cát trong sa mạc, tác dụng không lớn. Bất quá nhường nàng hiếu kỳ chính là, những này tín ngưỡng chi lực đến tột cùng là từ đâu mà đến? Nương theo lấy thần hồn triển khai, rất nhanh, Thạch Cơ liền đại khái hiểu tiền căn hậu quả. Thạch Cơ không nghĩ tới, bởi vì chính mình đột phá lúc tiết lộ khí tức Vậy mà khiến cho không ít địa cầu nhân loại đối với mình túi đầu xương thận. Nhưng không có lần này hứng thú Thạch Cơ, vẹn vẹn bất quá một cái ý niệm trong đầu, địa cầu bên trên, liên quan tới đối nàng tín ngưỡng, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Nàng cũng không muốn những này tín ngưỡng chi lực, tại chính mình không có chú ý thời điểm, bị chính mình hấp thu. Đây là một loại đối nàng biến tướng gom cùng xiển xích. Làm xong đây hết thảy sau, Thạch Cơ liền quả quyết rời đi Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô. Bây giờ tu vi của nàng nâng cao một bước, đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, lại phải lấy tấn thăng thất phẩm Đại La Kim Tiên. Hiện tại chỉ cần không phải chuẩn thành ra tay, Thạch Cơ tại Đại La Kim Tiên đã là tư thái vô địch. Đợi đến Thạch Cơ xuất hiện lần nữa thời điểm, trung quanh đã sớm người đi nhà trống. Thái Nhất phát ra yêu hoàng kiếm, mặc dù không có có thể giết được Thạch Cơ, nhưng cũng là trừ vị yêu soái, yêu tướng tranh thủ chạy trốn thời gian. Là lấy bọn hắn tự nhiên là sẽ không dừng lại tại nguyên chỗ, chờ đợi Thạch Cơ xuất hiện. Dù sao, không có hai vị chuẩn thánh yêu hoàng trấn giữ dưới tình huống, bọn hắn mong muốn nên chiến Thạch Cơ, đã là chuyện không thể nào. Tu vi viện siêu bọn hắn mà trạch, là như thế nào bị Thạch Cơ chém giết, bọn hắn đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Nhìn xem trung quanh trống rỗng tinh khung, Thạch Cơ không ra tiếng sắc, chợt liền vận chuyển pháp lực, hướng phía tam thập tam ngoại thiên bên ngoài bay đi. Bây giờ cách Tử Tiêu cung giảng đạo thời gian đã không còn sớm, nàng nhất định phải nhanh đến Tử Tiêu cung. Làm Thạch Cơ lần nữa bước vào mảnh này hỗn độn chưa phân, địa thủy phong hỏa hỗn loạn vô cùng cấm địa lúc, bây giờ nàng đã sớm không giống như là lúc trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt tùy thời mở ra thời không luân, địa thủy phong hỏa, Thạch Cơ vẹn vẹn bất quá là nhẹ nhàng vắt tay, liền có thể đem nó ngăn khuất thân thể bên ngoài. Chương 122, cảnh giới tăng lên, giết đại yêu, nhập Tử Tiêu, 2, chương 122, cảnh giới tăng lên, giết đại yêu, nhập Tử Tiêu, 2. Mọi loại hiểm ác khó mà ra thân, tại toàn vẹn pháp lực trong bao Thạch cơ tại Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài xuyên qua. Bởi vì Tử Tiêu cung vị trí vẫn luôn tại biến ảo, là lấy mong muốn tại bên Ngồng vô biên bắt ngát Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài tìm tới Tử Tiêu cung lời nói, hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy. Làm không biết trải qua bao lâu thời điểm, tại Thạch cơ cảm giác bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo có chút khí tức quen thuộc. Chỉ một thoáng, Thạch cơ bình tĩnh ánh mắt bên trong, toát ra một vẻ quan. không quang. Khâm Nguyên, xem như yêu sói bên trong một viên, chính là Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, Yêu tộc Thiên đỉnh thành lập cho tới bây giờ mấy trận ác chiến, hắn đều có tự mình tham dự trong đó. Mặc kệ là lúc trước tiêu diệt Đông Vương công thành lập Nam Tiên chi đỉnh, vẫn là về sau cùng Vu tộc lần thứ nhất Vu yêu đại chiến. Hắn lúc đó, cho dù đối mặt chính là Tổ Vu bảo muội Tự Phượng, cũng là có thể cùng nó quần nhau mà không bại. Khâm Nguyên càng là vì thế thường thường vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng lại hắn không nghĩ tới, sự kiêu ngạo của mình, có một ngày, tại gặp tên là Thạch Cơ nữ tiên sau, vậy mà lại hoàn toàn nát bấy. Lần thứ nhất cùng Bạch Trạch, Thương Dương, Quỷ Sa cùng nhau tại Thái Âm Tinh bên ngoài vây quét Thạch Cơ lúc, ngay từ đầu hắn là không thèm để ý, cho rằng hai vị yêu hoàng thật sự là quá cẩn thận. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thạch Cơ vậy mà ngay trước ba người bọn họ mặt, biểu sát quỷ sa sau, Khâm Nguyên liền bị dọa đến toàn thân run rẩy. Càng làm cho hắn sợ hãi, vẫn là tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên lối vào, bọn hắn bố trí xuống Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận, chờ đợi Thạch Cơ tự chui đầu vào lưới. Lại không có nghĩ đến, một trận chiến này, bọn hắn bại càng thêm hoàn toàn. Thân làm thập đại yêu soái đứng đầu, chủ đạo Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận bật chặt, lúc ấy vì cứu ở vào Tiên Tiên Thủy Kỳ lần vó dưới chính mình, bị Thạch Cơ chém giết. Mà bọn hắn mấy vị thoát lực yêu soái, càng là trong phút chốc mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu như không phải Thái Nhất yêu hoàng tại thời khắc mấu chốt Cách không phát ra yêu hoàng kiếm, Thạch Cơ chỉ sợ bọn họ đã từ lâu bội tiếp Bạch Trạch cùng một chỗ đi xuống. Dương Khâm Nguyên có chút tiếc nuối là, Thạch Cơ đối mặt chuẩn thánh nén giận một kích, lại có thể tránh thoát đi. Bất quá cũng may, hắn thấy, Thạch Cơ thụ trọng thương như thế, chỉ sợ kế tiếp làm việc liền không có to gan như vậy. La lấy, tu dưỡng tốt thương thế sau, Khâm Nguyên liền cùng mấy vị khác còn lại yêu soái, cùng nhau bước vào Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài, chuẩn bị tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo. Ngay từ đầu kết bạn mà đi bọn hắn, tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài trầm trặm tìm không được Tử Tiêu cung sau, đáng người quyết định tạm thời tách ra tìm kiếm, nếu là tìm tới lại thông qua bí pháp liên hệ. Hiện tại, Khâm Nguyên chính là đang tìm kiếm Tử Tiêu cùng kẻ cơ. Nhưng vào lúc này, Khâm Nguyên bỗng nhiên cảm giác một đạo không có chút nào che giấu khí tức cường đại theo phía sau mình truyền đến. Kia là Tam Sơn Ngũ Nhạc như thế thần sơn giống như nguy nga bao la hùng vị khí tức. Đồng thời, hắn cũng đúng đạo này khí tức có chút quen thuộc, nhường hắn theo bản năng nhìn lại. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy tấm kia băng lãnh đến không tình cảm chút nào có thể nói mặt lúc, cũng là bị dọa đến trực tiếp tê lên sợ hãi, chợt trực tiếp chạy, không mang theo một kẻ do dự. Đi theo Khâm Nguyên sau lưng đuổi theo, tự nhiên chính là giống nhau đang tìm Tử Tiêu cùng kẻ cơ. Lúc ấy nàng bạn ý là trực tiếp đem tất cả yêu sói tận diệt, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thái nhất xuất thủ. Tại Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong tránh thoát kiếp nạn này sau, Thạch Cơ vốn là còn chút tiếc hận chính mình không thể đem những này yêu sói toàn bộ chiếm giết, lại không có nghĩ đến xâm nhập Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài sau, vậy mà ngoài ý muốn ở chỗ này phát hiện Khâm Nguyên. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thạch Cơ tự nhiên là không có khả năng dung tha Khâm Nguyên, chớ nói chi là, bây giờ Thạch Cơ đã hoàn toàn nghiệm chứng tăng lên cân tức có thể tăng lên Đại La Kim Tiên phẩm cấp một chuyện. Khâm Nguyên cái loại này có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới lại năng nuốt bọn hắn đạo quả. Đối với mình tăng lên cân cơ phẩm trai, kia là có trợ giúp tương đối lớn. Thạch Cơ làm sao lại buông tha vốn là không chết không thối Khâm Nguyên đâu. Dù là Khâm Nguyên trốn được rất nhanh, nhưng là tu vi không bằng Thạch Cơ hắn, lại như thế nào có thể trốn được thoát Thạch Cơ lòng bàn tay đâu. Ma Khâm Nguyên rất nhanh liền cũng là phát hiện điểm này, khi hắn phát hiện Thạch Cơ vậy mà tại trong nháy mắt ngăn ở chính mình con đường phía trước lúc, ngay tức khắc sợ đến dừng bước, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Thạch Cơ. "Thạch Cơ, ngươi không cần lấn yêu quá đáng." Nhìn xem ngăn ở con đường phía trước Thạch Cơ, Khâm Nguyên ngoài mạnh trong yếu quắc. "Lấn yêu quá đáng?" Buồn cười. Thạch Cơ nghe được Khâm Nguyên lời nói, thậm chí là lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là cảm giác 10 phần buồn cười. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn yêu tộc Thiên Đình đóng vai chính là thợ săn nhân vật, hiện tại thợ săn cùng con mồi nhân vật đảo ngược, ngược lại là bắt đầu nói lên chính mình tới. Nhặt lấy cái chết, Thạch Cơ thản nhiên nói: "A, mơ tưởng, dù là ta tự." Khâm Nguyên lời nói chưa nói xong, đột nhiên liền nhìn thấy Thạch Cơ hai mắt tràn ra yêu dã vạn phần ánh sáng màu đỏ. Vẹn vẹn chỉ là quét đến cái này xóa ánh sáng màu đỏ, Khâm Nguyên lập tức cũng cảm giác được thần hồn của mình như là bị lôi đỉnh xé rách đồng dạng thống khổ. A ba Đây là linh hồn đại đạo, ngươi sao?" Khâm Nguyên lời nói chưa nói xong, tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn của hắn cũng đã bị Ngự Sư Linh Hồn Đại Đạo Thạch Cơ lấy đoạt phách pháp thuật hoàn toàn chôn vùi. Tại tu vi tuyệt đối nguyên pháp hạ, Thạch Cơ đối Khâm Nguyên cái loại này không có cường đại hộ thân pháp bảo đại la kim tiên, một khi ra tay, liền chỉ có miêu sát một đường. Nếu là lúc trước cầm trong tay yêu hoàng kiếm bạch trạch, cũng là hơi hơi có thể cùng bây giờ Thạch Cơ chống lại một hai, nhưng cũng tiếc, Khâm Nguyên hiển nhiên không phải. Vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, thân làm tập đại yêu xoáy một trong thân Nguyên, liền vẫn diệt tại Thạch Cơ trong tay. Gọi ra Táng Tiên bút tranh, đem cơm nguyên hồn quang thu nhập trong đó sau, tại phần mộ dâng lên ở giữa, Thạch Cơ mặt mũi nguôi trông về phía xa, chắp tay sau lưng sau lưng, lặng lẽ đứng ở hư không. Một cái, hy vọng tiếp sau đó, còn có thể gặp lại cái khác mấy cái cá lồ lưới. Theo nhẹ nhàng lị non, Thạch Cơ đã tan biến tại này. Theo bạch chết chết, tu vi của nàng tiến thêm một bước, vào tới đại La Kim tiên hậu kỳ chi cảnh. Hiện tại đã công thủ chi thế dị cũng. Trong mắt của nàng, những này từng tại trước mặt nàng, đều không ai bị nổi yêu xoái, đã là chính mình ưa gái con ngồi, mà giờ khắc này, thử tiêu cung bên trong, Mặc dù bởi vì thái nhất tại Tử Tiêu Cung động thủ dẫn xuất Hồng Quân Thánh Nhân, nhưng cực kỳ đúng giờ Hồng Quân Thánh Nhân hiển nhiên là không có ý định sớm bắt đầu bài giảng. Kết quả là, tại Hồng Quân Thánh Nhân ở đây tình huống hạ, tất cả Hồng Hoang đại năng cũng đành phải một bên nhàn nhạt tu luyện, một bên chờ đợi Hồng Quân Thánh Nhân khai giảng đại đạo sự tình. Trong đó cũng có chút đại năng cũng không có lựa chọn tu luyện, nếu là rất hiếu kỳ một vấn đề. Tiếp tiếp, Thạch Cơ phải chăng còn sẽ tới Tử Tiêu Cung nghe đạo? Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, nếu như Thạch Cơ tới Tử Tiêu Cung sau, bị hai vị yêu hoàng nhìn thấy, đến cùng sẽ kết thúc như thế nào. Cái này chỉ là ngẫm lại, liền đã để bọn hắn cảm giác hưng phấn lên quá lắm. Mà chính là tại bọn hắn điên lặng chú ý Đế Tuấn cùng bây giờ đã xếp tới cuối cùng một hàng thái nhất lúc, đương nhiên, thái nhất mở mắt. Cái này lập tức là giữ cửa hải chú lấy thái nhất mấy vị hồng hoàng đại năng giật lại mình. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, thái nhất cũng không có lưu ý bọn hắn, mà là bộ mặt tức giận, đem nắm đấm nắm rất căng. Khuôn mặt bị tức đến chứng thành màu gan heo, lại bởi vì hồng quân thánh nhân ở đây, không dám làm nhiều nào. Chương 123, Thạch cơ đến, 3000 khách chấn kinh, 1, chương 123, Thạch cơ đến, 3000 khách chấn kinh, 1. Chương 124, Thạch cơ đến, tam thiên khách chấn kinh. 1, Bí mật quan sát lấy thái nhất, đệ tuấn chúng hồng hoàng đại nam nhỏ, có chút hăng hái nhìn xem bị tức đến sắc mặt đỏ lên thái nhất. Mặc dù không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể làm cho vị này Tôn Quý Bá đạo yêu hoàng tức thành trạng này, nhưng ở bọn hắn nghĩ đến, vậy đại khái cũng là cùng Thạch Cơ có quan hệ. Đối bọn hắn mà nói, trải qua Thạch Cơ cái này náo trò, yêu tộc tiên đỉnh cũng không phải có bọn hắn trong ngày thường sợ như sợ cọp lang như vậy tính cùng. Yêu tộc Thiên Đình trong mắt bọn họ, cũng đã trở thành có thể làm cho bọn hắn âm thầm tìm niềm vui niềm vui thú. Đương nhiên, đây là tại vũ trụ trộn, bên ngoài Yêu tộc Tiên đỉnh còn ẩn có hai vị kiêu cường đại yêu hoàng tọa trấn, Thái Nhất trấn sắt Đông Vương công cảnh tượng, bây giờ vẫn là trước mắt rõ ràng. Nhưng chính là vô cùng cường đại Thái Nhất, bây giờ ngược lại là chỉ có thể khuất ngồi tại cuối cùng một hàng, một mình mọc lên một ngật mà không dám phát tác dáng vẻ, để bọn hắn trong lòng bật cười. Thái Nhất đột nhiên sắc mặt đỏ lên, khí tới nắm chặt song quyền. Tự nhiên là bởi vì hắn thông qua Đông Hoàng trùng, cảm ứng được Khâm Nguyên mất đi. Mặc dù cũng không nhìn thấy là ai giết Khâm Nguyên, nhưng Thái Nhất đã chắc chắn, đây tuyệt đối thạch cơ làm, duy trì có nàng, dám như thế không nhìn bọn hắn yêu tộc Tiên đỉnh. Nghĩ đến chính mình dưới trướng 10 vị yêu soái, bây giờ đã có Phi Liêm, anh triều, quỷ sa, bạch trạch, khâm nguyên năm vị yêu soái tuần tự mất mạng tại thạch cơ chi thủ, lúc nô tức thì bị lột đỉnh thượng tam hoa, bây giờ chưa khôi phục lại đại la kim tiên chi cảnh. Thái nhất liền hận đến kém chút đem một ngụm răng cắn nát. Lúc trước Bắc Phương chi địa Vũ yêu lần thứ nhất đại chiến, yêu tộc đều không có lớn như thế tổn thất. Ngoại trừ ai cũng không có nghĩ tới, nhìn qua quyết bình bình lại nghệ vậy mà như thế kinh khủng, tại phi đàn, kế mông hai vị yêu soái dưới sự khinh thường, Dương cung cài tên, lấy vô thượng thần lực, hai mũi tên bắn giết phi đàn, kế mông. Lúc trước yêu tộc thiên đình sáng lập lúc, kỳ uy phong bắt diện, Tượng trưng cho yêu tộc Thiên đỉnh mặt bài một trong thập đại yêu soái. Bây giờ vậy mà chỉ vô số còn lại thương dương, thử thiết, cửu anh ba vị yêu soái, cùng lục nô cái này nửa tàn phế. Đây hết thảy đều là thạch cơ tạm nền, hiện tại Thiên đạo lời thế đã phá, Thái nhất đã hận không thể trực tiếp rời đi tử tiêu cùng, trực tiếp đem thạch cơ trấn sát, dùng năng chết, rửa sạch yêu tộc Thiên đỉnh bịn kín sĩ nhục. Dùng năng chết, đến để cho mình táo bạo nội tâm thu hoạch được báo thủ khoái cảm. Dùng năng chết, đem yêu tộc Thiên đỉnh nguy hiểm, một lần nữa thành lập. Nhưng chỉ tồn lý trí nói cho Thái nhất, hồng quân thánh nhân giảng đạo chính là hồng hoang thế giới đệ nhất đẳng đại sự. Mình nếu là bỏ qua Về mặt tu luyện, chỉ sợ là phải chậm hơn người bên ngoài một bước. Đây là hắn tuyệt đối không được chuyện. Hắn thái nhất cả đời tự ngạo, chưa từng để tại người khác qua. Mà mặc dù không cách nào rời đi Tử Tiêu Cung, nhưng thái nhất tại nội tâm chỗ sâu, đã nghĩ kỹ chính mình đến lúc đó bắt được Thạch Cơ sau, nên xử trí như thế nào nàng hình tượng. Nghĩ đến những hình ảnh kia, thái nhất liền cảm nhận được toàn thân trên dưới vô cùng thông thấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Tam thập tam ngoại thiên bên ngoài, mảnh này vẫn như cũng ở vào hỗn độn không gian bên trong. Thạch Cơ tại tiện tay trấn sát khâm nguyên sau, tiếp tục tìm kiếm lấy Tử Tiêu Cung hạ lạc. Đồng thời cũng đang mong đợi có thể đụng phải cái khác yêu soái, nếu là có thể lợi nói, nàng thật là rất hy vọng, tại Táng Tiên trong bức tranh cũng có thể làm cho cái khác yêu soái đoàn tụ. Có lẽ là tiên quyết định Thạch Cơ cùng yêu tộc Tiên đỉnh không chết không thôi. Ngay tại tìm kiếm Tử Tiêu cung trên đường, Thạch Cơ vậy mà lần nữa gặp một vị yêu soái, Thử Thiết. Mê Ngung Bắc Ngát Hỗn Độn bên trong, Thạch Cơ lặng lặng xuất hiện tại Thử Thiết trước mặt. Không có một tia báo hiệu, tựa như một hồi thanh phong, thổi tới ngươi thời điểm, cũng đã đi tới trước mặt. Thử Thiết lúc trước có thể cùng anh chiêu cùng nhau nên chiến siêu, cuối cùng còn toàn thân trở ra, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tu vi so Khâm Nguyên cao hơn một bậc hắn khi nhìn đến Thạch Cơ thời điểm, nhưng cũng cùng Khâm Nguyên đồng dạng, lập tức liền bị dọa đến hồn bất phụ thể. Nhưng hắn lại so Khâm Nguyên nhiều hơn như vậy một phần trấn định. Những cái này điểm trấn định, tại chú ý tới Thạch Cơ tu vi sau, biến thành hoàn toàn hoảng sợ. Không còn có lúc trước lần thứ nhất Vũ Yêu đại chiến cường giả dáng vẻ cùng khí thế. "Thạch Cơ, ngươi, ngươi vậy mà đại la kim tiên hậu kỳ 3?" Nhìn trước mắt Thạch Cơ trên thân tản ra kinh khủng tu vi, thử thiết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nàng. Phải biết, tại Tam thập Tam ngoại thiên lối vào một trận chiến thời điểm, Thạch Cơ vẫn là vừa mới đột phá đại la kim tiên trung kỳ trạng thái. Vừa mới qua đi bao lâu Thạch Cơ vậy mà liền đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Cái này tốc độ đột phá, quả nhiên là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại, đây là Thiên Đạo trung tình tạo vật không thành? Một cái hoang đường suy nghĩ, lập tức xuất hiện tại thứ thiết trong đầu. Nhưng những này đều không quan trọng, hiện tại đối với thứ thiết mà nói, trọng yếu nhất là nên như thế nào sống sót. Nghĩ đến lúc trước tại Tam thập Tam ngoại thiên nhập khẩu bố trí xuống Chu Thiên tinh đầu tiểu trận sau, bọn hắn tất cả đều chờ mong Thạch Cơ tự chui đầu vào lưới, cho rằng Thạch Cơ giáng đến, bọn hắn liền có thể bắt cái này nhiều lần cho yêu tộc Thiên đỉnh mang đến khuất nhục nữ tiên. Bây giờ hắn tại thạch cơ trước mặt, lại là chật vật chỉ có con đường trốn nhi. Cái này tâm cảnh chuyển biến, nhìn xem làm cho người bật cười. Nhưng mà, thạch cơ đã để mắt tới hắn, lại thế nào có thể sẽ nhường hắn chạy chỗ đâu? Ở trước mặt nàng, chỉ cần là đại la kim tiên cảnh giới đối thủ, liền chạy trốn chỗ trống đều không tồn tại. Lâm Tử Thiết muốn chạy trốn thời điểm, kia vô cùng vô tận đại đạo chi lực, lập tức theo bốn phương tám hướng đem hắn vây quanh. Thạch cơ lĩnh ngộ thổ chi đại đạo, vốn là thích hợp bắt người, khống người. Thêm nữa thổ chi đại đạo đã tính, nặng nề không chịu nổi, đại thế bức người. Làm tu vi viễn siêu đối thủ lúc, Loại này đặc tính liền sẽ phát huy đến cực hạn, người khác liền phản kháng đều khó mà làm được, chỉ có thể bị cái này Đường Hoàng Bá đạo đại thế chô áp bách. Lúc trước nhiều lần bị bọn hắn lấy pháp lực tu vi ưu hiệp, chỉ có thể lấy pháp bảo phản kích thạch cơ. Bây giờ nhưng cũng là có thể dùng sức mạnh hung hãn pháp lực tới đối phó bọn hắn những này yêu soái. Đối mặt thạch cơ cường hãn kinh khủng pháp lực, Già Dịch không dứt đại đạo chi lực. Thứ thiết phản kháng có vẻ hơi dư thừa, hắn đem hết toàn lực, nhưng cũng là không cách nào theo vô cùng vô tận đại đạo chi lực bên trong tìm được một tia cơ hội đạo tẩu, hắn am hiểu kim chi đại đạo, tại thổ chi đại đạo trước mặt, lại là hoàn toàn bị khất chế. Tại chính mình dãy rủa đều lộ ra như là một loại trò đùa lúc, đối mặt cái này phô thiên cái địa, mang theo vô thượng uy thế đấu đám mà đến đại đạo tri lực, Thử Thiệt cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Kia là tu vi bên trên mang đến tuyệt đối nguyên ép, mà không phải mượn nhờ pháp bảo uy thế. Cuối cùng, tại Thạch Cơ cũng không hoàn toàn hạ sát thủ tình huống hạ, Thử Thiệt cũng đã bị đại đạo tri lực vây khốn ở chương 123, Thạch Cơ đến, 3000 khách trừng kinh, 2, chương 123, Thạch Cơ đến, 3000 khách trừng kinh, 2. Nhìn xem đã thuốc thủ chịu trói, ngồi chờ chết Thử Thiệt, Thạch Cơ ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy nàng vươn tay xa xa một điều, liền sẽ bị chính mình dùng đại đạo chi lực vây khốn Tử Thiệt, dẫn tới trước mặt mình. Tử Thiệt biết, coi là mình gặp phải thạch cơ một phút này, nếu như không có có thể chạy trốn lời nói, kết cục cũng đã đã đi trước. Bây giờ bị thạch cơ bắt lấy, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Dù sao, tại thạch cơ thủ hạ, chết đi yêu tộc đã sớm không biết rõ có bao nhiêu. Thạch cơ nhìn xem nhắm mắt chờ chết Tử Thiệt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ có điều cái này ý cười lại có vẻ có chút lạnh. Lần này, thạch cơ cũng sẽ không nương Tử Thiệt như thế nhẹ nhõm liền chết đi. Vì báo đáp thái nhất xa như vậy cách thước vạn dặm cách không một kiếm, nàng tự nhiên chuẩn bị kỹ càng tốt đáp lễ một phen. Nương theo lấy thạch cơ bắt đầu bấm pháp quyết, phát giác được thạch cơ cũng không rời tay giết chết chính mình, Thử Thiết mang theo nghi ngờ mở to mắt, vừa lúc liền thấy được một đạo thuật pháp rơi vào trên người mình. Trong ngay mắt, liền cảm giác trên người mình pháp lực nhận lấy chói buộc, kia là cực mạnh phong ấn. Dù là chính mình liều mạng mong muốn điều động pháp lực, nhưng căn bản cảm giác không đến pháp lực tồn tại. Nói cách khác, mình bây giờ biến thành một tên phế nhân bình thường. Nghĩ đến cái này, Thử Thiết trong lòng một hồi bi thương. Hắn biết, thạch cơ không có giết chính mình. Ngược lại là tốn công tốn sức đem tu vi của mình phong ấn, hiển nhiên là muốn muốn thông qua tự mình hoàn thành một loại nào đóưu đồ. Mình bây giờ, rơi vào thạch cơ trong tay, cũng đã là trở thành nạn quân cờ. Thạch cơ cũng không có cho hắn cơ hội đặt câu hỏi, chỉ thấy thạch cơ lần nữa bấm pháp quyết, theo một đạo pháp tuấn rơi vào thử thiết trên thân. Nguyên bản bị phong ấn tu vi thử thiết, lập tức liền hiện ra nguyên hình. Một đầu sừng quá lớn, giống như châu nước quái vật. Nhìn trước mắt bị chính mình đánh về nguyên hình thử thiết, thạch cơ vận chuyển pháp lực, xa xa một chỉ, liền thấy thử thiết thân hình không ngừng thu nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, biến thành một cái lớn chừng bàn tay con rối đồng dạng. Thạch Cơ vừa rồi thu tay lại. Sau đó, hơn trăm năm, Thạch Cơ lại bắt một cái đại yêu, gom góp hai vị đại yêu, vừa rồi tại Mên Ngông bắt ngát Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài, thấy được kia quen thuộc cổ pháp cung điện. Làm tìm được tòa cung điện này sau, Thạch Cơ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đợi kịp. Cung điện đại môn hai bên, bây giờ còn thân làm Hồng Quân Thánh Nhân ngồi xuống đồng tử đồng nữ Hạo Thiên giao chỉ, An Tinh đứng ở nơi đó. Hiển nhiên là còn chưa tới quan bế cửa cung dạng đạo thời điểm. Chỉ là, nhuông Thạch Cơ có chút ngoài ý muốn chính là, nhìn thấy chính mình thời điểm, Hạo Thiên, giao chỉ trong mắt, rõ ràng là toát ra một vệt nồng đậm kinh ngạc, vẻ chấn động Lúc trước Đế Tuấn, Thái Nhất liên hợp tại Tử Tiêu Cung bên trong Tam thập Tam ngoại thiên nhập khẩu đại trận trực tiếp hai người bọn họ đều là nhìn rõ ràng. Tự nhiên là đối Thạch Cơ uy danh hết sức quen thuộc. Hạo Thiên chấn kinh tại Thạch Cơ thực lực kinh khủng. Mà cùng là nữ tiên giao trì, thì là ngưỡng mộ Thạch Cơ phong thái. Bây giờ thấy Thạch Cơ đến, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Tử Tiêu Cung bên trong. Cũng không biết Đế Tuấn, Thái Nhất hai vị này yêu hoàng nhìn thấy Thạch Cơ thời điểm, sẽ có cảm tưởng thế nào. Thạch Cơ hướng hai vị này, ngày sau trở thành tân nhiệm Thiên đỉnh chủ nhân đồng tử đồng nữ khẽ vuốt cầm sau, rơi vào ngoài cửa cùng, cất bước đi vào Tử Tiêu Cung bên trong. Lam Thạch Cơ bước vào Tử Tiêu Cung trong nháy mắt, một chút cũng không ở vào trong tu luyện Tử Tiêu Cung Tam Thiên khách lập tức liền thấy Thạch Cơ. Khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Cơ thời điểm, đều không ngoại lệ, tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bất luận là ai, cũng không nghĩ tới, Thạch Cơ lại còn dám đến Tử Tiêu Cung. Dù sao bây giờ Tử Tiêu Cung bên trong, thật là có hai vị yêu hoàng tồn tại. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại Thạch Cơ đến Tử Tiêu Cung, không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Trước đây Thạch Cơ đánh giết yêu tộc Thiên Đình yêu sói, dẫn tới thái nhất nén giận ra tay. Có thể trở về tử có chết, đã là cực lớn may mắn. Hiện tại Thạch Cơ lại còn dám mạo hiểm đi vào Tử Tiêu Cung, dù là tại Tử Tiêu Cung bên trong, bởi vì Thánh nhân đạo trưởng không dám ra tay. Nhưng nếu là rời đi Tử Tiêu Cung, Thạch Cơ làm sao có thể có tính mệnh? Hai vị này yêu hั่ง đã hận không thể đem Thạch Cơ nghiền xương thành tro. Bọn hắn không biết rõ Thạch Cơ là từ đâu tới Dũng khí, cũng dám bước lên thân Tử Đạo Tiêu phong hiểm, đi vào Tử Tiêu Cung. Ai cho nàng Dũng khí? Chú ý tới Thạch Cơ xuất hiện tại Tử Tiêu Cung bên trong các đại năng đều rất nghi hoặc, hoàn toàn không thể lý giải Thạch Cơ ý nghĩ. Chẳng lẽ Thạch Cơ cảm thấy mình có thể tại hai vị đỉnh tiêm chuẩn thánh trước mặt chạy trốn không thành? Nghĩ tới đây, Các vị đại năng nhao nhao ở trong lòng lắc đầu phủ định. Lấy Thạch Cơ còn thân làm Đại La là Kim Tiên hậu kỳ tu vi, làm sao có thể theo Đế Tuấn, Thái Nhất trước mặt đảo thoát. Chờ một chút. Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Làm lưu ý tới Thạch Cơ tu vi lúc chỉ một thoáng, không ít đại năng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Thạch Cơ, nếu không phải lo lắng quá dày tới Hồng Quân Thánh Nhân nhắm mắt dưỡng thần, bọn hắn đều đã kinh ngạc phát ra thanh âm. Bọn hắn lúc trước thông qua Đế Tuấn, Thái Nhất sử dụng Hà Đồ Lạc Thư cùng Đông Hoàng Trung hình chiếu ra hình tượng thời điểm, thật là rõ ràng minh bạch Thạch Cơ tu vi chính là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nhưng bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu Thạch Cơ tu vi vậy mà liền đột phá, đi tới đại la kim tiên hậu kỳ. Như thế tốc độ tăng lên, quả thực là làm cho người cảm thấy kinh khủng. Trong đó một chút đại năng, đầu óc cũng chuyển nhanh chóng, lập tức liền liên tưởng đến Thạch Cơ lúc trước chém giết Bạch Trạch sau, ở sau lưng xuất hiện bức Tiên Táng tiên bức tranh, lúc ấy Táng tiên bức tranh đem Bạch Trạch hóa thành hồn quang hút vào trong đó, bọn hắn vẫn từng vì này cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ kia Táng tiên bức tranh chính là Thạch Cơ tu vi có thể tăng lên khủng bố như thế nguyên nhân. Chú ý tới Thạch Cơ tu vi vậy mà đột phá tới đại la kim tiên hậu kỳ thời điểm, chú ý tới điểm này các đại năng, nhao nhao đem ánh mắt lưu ý tại Thạch Cơ trên thân. Theo những này các đại năng dị động, cái khác ở vào trong tu luyện các đại năng, cũng ngang nhau bị bừng tỉnh. Bọn hắn bản thân liền không có quá độ tu luyện, phần lớn là tại suy nghĩ. Trung quanh dị động, rất dễ dàng liền có thể dẫn tới chú ý của bọn hắn. Đối đến tất cả đại năng đều lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn thấy chậm rãi đi vào Tử Tiêu cùng Thạch Cơ, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đó, Lấy Nữ Hoa, Phục Hi, Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, Khổng Tiên bọn người là rất, bọn hắn có lẽ có Thạch Cơ là bạn, hoặc cùng Thạch Cơ quen biết, là lấy bọn hắn đối Thạch Cơ tu vi, càng thêm quen thuộc một chút. Lúc trước Thạch Cơ lấy Đại La Kim Tiên phẩm cấp chi tử, hỏi tại bọn hắn Khi đó Thạch Cơ tu vi bao nhiêu? Bất quá đại là Kim Tiên sơ kỳ, dù là về sau tấn thăng làm Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nhưng là kia khoảng cách vào ngay hôm nay mới trôi qua bao lâu. Tưởng tượng bọn hắn thông qua đế tuấn, thái nhất hình chiếu, nhìn thấy Thạch Cơ tại Chu Thiên tinh đấu tiểu trận bên trong, cùng chư vị yêu soái ác chiến, khi đó nàng cũng là bất quá đại là Kim Tiên trung kỳ tu vi. Nhưng bây giờ, đợi đến Thạch Cơ lần nữa lộ diện thời điểm, đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Tu vi như thế tốc độ đột phá, quả nhiên là hiếm thấy trên đời, dù cho là bọn hắn những này tiên tiên sinh linh, lúc trước còn tại Đại La Kim Tiên chi cảnh lúc cũng là không, có nhanh như vậy tốc độ đột phá, Thạch Cơ lại có thể bằng vào chỉ là một ngoan thạch thành tinh, làm đến bước này, quả nhiên là đổi mới bọn hắn nhận biết. Chương 124, nữ tiên này, không theo sáo lộ ra bài, 1, chương 124, nữ tiên này, không theo sáo lộ ra bài, 1. Thạch Cơ xuất hiện, quả nhiên là đổi mới giờ phút này tự tiêu cung tam thiên khách nhóm nhận biết. Có người tán thưởng Thạch Cơ hữu khí, cũng có người lắc đầu ám phúng Thạch Cơ mù quáng tự đại. Có người dám khai Thạch Cơ đột phá tốc độ, cũng có người trong bóng tối phòng đoán lấy Thạch Cơ người mang như thế nào kinh thế công pháp. Đủ loại ý nghĩ, không phải trường hợp cá biệt. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, Thạch Cơ không lắm để ý, chỉ là đối với quen biết mấy vị hảo hữu, Đại Năng về lấy ánh mắt, gật đầu vần an. Chợt, Thạch Cơ liền tại Tử Tiêu cung bên trong thấy được Đế Tuấn, Thái Nhất, hai vị này bây giờ tử địch của mình. Chỉ có điều, Thái Nhất cùng Đế Tuấn hiển nhiên là không có lưu ý tới Thạch Cơ xuất hiện. Thằng đến bọn hắn đều chú ý tới chung quanh các Đại Năng, giống như đều có chút không thích hợp thời điểm, lúc này mới mở to mắt. Chợt, tại tất cả mọi người vì rượu trong ánh mắt, bọn hắn lập tức liền thấy đã đi vào Tử Tiêu cung Thạch Cơ. Khi thấy Thạch Cơ trong nháy mắt đó, Thái Nhất cơ hồn là không có ý nghĩ khác, lập tức liền trực lăn lăng đứng lên. Hai mắt màu vàng nóng bên trong, đầy mang theo lửa giận nồng đậm, răng cắn đến, cờ jốt rung động. Kia hận ý chi khác sâu, cho là hận không thể đem thạch cơ chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Tại thái nhất trung quanh hồng hoang đại năng nhọn, tức thì bị thái nhất tán phát khí thế, doa đến tránh đi thái nhất một chút, có chút càng đem chính mình tổn tại càng kéo đến thấp nhất, miễn cho bởi vì chính mình đâm vào thái nhất trong tầm mắt, từ đó bị vị này phẫn nộ tới cực điểm yêu hoàng để mắt tới. Bọn hắn tự nhận là chính mình không có thạch cơ như vậy bản sự, nếu là bị yêu hoàng để mắt tới lời nói, bọn hắn cũng chỉ có một con được chết. Đế Tuấn mặc dù phản ứng không có thái nhất lớn như vậy, nhưng cũng là biểu lộ âm trầm như nước ánh mắt buông xuống, không tình cảm chút nào chấn động nhìn xem Thạch Cơ. Đối với Đế Tuấn, thái nhất mà nói, Thạch Cơ đã là kẻ chắc chắn phải chết. Lúc đầu bọn hắn còn tâm phiền Thạch Cơ được nhiều sống tạm một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại Thạch Cơ cũng dám đến tự tiêu cùng, chuyện này sau cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạn. Đối mặt hai vị yêu hoàng đồng thời quay tới chú mục lễ, Thạch Cơ khoệ miệng lộ ra một vết đường cong, mang theo nghiền ngẫm nhìn xem Đế Tuấn, thái nhất hai người. A. Làm Đế Tuấn, thái nhất nhìn thấy Thạch Cơ kia hơi có vẻ nghiền ngẫm biểu lộ sau, cho dù là tâm tư thăm trầm Đế Tuấn, cũng rốt cuộc khó mà duy trì chính mình tâm trầm, trực tiếp đứng lên, cam tức nhìn Thạch Cơ. Ma Thái nhất cái này bảo tính tình, thì càng không cần phải nói. Đối mặt Thạch Cơ khiêu khích, hắn đã là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, hắn thậm chí đều quên Thánh nhân tồn tại, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, lại phát hiện chính mình không cách nào điều động tự thân pháp lực. Chợt, liền lưu ý tới một ánh mắt đang đạm mạc nhìn xem hắn. Đương nhiên đó là một mục ngồi ngay ngắn ở xe kéo ngọc phía trên nhắm mắt dưỡng thần Hồng Quân Thánh nhân, hắn giờ phút này, lại là chẳng biết lúc nào mở mắt. Theo Hồng Quân trong ánh mắt, Thái nhất cảm thấy cảnh cáo. Chỉ một thoáng, Thái nhất bị lửa giận làm cho hôn mê đầu náo tỉnh táo thêm một chút. Hắn biết, chính mình vừa rồi muốn xuất thủ là bị Hồng Quân Thánh nhân âm thầm ngăn trở. Nếu như mình vẫn là không nể mặt mũi lại ra tay lời nói, chỉ sợ thánh nhân muốn nổi giận. Vì Thạch Cơ đắc tội một cái thánh nhân, cái này đáng ra không. Cái này đương nhiên không đáng. huống chi, mặc dù bây giờ không thể lập tức giết Thạch Cơ, nhưng là Thạch Cơ đã giảm đến tự tiêu cùng, trong mắt hắn, Thạch Cơ cũng đã đồng đẳng với người chết không khác. Mà tôi, xem ở thánh nhân trên mặt mũi, liền để cái này tiểu nữ tiên sống lâu một đoạn thời gian a. Thái Nhất dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Thạch Cơ ánh mắt cực lạnh, lại là buông lòng ra chăm chú nắm lấy năm đấm. Mà Đế Tuấn cũng không có Thái Nhất như vậy xúc động, là lấy tại Hồng Quân thánh nhân ánh mắt rủ xuống lúc. Đế Tuấn liền ngồi xuống lại, dứt khoát nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm ngơ, miễn cho chính mình lại bị Thạch Cơ tức giận đến phá công. Nhưng mà, ép buộc chính mình tỉnh táo lại thay nhất, cùng nhắm mắt lại không để ý tới Thạch Cơ Đế Tuấn, hiển nhiên đều không có dự liệu được Thạch Cơ động tác kế tiếp. Chỉ thấy Thạch Cơ tiện tay xuất ra một vật. Chờ đám người nhìn kỹ lại lúc, lại là nhao nhao không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tại Thạch Cơ trong tay, rõ ràng là một đầu sừng quá lớn, tương tự châu nước yêu quái. Bởi vì pháp thuật môn cớ, bị Thạch Cơ thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Nhưng ở nơi đây các đại năng, lại như thế nào không biết rõ yêu quái này là cái gì. Cái này hiển nhiên là yêu tộc Thiên Đình bây giờ còn sống sót yếu ớt một trong, Thứ Thiết. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà bắt lấy Thứ Thiết, hơn nữa còn đem Thứ Thiết dẫn tới Tử Tiêu Cung. Nhưng mà, bọn hắn chấn kinh hoàn toàn không chỉ như thế, ngay tại Thạch Cơ lấy ra Thứ Thiết sau, một giây sau, nhưng lại là một con quái vật xuất hiện tại trong tay nàng, kiểu đầu sà thuộc yêu quái, nếu là bọn họ không có nhìn lầm, đây rõ ràng chính là yêu tộc Thiên Đình một vị khác yếu soái, Cửu Anh. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Thạch Cơ cùng yêu tộc Thiên Đình đã là không chết không thôi quan hệ, nhưng nhìn tới Thạch Cơ như thế phong cách hành sự, đều là không nhịn được hít sâu một hơi. Thạch Cơ dám như thế khiêu khích Đế Tuấn, Thái Nhất coi là thật không sợ hai vị này yêu hoàng đột nhiên gây khó khăn sao? Khi bọn hắn ý thức được nơi đây chính là Thánh Nhân đạo trưởng sau, lại nhao nhao nhìn về phía Đế Tuấn, Thái Nhất. Đối mặt Thạch Cơ như thế khiêu khích hành vi, bọn hắn không cách nào ra tay, chỉ có thể nhìn xem, đoán chừng là đều muốn làm tức chết ta. Chính như bọn hắn suy nghĩ, làm Thái Nhất chơ mắt nhìn Thạch Cơ lấy ra bị tóm thư tiết, cửu ánh lúc, Thái Nhất lựa giận lần nữa bộc phát. Hắn hung tợn nhìn xem Thạch Cơ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ giờ phút này Thạch Cơ đã bị Thái Nhất oanh sát đến tận bã. Đế Tuấn cũng phát hiện không khí chung quanh lần nữa xảy ra biến hóa. Mặc dù không muốn để ý tới Thạch Cơ, nhưng lại trong lòng nghiếu kỳ, vẫn là để hắn mở mắt. Thế là, khi hắn nhìn thấy Thạch Cơ trong lòng bàn tay thử thiết, Cửu Anh lúc vị này tâm tư thâm trầm yêu hoàng, lại lần nữa phá phòng. Đế Tuấn cùng thái nhất đều là dùng đến trên thế giới cừu hận nhất ánh mắt nhìn Thạch Cơ. Bọn hắn muốn cho rằng Thạch Cơ có thể đến từ Tiêu Cung, cũng đã là gan to bằng trời. Nhưng lại không nghĩ tới, Thạch Cơ là gan hoàn toàn không chỉ như thế. Lại còn tại trước mặt bọn hắn, lấy ra bị nàng đánh về nguyên hình thử thiết, Cửu Anh. Nhất là đây là tại Tử Tiêu Cung bên trong, tại 3000 Tử Tiêu khách trước mặt. Đây không thể nghi ngờ là đem bọn hắn hai vị yêu hoàng đem yêu tộc Thiên Đình uy nghiêm cùng màn núi, đặt tại mặt đất hung hăng ma sát. Tại lúc này, bọn hắn đối Thạch Cơ hận ý đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng hết lần này tới lần khác, thánh nhân trước mắt, bọn hắn vẫn thật là cầm Thạch Cơ không có biện pháp gì. Khí rất giận, khí tới gần như sắp muốn nổ tung. Bất luận là ai, đều có thể cảm nhận được, giờ phút này đệ tuấn, thái nhất khí thế biến hóa. Cùng Thạch Cơ quen biết nữ hoa bọn người, lại là không tự chủ được nhìn xem Thạch Cơ, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Tâm lo Thạch Cơ cử động lần này phải chăng quá quá mức, ngay trước nhiều như vậy người làm như vậy, hoàn toàn không có để lại nửa điểm quay đầu a. Trong lúc nhất thời, Từ Tiêu cung bên trong mặc dù im hơi lặng tiếng, nhưng bầu không khí lại có vẻ ngưng trọng dị thường cùng kinh khủng. Đúng vào lúc này, chương 124, nữ tiên này không theo sáo lộ ra bài 2, chương 124, nữ tiên này không theo sáo lộ ra bài 2. Có một đại La Kim tiên tu sĩ liên quan hỗn độn hư không mà đến, làm rơi xuống Tử Tiêu cung trước, nhìn thấy giảng đạo chưa bắt đầu hắn, nhẹ nhàng thở ra, không có chú ý tới giờ phút này đứng hầu cạnh cửa đồng tử hạ tiên, đồng nữ giao chỉ mang theo vi diệu điệu lộ, vừa bước một bước vào Tử Tiêu cung bên trong. Nhưng vừa tiến vào Tử Tiêu cung một phút này, hắn liền hối hận Tại hắn hất bước ra bước đầu tiên sau, trong nháy mắt, không lời cường đại áp lực, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Vì thế cường đại, đem hắn chen ép bản năng túi người xuống. Hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh đế tuấn, thái nhất hai vị yêu hoàng, chính đối chính mình trợn mắt nhìn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình đắc tội hai vị này yêu hoàng, kém chút liền hướng hai vị yêu hoàng cầu xin tha thứ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, hai vị này yêu hoàng mục tiêu cũng không phải là chính mình, mà là Tử Tiêu cung bên trong một nơi khác. Ngay cả như vậy, hắn nhưng như cũng thận trọng nút ở một bên, rón rén đi vào Tử Tiêu cung, liên tục không ngừng về tới chỗ ngồi của mình. Chẳng qua là khi hắn ngồi xuống một phút này, sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đế Tuấn, thái nhất xem như chuẩn thánh mang đến lực áp bách, xa không phải hắn một giới bình thường đại la kim tiên có thể tiếp nhận. Dù là cũng không phải là hướng về phía hắn tới, nhưng là đỉnh lấy bọn hắn tức giận cùng ánh mắt đi vào tử tiêu cùng, vẫn là mang đến cho hắn không nhỏ gánh nặng trong lòng. Mà Thạch Cơ đối mặt Đế Tuấn, thái nhất khí thế áp bách, lại là đỉnh lên trong tay thử thiết, "Cửu anh," khóe miệng mỉm cười, như tìm được gấu hiếm đồ chơi đậu khấu nữ tử đồng dạng, kia toàn thân thanh lãnh, khí chất chỉ một thoáng tựa như giảm đông lạnh một chút, nhiều hơn mấy phần thanh xuân linh động vẻ đẹp cũng không có bởi vì Lê Tuấn, Thái Nhất nhìn hằm hằm mà lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Không thể không nói, nếu như bỏ qua thạch cơ gần nhất việc đã làm, cũng ra tay chi khí phách lời nói, vẻ ngoài của nàng lại là vô cùng thanh lệ, trận có nữ tử dáng vẻ lộ ra, có chút động nhân. Nhưng đối với hai vị yêu hoàng mà nói, nhìn thấy thạch cơ như thế khinh bạc động tác, Đế Tuấn, Thái Nhất ánh mắt biến càng lạnh hơn. Nhưng giờ phút này không cách nào xuất thủ bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thạch cơ như thế đùa bỡn chính mình dưới chướng yêu xoá. Thẳng đến, một ánh mắt rơi vào thạch cơ trên thân, thạch cơ lúc này mới thu hồi trong tay thư tiết, nhanh chóng vào chỗ, không được qué rầy người bên ngoài. Hồng Quân nhìn xem Thạch Cơ, thản nhiên nói, nhưng mà, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tử Tiêu cung bên trong Tam Thiên khách tựa hồ cũng đã nhận ra Hồng Quân trong giọng nói, dường như mơ hồ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nghe được Hồng Quân thánh nhân đều lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao thu hồi ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đây rõ ràng chính là Hồng Quân thánh nhân đối Thạch Cơ cách làm cũng nhìn không được, mượn nơi này là thánh nhân đạo trưởng, điên cuồng khiêu khích lấy đế tuấn, thái nhất, khuấy động lấy thần kinh của bọn hắn. Đồng thời, cùng Thạch Cơ cũng không quen biết các đại năng, nhưng cũng là hết sức nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ. Mặc dù ngày sau Thạch Cơ vận mệnh rất có thể chính là đối mặt Đế Tuấn, Thái nhất lửa giận mà thân tiêu nói vẫn. Nhưng là Thạch Cơ bây giờ xem như lại là đệ bọn hắn cảm thấy một phần kiên kỵ. Mà thêm ra cái này điểm kiêng kỵ, tự nhiên là bọn hắn đem chính mình đưa vào Đế Tuấn, thái nhất giờ phút này nhận vật bên trong. Liên tại bọn hắn còn tại cảm khái Thạch Cơ xem như lúc, Thạch Cơ lời kế tiếp lại là càng làm cho bọn hắn khó mà tự kiềm chế. Thái nhân, đệ tử cả gan hỏi thằng, nơi đó có thể ngồi không? Thạch Cơ đối với Hồng Quân Thánh nhân xa xa cúi đầu, chỉ hướng kẹp ở Đế Tuấn, phục hi ở giữa bồ đoàn, thanh âm thanh rõ hỏi. Nghe được thánh nhân mở miệng, Thạch Cơ tự nhiên là không tốt lại châm ngồi Đế Tuấn, thái nhất thần kinh. Ngược lại bây giờ thấy hai người bọn họ đối với mình hận đến răng đều muốn cắn nát dáng vẻ, nhường Thạch Cơ đã rất thỏa mãn. Nàng đơn giản dặn quét một vòng giờ phút này tự tiêu cung bên trong có thể ngồi xuống địa phương. Rất nhanh, nàng liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy tại ở gần xe kéo ngọc hàng thứ 2 vị trí, thình lình nhiều hơn một cái không vị. Mà tại chỗ trống này bên cạnh, đương nhiên đó là phục hi cùng Đế Tuấn. Nhìn thấy cái này chỗ ngồi thời điểm, lại nhìn thấy cuối cùng một hàng thái nhất, Thạch Cơ cũng đã nghĩ đến có thể tiếp tục buồn lồn hai vị này yêu hoàng truyện khóe miệng của nàng lập tức không tự chủ được lộ ra một vệt nụ cười. Nghe tới Thạch Cơ câu nói này thời điểm, Thái Nhất đã mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Thạch Cơ. Hắn muốn cho rằng Thạch Cơ đối bọn hắn nhục nhã theo thánh nhân ra mặt mà tuyên bố kết thúc. Nhưng dưới mắt nhìn, Thạch Cơ là hoàn toàn không có tính toán để bọn hắn tốt hơn. Tại cừu hận bên trên, Thái Nhất đối Thạch Cơ lại thêm một khoản. Hắn thề, ngày sau bắt lấy Thạch Cơ, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Thạch Cơ chết quá mức nhẹ nhõm. Hắn nhất định phải làm cho Thạch Cơ nếm thử lửa giận của mình, nhương nàng Minh Bạch, đắc tội chính mình là đáng sợ đến cỡ nào. Đế Tuấn cũng là giống nhau mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Thạch Cơ. Hắn không nghĩ tới, Thạch Cơ lại còn dám chủ động ngồi bên cạnh mình, quả nhiên là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Mà cái khác Hồng Hoang đại năng nắm, cũng nao nao kinh ngạc nhìn Thạch Cơ. Cái này trước kia còn thanh danh không hiển hách nửa tiền, bây giờ cũng là cho bọn họ thật tốt lộ một tay. Chỉ có điều lộ ra chiêu này, để bọn hắn có chút khó mà chống đỡ. Hồng Quân cũng không có nghĩ đến, Thạch Cơ vậy mà lại đưa ra vấn đề này, nhìn về phía Thạch Cơ trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Đối với cái này đã từng tại Tam thập Tam trọng thiên nghe đạo nhỏ tiểu Thạch Tinh, có thể đi đến bây giờ bước này một bước, trong lòng cũng của hắn là mang theo một tia vui mừng. Thạch Cơ hướng đạo chi tâm Hắn là công nhận. Chỉ có điều, giờ phút này Thạch Cơ bày ra tính tình, lại là nhường hắn có chút dở khóc dở cười. Có thể? Đối mặt Thạch Cơ hỏi thầm, Hồng Quân Thánh Nhân khẽ gật đầu, nhàn nhạt trả lời. Mặc dù chỗ ngồi kia là thái nhất, nhưng là thái nhất tại Tử Tiêu Cung bên trong trong vòng động binh qua, đã bị hắn phạt đi cuối cùng một hàng. Hiện tại vị trí này, tự nhiên là chỗ ra. Tại không có người sớm ngồi xuống tình huống hạ, Thạch Cơ mong muốn ngồi xuống, tự nhiên là có thể. Mọi loại vạn pháp đều là duyên số, người khác không dám bước ra một bước này, đó chính là mất phần nại duyên số. Thạch Cơ dám đặt câu hỏi, tự nhiên là có thể có được. Thái Nhất nghe được Hồng Quân Thánh Nhân lời nói, lại là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Hồng Quân Thánh Nhân. Mặc dù mặt ngoài không dám nói ra, nhưng trong nội tâm, Thái Nhất lại là thẳng mắng Hồng Quân hồ đồ, vị trí kia thật là hắn, bất quá đại La Kim Tiên Thạch Cơ, có tư cách gì có thể đứng hàng trô ngồi kia. Nhưng đối mặt Hồng Quân Thánh Nhân quyết định, hắn lại không có biện pháp gì có thể phản bác, chỉ có thể hận hận nhìn xem Thạch Cơ, giữa hàm răng bởi vì to lớn mà cắn, thậm chí là có máu tươi mơ hồ chảy ra. Đặt được Hồng Quân Thánh Nhân khẳng định trả lời chắc chắn sau, Thạch Cơ cung kính thi lễ một cái. Đa Tạ Thánh Nhân, đệ tử cái này liền vào chỗ, nhìn Thánh Nhân chớ trách Tất cả mọi người không nghĩ tới, lần này Tử Tiêu cung nghe đạo một nhóm, vậy mà lại như thế kinh bạo. Không nói trước Thạch Cơ độc thân phá Thiên Đình mấy vị yêu soái cùng mấy trăm yêu tướng bày ra Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận. Vẹn vẹn là bây giờ, Thạch Cơ tại Tử Tiêu cung bên trong việc đã làm, đều làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chơ trối. Đổi lại bọn họ, là vạn vạn không dám. Mắt thấy Thạch Cơ chậm rãi hướng phía phía trước đi đến, vượt qua từng vị hùng hoàng đại năng, cuối cùng đi vào Đế Tuấn bên người lúc, bọn hắn đều bởi vì trước mắt chuyện kích thích mà xuống ý thức nín thở. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, thân làm yêu hoàng Đế Tuấn sẽ như thế nào đối mặt cấp lấy đệ đệ mình chỗ ngồi của yêu tộc Thiên đỉnh không chết không thôi Thạch Cơ, chương 125, tự tiêu nghe đạo, 1, chương 125, tự tiêu nghe đạo, 1. Thấy thế nào? Đối với vấn đề này, Đế Tuấn tự nhiên là hận không thể đem Thạch Cơ nghiền xương thành tro, lấy tạ mối hận trong lòng. Nhưng nơi đây không phải hùng hoàng đại địa, không phải tam thập tam trọng thiên, không phải hắn có thể một lời quyết đoán yêu tộc Thiên đỉnh. Tại thánh nhân cho phép dưới tình huống, Đế Tuấn dù là cực kỳ chán ghét Thạch Cơ, nhưng cũng đối Thạch Cơ không có biện pháp gì. Làm Thạch Cơ tại thái nhất trước đó trên chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, Đế Tuấn cảm giác chán mình gần xanh không nhịn được chực nảy, lửa giận không tự chủ được theo đáy lòng dâng lên. Nhưng hắn không có cách nào, thánh nhân trước mắt, hắn cũng không dám bước lên đắc tội thánh nhân Phong Hiểm Hướng Thạch Cơ ra tay. Kết quả là, tại Thạch Cơ sau khi ngồi xuống, tự nhận là không có biện pháp gì để Tuấn hoàn toàn không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là đem ánh mắt nhắm lại, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Sum làm quần chúng vây xem một đám hồng hoang đại năng nhìn thấy không ai bị nổi Đế Tuấn vậy mà lựa chọn nhường nhịn. Người trên nỗi đau của người khác, chờ mong Đế Tuấn xuất thủ bọn hắn thấy thế không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, không thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn một màn. Nhưng ngẫm lại nhưng cũng bình thường, dù sao hiện tại thật là tại thánh nhân đạo trường, dù là Đế Tuấn cùng thái nhất kiêu căng ngương ngướng đến đâu Đối mặt thánh nhân nhưng cũng muốn tất cùng ta kính. Mặc dù không có nhìn thấy muốn nhìn một màn, nhưng nhìn thấy đế tuấn phàm lứng, nhưng cũng để bọn hắn trong lòng âm thầm cười trộm. Yêu tộc tiên đình trước đây uy áp hùng hoàng, rất nhiều không phục bọn hắn hùng hoàng sinh linh, thật có thể nói là là tùy ý giết sự tình. Trong đó cũng là không thiếu một chút đại la kim tiên đại năng, đối mặt yêu tộc tiên đình một chút hành vi, mong muốn lý luận một phen thời điểm, liền bị mấy vị yêu soái dẫn yêu tộc đại quân đánh tới cửa, rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Những này đại năng mặc dù am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, nhưng đối yêu tộc tiên đình bá đạo hành vi, cũng đã sớm cảm thấy khinh thường. Chỉ có điều đối mặt yêu tộc Thiên đỉnh quái vật khổng lồ này, bọn hắn dù là trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Đối yêu tộc Thiên đỉnh bá đạo Hải Vi, cũng chỉ có thể đũ lựa chọn làm như không thấy. Nhưng nếu như yêu tộc Thiên đỉnh suy tàn lời nói, bọn hắn hiển nhiên là không keo kiệt tại bỏ đá xuống giếng. Dưới mắt, thạch cơ cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tiên, Demi Lang tiên hạ yêu tộc Thiên đỉnh quái yếu đến Hồng Bếp, càng là dám xuất hiện tại Đế Tuấn, thái nhất hai vị yêu hoàng trước mặt, thậm chí là xuất ra bị chính mình bắt yêu sói đến khiêu khích Đế Tuấn, thái nhất. Hiện tại còn chiếm thái nhất chỗ ngồi, ngồi Đế Tuấn bên cạnh. Phần này rối khí, bọn hắn giờ phút này lại là không thể không vì thế sợ hai thằng phụ. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Ít ra bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn là không dám có chô nếm thử. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, có thể nhìn thấy yêu tộc tiên đỉnh mặt mũi, bị đè xuống đất qua lại ma sát chuyện này là bọn hắn thích nhen nóng. Để bọn hắn từ thân tự tâm cảm thấy sảng khoái, thậm chí tu luyện suy nghĩ đều thông suốt một chút. Thạch Cơ nhìn xem hoàn toàn không có ý định phản ứng chính mình đối Tuấn, cũng không có nhiều tên vui, đối. đối nàng mà nói, buồn lôn buồn lôn đế tuấn, thái nhất, bất quá là tiện tay vì đó, nhường nàng chút thân nhân luận. Mục đích đã đến, Thạch Cơ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Hồng Quân Thánh Nhân bắt đầu giảng đạo. Mặc dù Phục Hy, Nữ Hoa ngay tại bên người, nhưng dưới mắt, Thạch Cơ cũng không tốt cùng bọn hắn chào hỏi. Dù sao hai người bọn họ thân phận, vẫn còn có chút vấn cảm. Xem như bị Đế Tuấn thân phong yêu tộc Tiên Đình yêu thánh, mặc dù bọn hắn cùng Thạch Cơ quan hệ thân mật, nhưng dưới mắt Thạch Cơ cũng không muốn bởi vì chính mình quan hệ, cũng làm cho Phục Hy, Nữ Hoa bị liên lụy. Cái khác Hồng Hoang đại năng nhìn thấy Thạch Cơ sau khi ngồi xuống, cũng không có quá kích hành vi, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Mấy trăm năm sau, ngồi ngay ngắn xe kéo ngọc phía trên Hồng Quân Thánh Nhân mở mắt, Nhìn xem tọa hạ 3000 tử tiêu khách, mở miệng nói, "Thời cơ đã tới, lần thứ 3 giảng đạo đã bắt đầu." Theo Hồng Quân Thánh Nhân tiếng nói rơi xuống, Tử Tiêu Cung bên trong, bất luận là nhắm mắt dưỡng thần, hay là trong tu luyện các đại năng nhao nhao mở mắt, mong ngợi cùng trông mong cùng đợi Hồng Quân Thánh Nhân bắt đầu giảng đạo. Đứng hầu tại Tử Tiêu Cung cửa hai bên đồng tử hạ tiên, đồng nữ giao chỉ cũng chậm rãi đem Tử Tiêu Cung đại môn khép lại. Hai lần trước, ta giảng nhập chuẩn thánh chi đạo, đột phá chuẩn thánh trung kỳ chi đạo. Lần này, giảng chuẩn thánh hậu kỳ chi đạo, cùng thành thánh chi đạo. Làm Hồng Quân Thánh Nhân chậm rãi nói ra câu nói này thời điểm, Tử Tiêu Cung bên trong Tất cả đại năng đều khó mà bảo trì trong lòng bình tĩnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Hồng Quân Thánh Nhân. Bọn hắn không nghĩ tới, Hồng Quân Thánh Nhân vậy mà thật bằng lòng vì bọn họ giảng giải thành thánh chi đạo. Nếu là không có Hồng Quân Thánh Nhân lời nói, bọn hắn liền chuẩn thánh chi đạo đều khó mà tìm kiếm, huống chi là cái kia trong truyền thuyết thánh nhân chi đạo đâu. Tại lúc này, bất luận là ai, dưới đáy lòng đều cam nguyện đem Hồng Quân Thánh Nhân xưng là lão sư. Chuyên đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc, Hồng Quân Thánh Nhân đều là làm được. Nếu là bọn họ lời nói, chỉ sợ phần lớn sẽ không sắp thành thánh chi đạo nói ra, dù sao cái này lớn như vậy hồng hoang thế giới, theo bọn hắn nghĩ, như chính mình là thánh nhân kia một tôn cũng đã đầy đủ. Thậm chí, ngay cả đãi lòng đối hồng quân thánh nhân rất có phê bình kính đạo đế tuấn, thái nhất hai người đang nghe được hồng quân thánh nhân lời nói sau, cũng là tha thiết nhìn xem hắn, tạm thời quên đi đối với Thạch Cơ cừu hận. Mà Thạch Cơ cũng là ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt nghiêm túc chờ đợi hồng quân thánh nhân giảng đạo. Hai lần trước giảng đạo, nàng đều không có tư cách vào tới tự tiêu cung, nhưng là cho dù như thế, một chút đạo vận nhưng cũng là để cho mình được g ích lợi không nhỏ. Bây giờ vào tự tiêu cung, còn phải hàng thứ 2 vị trí, đối với Thạch Cơ mà nói, đây là nàng hoàn toàn mới cải biến. Nàng cũng biết, cái này đem là hồng quân thánh nhân một lần cuối cùng giảng đạo. Nếu là không thể thật tốt năm chắc, từ đó ngộ được trong đó ta muội, chỉ sợ là tiếc mối vô tận. Đối mặt Tử Tiêu Cung Tam Tiên khách xót rụt ánh mắt, Hồng Quân Thánh Nhân biểu lộ vẫn như cũng là không hề bận tâm. Nói xong, liền thấy Hồng Quân Thánh Nhân đầu đường lại mở. Huyền môn chi đạo, chúng sinh chi môn. Theo Hồng Quân Thánh Nhân bắt đầu giảng đạo, trong chốc lát, nồng đậm đại đạo đạo vận tại Tử Tiêu Cung bên trong rủ xuống, quanh quẩn trong đó. Huyền diệu đến cực điểm đại đạo chí lý trải qua Hồng Quân Thánh Nhân nói ra, trong lúc nhất thời, Thiên Hoa loạn truy, Tôn gia Kim Liên. Trong khoảnh khắc đó, Tử Tiêu Cung Tam Tiên khách nhao nhao lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Trong đó Ngồi hàng phía trước 6 cái bộ đoàn bên trên Tam Thành, Nữ Hoa tiếp dẫn, chuẩn đề sắc mặt như si như say. Lần sắp xếp phục hi, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Đế Tuấn, Côn Bằng chờ đại năng, đồng dạng là khuôn mặt mỉm cười, dạo chơi ở Đại Đạo Đạo vận bên trong Na Ju. Ma Thích Cơ, dù là cảnh giới của nàng chưa đạt chuẩn Thánh Chí cảnh, nhưng nàng nội tính tiên tư vốn cũng công tụ, dù là tiếp xúc chính là chuẩn Thánh Chí đạo, nhưng cũng là nghe đến mê mẫn, quên hết tất cả. Mà về sau thì có thể nhìn ra một chút chiến lệnh. Những này kém hơn một bậc Hồng Hoàng đại năng nhỏ. Đối mặt Hồng Quân Thánh Nhân giảng chuẩn thánh chi đạo, mặc dù có chỗ linh mộ, nhưng bọn hắn khuôn mặt đã không bằng trước sắp xếp thạch cơ bọn người nhẹ nhõm. Mà về sau đại năng thì càng là như vậy. Đối với Hồng Quân Thánh Nhân giảng đại đạo, Tử Tiêu cung Tam Thiên khách linh mộ trình độ hiển nhiên cũng là có chỗ phân chia. Chương 125, Tử Tiêu nghe đạo 2, chương 125, Tử Tiêu nghe đạo 2. Hồng Quân Thánh Nhân đầu tiên bắt đầu bài giảng, tự nhiên chính là chuẩn thánh hậu kỳ chi đạo. Thạch cơ hiện tại mặc dù không cần đến, nhưng cũng có thể nhường nàng sớm là ngày sau trải tốt đường. Cái này một giảng, chính là vạn năm. Vạn năm sau Đem chuẩn thánh hậu kỳ chi đạo kể xong, Hồng Quân Thánh Nhân chờ đợi Tử Tiêu cung Tam Thiên khách tiêu hóa trong đó đại đạo đạo vận sau, vừa rồi tiếp tục nói: "Thánh nhân ngài, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng, chi phối càn khôn hoàn vũ, lịch vạn kiếp mã bất ma, dính nhân quả mà không nhiễm. Cùng chơi trường tại, cùng nói cùng tồn. Thông thích vạn sự và vận, đại thiên thế giới, xem qua đi, hiện tại, tương lai, trong lòng bàn tay có thể diễn hóa thời không, sinh diệt, luân hồi." Thôi truyền động ý nghĩ một chút, tự có thiên đạo biến hóa, vô cực vô lượng, vô sinh vô diệt, quy tịch hư không, khả tụ khả tán, bất sinh bất diệt. Siêu thoát thời không? Dù ở ngoại vật, không lấy thời không luân hồi làm gốc, vĩnh hằng vĩnh tồn. Nay tức là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân đạo quả. Nghe được Hồng Quân thánh nhân chi miêu tả, Tử Tiêu cung tam thiên khách không khỏi là kích động trong lòng. Xem như Hồng Hoang đại địa bên trong người nổi bật, từ khi đi lên con đường tu luyện sau, mỗi khi đột phá nguyên bản cảnh giới, bọn hắn đều sẽ cảm giác tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh. Nhưng con đường phía trước lại là khó tìm, bây giờ Hồng Quân thánh nhân vị bọn họ chỉ rõ con đường phía trước, tự nhiên là dẫn tới bọn hắn triền vọng lên kia đã từng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh nhân phong cảnh cho là như thế nào. Mặc dù bọn hắn biết thành thánh thành con đường nhất định là long đong vô cùng, nhưng tới đây một lần, nếu không có thành thành chi tâm, làm sao đảm luận tu luyện. Trình bày xong thánh nhân quả vị tồn tại sau, Hùng Quân thánh nhân tiếp tục nói, thành thánh con đường cùng chia ba loại. Thứ nhất là tu pháp, dĩ lực thành thánh, lấy vô thượng nghị lực, gen luyện tự thân, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cực hạn, có thể thành liền thánh nhân quả vị, như thế thánh nhân là thánh nhân bên trong thứ nhất thành phẩm. Ngày xưa phá vỡ hồng ngông, thân hóa hồng hoang vạn vật bản cổ thần, liền đem lực chi đại đạo đi tới cực hạn, thành cựu thứ nhất thánh nhân. Mong muốn đem đạo này đi đến cực hạn lời nói lại là muôn vàn khó khăn, lúc trước Hồng Mông chưa mở, tổng cộng nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo Pháp tắc Tiên Thiên thần ma, duy trì có bản ngã cổ thần đi tới cực hạn, trong đó chi khó khăn, bởi vậy, vậy có thể thấy được luồn lổn. Thứ hai, là bên trong pháp, chẳng Tam thi thành thánh, cái gọi là Tam thi, giảng chuẩn thánh chi đạo lúc, liền đã trình bày qua. Tam thi người, Thiện thi, Ác thi, bản ngã. Lấy đồng nguyên tiên thiên linh bảo chém tới trong đó một thi liền có thể vào tới chuẩn thánh. Chém tới hai thi, chính là chuẩn thánh chu kỳ. Tam thi chém tất cả, liền đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Nếu có thể đem chỗ chẳng Tam thi hợp lại làm một, liền có thể thành tựu thánh nhân chi chính quả. Nhưng mà, mong muốn chém mất bản ngã thi, lại là khó như lên trời, mong muốn đem chém tới tam thi hợp lại là một, càng là khó càng thêm khó. Nhưng này nếu có thể thành công, liền có thể thành tựu gần với lấy lực chứng đạo thánh nhân quả vị. Ta chính là chém tới tam thi mà chứng được thánh nhân quả vị. Nói đến chỗ này, Hồng Quân Thánh Nhân dừng một chút, vừa rồi tiếp tục nói. Thứ ba, là hạ pháp, chính là công đức thành thánh. Thuận theo thiên đạo, lấy ngập trời chi công đức, thành hữu thánh nhân kim thân. Nhưng nếu là muốn lấy công đức thành thánh, lại là cần một vật mới có thể thành công. Nghe được nơi đây, Tam Thanh bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhịn không được đặt câu hỏi. Xin hỏi lão sư, cần vật gì?" Hồng Quân Thánh Nhân mắt nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy, chậm rãi nói, "Hồng Mông Tử Khí. Vật này chính là đại đạo chi cơ, từ Hồng Mông bên trong sinh ra, nhưng từ khi bản cổ thần khai thiên lập địa, phá vỡ hỗn độn Hồng Mông sau, Hồng Mông Tử Khí liền rốt cuộc khó tìm." Nghe được nơi đây, Tử Tiêu Cung Tam Thiên khách trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ tiếc hận. Bây giờ Hồng Mông không còn, bọn hắn còn có thể lại đi phương nào tìm được Hồng Mông Tử Khí? "Hùng Chi, công đức thành thánh cần có, chính là hải lượng công đức." Công đức đối bọn hắn mà nói, bình thường đều là khó mà được, mà mong muốn thành tựu thánh nhân công đức, kia được bao nhiêu đâu? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nhưng cũng biết, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng công đức chi lực. Ma Hồng Quân lời nói trạm Tam thi thành thánh, đối bọn hắn mà nói, độ khó càng là chỉ so với công đức thành thánh cao. Lại không bàn luận mỗi chém tới một thi, liền cần một cái đồng nguyên tiên tiên linh bảo. Vẹn vẹn là kia sau cùng bảng ngã thi, liền để bọn hắn không thể nào vào tay. Bảng ngã thi, lại tên chấp nghiệm thi. Tam thi đều là cảm xúc chốn tệ. Mà trong đó, lấy bảng ngã thi là nhất, bảng ngã chính là chấp nghiệm. Như chém tới chấp nghiệm, chính là bỏ bản thân. Nhưng là chấp nghiệm sao có thể tùy tiện chém tới? Bọn hắn tu hành, sợ cầu vì sao? Vì cái gì chính là kia siêu thoát thế giới, vô cầu vô thúc tự do. Bản thân cái này chính là một loại trách nhiệm. Mà chém tới Tam thi, để thánh nhân quả vị, sao lại không phải một loại trách nhiệm? Cho nên, chém tới Tam thi cùng trạm Tam thi thành thánh, bản thân liền tồn tại nghịch lý. La Lấy, đối với bây giờ Tử Tiêu cung bên trong Tam Thiên khách mà nói, nếu là muốn đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, đều là khó như lên trời. Huống chi, tại chém tới Tam thi điều kiện tiên quyết, khiến cho Tam thi hợp lại làm một, từ đó vấn đỉnh thánh nhân quả vị. La Lấy, dù La Hồng Quân thánh nhân đem trạm Tam thi thành thánh phương pháp nói cho bọn hắn, bọn hắn nhưng cũng là tự cảm giác khó mà làm được. Dù sao bọn hắn truy tìm thánh nhân quả vị, bản thân liền là một loại chấp niệm, cũng chính là loại này chấp niệm, từ đó thúc đẩy bọn hắn tìm kiếm đột phá phương pháp. Như thế nào trôi qua tâm cảnh cửa này, lại là khó mà khám phá. Về phân dĩ lực thành thánh, Hồng Quân thánh nhân tại nâng lên bản cổ thần thời điểm, đều mang một tia than thở chi khí. Đủ để nhìn ra được, con đường này đến cùng đến cỡ nào khó đi. Bọn hắn mặc dù đều đã ngộ được pháp tắc đại đạo, nhưng mong muốn đem đi đến thực hạ, nhưng cũng là mênh mông khó tìm. Trong lúc nhất thời, đám người biết được Hồng Quân thánh nhân giảng thánh nhân đột phá phương pháp sau, trong lòng cũng không khỏi toát ra mê mang cảm xúc. Thành thánh phương pháp, bất luận là loại kia đều cũng không phải là chuyện dễ. Đột nhiên, lại có một người cả gan hướng Hồng Quân đặt câu hỏi. "Lão sư, không có gì ngoài cái này ba loại phương pháp bên ngoài, thật không có trợ cùng với thánh nhân phương pháp sao?" Đặt câu hỏi người, lại là Vu tộc bên trong đặc thủ tồn tại, Hầu Thổ. So với cái khác tổ vu, Hầu Thổ khiêm tốn yên tĩnh. Dù là đứng hàng tử tiêu cung bên trong, nhưng cũng không làm cho người chú mục. Là lấy, làm Hầu Thổ đưa ra vấn đề này thời điểm, tất cả mọi người có chút kinh ngạc mắt nhìn Hầu Thổ. Đối với Tử Tiêu cung Tam Thiên khách quang tới ánh mắt, Hầu Thổ cũng không để ở trong lòng. Nàng sợ dĩ như thế đặt câu hỏi chính là mong muốn tìm kiếm vô tộc tương lai được ra. Vô tộc không tu môn thần, chỉ tu nhục thân, dù là nắm giữ Tam Thiên pháp tắc, nhưng Hậu Thủ biết, nếu như chính là như thế, vô tộc chỉ sợ đời này cũng khó có thể khám đến thánh nhân quả vị. Nghe được Hậu Thủ lời nói, Thạch Cơ nhếch môi đỏ, trong đầu không khỏi nổi lên xuyên việt người liên quan tới Thanh Thanh ký ức. Thanh Thanh, đây là mỗi một cái hồng hoang sinh linh đều không thể coi nhẹ vấn đề. Thạch Cơ nếu là muốn siêu thoát, chứng được thánh nhân quả vị tự nhiên là nhất định. Chỉ là, dựa theo Hồng Hoang Tiên Đạo vận hành mà nói, thánh nhân số lượng đã sớm định ra, nàng mong muốn ở trong đó tìm được một cơ hội, lại là muôn vàn khó khăn là lấy, nàng cũng nghĩ nghe một chút, Hồng Quân Thánh Nhân sẽ hay không cho ra có thể làm cho chính mình có rõ ràng cảm ngộ đáp án. Chương 126, Hồng Quân Thu đệ tử, Điểm Hồng Nông Từ Khí, 1, chương 126, Hồng Quân Thu đệ tử, Điểm Hồng Nông Từ Khí, 1. Nghe được hậu thổ đặt câu hỏi, Hồng Quân Thánh Nhân nhìn thật sâu mắt hậu thổ, trên mặt mặc dù vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng lại nhường tự tiêu cung tam thiên khách trong lòng dâng lên một loại lo lắng bất an cảm giác, bọn hắn sợ hậu thổ lại bởi vì vấn đề này, từ đó làm tức giận Hồng Quân Thánh Nhân. Dù sao, vấn đề này chính là tại mưu lợi đồng dạng, chỉ sợ thánh nhân không thích. Nhưng cùng lúc Bọn hắn cũng đang mong đợi Hồng Quân Thánh Nhân có thể đối với vấn đề này giúp cho giải đáp. Dù sao Hồng Quân Thánh Nhân nói tới ba cái thành thành phương pháp, thật sự là quá mức hà khắc rồi. Nếu là có cái khác có thể so với vai thánh nhân biện pháp, vậy thì đối với bọn họ mà nói, nhưng cũng là nhiều hơn một con đường. Hồng Quân Thánh Nhân trầm ngâm một lát, khẽ vỗ cằm. Cũng cũng có, bổ song tiên đạo quy tắc người, có thể sánh vai thánh nhân. Chúa tể hồng hoang khí vận người, cũng có thể sánh vai thánh nhân. Thành tiên đạo mệnh số chi kiếp người, cũng có thể sánh vai thánh nhân. Không sai, những này đều cũng không phải là chân chính thánh nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều đem nhận tiên đạo kiềm chế nghe được Hồng Quân Thánh Nhân lời nói, Tử Tiêu cung Tam Thiên khách nhao nhao rơi vào trong trầm tư. Bổ song thiên đạo quy tắc, cái này theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn thuộc về là không có dấu vết mà tìm kiếm chuyện, thậm chí là cho rằng thiên đạo nơi nào còn có cần bổ song quy tắc đâu. Mà Chúa tể Hồng Hoang khí vận điểm này, thì là khiến cho Đế Tuấn, Thái Nhất lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn lúc đầu thành lập ưu tộc Thiên Đình, bản thân liền là vì tranh bá hư hoang. Mà bây giờ nghe được Hồng Quân Thánh Nhân nói Chúa tể Hồng Hoang khí vận liền có thể sánh vai Thánh Nhân, đây quả thực là vì bọn họ đo thân mà làm. Ma Hậu thủ đang nghe đáp án này thời điểm, lại là cũng không vui vẻ như vậy. Mặc dù Vu tộc trước mắt có cùng yêu tộc Thiên đỉnh cộng đồng tranh giành Hồng Hoang tư cách, nhưng là đối với tranh bá Hồng Hoang chuyện này, Hậu tổ tình cảm lại là vẫn luôn lộ ra rất phức tạp. Xem như Vu tộc, nàng không thể không lạ Vu tộc cân nhắc, nhưng là tranh bá Hồng Hoang sẽ tạo thành nhiều ít sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng lại nếu như nàng lo lắng chỗ, cùng Hậu tổ không giống, cái khác tổ Vu đang nghe được Hồng Quân Thánh nhân nói tới chúa tể Hồng Hoang ngợi, có thể sánh vai thánh nhân lúc, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng. Thạch Cơ đồng dạng là đang trầm tư. Hồng Quân Thánh nhân nói tới cái này, ba đầu mở ra lối riêng con đường đích thật là có thể được. Từ xuyên việt người ký ức có thể biết được, ngày hậu thổ chi tổ Vu Hậu Thổ, bởi vì không nhận hồng hoàng sinh linh sau khi chết không chỗ đi, nương lại hồng hằng, oan hồn khắp nơi trên đất. Trong lòng có cảm giác, thế là nguyện lấy thổ chi lại đạo, đem tự thân hóa thành luân hồi, sáng tạo u minh địa phủ, khiến cho hồng hoàng sinh linh sau khi chết, linh hồn có thể nhập địa phủ, bước vào luân hồi. Dung cái này bổ xong tiên đạo, thành tựu thánh nhân. Nhưng mù đắp tiên đạo, có vẻ như cũng duy trì có hậu thổ như nhau, cái này chính là hậu thổ mệnh trung chú định sứ mệnh, nhất định phải từ nàng để hoàn thành. Không có đủ quá lớn tham khảo điều kiện. Ma chúa tệ hồng hoàng phí vận. Đây đối với Thạch Cơ mà nói, đồng dạng là không thể cân nhắc chuyện. Không nói trước chúa tể Hồng Hoang khí vận đến cỡ nào khó khăn, tại yêu tộc thiên đỉnh, vu tộc trước mặt, việc này trên cơ bản có thành. Hơn nữa việc này mẫn cảm nhất, một khi liên lụy trong đó, chính là vô lượng lượng tiếp gia thân, giữ nhiều lành ít. Lại thêm ngày sau 6 thánh tế suất, cho dù là bọn họ không nguyện ý liên lụy thế sự, nhưng có bọn hắn tồn tại, liền đã định trước người bên ngoài khó mà lại chúa tể Hồng Hoang khí vận. Dù sao, 6 thánh đều là lấy công đức thành thánh. Trong đó Tam Thanh, Chuẩn Đề, tiếp dẫn càng là lấy lập giáo công đức thành thánh. Tại bọn hắn sáng lập đại giáo trước mặt, người nào dám nói chúa tể Hồng Hoang khí vận. Ngay cả bị Hồng Quân Thánh Nhân khâm điểm là thiên đỉnh chúa tể, thống lĩnh tam giới hạ thiên, ngày sau đều bởi vì thánh nhân môn nhân, nhận lấy cả tay, có tiếng mà không có miệng. Lại thêm có lúc trước Long Hán Sơ kiếp phía trước, hiện tại lại có vô nhiêu đại kiếp. Là lấy tổng hợp đến xem, con đường này ngược lại là căn bản đi không thông, ở trong đó có lẽ chính là bởi vì thiên đạo không được có người có thể chúa tể Hồng Hoang khí vận, như thế sẽ dính dớp tới một vài vấn đề. huống chi, Thạch Cơ bản thân tính tình cũng không thích như thế làm việc. Về phần chúng đích kiếp số người, Ngưỡng Thạch Cơ không nhịn được nghĩ tới tương lai Hỏa Vân Động Tam Hoàng, bọn hắn ba vị đồng dạng là ứng kiếp ma sinh, bởi vì công tích vĩ đại, cùng cấp thánh nhân, nhưng lại bởi vì thiên đạo nguyên nhân, chỉ có thể nhập Hỏa Vân Động, vĩnh thế không ra. Đây càng là Thạch Cơ không thể tiếp nhận chuyện, nàng truy tìm vốn là siêu thoát tự tại, nếu là như Hỏa Vân Động Tam Hoàng như vậy, lại có gì siêu thoát tự tại có thể nói. Kết quả là, bất quá là thiên đạo phía dưới một tù phạm ngươi. Thấy mọi người đều đang trầm tư, Hồng Quân Thánh Nhân thu hồi ánh mắt, tiếp tục giảng đạo. Đám người được nghe đại đạo đạo vận đập vào mặt, nơi nào còn có thời gian tiếp tục đi nghĩ lại việc này. Nhao nhao bắt đầu truyền tâm nghe đạo. Như thế qua đi, lại là ung dung hơn hai phần năm. Tại Hồng Quân Thánh Nhân giảng đạo phía dưới, nông đậm vô tận đại đạo đạo vận tại Tử Tiêu Cung bên trong thật lâu không dứt. Mỗi người đều đem hết toàn lực hấp thu trong đó đại đạo chí lý, phong phú tự thân đối với đại đạo lý giải, lĩnh ngộ. Thang đến Hồng Quân Thánh Nhân ung dung dừng lại giảng đạo thanh âm, chỉ một thoáng, đại đạo đạo vận im bặt mà dừng, có chỗ lĩnh ngộ Tử Tiêu Cung tam thiên khách đều là nhắm mắt tiêu hóa lấy lần này nghe đạo được. Cũng là có đại năng tự lần này nghe đạo bên trong, có chỗ đột phá, cho dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng là khẽ miệng mỉm cười. Hồng Quân Thánh Nhân đối với Tam Thiên Đại Đạo lý giải, chính là bây giờ Hồng Hoang thế giới đệ nhất nhân, bằng vào, tự nhiên chính là lúc trước bản cổ sinh ra thời điểm, quản lý gánh chịu Tam Thiên Đại Đạo tạo hóa ngọc điệp. Dù là tự bản cổ phá vỡ hồng ngông, khai thiên tích địa sau, tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn, nhưng ở bây giờ hồng hoang thế giới, dù là thanh danh không hiện, cơ bản không người biết được tạo hóa ngọc điệp cường hãn, như cũng có thể được xưng là thứ nhất pháp bảo. Mà Hồng Quân Thánh Nhân cũng là thông qua tạo hóa ngọc điệp, chẳng tam thi, tam thi hợp nhất, từ đó thành tiểu thánh nhân quả vị. Tại ngày đêm lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp quá trình bên trong, đã sớm khiến cho Hồng Quân Thánh Nhân lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, tạo nghệ Càn La Sa không phải Tử Tiêu Cung Tam Thiên khách có khả năng so sánh. Là lấy, tại Hồng Quân Thánh Nhân Đại Đạo Đạo vận bên trong, Tử Tiêu Cung Tam Thiên khách đều là có chỗ đến. Đương nhiên, lần này giảng đạo, đối bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là liên quan tới thành thánh con đường cũng có thể so với vai thánh nhân vương pháp. Mặc dù trong đó bất luận là loại kia, đều là sa so với bọn hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào đều luôn khó khăn hơn ngàn vạn lần. Nhưng ít ra Hồng Quân Thánh Nhân đã vì bọn hắn chỉ rõ con đường phía trước, lời kế tiếp chính là muốn nhìn bọn hắn phải chăng có thể nắm chặt cơ hội. Chờ Tử Tiêu Cung bên trong đám người Từng cái theo trong tham nộ sau khi tỉnh dậy, Hồng Quân Thánh Nhân vừa rồi mở miệng nói: "Ta thừa thiên ý, tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài, Hỗn Độn Tử Tiêu Cung bên trong giảng đạo 3 lần, mỗi lần 3 và 5, là 3 kỷ nguyên số. Bây giờ lần thứ 3 giảng đạo đã kết thúc, từ hôm nay sau, ta muốn hợp đạo, Tử Tiêu Cung liền ẩn nấp tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài, nếu không có chuyện quan trọng, không thể đến đây." Chương 126, Hồng Quân Thu đệ tử, điểm Hồng Mông Tử Khí, 2, chương 126, Hồng Quân Thu đệ tử, điểm Hồng Mông Tử Khí, 2. Lam Hồng Quân Thánh Nhân nói ra lời này thời điểm Từ Tiêu Cung Tam Thiên khách không có chỗ nào mà không phải là tâm thần chấn động, nhìn xem Hồng Quân Thánh Nhân, trong lòng tràn đầy không bỏ cùng tăng kích. Đồng thời, càng là cực độ chấn kinh. Tại bọn hắn cũng còn chưa khám đến Thánh Nhân chi cảnh một phút rưỡi chút nào, bây giờ Hồng Quân Thánh Nhân vậy mà nói ra hắn sắp hợp đạo. Mặc dù bọn hắn không rõ trong đó hàm nghĩa, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, tại tu luyện trên con đường này, chỉ sợ Hồng Quân Thánh Nhân đã sớm siêu việt bọn hắn không biết bao nhiêu, chỉ sợ là bọn hắn cả một đời đều khó mà nhìn theo bóng lưng tồn tại. Đối với siêu việt chính mình không thể tính toán đối tượng, Từ Tiêu Cung Tam Thiên khách căn bản không có nửa phần đen nét, ngược lại là trong lòng tình cảm rõ ràng. Bình tính mà xem xét, nếu không phải Hồng Quân Thánh Nhân vì bọn họ ba lần giảng đạo, cho dù là Tam Thanh, Đế Tuấn, Thái Nhất Chi Lưu, bây giờ đều còn vẫn tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ bồi hồi, khó tìm đột phá chuẩn thánh con đường. Cang bị nói, Hồng Quân Thánh Nhân còn lớn hơn công vô tư sắp thành thánh phương pháp chia sẻ tại bọn hắn. Như thế Tắc Phong, quả nhiên là không thẹn với thánh nhân danh xưng. Kết quả là, tất cả mọi người tất cả đều đứng lên, hướng phía Hồng Quân Thánh Nhân cung kính tri lễ. "Đa Tạ lão sư là chúng ta truyền đạo thụ nghiệp." Âm thanh vang dội tại Tử Tiêu Cung bên trong qua lại phiêu dãng. Hồng Quân Thánh Nhân khẽ hứa cảm, xem như nhận hạ chúng nhân nói tạ lời nói. Sau đó, Hồng Quân Thánh Nhân mặt mày buông xuống, nhìn phía dưới đám người. Ta sáng tạo có một giáo, tên là Huyền Môn Nay ta trừ hợp đạo, xem các ngươi, cố ý chiêu thù đệ tử. Lâm Hồng Quân Thánh Nhân lời này vừa nói ra, Tử Tiêu Cung Tam Tiên khách không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ ý động chi sắc, nhao nhao hướng ngước lên, hi vọng Hồng Quân Thánh Nhân có thể chọn chúng chính mình. Dù sao trở thành thánh nhân đệ tử, kia nhìn như sẽ không còn có thánh nhân giảng đạo, tương lai chẳng phải là lúc nào cũng có thể có được. Nhưng mà, thách cơ lại là rất rõ ràng. Hồng Quân Thánh Nhân đã sớm định tốt đệ tử nhân tuyển, cái khác, như là Lê Tuấn, thái nhã đều khó mà vào Hồng Quân Thánh Nhân pháp nhãn, Ma Thạch Cơ cũng không có qua trở thành Hồng Quân Thánh Nhân đệ tử huyết tượng. La là Lấy, làm Hồng Quân Thánh Nhân nói ra muốn thu lại đệ tử thời điểm, nàng lộ ra dị thường bình tĩnh. Mà nàng không biết rõ, vừa vặn là nàng bình tĩnh, khiến cho Hồng Quân Thánh Nhân nhìn nhiều nàng một cái. Lão tử, Nguyên Hủy, Thông Thiên, Nữ Oa. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ hạ, Hồng Quân Thánh Nhân chậm rãi nói ra bốn cái danh tự. Ngồi sáu cái bộ đoàn bên trên tam thành, Nữ Oa nghe được Hồng Quân Thánh Nhân điểm đến tên của bọn hắn, trong lòng lập tức một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, dù cho là ổn trọng nắm thành như Thái Thanh lão tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Quả nhiên, lúc trước bọn hắn đuổi tới Tử Tiêu cung thời điểm, nhìn thấy cái này sáu cái tự sắc bộ đoạn, liền có rõ ràng cảm ngộ. Bây giờ nghĩ lại, cái này sáu cái bộ đoạn, đích thật là mang theo nhất định huyền cơ. Các ngươi bốn người, cùng ta hữu duyên, từ hôm nay trở đi, các ngươi bốn người liền nhập ta môn hạ, là ta thân truyền đệ tử. Các ngươi có bằng lòng hay không? Hồng Quân Thánh nhân nhìn xem Tang Thanh, nữ oa bốn người, lặng lặng dò hỏi. Chúng ta bằng lòng, bái kiến lão sư. Tang Thanh, nữ oa làm sao lại không muốn chứ? Trở thành thánh nhân thân truyền đệ tử, bọn hắn có thể đoán được, chính mình thành thành cơ hội cũng tuyệt đối là lớn hơn cái khác hồng hoàng sinh linh. Loại chuyện tốt này, bọn hắn như thế nào từ bỏ? Lam Hồng Quân thánh nhân nói ra lời ấy sau, từ Tiêu cung Tam Thiên khách không có chỗ nào mà không phải là đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tam Thanh bọn người, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác đặt ở phía trước nhất 6 cái bộ đoàn có vấn đề, nhưng làm sao bọn hắn thủ đoạn có hạn, đừng nói cùng đồng đồng khí liên chi Tam Thanh tránh trước, ngay cả lúc trước Hồng Vân, bọn hắn đều không có tránh qua. Nghĩ đến Hồng Vân, đám người lại là đem ánh mắt nhìn về phía giờ phút này đang ngâm ngợi cùng trông mong, vẻ mặt khổ tướng, tội nghiệp nhìn xem Hồng Quân thánh nhân chuẩn đề, tiếp dẫn hai người. Nghĩ đến Hồng Quân Thánh Nhân không có cố ý nâng lên hai người bọn họ, có phải là hay không bởi vì Hồng Quân Thánh Nhân đối với bọn hắn hai cái bán thảm dáng vẻ không quen nhìn đâu. Nhưng Hồng Quân Thánh Nhân lời kế tiếp, vẫn là để bọn hắn lộ ra biểu tình thất vọng. Hồng Quân Thánh Nhân tại nhận Tam Thanh, Nữ Hoa bốn vị thân truyền đệ tử sau, liền đem ánh mắt ung dung nhìn về phía Chuẩn Đệ, tiếp dẫn hai người. Đối với Hồng Quân Thánh Nhân mà nói, Chuẩn Đệ tiếp dẫn hai người, chính là hắn lúc trước tranh đoạt tiên đạo người phát luôn lưu lại bởi vì mà bây giờ, tới hắn nên hoàn lại năm đó quả thời điểm. Chuẩn Đệ, tiếp dẫn. Sắc mặt đau khổ Chuẩn Đệ Tiếp dẫn hai người nghe được Hồng Quân Thánh Nhân lời nói lúc, lập tức ra khỏi hàng, lúc đầu khổ tướng vạn phần trên mặt, lập tức toát ra như hoa quốc đồng dạng nụ cười. Nguyên bản bọn hắn còn đối Hồng Quân Thánh Nhân nhận lấy tang thanh, nữ hoa, đem cùng bọn hắn ba người ngồi chung một loạt chính mình xem nhẹ mà sinh lòng thấp thỏm, nhưng hiện tại xem ra, cũng là không cần lo lắng cái vấn đề này. Các ngươi hai người, mặc dù cùng ta huyền môn vô duyên, không sai nhân quả bố trí, liền thu hai người các ngươi là ta ký danh đệ tử. Các ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được Hồng Quân Thánh Nhân lời nói, cho dù trong lòng hai người đều có chỗ tiếc nuối, nhưng là có thể bị Hồng Quân Thánh Nhân thu làm ký danh đệ tử cũng đã là thiên đại tạo hóa. Đối với cái này, bọn hắn như thế nào không muốn chứ? Đệ tử bằng lòng, bái kiến lão sư. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người nương nương đối với Hồng Quân Thánh Nhân bái nói. Nhìn thấy nên thu nhận đệ tử đều nhận, Hồng Quân Thánh Nhân khẽ bước cảm. Các ngươi đã là ta chi đệ tử, tọa hạ bộ đoàn, cũng là các ngươi tạo hóa. Nghe được Hồng Quân Thánh Nhân lời ấy, Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề tiếp dẫn nhau nhau nhìn về phía tọa hạ bộ đoàn. Mà lúc này, xe kéo Ngọc phía trên Hồng Quân Thánh Nhân có chút trong ngáy mắt. Trong chốc lát, chỉ thấy 6 cái bộ đoàn đúng là biến hóa thành một đạo hồng mông từ khí. Vật này chính là Hồng Ngung Tử Khí, là ta năm đó chặn lấy cuối cùng mấy đạo, nay liền tặng cho các ngươi." Lam Hồng Quân Thánh Nhân nói ra cái này, sáu cái bổ đoàn đại biểu một cái khắc tầng ý tứ thời điểm. Từ Tiêu Cung Tam Thiên khách không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hâm mộ đến cực điểm nhìn xem Thanh Thanh, nữ hoa, chuẩn đệ, tiếp dẫn sáu người. Bọn hắn có thể bị Hồng Quân Thánh Nhân thu làm đệ tử dễ tính, bây giờ lại còn thu được thành thánh chi cơ Hồng Ngung Tử Khí. Như thế bảo vật, đến cỡ nào trân quý. Đã có thể được xưng là ba người bọn họ bây giờ là nửa chân đạp đến vào thánh nhân chi cảnh. Ngày sau chỉ cần thu được đại công đức, liền có thể trực tiếp lấy Hồng Mông Tử Khí, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, trở thành thánh nhân, vinh thế bất diệt. Dù sao, Hồng Mông Tử Khí vật này, tại bây giờ thời đại, đã sớm kết tích. Mai trong đó, càng có một người, giờ phút này đang hận hận nhìn xem Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người. Người này chính là Côn Bằng, ngày xưa lần thứ nhất giảng đạo, Côn Bằng nghĩ vào tự thân tốc độ quá nhanh, chiếm cứ cái cuối cùng vị trí. Lại bởi vì Chuẩn Đề tiếp dẫn, lại thêm Hồng Vân Nguyên Nhân, từ đó không thể không từ bỏ sau cùng vị trí kia. Bây giờ thấy phát sinh trước mắt đây hết thảy, Côn Bằng làm sao không hận đến nghi răng. Dù sao, thử nghĩ một chút, nếu là hắn cũng không bất bỏ sau cùng vị trí, giờ phút này bị Hồng Quân Thánh Nhân thu làm đệ tử, chẳng phải là chính là hắn có bằng. Nghĩ đến đây, côn bằng nội tâm, giống như dao cắt đồng dạng đau đớn. Dù là hiện tại Tam Thánh bọn người chưa thành thánh, nhưng mà mắt thấy thành đạo chi cơ đã tới tay, côn bằng làm sao không suy nghĩ, ngày sau hắn cũng có thể trở thành thánh nhân một chuyến đâu. Quả nhiên là, càng nghĩ càng đao nhức, nhường trong lòng của hắn biến cực độ phẫn hận. Chương 127, Hồng Quân Điềm Bảo, Thạch Cơ Nhập Phân Bảo Nhai, 1, chương 127, Hồng Quân Điềm Bảo, Thạch Cơ Nhập Phân Bảo Nhai, 1. Đương nhiên Côn Bằng không ngừng hận Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai người, càng hận hơn Hồng Vân. Nếu không phải Hồng Vân tự tác chủ trương, đem chỗ ngồi nhường cho tiếp dẫn, chỗ ngồi của mình lại như thế nào có thể bị Chuẩn Đề chiếm đi. Hồng Vân bất tử. Sấu ta đại đạo, đáng hận ba. Côn Bằng đấy lòng hận ý giờ phút này đã nhanh muốn đột phá trấn trời, nhưng thánh nhân giờ phút này chỗ, hắn chỗ nào có thể phát tiết ra ngoài, lại cũng chỉ là như là trước đây đấy tuấn, thái nhất đồng dạng, dưới đấy lòng hận đến nhỏ máu. Hồng Vân tự nhiên là không biết côn bằng giờ phút này kia mong muốn đem chính mình nghiện xương thành cho hắn ý, nhìn trước mắt tam thanh sáu người đều lấy được cho Hồng Mông tự khí, phân biệt trở thành Hồng Quân Thánh Nhân tọa hạ đệ tử, hắn cũng là trong lòng có chút tiên vui. Bất quá cũng là không có suy nghĩ nhiều, càng không có ghen ghét. Mọi người đều có phúc duyên tạo hóa, hắn đã đem chỗ ngồi tặng ra đi, vậy đã nói rõ đây cũng không phải là là phúc duyên của hắn tạo hóa. Xem như giữa tiên điệu thứ nhất đó Hồng Vân, Hồng Vân tu hành chính là tốc độ lại đạo, không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là truy cầu tự do tự tại. Nếu là bởi vì việc này từ đó ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn Ngược lại khiến tâm cảnh của hắn có thiếu, đại đạo bị ngăn trở, đó mới là nghiêm trọng nhất hậu quả. Là lấy, giờ phút này Hồng Vân cũng chỉ bất quá là vì Tam Thanh đám người cảm thấy cao hứng mà thôi. Một bên Chấn Nguyên tử nhìn thấy hảo hữu như vậy không tim không phổi dáng vẻ, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn mặc dù cũng là đối với cái này có chút hâm mộ, nhưng cũng chưa đem chi để ở trong lòng. Xem như điệu tiên giới chủ nhân, Chấn Nguyên tử từ trước đến nay cũng không thích tranh đoạt danh lợi, chớ nói chi là, bây giờ tại Thạch Cơ để được hạ, vốn là ưa thích trạch tại điệu tiên giới ngũ trang quan tu luận hắn. Bây giờ càng là say mê sáng tạo phệ gủ cái này một cái vĩ đại sự nghiệp, từ lần trước thạch cơ để điểm sau, Trấn Nguyên tử có càng thêm rõ ràng mục tiêu, đã không cách nào ngay từ đầu liền làm được chính mình suy nghĩ tốt nhất. Nhưng có thể ngày mai hồi dưỡng, bất quá dù là như thế, Trấn Nguyên tử mong muốn sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cũng là mười phần khó khăn. Cũng may, lần này nghe đạo qua đi, Trấn Nguyên tử trong lòng đã có chỗ linh lộ. Nếu không phải giờ phút này thánh nhân còn vẫn có chuyện giảng, Trấn Nguyên tử đã sớm không kịp chờ đợi trở lại địa tiên giới, tiếp tục đi tiến hành sáng tạo sinh mệnh đại nghiệp. Dẹp xong đệ tử sau, Hồng Quân thánh nhân liền lại nói: "Hồng Vân ngươi hãy Nghe được Hồng Quân Thánh Nhân gọi tới tên của mình, Hồng Vân lão tổ hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không dám thất lễ. "Đệ tử tại." Hồng Quân Thánh Nhân nhìn xem tọa hạ ra khỏi hàng Hồng Vân lão tổ, ánh mắt đạm mạc. "Hồng Mông Tử Khí, ta năm đó từng lấy ra bảy đạo, bây giờ còn lưu lại một đạo." Nói, liền thấy một đạo Hồng Mông Tử Khí xuất hiện tại Hồng Quân Thánh Nhân trong tay, theo hắn nhẹ nhàng rung lên, đạo này khiến Tử Tiêu cung tam thiên khách đỏ mắt âm mộ đến cực điểm, Hồng Mông Tử Khí liền khoan thai trôi dạt đến Hồng Vân lão tổ trước người. Trong đó, Quân bằng càng là muốn rách cả mí mắt, hắn chỗ nào không rõ Hồng Quân Thánh Nhân ý tứ, nhưng lại hắn không hiểu. Rõ ràng tất cả mọi người là nhường chỗ ngồi, dựa vào cái gì Hồng Vân lão tổ có thể có được một đầu Hồng Mông từ khí, chính mình lại lấy không được đâu. Vốn là đối Hồng Vân lão tổ phẫn hận đến cực điểm hắn, hiển nhiên càng là hận không thể đem Hồng Vân lão tổ tại chỗ giết chết. Mà giờ khắc này, tại Hồng Vân lão tổ vẻ mặt ngạc nhiên hạ, Hồng Quân thánh nhân thản nhiên nói: "Cuối cùng này một đạo Hồng Mông từ khí, ta liền ban cho ngươi." Hồng Vân lão tổ mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể bị Hồng Quân thánh nhân đưa tặng một đạo Hồng Mông từ khí. Ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột đột, đều đem hắn chấn lặng thần, cũng may trấn nguyên tử đẩy hắn. Hắn lúc này mới kịp phản ứng. "Đa tạ lão sư ban tưởng bảo. Hồng Vân ở đây bái tạ. Ta năm đó du lịch Hồng Hoang đại địa, đạt được không ít bảo vật, bây giờ ta muốn lấy thân hợp đạo, những bảo vật này đối ta mà nói, cũng đã là đã mất đi tác dụng, bây giờ ta liền đem những bảo vật này phân biệt tặng cho các ngươi, cũng không muốn công các ngươi gọi ta vì lão sư." Nghe được Hồng Vân thánh nhân lời này, Tử Tiêu cung tam thiên khách không có chỗ nào mà không phải là hai mắt phát sáng. Đây chính là đường đường thánh nhân cho góp nhặt bảo vật, há lại cái gì tàn tứ phẩm. Nếu là được một cái, chỉ sợ cũng khá là lẹt gỡ bảo vật. Đối mặt Tử Tiêu cung tam thiên khách sáng lên hai mắt, Hồng Quân Thánh Nhân sắc mặt bất động, đứng dậy, "Các ngươi lại cùng ta đến." Hồng Quân Thánh Nhân thản nhiên nói. Đám người nghe vậy, cũng liền vội vàng đứng dậy, đi theo Hồng Quân Thánh Nhân bước chân. Đây chính là một cái vô duyên vô cớ liền có thể thu hoạch bảo bối cơ hội, bọn hắn tự nhiên là không nỡ bỏ lỡ. Từ Tiêu Cung Tam Thiên khách theo Hồng Quân Thánh Nhân rời đi Tử Tiêu Cung sau, tràn dọc ở giữa, liền thấy một khối khó mà thấy rõ đầu đuôi nham thạch to lớn vắt ngang ở Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài vô tận hỗn độn hư không bên trong. Giữa Tử Tiêu Cung Tam Thiên khách đến chỗ này sau, Hồng Quân Thánh Nhân liền dừng bước. Vật này tên là Phân Bạo Nham, có thể gánh chịu thiên hạ bảo vật. Phía trên thảm ở ta tự hổng hoang vơ vét mà đến bảo vật. Phía trên bảo vật, các ngươi đều có thể tự rước. Nghe được Hồng Quân Thánh nhân lời nói, Tử Tiêu cung tam tiên khách không có chỗ nào mà không phải là dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía khối nại vô biên bắt ngát phân bảo nham. Trên đó chợt có sáng sủa quang ảnh điểm điểm, pháp tắc đạo vận không khô chuyện. Hiển nhiên tất cả đều là từng kiện bảo vật. Chỉ lần này một cái, có thể nhìn thấy, chỉ sợ là không dưới trên trăm kiện bảo vật. Nhưng là phân bảo nham sao mà chi lớn. Trong đó có bảo vật lại nên có bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Từ Tiêu cung Tam Thiên khách giờ phút này cho là hận không thể xông lên phân bảo nham, đem bảo vật chiếm làm của riêng. Mà khi bọn hắn nếm thử sử dụng thần hồn, đối phân bảo nham tiến hành dò xét thời điểm, lại phát hiện thần hồn của bọn hắn căn bản là không có cách đối phân bảo nham tiến hành dò xét, giống như là có cái gì trở ngại thần hồn đối phân bảo nham liếc nhìn. Nói cách khác, mong muốn sử dụng thần hồn tại phân bảo nham bên trên tìm kiếm bảo vật, điểm này trên cơ bản là không thể nào, chỉ có thể dựa vào tự thân phúc duyên tạo hóa. Đa Tạ lão sư. Từ Tiêu cung Tam Thiên khách cũng không chậm trễ, vội vàng hướng phía Hồng Quân thánh nhân nói lời cảm tạ, chợt liền hưng phấn vận chuyển pháp lực hóa thành một đạo lưu quang, bay vút đến phân bảo nham bên trên. Nhưng mà, chớp mắt liền có thể tiến lên trăm vạn dặm các vị các đại năng lại là phát hiện, khi bọn hắn đi vào phân bảo nham bên trên, không chỉ có thần hồn đã mất đi tác dụng, ngay cả tốc độ di động cũng nhận hạn chế. Cho dù là bọn họ đem hết toàn lực thi triển thần thông, pháp thuật đi đường, nhưng cũng bất quá có thể làm được chớp mắt mấy trăm, mấy ngàn dặm. Tình huống như vậy, tự nhiên là khiến cho trong lòng mọi người vi tính, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch, đây nhất định là hồng quân thánh nhân thủ bút. Mà cái này, hiển nhiên cũng là nhằm vào bọn họ khảo nghiệm. Nhưng ở ở trong đó Thái Cơ lại là ung dung thản nhiên, một mạch hướng về một phương hướng tiến lên. Mặc dù Phân Bảo Nam bị Hồng Quân Thánh Nhân thực hiện cấm chế, khiến cho mọi người tại tìm kiếm bảo vật lúc khó khăn trùng điệp, nhưng lại tinh thông thủ chi đại đạo Thái Cơ, tại chân đạp Phân Bảo Nam lúc, lại là từ đó cảm ngộ tới một loại nào đó không giống cảm xúc, mà cùng Thái Cơ giống nhau, tự nhiên còn có trấn nguyên tử, hậu thổ hai vị này giống nhau chấp trưởng thủ chi đại đạo đại năng. Bất quá bọn hắn đều biết, cây cao chịu gió lớn đạo lý. Là lấy tại phát hiện điểm này dị dạng sau, bọn hắn tất cả đều giữ im lặng, đợi đến cách xa các vị đại năng sau, Thái Cơ, hậu thổ, trấn nguyên tử vừa rồi vận chuyển pháp lực, Trong chốc lớn này, không ngờ là trốn xa mấy và dặm. Mặc dù tốc độ này, so với bọn hắn toàn lực hành động không đáng mỉm cười một cái, nhưng là hiện tại bọn hắn thật là tăng cường cấm chế phân bảo nha bên trên. Cái này tăng lên một chút tốc độ, cũng đã có thể làm cho bọn hắn hất ra người bên ngoài một mạng lớn. Đám người mặc dù đều cho rằng phân bảo nham chính là bị Hồng Quân Thánh Nhân thực hiện cấm chế, nhưng mà trên thực tế, đây cũng không phải là là Hồng Quân Thánh Nhân làm ra, mà là phân bảo nham bản thân đặc tính. Chương 127, Hồng Quân Điềm Bảo, Thạch Cơ Nhập Phân Bảo Nhay, 2, Chương 127, Hồng Quân Điềm Bảo, Thạch Cơ Nhập Phân Bảo Nhay, 2 Mà Phân Bảo Nham chính là thuộc thuộc tính linh vật, Thạch Cơ, Hầu Tổ, Trấn Nguyên Tử xem như tổ chi đại đạo chấp chứng giả, tự nhiên mà vậy, tại Phân Bảo Nham bên trên tình huống, muốn so cái khác các đại năng tốt hơn nhiều. Ngay tại Thạch Cơ bỏ lại xa xa đám người sau, nàng trong cõi u minh, đột nhiên cảm thấy một sợi quen biết khí tức, trong lòng hơi động, bản năng hướng về một phương hướng đi tới. Nói xong nơi đây, lại nhìn Hồng Quân Thánh Nhân bên này, Lam Tử Tiêu cung Tam Thiên khách nhao nhao nhảy lên Phân Bảo Nham, bắt đầu tìm kiếm bảo vật lúc, xem như Hồng Quân Thánh Nhân vừa nhận lấy lục đại đệ tử Tam Thanh bọn người, cũng là bị Hồng Quân Thánh Nhân lưu lại. Tâm Thanh bọn người mặc dù không biết lão sư vì sao lưu lại nhóm người mình, nhưng cũng minh bạch Hồng Quân Thánh Nhân khẳng định là có chỗ lời nhắn nhủ. La Lấy cũng không có sốt ruột, chỉ là chờ đợi lão sư mở miệng. Nhìn trước mắt 6 vị đệ tử, Hồng Quân Thánh Nhân trong ánh mắt đúng là toát ra mấy xóa hào quang. Các ngươi có biết ta vì gì đem các ngươi lưu lại? Hồng Quân Thánh Nhân đầu đường nhẹ mở, thản nhiên nói. Đệ tử không biết, sáng nghe theo lão sư an bài, ta cùng đại huynh cũng giống như thế. Ta cùng đại huynh, nhị huynh cũng là như thế. Tâm Thanh dẫn đầu trả lời. Nữ Oa cũng là tuân theo nhẹ nhàng gật đầu. Nữ Oa nghe theo lão sư an bài, tiếp dẫn nghe lệnh. Chuẩn Đề nghe lệnh. So với Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề càng thêm tin tưởng Hồng Quân Thánh Nhân kỳ thật cũng không phải là rất chào đón bọn hắn, bằng không mà nói, cũng sẽ không đem bọn hắn hai người thu làm ký danh đệ tử, mà không phải cùng Tam Thanh, Nữ Hoa như thế thu làm đệ tử thân truyền. La Lấy, tại đối mặt Hồng Quân Thánh Nhân thời điểm, bọn hắn giờ phút này cũng là lộ ra phá lệ cung kính. Tây Phương Càn Quỗi, bọn hắn vì phục hưng Tây Phương, nhất định phải bắt lấy tất cả có thể lợi dụng cơ hội. Dù là người trước mắt này chính là tạo thành năm đó Tây Phương đại biến kẻ đầu sọ một trong. Rất tốt. Hồng Quân Thánh Nhân nhẹ nhàng gật đầu, chợt chính là vẫy tay Chị thấy một mặt vẽ có âm dương hai cá đồ phổ xuất hiện tại Thái Thanh lão tử trước mặt. Vật này chính là Tiên Tiên Chí bảo Thái Cồ, là từ lúc trước bản cổ thần lấy khai thiên phủ khai thiên tích địa sau, bởi vì khai thiên phủ không cách nào gánh chịu khai thiên chi uy vỡ vụt, từ bữa cơm hóa đến, uy năng lắng lại phong thủy lự, những nơi đi qua phong thủy lự đều lắng lại, cũng có thể khiến người cùng phòng ngự, ở trong rối ra một không kim tiểu, không phải thánh nhân đều hóa thành tro bụi, có thể trấn áp khí vận. Bây giờ vật này liền tặng cho lão tử. Nghe được Hồng Quân thánh nhân lời nói, Thái Thanh lão tử cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hồng Quân Thánh Nhân vậy mà ánh mắt không nháy mắt liền đem một cái Tiên Tiên Chí Bảo đưa tặng cho hắn. Nhưng hắn cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng đón lấy vật này, hướng phía Hồng Quân Thánh Nhân thật sâu cảm kích nói: "Đa tạ lão sư ban thưởng bảo." Cái khác mấy vị đệ tử, càng là Hâm mộ nhìn xem Thái Thanh lão tử. Bọn hắn không nghĩ tới, vị người coi là vô thượng chân bảo Tiên Tiên Chí Bảo, tại Hồng Quân Thánh Nhân trong mắt đúng là tiện tay có thể lấy tặng cho đồ vật. Nhìn thấy Thái Thanh lão tử được ban cho cho như thế bảo vật, bọn hắn còn lại 5 người, chẳng lẽ lại còn có thể nặng bên này nhẹ bên kia không thành. Hồng Quân Thánh Nhân mặt mày có chút đảo qua còn lại 5 người, chỉ thấy một mặt khí tức sắc bén đại phiên xuất hiện tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy trước mặt. Trên đó đại đạo đạo vận từ từ không dứt, tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển nhiên là cũng là một cái khó lượng tuyệt thế bảo vật. Vật này tên là Bản Cổ Phiên, chính là khai thiên phủ lưỡi búa hóa đến, cùng thái cực đồ đồng dạng, đều là tiên tiên chí bảo, có thể phá vỡ hỗn độn, tấn công địch chí uy chỉ ở khai thiên phủ phía dưới, có thể trấn áp khí vận. Dứt lời, nhưng lại thấy một vật giật mình bay ra, rơi vào Ngọc Thanh Nguyên Thủy bên cạnh thân. Lại là một đóa ngũ sắc khánh vân. Vật này tên là Chư Thiên Khánh Vân, chính là bản cổ thần trong lòng Hạo Nhân chính khí biến thành, tuy là thiên đạo dị bảo, lại cùng tiên thiên chí bảo tương đối, bảo vật này treo ở đỉnh đầu, liền có thể đứng ở thế bất bại. Thế gia thời điểm càng là chư tà lui tránh, vạn pháp bất triêm, hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, bát âm tiên nhạc vang vọng hoàn vũ. Vô số kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc rủ xuống trâu đầy trời rơi xuống như mái hiên nhà trước tích thủy liên tục không ngừng, núi liền cung rực. Vật này đã từng là ta hộ thân pháp bảo, bây giờ liền ngay cả cùng bản cổ phiến, cùng nhau tặng cho Nguyên Thủy. Nguyên Thủy nhơ lấy, bản cổ phiến uy năng, khó mà dự đoán, nếu như không tất yếu, nhơ lấy không thể vận động. Nghe được cái này hai kiện vô thượng bảo vật vậy mà đều là lão sư tặng cho chính mình, Ngọc Thanh Nguyên Thủy ngay tức khắc liên kích động khó mà chính mình, vội vàng túi người rõ ràng đắc đạt, Nguyên Thủy ở đây đạt đạt lão sư yêu mến ban thưởng. Đệ tử thời điểm đi khắc lão sư dạy bảo. Lam Hồng Quân thánh nhân đem một cái tiên tiên chí bảo, một cái thiên đạo dị bảo, một công một thủ phân biệt tặng cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy sau, cho dù là Thái Thanh lão tử, cũng nhịn không được hướng phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy ném ánh mắt hâm mộ. Nếu không phải bọn hắn ba huynh đệ lúc trước chính là bản cổ thần nguyên thần một mạch biến thành, hắn giờ phút này chỉ sợ là đều muốn cho rằng Ngọc Thanh Nguyên Thủy là Hồng Quân thánh nhân con tư sinh. Nếu không nơi nào sẽ như thế nhận Hồng Quân Thánh Nhân ưu ái. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề càng là nhìn chợn mắt hâm mộ, một đôi mắt rơi vào hai món bảo vật này bên trên liền từ chưa rời đi. Tây Phương nghèo rất ngồng tới a, hai anh em họ tự nhiên cũng nghèo. Ngày bình thường, cho dù là một cái tiên thiên hạ phẩm linh bảo, đều có thể để bọn hắn cao hứng một hồi lâu. Hiện tại, nháy mắt, Hồng Quân Thánh Nhân liền cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy hai kiện vô thượng chí bảo, làm sao không để bọn hắn hâm mộ. Hồng Quân Thánh Nhân đối sáu vị đệ tử ý nghĩ hoàn toàn không có hứng thú, đối với hắn mà nói, hắn chẳng qua là đem thích hợp nhất bảo vật, phân biệt tặng cho nhận đệ tử thích hợp. Chợt, hắn nhìn về phía Thượng Thanh Thông Thiên, Chỉ vung tay lên, liền có bốn thanh hung sát chi khí không dứt trưởng kiếm xuất hiện tại Thượng Thanh Thông Thiên bên cạnh thân. Cùng nó cùng nhau xuất hiện thì là một bức trận đồ. Nay bốn kiếm tên là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, bốn kiếm đều là tiên tiên cực phẩm linh bảo. Manaido, tên là Chu Tiên kiếm trận, trong đó ghi chép Chu Tiên tứ kiếm trận đồ. Hai người hợp nhất, nhưng khi tiên tiên chí bảo, bất quá vật này mặc dù sát phạt chi lực chính là thứ nhất, nhưng cũng bởi vậy không cách nào trấn áp khí vận. Hiện nay, ta đem vật này tặng cho Thông Thiên. Nhìn thấy chính mình cũng có phần, Thượng Thanh Thông Thiên không nhịn được lộ ra nụ cười tiếp nhận Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên trợ đồ. Đối với hắn mà nói, trấn áp khí vận gì gì đó hoàn toàn không quan tâm, cũng là cái này Chu Tiên Tứ kiếm, 10 phần đối với hắn khẩu vị, nhường hắn âm thầm vui vẻ. Đa Tạ lão sư ban thưởng bảo. Chợn. Hồng Quân Thánh Nhân vừa nhìn về phía nữ oa. Đối mặt vị này ngày sau chính là chính mình về sau, vị thứ nhất thành thành đệ tử. Hồng Quân Thánh Nhân ánh mắt bình tĩnh. Đã thấy một bảo đỉnh xuất hiện tại nữ oa bên cạnh thân. Vật này tên là Càn Khôn đỉnh, là vì tiên tiên cực phẩm linh bảo, làm phòng ngự trí bảo, ở trong đỉnh đi qua bảo vật, có thể trải qua ngày mai phản tiên tiên. Bây giờ liền đem bảo vật này tặng cho nữ oa. Ngay sau đó, lại làm một bức dạ dịch không dứt đồ quyển, xuất hiện tại nữ oa bên cạnh thân, đồ quyển bên trên vẽ con núi non sông ngòi, phi trùng đầu thú. Vật này tên là Sơn Hà Sát Tắc Đồ, là vì tiên tiên cực phẩm linh bảo, này đồ bên trong có thiên địa, tầm bộ thần tiên, có thể hóa sinh vạn vật. Là vì hồng hoang địa đồ, ghi chép hồng hoang sơn thủy địa mạch hướng đi. Bên trong tự có đại thiên hoàn vũ, sông núi non sông, kỳ quái, nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, phi cầm đầu thú, sông núi địa mạch. Bảo bên trong vô biên linh khí thai nghén nước vạn sinh linh, lại đều ở sinh diệt ở giữa, cái gì cần có đều có. Dường như đồ bên trong cũng có một chân thực xá cắt tiểu thế giới, thậm chí nếu là thánh nhân tiến vào đồ bên trong, tay không chí bảo, khốn mấy trăm năm. Bản tay chí bảo, trong 1 tháng có thể thoát khốn. Nữ oa nghe vậy, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng đón lấy bảo vật, đa tạ lão sư ban thử bảo. Bốn vị thân truyền đệ tử đều đã nhận lấy bảo vật, Hồng Quân thánh nhân liền đem ánh mắt nhìn về phía hai vị ký danh đệ tử. Tại Hồng Quân thánh nhân ánh mắt hạ, tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị ký danh đệ tử bỗng nhiên cảm giác có chút lo sợ bất an. Chương 128, phân bảo nhai bên trên lấy được linh bảo, 1, chương 128, phân bảo nhai bên trên lấy được linh bảo. Đối với Tiết dẫn, chuẩn đề mà nói, Hồng Quân Thánh Nhân kinh khủng là đã sớm bị bọn hắn khắc sâu tại thực chất bên trong. Bây giờ Hồng Hoang đại địa, ngoại trừ huynh đệ bọn họ hai người, không có ai biết, Hồng Quân Thánh Nhân mặt ngoài bộ này nhìn lạnh nhạt ung dung diễn xuất hạ, ẩn dấu đi kinh khủng bực nào chiến lực. Hắn cùng Ma Tổ La Hầu trận chiến kia, dù là ngay lúc đó Tiết dẫn, chuẩn đề chưa hóa hình ra thế, nhưng cũng tại Linh Sơn bên trên, nhìn rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn mặc dù không rõ lắm Hồng Quân Thánh Nhân vì cái gì không thể nào chào đón huynh đệ mình hai người, nhưng là bọn hắn cũng đại khái hiểu, cái này đoán chừng là cùng lúc trước Hồng Quân Thánh Nhân cùng Ma Tổ La Hầu một trận chiến có quan hệ. Cho nên, Lam Hồng Quân Thánh Nhân ánh mắt rơi vào trên người bọn họ thời điểm, để bọn hắn cảm giác hơi có chút bất an. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là chuẩn thánh đại năng, dù là đối Hồng Quân Thánh Nhân có nhất định bóng ma tâm lý, nhưng cũng sẽ không bởi vì Hồng Quân Thánh Nhân một ánh mắt liền lùi bước. Đơn giản mắt nhìn chính mình hai vị ký danh đệ tử sau, Hồng Quân Thánh Nhân liền thu hồi ánh mắt. Lam một tòa 12 cánh hoa sen kim sắc đại sen xuất hiện tại tiếp dẫn bên người lúc, Hồng Quân Thánh Nhân lúc này mới thản nhiên nói, vật này tên là Thập Nhị phẩm công đức kim liên, chính là tiên tiên cực phẩm linh bảo. Lúc trước bản cổ thần lúc sinh ra đời, ngồi ngay ngắn tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, khai thiên sau, Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên diện hóa trừ đa bảo vật, cái này thập nhị phẩm công đức kim liên chính là một trong số đó. Nếu là ngồi ngay ngắn trên đó, phòng lượng vô song, càng có công hơn nước hộ thần, lúc tu luyện vô tâm ma tà ma quá nhiều. Bây giờ ta liền đem vật này tặng cho Tiếp dẫn. Nghe tới Hồng Quân thánh nhân lời nói lúc, Tiếp dẫn dưới đáy lòng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đón lấy. Đa Tạ lão sư ban thưởng. Cái này thập nhị phẩm công đức kim liên, mặc dù không so được tam thanh đoạt được bảo vật, nhưng đối với luôn luôn nghèo khó Tiếp dẫn mà nói, đã là mười phần khó lường độ vận. Hắn tự nhiên là yêu thích không buông tay, dù sao, tiên tiên cực phẩm linh bảo đã là chí bảo phía dưới đệ nhất đẳng bảo vật. Húng chi, Hồng Quân Thánh Nhân ban thưởng bảo, hắn lại nào dám vét bỏ đâu. Nhìn thấy không có gì ngoài chính mình bên ngoài người đều đạt được bảo vật, Chuẩn Đề tự nhiên cũng là không nhịn được nhìn xem Hồng Quân Thánh Nhân. So với tiếp dẫn, Chuẩn Đề ra mặt tự nhiên là càng dày một chút, dù là trong lòng đối Hồng Quân Thánh Nhân có bóng ma, nhưng là tại bảo vật trước mặt, điểm này bóng ma nhưng cũng là không đáng giá nhắc tới. Đối mặt Chuẩn Đề quang tới ánh mắt, Hồng Quân Thánh Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Trong chốc lát, chỉ thấy một gốc thủy trúc xuất hiện tại Chuẩn Đề bên người. Vật này ngoại hình bên trên, cũng bình thường thủy trúc không hai. Nhưng khi nó xuất hiện một phút này, trung quanh lập tức bao phủ vô tận đau khổ chi ý. Hiển nhiên, đây cũng không phải là là cái gì phàm vật, chỉ là nhường chuẩn đề làm không rõ ràng chính là, những người khác, Hồng Quân Thánh Nhân cho đến độ là linh bảo, nhưng đã đến chính mình nơi này, cho đến lại là một gốc linh căn. Đây có phải hay không có chút trên lật đâu. Nhưng mà, tại Hồng Quân Thánh Nhân mở miệng về sau, chuẩn đề lập tức liền từ bỏ ý nghĩ của mình. Vật này tên là Tiên Tiên Khổ Trúc, chính là Hồng Mông sơ khai sau, thiên địa đản sinh thập đại tiên thiên linh căn một trong. Gánh chịu thất tình đại đả mã sinh, quanh thân lại bao phủ vô tận đau khổ chi ý bất luận nhân vật bậc nào phàm bị cái này khổ chúc bi ý mê hoặc, đều đem sinh lòng tự ý, mất hết can đảm, tự tận ở khổ chúc trước đó. Mặc dù nguy hiểm, nhưng như có thể chịu đựng qua khổ chúc bi ý lời nói, đối với tu hành lại có thiên đại trợ giúp, từ đây tâm ma giết hết, lục căn thanh tịnh. Vật này lại là cùng chuẩn đề lưu duyên, ta liền đem bảo vật này tặng cho ngươi. Nghe tới cái này gốc linh căn lai like lịch sau, chuẩn đề lập tức liền mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới, căn này nhìn như không đáng chú ý linh căn, lại còn có lớn như thế địa vị. Dù là nó cũng không phải là tiên tiên chí bảo, so với tiên tiên cực phẩm linh bảo, nhưng cũng là chân quý đừng nhiều. Thậm chí Ngay cả Tam Thiên cũng nhịn không được hướng phía Chuẩn Đề quăng tới ánh mắt. Hiển nhiên, cho dù là bọn họ đều chiếm được ngưỡng mộ trong lòng Bảo Vật, đối với cái này Tiên Tiên cổ trúc, nhưng cũng là có chút ưu ái. Đa Tạ lão sư ban thưởng. Chuẩn Đề 10 phần cung kính trả lời. Đem Bảo Vật phân biệt tặng cho 6 vị đệ tử sau, Hồng Quân Thánh Nhân cũng coi như là hoàn thành thu độ một chuyện cuối cùng. Hắn nhìn về phía phân Bảo Nham, thản nhiên nói, "Tốt, các ngươi lại đi phân Bảo Nham đi một lần a." Đắc được Hồng Quân Thánh Nhân sau khi cho phép, nhìn thấy Tử Tiêu cung tam thiên khách đều tại phân Bảo Nham bên trên tranh đoạt Bảo Vật bọn hắn chỗ nào còn nhịn được. Dù là vừa mới lấy được đủ để cho tất cả hầm hoang sinh linh hâm mộ bảo vật, bọn hắn nhưng cũng không muốn bỏ qua phân bảo nham bảo vật. Dù sao bảo vật thứ này, lại có ai sẽ ghét bỏ nó nhiều đây? Phân bảo nham. Thạch cơ truy tìm lấy đáy lòng kia loáng thoáng cảm giác, đi tới phân bảo nham một góc. Theo một đạo tựa như xuất phát từ nội tâm chỗ sâu thẳm, Thạch cơ thấy được một cái có chút quen mắt đồ vật. Đợi đến nàng đi vào, lúc này mới phát hiện, tại phân bảo nham bên trên, thình lình đứng lặng lấy một cây có chút dạng dạng quái trượng đầu rồng. Khi thấy vật này thời điểm, Thạch cơ đáy lòng cảm giác lập tức đề cao tới lớn nhất. Mà Thạch cơ, khi nhìn đến vật này thời điểm, một cái liền biết thứ này là cái gì, quải trượng đầu rồng. Vật này chính là Đông Vương công tất cả cực phẩm tiên thiên linh bảo, lúc trước cùng thái nhất một trận chiến sau, Đông Vương công vẫn lạc, mà quải trượng đầu rồng cùng nó một kiện khác cực phẩm tiên thiên linh bảo cảnh Dương Trung, một cái không biết tên bảo vật cùng một chỗ biến mất. Thạch Cơ không nghĩ tới, biến mất quải trượng đầu rồng, bây giờ lại là xuất hiện tại phân bảo nham bên trên. Chẳng lẽ lại, cái này phân bảo nham còn có thể thu nạp thiên hạ bảo vật không thành? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Thạch Cơ liền không để trong lòng. Ma nàng trong cõi u minh, Đối quải Trượng Đầu Rồng có cảm ứng, nghĩ đến cũng là bởi vì nàng ăn từ Đông Vương Công mệnh hồn ngưng kết đạo quả bố trí, là lấy mới có thể nhường hắn đối món bảo vật này, trong cõi u minh sinh ra cảm giác. Mặc dù Quải Trượng Đầu Rồng bởi vì cùng Đông Hoàng Trung cứng đối cứng nhận lấy một chút tổn thương, nhưng như trước vẫn là hàng thật giá thật cực phẩm tiên tiên linh bảo. Lấy bây giờ thạch cơ vô liếng, còn không có có thể xung tốc tới không nhìn một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo trình độ. Trầm rãi tiến lên, thạch cơ đem Quải Trượng Đầu Rồng lấy xuống. Có lẽ là Quải Trượng Đầu Rồng cũng cảm giác được đã từng chủ nhân khí tức, là lấy bị thạch cơ cầm vào tay thời điểm, Quải Trượng Đầu Rồng cũng phát ra trận trận vũ vụ. vụ. Tựa hồ là đang chờ mong Thạch Cơ. Thạch Cơ đạo hữu, hữu lễ. Đang lúc Thạch Cơ cầm lên quải trượng đầu rồng, chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, lại không có nghi đến, một cái ngoại ý liệu người xuất hiện ở chỗ này. Dung Dung nữ tiên sắc mặt phụ trách nhìn xem Thạch Cơ. Từng có lúc, Thạch Cơ ở trong mắt nàng, cũng bất quá là một quả có thể lợi dụng quân cờ. Lại không có nghi đến, ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, giữa hai bên thực lực đã rút ngắn tới gần như không thể gặp tình trạng. Thậm chí, Thạch Cơ còn dám làm ra làm nàng nghẹn họng nhìn chán chối hành vi người tiên. Tây Vương Mẫu đạo hữu, thật sự là xảo nha. Chương 128 Phân bảo nhai bên trên lấy được linh bảo. 2. Chương 128. Phân bảo nhai bên trên lấy được linh bảo. 2. Thạch Cơ nhìn trước mắt Ung Dung Hoa Quý nữ tiên, Tỉnh Mơ nhìn xem nàng, Âm Thẩm cũng đã nhấc lên đề phòng. Phân bảo nham bên trên, tất cả mọi người là vì bảo vật mà đến. Tây Vương Mẫu xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối cũng không phải là cái gì trùng hợp. Mặc dù nàng cùng Tây Vương Mẫu tiếp xúc không nhiều, nhưng là tại Hồng Hoang thế giới, tâm phòng bị người không thể không. Nhất là tại chính mình vừa mới đạt được một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo tình huống hạ. Không sai, xuất hiện ở chỗ này nữ tiên, chính là bây giờ đã điệu chấp làm việc đã từng ý đồ mời Thạch Cơ gia nhập trong đó nữ tiên tri đỉnh chủ nhân Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu xem như thống lĩnh nữ tiên, nữ tiên đứng đầu, cùng Đông Vương Công cùng loại. Hai người lúc trước cũng đều là ẩn hình đồng minh, đều bởi vì thánh nhân ban cho tứ tuổi, một lần trầm mê trong đó, cho rằng tương lai hồng hoàng thế giới đều để cho chính mình chủ thể. Thằng đến thái nhất xuất hiện, đem Đông Vương Công hung hăng trấn sát sau, Tây Vương Mẫu lập tức liền tỉnh táo lại. Từ đó về sau, nữ tiên tri đỉnh không còn không chút kiêng kỵ hướng hồng hoàng thế giới nữ tiên yêu cầu đăng ký tạo sách, mà là yên lặng ngay tại Tây Côn Lôn nơi đây ẩn núp, không để ý tới hồng hoàng thế giới hỗn loạn. Mà giờ khắc này Tây Vương Mẫu xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là trùng hợp. Nang cung Thạch Cơ không sai biệt lắm, đều là tại từ nơi sâu xa, bởi vì một loại nào đó cảm ứng mà đến. Chỉ có điều cước bộ của nàng hơi chậm một chút, đợi đến nàng đến chỗ này thời điểm, cũng đã nhìn thấy Thạch Cơ cầm lên quải trượng đầu rồng. Nếu là trước kia, thấy có người cướp đoạt cơ duyên của mình, Tây Vương Mẫu đã sớm trực tiếp ra tay, đem cơ duyên của mình đoạt lại. Nhưng là bây giờ thì khác, đứng ở trước mặt mình người chính là Thạch Cơ. Là một cái phách lối tới không để cho nàng biết phải hình dung như thế nào nữa tiên. Nàng sợ như sợ cọp lang yêu tộc thiên đình. Tại Thạch Cơ trong mắt nhưng thật giống như không gì hơn cái này, ngay cả yêu tộc tiên đỉnh yêu soái đều bị Thạch Cơ tùy ý bắt, Càng La dám ở hai vị yêu hoàng trước mặt tùy ý nhục nhã. Chuyện thế này, nàng đừng nói là làm, chỉ là muốn đều chưa từng cảm tưởng qua. La Lấy, khi nhìn đến Thạch Cơ cầm tới chính mình cảm ứng được cơ duyên sau, Tây Vương Mẫu không chỉ có không có nửa điểm mong muốn ý đồ cướp giật, ngược lại là chủ động cùng Thạch Cơ chào hỏi. Thạch Cơ đạo hữu còn thật sự là tạo hóa thân hậu, ta bái phụ, cáo tử. Tây Vương Mẫu cũng không nhiều cùng Thạch Cơ dây dưa, nàng cũng đã nhìn ra, Thạch Cơ đối với mình rất là cảnh giác. Tây Vương Mẫu hiện tại đã không có tranh bá thiên hạ suy nghĩ, tự nhiên là không muốn cùng người kết thủ cái toán. Nhìn thấy Thạch Cơ phòng bị chính mình, liền cũng không có tự chốt lục nhã. Huống chi, bây giờ Thạch Cơ chính là yếu tộc thiên đỉnh tự định, Tây Vương Mẫu cũng không hi vọng bởi vì Thạch Cơ ngu nhân, khiến cho chính mình trêu chọc phải yếu tộc thiên đỉnh quái vật khổng lồ này. Nhìn thấy Tây Vương Mẫu như thế thoải mái rời đi, Thạch Cơ có chút nhíu mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đem bội trượng đầu rồng tiện tay thả vào Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô bên trong, liền lần nữa tại phân bảo nham bên trên tìm kiếm lên. Hầu thủ một thân một mình tại phân bảo nham bên trên dạo bước lấy. Đối Vu tộc mà nói, Pháp bảo đối bọn hắn cũng không có ích lợi gì, không tu nguyên thần vu tộc, căn bản là không có cách ngự sử pháp bảo. Đối bọn hắn mà nói, tư huyết mạch kết hợp pháp tắc vĩ lực rèn đúc đi ra vũ khí, mới là bọn hắn nhất là vừa tay bảo vật. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không tu thập một chút bảo vật. Mặc dù vu tộc rất tự tin lực lượng của mình, nhưng là trải qua lần thứ nhất vu yêu đại chiến, cũng làm cho vu tộc minh bạch số lượng tầm quan trọng, là lấy cũng sinh ra kết giao hồng hoàng nhân kiệt ý nghĩ, mà mong muốn kết giao hồng hoàng nhân kiệt. Theo bọn hắn nghĩ, pháp bảo vật này tất nhiên là không thể thiếu. Là lấy, Lam vu tộc thập nhị tổ vu đi vào phân bảo nham bên trên về sau, liền riêng phần mình phân tán ra đến, chuẩn bị tìm kiếm bảo vật mang về trong tộc, ngày sau tốt cùng Hồng Hoang nhân kiệt kết giao. Ma Hầu tổ, bởi vì chấp trưởng tổ chi đại đạo, cùng phân bảo nha một mạch đồng nguyên, là lấy đang tìm kiếm bảo vật quá trình bên trong, nàng vẫn là chiếm cứ một chút tiện lợi. Dù lai chẳng qua là đi một đoạn thời gian, nàng cũng đã thu hoạch vài kiện tiên tiên linh bảo. Mà theo nàng càng phát ra tiến lên, nàng liền càng phát ra cảm thấy một cái thổ thổ tính trí bảo kêu gọi. Chỉ có điều, đi không bao lâu, Hầu tổ liền trùng hợp gặp giống nhau tìm kiếm khí tức mà đến Thạch Cơ. Hai người tuy là bất quá vài mặt, nhưng theo Thạch Cơ trước đây bái phỏng Vu tộc khu cổ cư, Hai người bây giờ quan hệ nhưng cũng là không tệ. La Lấy, khi thấy lẫn nhau thời điểm, hai người lẫn nhau lên tiếng chào. Tham hỏi đơn giản qua đi, biết Thạch Cơ vậy mà cũng là theo Tổ Chi Đại Đạo cảm ứng mà khi đến, Hậu Tổ liền lựa chọn cùng Thạch Cơ đồng hành. Thạch Cơ thấy thế cũng chưa cự tuyệt, giống nhau, nam dữ xuyên việt người ký ước Thạch Cơ, rất rõ ràng vu tộc đối linh bảo thái độ. Lại thêm vu tộc phổ biến tính cách, cùng Hậu Tổ kia trước sau như một dịu dàng, thiệt lương. Chớ nói chi là, chính mình bây giờ đã mơ hồ cùng vu tộc coi là đồng minh quan hệ, dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, điểm này Thạch Cơ cùng vu tộc thập nhị tổ vu đều rất rõ ràng la lấy, Thạch Cơ cùng Hậu Tổ đồng hành, nhưng cũng căn bản không lo lắng gì. Nhưng là, Thạch Cơ cùng Hậu Tổ đồng hành cũng không bao lâu, liền gặp một cái tuyệt đối không muốn gặp người, Đế Tuấn. Bởi vì phân bảo nham đặc tính, Đế Tuấn vị vơ vét bảo vật, tự nhiên cũng là cùng thái nhất cách đi ra. Lại không có nghĩ đến, oan gia ngõ hẹp, nhường hắn ở nửa đường bên trên, gặp Thạch Cơ cùng Hậu Tổ. Đế Tuấn đối Hậu Tổ vị này tổ chi tổ vu ấn tượng cũng không sâu, dù sao lúc trước bọn hắn tại Thái Cổ Tinh Không hôn chiến lúc, Hậu Tổ là tử nữ hoa phụ trách. Nhưng là hắn biết rõ chính là, Hậu Tổ, Thạch Cơ, đều là bọn hắn yêu tộc tiên đỉnh tất nhiên từ cự kỷ địch nhất là Thạch Cơ, mỗi khi Đế Tuấn nghĩ đến Thạch Cơ tại Tử Tiêu cung đối với hắn cùng thái nhất, đối bọn hắn yêu tộc Thiên Đình lục nhã lúc, liền hận đến toàn thân run rẩy. Bởi vì cái gọi là, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Là lấy, làm Đế Tuấn nhìn thấy Thạch Cơ cùng Hầu Tổ lúc, quả quyết tế ra chính mình tiên tiên cực phẩm linh bảo, Hà Đồ La Thứ, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem Thạch Cơ, Hầu Tổ. Thạch Cơ cùng Hầu Tổ, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, lại có thể gặp phải Đế Tuấn. Đế Tuấn, nơi đây thật là thánh nhân đạo trưởng, ngươi nhất định phải ở chỗ này ra tay không thành. Hầu Tổ dẫn đầu đứng ra, nhìn xem Đế Tuấn, không kiêu ngạo không tự ti nói Hậu tổ bản thân liền không thích chiến đấu, lại thêm giờ phút này bên cạnh có thạch cơ chỗ, nếu như chiến đấu, chỉ sợ thạch cơ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, là lấy nàng mới có thể mượn Hồng Quân Thánh Nhân ra hộ sẽ đại kỳ. Quả nhiên, đang nghe Hồng Quân Thánh Nhân bốn chữ thời điểm, Đế Tuấn trên mặt như cùng ăn con rồi như thế khó coi. Nhưng hắn nhưng lại không thể không nhìn cùng Thánh Nhân tồn tại. Nếu là hắn tại phân bảo nham bên trong, thật đối thạch cơ xuất thủ, vạn nhất dẫn tới Thánh Nhân không thích, chỉ sợ hắn tiêu rồi trọng. Là lấy, đơn giản suy nghĩ qua đi, Đế Tuấn lần nữa cưỡng chế lựa giận trong lòng. Hắn hận hận nhìn xem Thạch Cơ, lại phát hiện Thạch Cơ như xem không có gì nhìn xem chính mình sở tại địa phương. Hiển nhiên, Thạch Cơ đây là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Nhìn thấy cái này, hắn kém chút lại không có nhịn xuống. "Hừ, ta liền cho thánh nhân một bộ mặt, vô tộc, Thạch Cơ tiểu nữ tiên, các ngươi đều trở lấy cho ta à, các ngươi chung quy muốn trở thành ta yêu tộc thiên đỉnh thống lĩnh hồng hoàng vương hồn." Chương 129, Đoạt bảo, khí xấu phương Tây hai thánh, 1, chương 129, đoạt bảo, khí xấu phương Tây hai thánh, 1. Bước lui đế tuấn, Thạch Cơ cùng hậu thủ cũng là có chút nhẹ nhàng trở ra. Thần muốn tại cái này đánh nhau lời nói, hai người bọn họ thật đúng là không chiếm được lợi ích. Đế Tuấn cho dù chiến lược kém hơn Thái Nhất, nhưng là tại lần thứ nhất Vu Diêu đại chiến lúc, Thái cổ tinh không bên trong, hắn một người miễn tướng cùng ba vị tổ vu chiến đấu cảnh tượng, hầu tổ vẫn nhớ rõ ràng. Bất quá hầu tổ lại là có chút bận tâm nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi trước đây tại Tử Tiêu cung bên trong, lại là đem Đế Tuấn, Thái Nhất đắc tội hung ác, hiện tại mặc dù mượn Hồng Quân Thánh Nhân tên tuổi đem hắn mất đi, nhưng là chỉ sợ từ đây rời đi sau, Đế Tuấn, Thái Nhất tuyệt đối sẽ đối đạo hữu theo đuổi không bỏ. Đạo hữu không bằng đến lúc đó cùng chúng ta cùng rời đi. Chúng ta huynh muội 12 người đều tại, dù là Đế Tuấn, Thái Nhất mong muốn tìm phiền toái, nhưng cũng đến ước lượng 12. Vu tộc người, nghĩ đến ân oán rõ ràng, cực trọng tình nghĩa. Thạch Cơ bây giờ đã là Vu tộc thượng khách, nàng năm lần bảy lượt cho yêu tộc Thiên Đình mang đến phiền toái, càng là chém giết mấy vị yêu tộc Thiên Đình yêu soái, suy yếu yêu tộc Thiên Đình thực lực. Vệ tinh vệ lý đều để hậu thủ không cách nào ngồi nhìn Thạch Cơ sau đó an nguy. Nghe được hậu thủ lời nói, Thạch Cơ lại là cười cười, mặc dù nàng trước mắt hoàn toàn chính xác so ra kém Đế Tuấn, thái nhất Nhưng có chư thiên vạn tượng bảo hộ lô nơi tay, hai vị đệ tử bây giờ lại tại Phượng tộc tập địa, nàng vẫn thật là không lo lắng Đế Tuấn, thái nhất đối với mình trả thù, không có gì đáng ngại, mặc dù Đế Tuấn thái nhất hận không thể đè đạp nghiền xương thành tro, nhưng ta cũng chưa hẳn không có thủ đoạn, dù là không cách nào thủ thắng, nhưng cũng có thể tự vệ không ngại, hậu thổ đạo Hữu chớ lo lắng. Lời tuy như thế, nhưng Thạch Cơ đạo Hữu bây giờ chính là vu tộc quý khách, vu tộc tất nhiên sẽ không đối với bằng Hữu gặp nạn mà bỏ mặc. Thạch Cơ đạo Hữu cứ yên tâm đi, có chúng ta tồn tại, Đế Tuấn thái nhất mơ tưởng động tới ngươi. Hầu thổ hết sức nghiêm túc nói. Thạch Cơ thấy thế cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là cười cười lướt qua. Theo Thạch Cơ, Hậu thổ tiếp tục thăm nhập sâu. Các nàng đối từ nơi sâu xa hấp dẫn các nàng bảo vật cảm giác càng ngày càng gần. Buôn ba sau một hồi, rốt cục, tại phân bảo nham tiếp cận trung ương vị trí, Thạch Cơ cùng Hậu thổ đều là thấy được một vật kia sáng màu vàng, trên đó bao phủ lộng lẫm đại đạo đạo vận, lưu chuyển không ngừng, nặng nề vô cùng. Hiển nhiên là một cái người mang thổ chi đại đạo bảo vật. Khi thấy bảo vật này thời điểm, Hậu thổ trước tiên mở miệng nói, Thạch Cơ đạo hữu, lại đi lấy hạ bảo vật này a, ta xem như vô tội người, từ trước đến nay không cách nào sử dụng pháp bảo. Đối mặt Hầu thổ nụ cười chân thành, Thạch Cơ trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không có làm bộ làm tịch, hướng phía Hầu thổ có chút chấp tay, đáp tạ nói, nếu như thế, kia ta liền mặt dày đem bảo vật này nhận. Nói xong, Thạch Cơ khởi hành lón léo, hướng phía bảo vật nơi ở buôn tập mà đi. Ma Hầu thổ thì là ung dung nhìn xem xung quanh, phòng ngựa có người cùng Thạch Cơ cướp đoạt bảo vật. Làm Thạch Cơ đi vào bảo vật nơi ở lúc, lập tức liền thấy Tản Gia Tổ Chi Đại Đạo Khí Tức bảo vật. Kia là một mặt màu vàng hơi đỏ lá cờ, đứng ở phân bảo nham bên trên, quanh thân không ngừng lưu chuyển lên Tổ Chi Đại Đạo Khí tức. Làm nàng đem này cờ lấy xuống sau, cũng lập tức liền hiểu bảo vật này đến tuột cùng là cái gì. Đây là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, một trong chúng ứng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, là cực phẩm tiên thiên linh bảo, trong đó gánh chịu lấy vô cùng vô tận thổ chi đại đạo, một khi sử xuất, kim liên và đóa, không gì có thể phá, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Chính là so cựu thiên tức những càng cường hãn hơn phòng ngự chí bảo. Mà Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lai lịch tự nhiên bất phàm. Năm đó hỗn độn thanh liên bợi vì bản cổ khai thiên mà sụp đổ lúc, năm mảnh lớn nhất lá sen, liền hóa thành cái này Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Mỗi một mặt ngũ phương kỳ đều là ẩn chứa đại đạo chi lực cùng la sen ma sinh. Trước mắt cái này trung ương mộng kỳ hạnh hoàng kỳ, xem như thổ chi đại đạo chí bảo, chính là nó đã tính trong mơ hồ động đến nắm giữ thổ chi đại đạo thực cơ, hậu thủ. Mà liên tại thạch cơ vừa mới cầm lên trung ương mộng kỳ hạnh hoàng kỳ thời điểm, lại có một thân ảnh cũng chạy nhanh đến. Khi thấy thạch cơ, hậu thủ lúc đối phương cảnh giác ngừng lại. Thứ nhất tập bắt quái đả bảo, đầu đội hoa sen quan, trung niên nhân bộ dáng, chính là Tam Thanh bên trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Đạt được lão sư Hồng Quân sau khi cho phép, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền cùng hai vị huynh đệ cùng nhau đi tới phân bảo nham bên trên. Sau đó huynh đệ ba người ngầm hiểu ý phân tán ra đến, mong muốn tại phân bảo nham bên trên hết sức nhiều đến một chút bảo vật. Ngọc Thanh Nguyên Thủy tùy ý đi lại, lại là vừa vận đi vào kề bên này, rất nhanh hắn cũng phát hiện trung ương mậu kỳ hành hoàn kỳ, lập tức chạy đến. Lại là không nghĩ tới, Trung Quy vẫn là chậm một bước. Đợi đến chạy đến thời điểm, cũng đã thấy được Thạch Cơ cầm lên trung ương mậu kỳ hành hoàn kỳ, mà Hậu Thủ còn canh giữ ở xung quanh. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng không biết Thạch Cơ cùng Hậu Thủ quan hệ trong đó. Nhưng nhìn tới Hậu Thủ vị này thổ chi tổ vu vậy mà cam nguyện thay Thạch Cơ bảo vệ xung quanh, hắn cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nguyên Thủy đã hữu, hữu lễ. Nhìn thấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy xuất hiện ở chỗ này, hầu thủ Công Công Long mày không khỏi nhíu chặt tại một khối. Bây giờ Ngọc Thanh Nguyên Thủy là cao quý thánh nhân thân truyền đệ tử, nếu như không tất yếu, nàng không muốn cùng xảy ra tranh chấp. Bất quá nàng cũng không rõ ràng đối phương tới mục đích, là lấy cho rằng vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Hầu thủ đạo hữu, thật là khéo a. Ngọc Thanh Nguyên Thủy khẽ mắt quét nhìn nhìn thấy Thạch Cơ đã hảo hảo thu về bảo vật, đang hướng phía bên này tới, khẽ thở dài một cái. Mặc dù hắn cảm ứng được bảo vật này có bảo vật, nhưng cũng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là chậm một bước. Mà Kiêu ngạo như Ngọc Thanh Nguyên Thủy, tự nhiên cũng đã làm không ra trắng trợn đoạt nhân bảo vật sự tình. Chúng tri, huynh đệ bọn họ trong ba người, không có gì ngoài hắn bên ngoài, huynh trưởng lão tử, đệ đệ thông thiên đều đúng cái này Thạch Cơ rất có hảo cảm. La Lấy, hắn cũng không có khả năng không để ý tới hai vị huynh đệ mặt mũi, đối với Thạch Cơ ra tay. Chỉ là trong lòng mặc dù minh bạch, nhưng hắn vẫn không khỏi có chút tiếc nuối, nếu là hắn nhanh một chút nữa lời nói, chỉ sợ mới vừa rồi bị Thạch Cơ chỗ cầm bảo vật chính là hắn. Bất quá nghĩ đến mình bị lão sư ban cho hai kiện chí bảo, trong lòng của hắn tiếc nuối, lập tức liền lại biến mất vô tung. Phân bảo nham bên trên bảo vật cho dù tốt, so ra mà vượt lão sư Hồng Quân cho hắn bản cổ phiến cùng Trư Thiên Khánh vân sao? Nghĩ đến ở trong đó khác biệt sao, điểm này tiếp nối liền biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là Ngọc Thanh Nguyên Thụy đối Thạch Cơ cùng Hậu Tổ ở giữa quan hệ hiếu kỳ. Có thể làm cho một vị tôn quý tổ vu bảo vệ chung quanh, Thạch Cơ cùng Hậu Tổ quan hệ, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Thạch Cơ cũng trở về tới nơi đây. Nhìn thấy Ngọc Thanh Nguyên Thụy thời điểm, nàng tự nhiên cũng minh bạch, đối phương cũng là tầm bảo đi tới nơi đây. Chương 129, Đoạt bảo, khí xấu phương Tây 2 thành, 2, chương 129, Đoạt bảo, khí xấu phương Tây 2 thành, 2 Mặc dù nàng đối Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tương Lai môn hạ những cái kia tự cao tự đại đám đệ tử người mười phần không thích, nhưng dù sao bây giờ Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng mình quan hệ coi như hòa hoãn, nàng cũng không có khả năng hiện tại vô duyên vô cớ cùng đối phương trở mặt, dù sao đối phương thật là đã định trước Hồng Hoang 6 Thánh. Nguyên Thủy lão hữu. Ngọc Thanh Nguyên Thủy vốn chính là không thế nào để ý Thạch Cơ, dù là có hai vị huynh đệ cùng Thạch Cơ giao hảo, nhưng là đối cân cứ cực vô cùng coi trọng hắn, dưới đáy lòng nhưng thật ra là không cho rằng Thạch Cơ có thể cùng mình cùng là nhất đẳng. Thậm chí, trong mắt hắn, Tạng Đá thành tinh Thạch Cơ, tại cân cứ bên trên, còn không bằng cả ngày bị hắn nhục mạ là bị quặng lông mang sừng ở mơ sinh chứng hóa hạng người một đám yêu quái, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi còn có chính mình hai vị huynh đệ quan hệ ở chỗ này. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng không có khả năng không nhìn thấy cơ, cùng, bản thân hắn liền đối Thạch Cơ cùng hậu thổ quan hệ trong đó hiếu kỳ. Còn nữa mà nói, Thạch Cơ có thể lấy chính mình loại kia thấp kém căn cước, đạt tới bây giờ địa vị, đích thật là có chỗ hơn người, điểm này hắn không thể không thừa nhận. Thế là, đối mặt Thạch Cơ chào hỏi, hắn cũng là đáp lên nói. Thạch Cơ đạo hữu, xem ra, tại pháp bảo duyên phận phùng diện, ta vẫn là kém một chút a. Nghe được Ngọc Thanh Nguyên Thủy cái này chứa thương mang động lưỡi nói, Thạch Cơ chỗ nào không rõ? Đối phương lại đề ý có hàm ý đề cập hộ lô đẳng sự tình. Bất quá loại chuyện này, đã không có công khai điểm phá, Thạch Cơ tự nhiên cũng sẽ không để ý. Ngược lại bây giờ Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô đã nhận chính mình làm chủ, càng là bảy hộ lô hợp làm một thể, không thể so với bị tách đi ra thật tốt một chút sao? May mắn, thôi có vận khí mà tôi, Nguyên Thủy Đạo Hữu mới là phúc duyên tâm hậu, có thể bị thánh nhân tu làm thân truyền đệ tử, toàn bộ Hằng Hoàng, lại có thể có mấy người đâu. Thạch Cơ một câu nhận lời lời nói, lập tức liền để Ngọc Thanh Nguyên Thủy vui vẻ ra mặt. Hoàn toàn chính xác, tự Hồng Quân thánh nhân ban cho tiên tiên chí bảo bản cổ phiên, thiên đạo dị bảo Chư Thiên Khánh vân sau, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lợi dụng Hồng Quân Thánh Nhân thân truyền đệ tử Lâm Vinh, bây giờ nghe Thạch Cơ như vậy để cập lên, tự nhiên là vui vẻ. Cũng liền hoàn toàn quên đi mới vừa rồi bị Thạch Cơ vượt lên trước một bước lấy đi bảo vật tiếng lối. Ha ha ha may mắn, may mắn. Lại nói lên, Thạch Cơ đạo hữu cùng Hầu Tổ đạo hữu quan hệ tâm đầu ý hợp. Vừa rồi ta nhìn thấy đạo hữu đoạt bảo lúc, Hầu Tổ đạo hữu vẫn đứng ở nơi đây, bất động mày may. Đối mặt Ngọc Thanh Nguyên Thủy đặt câu hỏi, dẫn đầu trả lời, lại là Hầu Tổ. Nàng mơ hồ cảm giác Ngọc Thanh Nguyên Thủy câu nói này, giống như có một tầng châm ngòi ly tán ý tứ ở bên trong. Nàng tự nhiên là muốn đứng ra Ngô Năng Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời giải thích, ta cùng Thạch Cơ Đạo Hữu chính là người trong đồng đạo, dù chưa gặp qua vài lần, lại là tâm hữu linh tê. Ma pháp bảo đối chúng ta vu tộc mà nói, cũng không có cái gì tác dụng, nhiều nhất bất quá là một khối cứng rắn một chút tạm đá mà thôi. Thạch Cơ Đạo Hữu đã cùng nó hữu duyên, ta đương nhiên sẽ không đoạt người chỗ yêu. Nghe được hậu thổ giải thích, Ngọc Thanh Nguyên Thủy trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, lại là ta suy nghĩ nhiều, đã bảo vật đã bị Thạch Cơ Đạo Hữu lấy được, vậy liền xin từ biệt, cáo tử. cáo tử. Cáo tử. Cáo tử. Đợi đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy sau khi rời đi, hậu thổ nhìn xem đã sớm không đi một người đứng đi. Đông Nhiên đối với Thạch Cơ nói rằng: "Cái này Nguyên Thủy, tiểu tâm tư thật nhiều." La Cực, so với hắn hai vị huynh đệ mà nói, lòng dạ nhỏ mọn của hắn đích thật là nhiều một chút. Nghe được hậu thủ đối Ngọc Thanh Nguyên Thủy đánh giá, Thạch Cơ khẽ giật mình, chật mỉm cười gật đầu. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục xem nhìn, cái này thánh nhân cất giữ, quả nhiên là không tầm thường, nếu không phải sớm biết được, nếu không nơi đây đều có thể có thể sưng một phương khác hồng hoang thiên địa, lại có nhiều như thế bảo vật." Hậu thủ đánh giá Ngọc Thanh Nguyên Thủy xong, liền cũng không muốn tiếp tục lại nói người khác nói xấu, ngược lại đối với Thạch Cơ nói rằng: "Tự nhiên." Thạch Cơ gật đầu, nàng có dự cảm Chính mình lần này tại phân bảo nham bên trên, tất nhiên có thể thắng lợi trở về. Tiếp dẫn, chuẩn đề đi vào phân bảo nham bên trên về sau, lúc này liền hào hứng đội vàng bắt đầu tầm bảo hành trình. Ngèo rất mỏng tới a? Sợ nghèo. Bọn hắn tại Tây Phương Lục, hai người huynh đệ có pháp bảo, vậy đơn giản gọi là ăn mày ăn đậu hũ, một nghèo hai trắng. Bây giờ bọn hắn thật vất vả, Thành Hồng Quân Thánh Nhân ký danh đệ tử, không chỉ có được ban cho cho bảo vật, càng là đi tới Hồng Quân Thánh Nhân thịnh phóng bảo vật địa phương, cho lấy cho cầm. Chuyện tốt như vậy, thật là bọn hắn nằm mơ đều không có mơ tới. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, hai người bọn họ huynh đệ vậy nhưng thật sự là bị hoa mắt, khó mà tự kiềm chế. Trong đó càng là nhìn thấy một chút đại năng tại tranh đoạt bảo vật thời điểm, do nó bên trong một người âm thầm ra tay, đem tranh đoạt bảo vật các đại năng dẫn đi, sau đó một người khác mượn cơ hội ra tay, đem bảo vật chiếm làm của riêng. Như thế biện pháp, lần nào cũng đúng, ngắn ngủi không đến một hồi, bọn hắn cũng đã liên tục thu được năm sáu kiện tiên tiên linh bảo. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới, để bọn hắn từ từ yêu loại cảm giác này. Nhưng Vân Bảo Nham thật sự là quá lớn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cuối cùng lại là vì cảm hiệu suất cao hơn suất tầm bảo, từ đó tách ra. Theo thời gian chuyển dời, Tiếp dẫn xa xa nhìn thấy một vệt linh động qua mang, ẩn chứa trong đó nồng đậm đại đạo đạo vận, trong vắt quang mang lấp loé, hiển nhiên là một cái không tầm thường linh bảo. Tiếp dẫn thấy này, chỗ nào còn nhịn được, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nơi đó tiến đến. Mặc dù Hồng Quân Thánh Nhân cho 6 vị đệ tử đều ban cho bảo vật, nhưng ở trong đó, lấy hắn Tiếp dẫn đạt được bảo vật ít nhất. Là lấy, đối với phân bảo nham bên trên bảo vật, Tiếp dẫn tự nhiên là càng thêm xem trọng. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, lại có một đạo qua mang So với hắn còn nhanh hơn một chút, về sau tới trước, lại là vượt lên trước chạy tới trước mặt của hắn, hướng phía hắn nhìn thấy bảo vật phóng đi. Tiếp dẫn thấy thế, mở to hai mắt, tự lên phân bảo nham đến nay, chỉ có hắn tiếp dẫn cùng chuẩn đề cướp đoạt người khác linh bảo phần, như thế nào đến phiên người khác cướp đoạt chính mình linh bảo đâu? Trong lòng không cam lòng hạ, đã sớm đem nhìn thấy món kia linh bảo coi là mình có tiếp dẫn liệu mạng chuyển động pháp lực, mong muốn đề cao tốc độ. Nhưng mà, phân bảo nham cấm chế lại là hạn chế hắn thân làm chuẩn thành bộ pháp, chỉ có thể chơ mắt nhìn đạo ánh sáng kia vọt tới chính mình phát hiện linh bảo trước mặt. Thấy cảnh này, Tiếp dẫn lập tức nội tâm bi phẫn, giống như phu trước mắt phạm, gấp đến độ rậm chân nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng mà, làm tiếp dẫn thấy rõ ràng là người phương nào chiếm trước chính mình Linh Bảo lúc, càng la tức giận đến mắng to xuất khẩu. Thạch cơ đứ tiên, các ngươi thẳng mã nhại danh, vậy mà cũng dám cùng ta tranh đoạt bảo vật. Tiếp dẫn không nghĩ tôi à, lúc trước hắn còn tại Linh Sơn bên trên, cũng chuẩn đề tràn đầy phẫn khởi cho chuyện ngày sau như thế nào đem người mang trọng bảo thạch cơ, dẫn độ tới Tây Phương. Lại không có nghĩ đến, kế hoạch của bọn hắn cũng còn không có bắt đầu áp dụng, chính mình ngược lại là trước bị thạch cơ đem một quân. Tiếp dẫn giận mắng Lập tức đưa tới giờ phút này đã rơi xuống linh bảo bên cạnh Thạch Cơ cùng Hậu thổ chú ý. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên chạy đến, một bên tức giận đến giờ chân tiếp dẫn. Nghe được tiếp dẫn lời nói, Thạch Cơ tuy là nhận ra tiếp dẫn, nhưng cũng nhịn không được bị hắn khí cười. Phân bảo nham bên trên bảo vật, người người đều có thể có được, ngươi thuyết pháp như vậy, chỉ sợ là chân đứng không vững a. Chương 130, lại lấy được linh bảo, chèn ép phương Tây hai thánh, 1, chương 130, lại lấy được linh bảo, chèn ép phương Tây hai thánh, 1. Bảo vật này chính là ta trước nhìn thấy. Tiếp dẫn bị Thạch Cơ lời nói nghẹn lời. Nhưng lại hắn hiển nhiên sẽ không bởi vì Thạch Cơ một câu nói kia liền lùi bước. Cho dù bất quá là xa xa thấy được một cái, nhưng hắn cũng đã biết được bảo vật này chính là hiếm có cực phẩm bảo vật, như thế nào dễ dàng buông tha. Tiếp dẫn vô sỉ, quả nhiên là đổi mới Thạch Cơ tăng quan. Ngay cả Thạch Cơ bên người hộ thủ, giống nhóc vạn phần kinh ngạc nhìn xem Tiếp dẫn. Nàng cũng không có nghĩ đến, Tiếp dẫn ra mặt, dày làm cho người giận sôi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Tiếp dẫn là thế nào có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra câu nói này. Quả nhiên là một chút ra mặt cũng không cần. Người trước nhìn thấy, vậy liền hẳn là ngươi. Quả nhiên là hoàn đường. Chưa vật này, vẫn là chúng ta trước cảm giác ra được. Chúng ta trước ngươi một bước leo lên phân bảo nham, vậy cái này phân bảo nham bên trên bảo vật chẳng phải là lẽ ra nên là chúng ta tất cả. Hậu tổ nhìn xem sắc bén phản bắt tiếp dẫn Thạch Cơ, không nhịn được lộ ra nụ cười. Tiếp dẫn lần giải thích này, đều để Hỗ Tổ cảm giác Hồng Quân Thánh Nhân đem hắn thu làm ký danh đệ tử, quả thực chính là Vũ Nục mình danh hiệu. Như thế không cần mặt mũi, làm sao có ý tứ tự xưng là Hồng Quân Thánh Nhân đệ tử. Nghĩ đến Hồng Quân Thánh Nhân mới được, cũng biết tự cảm giác hổ thẹn. Ngươi xin si nói ngọng, các ngươi cái này chuẩn thánh không phải là nhặt được. Tiếp dẫn cũng không có nghĩ đến, Thạch Cơ phản bác vậy mà sắc bén như vậy nghĩ đến Thạch Cơ trước đây tại Tử Tiêu cung bên trong, mấy lần làm nhục Đế Tuấn, thái nhất, hắn cũng minh bạch, cái này Thạch Cơ chính là lưu manh, cái gì đều không mang theo sợ, nhưng là nhường hắn như vậy thối lui a, hắn tự nhiên là không tình nguyện. Bản thân hắn liền ngốc nghếch Thạch Cơ có thiên đạo gì bảo, hiện tại Thạch Cơ lại còn đem hắn nhìn thấy bảo vật vượt lên trước một bước cấp đi, hắn nơi nào sẽ bằng lòng. Kết quả là, khi nhìn đến Thạch Cơ cùng hậu thổ cũng không ngay đầu tiên cầm lấy bảo vật lúc, tiếp dẫn ánh mắt lộ ra một vẻ không quang. Hôm nay dù cho là bước lên đắc tội Vu tộc tổ Vu phong hiểm, hắn cũng nhất định phải đem món kia bảo vật đo lấy. Vẹn vẹn là món kia bảo vật tr chỗ toát ra đại đạo đạo vận, liền để hắn cảm giác, bảo vật này cũng không phải là kém hơn Hồng Quân Thánh Nhân ban cho hắn thập nhị phẩm công đức kim liên. Thậm chí, trong mơ hồ, càng là cùng thập nhị phẩm công đức kim liên có chỗ dẫn dắt. Là lấy, như thế bảo vật, hắn như thế nào chắp tay nhận cho? Chỉ cần hiện tại hắn có thể đem món bảo vật này chiếm làm của riêng, sau đó dù là chính mình đối lý, nhưng cũng có thể đảo lộn vài trái, vàng trao lẫn lộn. Chớ nói chi là, hắn tự tin chính mình tân làm Hồng Quân Thánh Nhân ký danh đệ tử, dù là vô tộc quyền thế ngập trời, thì tính sao? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám coi trời bằng vùng? đỉnh lấy khả năng đắc tội thánh nhân, thu nhận thánh nhân lửa giận khả năng, hướng mình ra tay không thành. Kết quả là, tự nhận là là bắt lấy cơ hội, tìm tới Thách Cơ, hầu thủ chủ quan trống rỗng. Tiếp dẫn Tân Hóa Hoàng Quang, liền bay thẳng Thách Cơ, hầu thủ mà đi. Nhưng mà, đi tới trên đường, tiếp dẫn lại là sắc mặt kinh biến, bởi vì giờ khắc này, một đạo hoàn toàn mới lực lượng tràn vào nơi đây. Chỉ thấy thổ chi đại đạo tràn ngập ở nơi này. Một vị đạo nhân xuất hiện ở nơi này. Tiếp dẫn Đạo Hữu, có thể cho ta một bộ mặt. Đạo nhân nhìn xem dừng lại tiếp dẫn, trên mặt vẫn mang theo một vẻ ôn hòa ý cười. Nhìn thấy đạo nhân này xuất hiện, Tiếp dẫn lông mày lập tức liền khóa chặt lên. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này vậy mà lại như thế công khai đứng tại Thạch Cơ một phương. Trấn Nguyên Tử lão hữu, ngươi đây có phải hay không có chút phép vực? Tiếp dẫn sắc mặt đau khổ nhìn xem Trấn Nguyên Tử, nuốt ngữ bần bã. Vật này vốn nên là ta tất cả, bất quá là bị Thạch Cơ nhanh chân đến trước, ta lại muốn từ bỏ, là đạo lý gì? Nghe được Tiếp dẫn lời nói, Trấn Nguyên Tử ôn hòa cười một tiếng. Đúng sai, hắn đã sớm minh bạch. Làm Trấn Nguyên Tử cặp kia bình tĩnh lại lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, Tiếp dẫn cảm giác chính mình giống như bị người toàn thân trên dưới quét qua một lần. Tiếp dẫn Đạo Hữu, ta cảm thấy ngươi hẳn là dạng đạo lý người. Nghe được trấn nguyên tử lời ấy, tiếp dẫn trên mặt đau khổ chi ý càng đậm mấy phần. Theo lý mà nói, trấn nguyên tử đạo trưởng chỗ Vạn Vọ Sơn, chính là tiến vào Tây Phương Đại Địa môn hộ. Tự nhiên mà vậy, xem như Tây Phương dựng dục sinh linh, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cùng trấn nguyên tử quan hệ, cũng còn được xưng tụng có thể tình trạng. Có lúc, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng biết cùng nhau tiến về trấn nguyên tử Vạn Vọ Sơn, cùng nó luận đạo một phen. Đương nhiên, đây cũng không phải là lãng ngấp ngẽ trấn nguyên tử nhân xâm quả, càng không phải là mỗi lần bóp chuẩn thời gian, tại nhân xâm quả cây thành thục thời điểm đi. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là bọn hắn hướng đạo sốt ruột mà thôi, về thời gian bất quá là trùng hợp. La Lấy nhìn thấy Chấn Nguyên Tử vậy mà không để ý tới chính mình ngày xưa cùng nó giao tình phấn hường, như cũng trợ giúp Thạch Cơ nói chuyện, tiếp dẫn sắc mặt nhưng thật ra là có chút không dễ nhìn. Nhưng này sắc mặt lại đã sớm bị cái kia trên mặt vô tận đau khổ chi ý che dấu, La Lấy thấy không rõ lắm. Chỉ có điều, tiếp dẫn cũng minh bạch, trước mắt việc này cũng đã là chuyện không thể làm. Chấn Nguyên Tử đã đều đứng ở Thạch Cơ bên kia, kia Thạch Cơ giờ phút này liền có hai vị chuẩn thánh cấp bậc giúp đỡ. Mà trong đó, Chấn Nguyên Tử sâu cạn, hắn càng là thấy không rõ chỉ sợ trấn nguyên tử tu vi không kém hắn, minh bạch chuyện không thể làm sao, tiếp dẫn cũng liền mượn trấn nguyên tử cho bậc thang hạ. Ai, trấn nguyên tử đạo Hữu đã đứng ở chỗ này nói như thế, kia ta lại là không thật nhiều nói. Tiếp dẫn một phen, tựa như tại điểm tỉnh thức cơ, hậu thủ hai người. Nếu không phải trấn nguyên tử bỗng nhiên chạy đến lời nói, hôm nay bảo vật này thuộc về đến tụt cùng như thế nào, nhưng thật ra là còn chưa thể biết được. Nhưng ngay sau đó, tiếp dẫn nhưng lại đối với trấn nguyên tử nói rằng, từ lần trước từ biệt, ta cùng chuẩn đề hồi lâu chưa từng qué dầy trấn nguyên tử đạo Hữu, chuyện chỗ này, nếu là được nhàn rỗi, ta cùng chuẩn đề nhất định phải tới cửa phiền toái trấn nguyên tử đạo hữu một hai, đến lúc đó mong rằng trấn nguyên tử đạo hữu không cần đem Ngô huynh đệ hai người cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiếp dẫn lời ấy, Tiếp dẫn tới Thạch Cơ ba người không nhịn được nhìn về phía hắn. Ta quét dọn giường chiếu lấy lên. Trấn nguyên tử thoải mái nói, sắc mặt nụ cười không từng có thay đổi. Hiển nhiên, hắn thấy, cái này Tiếp dẫn trong lời nói giấu dế mỹ hiệp, dường như cũng không có cái gì có thể sợ. Nghe được trấn nguyên tử trả lời, Tiếp dẫn ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn có chút túi đầu, chắp tay trước ngực cáo lui, ẩn giấu đi ánh mắt của mình. Nhìn xem Tiếp dẫn xám xịt rời đi, hậu thổ nhịn không được lắc đầu thở dài. Như thế không cần mặt mũi người, ta còn quả nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy. Đối với hậu thủ dạng này vu tộc mà nói, tiếp dẫn Tắc Phong làm việc, đích thật là có chút xung kích nàng tàng quan. Dưới cái nhìn của nàng, dù La Hồng Hoang đại năng lại như thế nào âm hiểm xảo trá, nhưng bên ngoài mặt mũi đều vẫn là muốn bận tâm một hai. Lại không có nghĩ đến, cái này tiếp dẫn lại là một cái ngoại lệ, ăn nói xong, há mồm liền liền ra, không có nửa điểm Hồng Hoang đại năng phương pháp. Nghe được hậu thủ lời nói, Thạch Cơ nhịn không được cười một tiếng. Tự nàng hấp thu xuyên việt người ký ức, nàng cũng giống nhau đối Tây Phương hai thánh cũng không có hảo cảm gì. Chương 130, lại lấy được linh bảo. Trần Ép Phương Tây hai thành, 2, chương 130, lại lấy được linh bảo, Trần Ép Phương Tây hai thành, 2. Mà đối với Tiếp dẫn, chuẩn đề càng thêm quen thuộc một chút trấn nguyên tử lại là lắc đầu thở dài. Tây Phương không thể so với Hồng Hoang địa phương khác, càn đối vô cùng, vì đạt được tính thực chất chỗ tốt, cái này Tiếp dẫn tự nhiên cũng liền càng không quan tâm ra mặt. Nói xong, trấn nguyên tử phân biệt hướng Thạch Cơ, Hậu thổ trảo. Thạch Cơ đạo hữu, Hậu thổ đạo hữu, lại là đúng, dịp ở chỗ này gặp phải hai vị. Hậu thổ cũng trở về thi lễ. Bất quá nàng cũng minh bạch, trấn nguyên tử xuất hiện, tự nhiên là vì Thạch Cơ, dù sao nàng cùng trấn nguyên tử cũng không quen biết. Mà trước đây, Chấn Nguyên Tử tại Tử Tiêu cung bên trong, vị Thạch Cơ phản bác Đế Tuấn, thái nhất lời nói. Việc này lại là thật sự rõ ràng, là lấy nàng cũng minh bạch, Chấn Nguyên Tử cho là cùng Thạch Cơ có nhất định tình nghĩa. Nếu không Chấn Nguyên Tử cũng sẽ không bóc lên đắc tội một vị thánh nhân ký danh đệ tử phong hiểm, là Thạch Cơ ra mặt. Chấn Nguyên Tử gập hũ, vừa rồi lại là liên lụy tới ngươi, thật có lỗi. Thạch Cơ về lấy thi lễ, mặt lộ vẻ ấy nãy. Chuyện này vốn là nàng cùng tiếp dẫn khúc mắc, lại không có nghĩ đến, Chấn Nguyên Tử chặn ngang một cước. Lấy nàng đối tiếp dẫn tính cách hiểu rõ, chỉ sợ tiếp dẫn sau đó cũng sẽ âm thầm ghi hận bên trên Chấn Nguyên Tử. Không sao. Thạch Cơ đạo hữu trên đại đạo, là ta chỉ ra một cái hoàn toàn mới phương hướng. Gặp phải việc này, ta lại thế nào ngồi yên không có tâm. Nói đến, cũng là Thạch Cơ đạo hữu, tiến bộ thần tốc, bây giờ đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Thạch Cơ cười không nói. Đúng rồi, ta đi trước một bước, trước đây ta cùng Hồng Vân còn tại cùng một chỗ, chỉ là Lao tiểu tử này không biết cảm ứng được cái gì, hưng phấn chạy ra, nếu là tìm không thấy hắn, lấy hắn bây giờ thần phụ Hồng Ngông tử khí tính cảnh, sợ là sẽ phải bị không ít hồng hoang đại năng nháo thương. Trấn Nguyên tử cũng không muốn cùng Thạch Cơ hầu thổ nhiều trò chuyện. Nói đơn giản qua một câu sau, liền chắp tay cáo từ. Nghe được trấn nguyên tử lời này, Thạch Cơ đột nhiên nhớ lại, Côn Bằng cùng Hồng Vân ở giữa thù hận. Nghĩ đến Hồng Vân lão tổ đã từng vô tư tặng bảo cho mình, mà chính mình lại cùng yêu tộc có thù, nàng liền gọi lại trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử đạo hữu, lại là muốn gọi Hồng Vân đạo hữu chú ý Côn Bằng. Ta nghe nói Côn Bằng chính là bởi vì Hồng Vân đạo hữu mới mất chỗ, hiện tại Hồng Vân đạo hữu đạt được Hồng Quân Thánh Nhân ban thưởng tới một đầu cuối cùng Hồng Mông Tử khí. Cùng Hồng Vân đạo hữu giống nhau đã mất đi chỗ ngồi Côn Bằng, chỉ sợ là lại bởi vậy sự tình hoàn toàn ghì hận bên trên Hồng Vân đạo hữu. Nếu là làm ra chuyện khác người gì đến, chỉ sợ cũng hợp tình lý. Thạch Cơ là không sợ nhiễm cái này nhân quả, ngược lại yêu tộc đã làm mất lòng, côn bằng xem như yêu sư, thật làm cho hắn đạt được cơ hội, sợ không phải mong muốn lập tức giết chết chính mình, vì vậy, Thạch Cơ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nghe được Thạch Cơ lời này, Chấn Nguyên Tử mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Thạch Cơ đạo Hưu nói cứ phải, Hồng Vân làm việc, nghĩ đến suy nghĩ rất ít, côn bằng bởi vì hắn gián tiếp bị mất chỗ ngồi, chỉ sợ trong lòng thật là giận. Ta sẽ nhớ kỹ nhắc nhở Hồng Vân, cáo tử. Cáo biệt Chấn Nguyên Tử sau, Thạch Cơ cùng Hậu Tổ nhìn nhau cười một tiếng. Đem bảo vật lấy đi a, Thạch Cơ đạo Hưu. Hậu Tổ chỉ chỉ bên cạnh bảo vật, cười nhẹ nhàng. Chính như nàng trước đây nói tới, tại Vu tộc không cách nào sử dụng pháp bảo điều kiện tiên quyết, dù là ở trước mặt nàng bảy biển chính là tiên tiên chí bảo, đối nàng mà nói, cũng không có nàng trực tiếp sử dụng tổ chi đại đạo ngăn địch tới trực tiếp. Thành cơ trải qua chuyện trước này, cũng không có kháng cự. Nàng chỉ biết là, chính mình lần này đến hộ thủ bảo vệ, cầm được rất nhiều linh bảo, sau đó chỉ sợ là cần triều cố Vu tộc một phen, mới có thể đem ân tình hoàn lại. Mặc dù vấn đề này, nàng hiện tại làm cũng được, nhưng không có nghĩa là ngày sau làm không được. Vu Diêu đại kiếp qua đi, Vu tộc còn kéo dài hơi tàn một bộ phận tộc nhân, đến lúc đó Thạch Cơ bảo vệ một phen những lại vu tộc liền cũng coi là hoàn lại hôm nay hậu hỗ nhân tình. Thạch Cơ nhìn về phía bảo vật, trên mặt lộ ra ý cười. Nàng bây giờ tìm được món bảo vật này, chính là cùng nàng trước đây tìm được Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, vị thuộc Đồng Tông. Trên đó một khí u tùm, Mộc Chi Đại đạo nghiêm nghị không dứt. Chính là Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ bên trong Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Nghĩ đến chính mình phân bảo nham một nắm, trước mắt vậy mà thu hoạch ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, dù là Thạch Cơ bây giờ người mang Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lốt như thế thiên đạo gì bảo. Can có Cửu Thiên tức nỡng Nửa đế tiên trời cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng trong lòng cũng là hết sức kích động. Cái này tiên tiên ngũ phương kỳ, phân biệt gánh chịu ngũ hành đại đạo, theo thời thế mà sinh. Nếu là có thể toàn bộ tìm được, chỉ sợ là có thể từ trong đó ngộ ra một bộ ngũ hành trận pháp cũng có nói. Chỉ tiếc, cái này tiên tiên ngũ phương kỳ đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo, mong muốn gộp đủ lời nói, khác biệt không phải chuyện dễ. Bất quá cũng may, cái này ngũ phương kỳ, giữa lẫn nhau xa xa có cảm ứng. Trơ Thạch Cơ cầm xuống Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ, cùng Trung Nguyên Mộ kỳ Hạnh Hoàng kỳ hợp tại một chỗ, lại là đối cái khác ngũ phương kỳ trong lúc mơ hồ, tái sinh cảm ứng. Hiển nhiên Tại cái này phân bảo nha bên trên, không có gì ngoài cái này hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ bên ngoài, còn có cái khác tiên tiên ngũ phương kỳ tồn tại. Làm phát hiện vấn đề này sau, Thạch Cơ không nhịn được lắc đầu cảm khái. Hồng Quân Thánh Nhân coi là thật không hổ là huyền môn đạo tổ, ngày sau lấy thân hợp đạo, ta là thiên đạo, thiên đạo là ta khoáng thế đại năng. Những này đối người bên ngoài mà nói, đều là đủ để đánh bạc tính mệnh tranh đoạt bảo vật, trong mắt hắn, lại là tiện tay có thể lấy đưa ra đồ vật. Lại nói một bên khác, tiếp dẫn đối mặt trấn nguyên tử, hầu thổ hai tôn chuẩn thánh, dù là không có căm lòng, lại cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Tiếp dẫn Minh Bạch, nếu là không có toàn thịnh chi thân, mọi thứ đều chỉ có thể vì người khác làm áo cưới. Nhưng trải qua chuyện này qua đi, Tiếp dẫn cũng là hoàn toàn ghi hận bên trên trấn nguyên tử. Hắn thấy, trấn nguyên tử chính là không biết thời thế ra hỏa, ngày sau hai anh em họ lên Như Diều gặp gió, nhất định phải thu thập cái này không biết tốt xấu đạo nhân. Đang nghĩ ngợi đâu, lại có một tôn đại năng chạm mặt tới, cắt ngang Tiếp dẫn suy nghĩ. "Huynh trưởng, ta lần này đi lại thu hoạch vài kiện tiên tiên linh bảo, không hổ là thánh nhân cách tứ, quả nhiên là phong phú đến cực điểm. Chúng ta trước đây du lịch hồng hoang vài phần năm, trong đó thu hoạch cũng khó có bây giờ 1 2 a." Chỉ tiếc, nếu không phải Tây Vương chưa này lại tiếp, chỉ sợ chúng ta huynh đệ hai người sinh hoạt, không đến mức như thế đau khổ. Nghe được chuẩn đệ bên này thu hoạch, tiếp dẫn sắc mặt lúc này mới hơi hơi dễ nhìn một chút, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, lại là càng thêm khó chịu. Hắn không khỏi nghĩ đến vừa rồi chuyện đã xảy ra, chuẩn đệ mang tới vui sướng, lập tức liền bị trong lòng oán giận bao trùm. Chuẩn đệ cũng phát hiện huynh trưởng dị thường, thu hồi trên mặt vui mừng, đối với tiếp dẫn hỏi: "Huynh trưởng, đã xảy ra chuyện gì?" Ai, nói đến, lại là ta không có chuyện gì bản sự, mắt nhìn gặp bảo vận, cũng là để cho người đi. Tiếp dẫn la đầu, thở dài thở ngắn, đau thương không thôi. Cái gì? Người nào như thế nào lớn mật, vậy mà cướp đoạt Ngô huynh đệ hai người bảo vật. Nghe được tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề hai mắt giận mà trợn lên, giọng căm hận nói rằng: "Mà khi tiếp dẫn đem chuyện êm thai nói sau, Chuẩn Đề càng là giận mắng lên tiếng: "Trấn Nguyên tử, Thạch Cơ, thằng nhãi ranh ngươi, an gia bức hiếp huynh của ta." Chương 131, Thạch Cơ phát bảo, "Ta thấy rõ." 1, chương 131, Thạch Cơ phát bảo, "Ta thấy rõ." 1. Chuẩn Đề không nghĩ tới, hai anh em họ cả ngày lại ngống, lại còn có một ngày sẽ bị cái này nhạn mổ vào mắt. Cái này Trấn Nguyên tử Vậy mà như thế không cho huynh đệ chúng ta hai mà tử, ngược lại đi giữ rìn kia thạch cơ. Món nợ này, ta hai người tất nhiên đi lại. Ngày sau lại hướng trấn nguyên tử đòi lại. Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, trong mắt có lửa giận tóe loạn. Ngược lại là cái này thạch cơ, hừ, bất quá đại la kim tiên tu vi, làm việc vậy mà như thế của bọn, quả nhiên là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Đại huynh không được thương cảm, ta có một kế, tất nhiên có thể đem thạch cơ kẻ này trấn áp, ngày sau tới Tây Phương, liền cứ gọi cái này tiểu nữ tiên để mắt. Nghe được Chuẩn Đề lời nói, tiếp dẫn hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, có gì kế? Thạch cơ bây giờ cùng yếu tộc Thiên Đình đã là không chết không thôi quan hệ, chúng ta chỉ cần lại hơi hơi tiết lộ một chút thạch cơ hành tung, tùy tiện ngăn lại thạch cơ viện thủ, lượng trước kia thạch cơ như thế nào thoát khỏi Đế Tuấn, Thái Nhất Đội Bát. Tiếp dẫn nghe vậy, phủ tay mà cười. "Thiện." Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến, bọn hắn là muốn con sống thạch cơ, để mà ôn dưỡng cây phương địa mạch, đồng thời cũng ngắc ngẽ thạch cơ có thiên đạo gì bảo. Nếu như từ Đế Tuấn, Thái Nhất xuất thủ, chỉ sợ bọn họ hai huynh đệ, Liễn sợi lông đều không vớt được. Nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt nhất, tiếp dẫn sắc mặt lại trở nên đau khổ lên, đem bên trong lợi hại từng cái nói cho chuẩn đề. Chuẩn Đề nghe xong lại là mỉ cười, đối với vấn đề này căn bản không đệ trong lòng. Cho nên, huynh trưởng, lúc này liền đến phiên chúng ta ra sân. Nghe được Chuẩn Đề lời nói, Tiếp dẫn giờ mới hiểu được Chuẩn Đề đánh là ý định gì, sắc mặt cũng lộ ra nụ cười. Có đạo lý, vậy liền như thế làm việc. May mắn, ta ngày xưa lĩnh ngộ mộ một môn truy tung thuần pháp thần thông, chỉ cần thạch cơ không phải rời đi hồng hoang thế giới, liền khó mà chạy ra cảm giác của ta bên trong. Tiếp dẫn khẽ miệng mang theo nụ cười. Chuẩn Đề nghe vậy, cũng là nở nụ cười. Hai người lẫn nhau, tất cả đều không nói bên trong. Bọn hắn trước đó, liền từng đánh thạch cơ chú ý thậm chí muốn độ nàng nhập Tây Phương, bây giờ rốt cục được cơ hội, dù là không có thạch cơ đoạt bảo trước đây, cũng sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Một bên khác, Thạch Cơ liên tiếp đạt được hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, lại thêm quải trượng đầu rồng, đối với chuyến này thu hoạch, nàng đã tương đối hài lòng. Hai người lại tại phân bảo nham bên trên tìm kiếm sau một thời gian ngắn, lại đạt được vài quặc linh căn cùng mấy món phẩm chất không tính quá tốt bảo vật. Cảm giác trôi lệch thời gian không nhiều sau, Thạch Cơ liền quyết định rời đi trước phân bảo nham. Nếu là chậm, chỉ sợ Đế Tuấn, Thái Nhất sẽ đuổi kịp chính mình, đến lúc đó, phiền vây quấn thân chính là khó làm. Đối với hậu thổ đồng hành mậy, Thạch cơ cuối cùng vẫn bị cự. Hầu thổ cũng không lay chuyển được thạch cơ, chỉ có thể nhìn xem thạch cơ rời đi. Rời đi phân bảo nham sau, thạch cơ sa sa mắt nhìn cái này thiên đạo dị bảo, trong mắt mang theo một tia đắc tiếc. Cái này phân bảo nham không chỉ có thể gánh chịu thiên hạ bảo vật, còn có thể đem quải trượng đầu rồng loại bảo vật này hấp thụ mà đến. Hành tẩu trên đó, còn có kèm theo cấm chế. Không hổ là khó được thiên đạo dị bảo. Nếu là có thể nắm giữ món bảo vật này lời nói, thạch cơ cho là mình đại đạo con đường đem càng thêm thông thuận. Nhưng cũng tiếc, món bảo vật này hiển nhiên không thể là vì chính mình tất cả. Mang theo tiếc nuối mắt nhìn phân bảo nham sau, Thạch Cơ không lưu luyến chút nào xoay người, đi vào Vô Ngẩn Hỗn Độn hư không. Ngay tại Thạch Cơ rời đi thời điểm, Phân Bảo Nham bên trên, Tiếp dẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vô Ngẩn Hỗn Độn hư không. Giờ phút này, tại bên cạnh của bằng hắn, vừa lúc Đế Tuấn, Thái Nhất. Tại hai người bọn họ huynh đệ tận lực tìm kiếm hạ, muốn tìm được làm việc bá đạo, không hiểu nội liệm Đế Tuấn, Thái Nhất, căn bản không có quá lớn khó khăn. Đế Tuấn đạo hữu, Thái Nhất đạo hữu, ta đã cảm ứng được, Thạch Cơ tên kia, đã rời đi Phân Bảo Nham. Tiếp dẫn nhìn về phía Đế Tuấn, Thái Nhất vừa cười vừa nói, tự tìm tới Đế Tuấn, Thái Nhất sau, tiếp dẫn Chuẩn Đề liền mượn kết giao Đế Tuấn, thái nhất lấy cớ, nói là muốn cùng bọn họ hai người cùng nhau diệt trừ không tuân theo thượng vị, tùy ý tùy tiện tìm cơ. Đối với Tiếp dẫn, Chuẩn Đề kia phiên mong muốn cùng mình hai người huynh đệ kết giao lời nói, Đế Tuấn tự nhiên là nửa phần cũng không tin. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề tại không có bị Hồng Quân Thánh Nhân tu làm ký danh đệ tử trước, đều không có nửa điểm mong muốn cùng bọn hắn hai huynh đệ thành lập tốt đẹp quan hệ ý nghĩa. Hiện tại bọn hắn hai người đã là gà chó lên trời, làm sao có thể ngược lại là sẽ chủ động để tới gần huynh đệ mình hai người đâu. Bất quá Đế Tuấn mặc dù minh bạch, nhưng Tiếp dẫn nói là mình có thể tìm tới thay cơ, tin tức này nhường hắn rất xúc động. Bây giờ Đế Tuấn đối Thạch Cơ hận ý, kia đã đến chấp niệm tình trạng, nếu là không thể giết Thạch Cơ, hắn ý nghĩ khó mà thông suốt, chỉ sợ Thạch Cơ ngày sau đều sẽ trở thành tâm ma của hắn. Kết quả là, tại Song Vương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tình huống hạ, ngầm hiểu ý lựa chọn ngọ tác. Giờ phút này nghe được tiếp dẫn lời nói, Đế Tuấn thái nhất trên mặt lộ ra nụ cười. Thạch Cơ cũng dám rời đi phân bạo nham, quả nhiên là không sợ bọn họ tìm tới nàng. Cảm thấy trong lòng góc nhặt đã lâu lựa giận cùng hận ý đều đem đến phát tiết Đế Tuấn cùng thái nhất tâm tình vào giờ khắc này, biến phá lệ vui mừng. Đã đạt tiếp dẫn đạo hữu, hôm nay sau Hai vị đạo hữu đều chính là ta yêu tộc tiên đình quý khách. Không ngại sự tình không ngại sự tình, Thái Thặc cơ, chúng ta hai người huynh đệ cũng là đã sớm nhìn nàng không quen, đức không xứng vị độ vận, lại còn dám năm lần bảy lượt lẳng, kia tôm tép nhại nhép, hôm nay liền mời hai vị đạo hữu, là hồng hoàng sinh linh trừ này một hại. Tiếp dẫn có chút hốt hoảng, ngay sau đó, liền đem Thạch Cơ định vị cáo chỉ đến Tuấn, Thái Nhất. Đế Tuấn, Thái Nhất biết được Thạch Cơ vị trí sau, liền cũng không còn lưu lại, lập tức khởi hành, hóa thành thái dương chân hỏa, xông vào hỗn độn hư không bên trong. Nhìn xem Đế Tuấn, Thái Nhất đã rời đi, tiếp dẫn cùng chuẩn đệ nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha ha. Đoán chừng hai người bọn họ cũng không biết, Thạch Cơ giờ phút này chỉ sợ là cùng kia thập nhị tổ vu cùng một chỗ đâu. Nghĩ đến Thạch Cơ đoạt bảo lúc, hậu thổ ngay tại Thạch Cơ bên cạnh thân bảo vệ. Tiếp dẫn không khỏi phát ra tiếng cười khinh miệt. Huynh trưởng, cái này chẳng phải là vừa vặn. Hai người bọn họ cùng những cái kia tổ vu chó cắn chó, chúng ta chẳng phải có thể bắt Thạch Cơ sao? Nói đến chỗ này, chuẩn đề phát ra vui sướng tiếng cười. Đế Tuấn, thái nhất lại như thế nào? Còn không phải bị huynh đệ mình hai người mơ mơ màng màng, chơi đến xoay quanh. La Cực, đi thôi, chúng ta theo sau, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Kia Thạch Cơ đến lúc đó đối mặt linh đệ chúng ta hai người lúc, còn có thể tranh đua miệng lưỡi. Tiếp dẫn nói đến chỗ này, trong thần sắc lộ ra một vẻ vẻ giận dữ. Bị Thạch Cơ trấn vấn tử, hậu thổ liên thủ bước lùi, chuyện này nhường hắn giờ phút này lẫn nhau lên, đều cảm thấy là cực kỳ khó nút chuyện. Vô Ngần Hỗn Độn hư không bên trong, Thạch Cơ một thân một mình xuyên thẳng qua trong đó. Tại Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bảo vệ hạ, dù cho là hỗn độn chưa định địa thủy phong hỏa, xé rách tất cả thời không luân lưu, đều không thể đem Thạch Cơ nuốt hết. Ngay tại Thạch Cơ tự hỏi chuyện chỗ này, ngày sau nên như thế nào ứng đối đối đối tuấn, thái nhất phản công lúc, Chương 131, Thạch cơ pháp bảo, tà thấy rõ. 2, chương 131, thạch cơ pháp bảo, tà thấy rõ. 2. Đột nhiên, trong lòng của nàng còi báo động đại tác, uy hiếp trí mạng cơ dậy nàng bản năng phản ứng, xem như quật khởi tại không quan trọng nữa tiền, cẩn thận chặn chẽ cơ hồ dung nhập thực chất bên trong, thạch cơ không mang theo nửa điểm do dự, đẩy trời kim quang huy sáng, chỉ một thoáng, như sao vòng kim hoàng sắc bụi đất đem thạch cơ bảo hộ ở ở giữa. Lại là thạch cơ bây giờ thường dùng nhất một cái bảo vật, cực phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Thiên Tức Ngỡ. Mà liên tại Thạch Cơ vừa tế ra Cửu Thiên Tức Nướng trong ngáy mắt, một đạo tràn trề kinh khủng thái dương chân hỏa rơi vào Cửu Thiên Tức Nướng bên trên. Nhiệt nóng bỏng nhiệt độ, dù cho là có Cửu Thiên Tức Nướng ngăn cách, nhưng cũng nhường Thạch Cơ cảm nhận được bị bỏng cảm giác đau đớn. Khi thấy đạo này thái dương chân hỏa trong ngáy mắt, Thạch Cơ cũng minh bạch đánh lén mình người là ai. Nhìn phía xa theo thái dương chân hỏa bên trong đi ra Lê Tuấn, thái nhất, Thạch Cơ trên mặt lộ ra một vẻ vẻ trầm trọng. Đường Đường chuẩn thánh, đối mặt một cái đại la kim tiên, lại còn muốn tập kích bất ngờ, nói ra thật sự không sợ bị chê cười sao? Ha ha, chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, lại có ai có thể biết đâu? Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, vừa rồi cái kia đạo Thái Dương chân hỏa là hắn đánh ra tới. Cũng chính là Thạch Cơ ỷ có Cửu Thiên Tức nuỗng cái loại này phòng ngự chí bảo hộ thân, bằng không mà nói, đồng dạng Đại La Kim Tiên ở đẳng kia nói Thái Dương chân hỏa hạ, đã sớm lục thể tính cả thần hồn, cùng nhau bị thiêu đốt hồn phi phế tán. Thạch Cơ cũng không nói chuyện, trong lòng bàn tay nâng chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, hiển nhiên tùy thời đều chuẩn bị chui vào hồ lô nội bộ không gian. Thạch Cơ, nhanh chóng đem thứ thiết, hữu anh giao ra, ta cũng là có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Đế Tuấn nhìn xem Thạch Cơ, lạnh lùng nói: Hắn vừa rồi sợ dĩ không có trực tiếp nhất kích tất sát, chính là lo lắng sẽ đem bị Thạch Cơ bắt được Tử Thiệt, cửu anh cùng nhau liên lụy. Bây giờ yêu tộc không phải ngày xưa, chiến tướng ít đi rất nhiều, những này đại yêu đều phải bảo vệ tốt. Về phần về sau Thạch Cơ sẽ hay không chạy trốn, Đế Tuấn không cảm thấy, chính mình cùng thấy nhất, đường đường hai vị chuẩn thánh ra tay, còn có thể bỏ mặc Thạch Cơ cái này một giới đại la kim tiên chạy trốn. Mong muốn ta giao ra hai người bọn họ sao? Thạch Cơ nghe được Đế Tuấn lời nói, cười ha ha, lật tay ở giữa, hình như châu nước Tử Thiệt, sinh ra chín thủ cửu anh, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Nhìn thấy Thạch Cơ lấy ra Tử Thiệt, cửu anh Đế Tuấn liếc mắt. "Không sai, đem Tử Thiết cửu anh giao cho ta, ta làm giữ lại ngươi toàn thây." Nghe được Đế Tuấn lời nói, Thạch Cơ lại là lộ ra mỉm cười. Ý cười bên trong ẩn chứa tràn đầy trăn trọc. Tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn soi mói, một giây sau, Thạch Cơ đột nhiên nắm trường thần quyền. Mạnh mẽ pháp lực phun trào. Bị Thạch Cơ nâng Tử Thiết, cửu anh hai vị yêu soái, lại là tại bị phong ấn bên trong, liền tử vong cũng không từng cảm giác được, liền hoàn toàn từ này cái thế giới bên trong mẫn diệt. Sau đó, Táng Tiên bước tranh tự Thạch Cơ sau đầu triển khai, Thạch Cơ lạnh nhạt đem năm đấm bùng ra, hai xóa hồn quang bay vào Táng Tiên trong bức họa. Nương theo lấy thê thảm bi thương hoa trắng tự trên bầu trời giáng lâm, mới tinh phần mộ xuất hiện nơi này ở giữa. Đại La Kim Tiên trung kỳ, Thử Thiết Chi mộ. Đại La Kim Tiên trung kỳ, Cửu Anh Chi mộ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, dường như bọn hắn đều không có từ thạch cơ như thế cả gan làm loạn cử động bên trong lấy lại tinh thần. A, Thạch cơ, chàng nại danh ngươi dám ba. Nhìn thấy thạch cơ vậy mà thật hoàn toàn không sợ mình cùng Thái Nhất, ngang nhiên đem Tử Thiết, Cửu Anh tiện tay bóp chết sau, Đế Tuấn hoàn toàn điên cuồng. Thái Nhất cũng là áp chế không nổi thể nội Thái Dương chân hỏa, nương theo lấy đủ để sấy khô thứ hải Thái Dương chân hỏa hừng hực giấy lên. Thái Nhất lạnh lùng nhìn xem Thạch Cơ. Hôm nay, dù cho là thánh nhân tới, ta muốn nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Thái Nhất mỗi chữ mỗi câu đọng tới, răng cắn đến khanh khách rung động, hiển nhiên, là đối Thạch Cơ đã hận tới cực hạn. Sau đó, hai người cũng không do dự nữa, quả quyết ra tay. Nương theo lấy Hà Đồ Lạc Thư truyền bá giải đậy thiên tinh quang, đè tuấn phong bế bốn phía đường lui. Mà Thái Nhất, vì để phòng vạn nhất, càng là quả quyết tế ra đông hoàng trung, cũng không do dự, trực tiếp sao động đông hoàng trung. Nương theo lấy một đạo uy hoàng như lại đạo chi âm cổ pháp tiếng chuông vang lên, hỗn độn hư không khắp nơi giạn nức. Thạch Cơ lại là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Tại bóp chết thứ tiết, cửu anh sau liền mười phần quả quyết tế ra Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô. Nhưng là, cho dù như thế, nhưng cũng đã chậm một phần, tại thạch cơ tiến vào Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong một phút này, tiếng chuông đánh tới, cho dù thạch cơ đã tiến vào Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, nhưng cũng là nhận lấy nhất định tác động đến. Chỉ một thoáng, tiên tiên chí bảo kia cường hãn vô song công kích liền rơi xuống thạch cơ trên thân. Thân hồn dường như xé rách đồng dạng đau đớn, kém chút ngưỡng thạch cơ ngất đi, nhưng cũng may, tiếp nhận hạ một kích này sau, nàng cũng đã trốn vào Trư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong. Dù cho là Đông Hoàng Trung Uy năng có lượng, nhưng cũng lại khó mà lan đến gần Thạch Cơ, khó mà xâm lấn bảo hộ lô bên trong máy bay. Nhìn thấy Thạch Cơ trốn vào Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa gõ vang Đông Hoàng Trung, phát động Đông Hoàng Trung giam cầm thời không năng lực, thế muốn đem Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô lưu ở nơi đây. Nhưng mà, như thế nào thiên đạo dị bảo? Chôn lố chốt, chính là làm một cái dị chữ. Loại này bảo vật, không tại Thiên Đạo nguyên bản quy định trật tự bên trong, lại tại đại đạo cho phép phía dưới tồn tại. La lấy, dù là Đông Hoàng Trung phát động thời không giam cầm năng lực, dù là lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng tiếng trung không ngừng gõ lấy Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô. Nhưng Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô đã trước một khắc trốn vào hư không bên trong, Đông Hoàng Trung đối với nó ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Trong chốc lát, mảnh này lăn lộn độ hư không, lại không thạch cơ cùng Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô nửa điểm tung tích. A3, Gây tầm 3. Ngự tiên này, trực diện ta lại còn có thể chạy trốn ba. Nhìn thấy chính mình Đông Hoàng Trung vậy mà không có đưa đến tác dụng, thái nhất tức giận đến như muốn thổ huyết, tròn mắt tận lực tiếp tục toàn lực thôi động Đông Hoàng Trung. Nương theo lấy đạo đạo tiếng trung tại hỗn độn hư không bên trong vang lên, nơi đây lập tức biến vô cùng hỗn loạn, thời không luân lưu, địa thủy phong hỏa tứ ngược cơ hội chưa từng đoạt tuyệt. Hiển nhiên Tại Thái Nhất phấn nộ phía dưới, mảnh không gian này biến thành hắn phát tiết phẫn nộ nơi chốn giận. Thẳng đến nơi đây biến gần như phá thành mảnh nhỏ sau, Thái Nhất vừa rồi tại Đế Tuấn Têu gọi bên trong ngừng lại. Tại Thái Nhất lấy mảnh không gian này phát tiết lấy phẫn nộ thời điểm, Đế Tuấn vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. Lúc trước bọn hắn hình chiếu Tam thập Tam ngoại thiên nhập khẩu lúc chiến đấu, Bạch Trạch lấy Chu Thiên Tinh Đẩu tiểu trận giam cầm thời không, khiến cho Thạch Cơ không cách nào tiến vào Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong, chỉ có thể cùng Bạch Trạch liều mạng. Vậy tại sao, tại Thái Nhất tế ra Đông Hoàng trung thời điểm, dù là thi triển thời không giam cầm, nhưng cũng không cách nào đem Thạch Cơ lưu ở nơi đây đâu? Liên quan tới vấn đề này, ngay từ đầu Đế Tuấn tưởng rằng Thạch Cơ ban đầu ở Tam Thập Tam Ngoại Thiên Cổ đình làm. Nhưng rất nhanh, hắn liền đẩy ngã ý nghĩ này. Giang Cẩm Thầy không, khẳng định có thể nhường Thạch Cơ không cách nào sử dụng Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô trốn vào hư không bên trong. Nhưng ở trong đó, khẳng định là ẩn giấu đi một vài điều kiện. Cẩn thận suy tư một chút, Đế Tuấn cũng đã đại khái bên trên minh bạch mấu chốt trong đó. Thạch Cơ có Thiên Đạo dị bảo, ta đại khái đã minh bạch trong đó mờ hai. Chương 132, Tiên Tiên Ngũ Vương Kỳ bên trong nội kinh thế đại trận. 1. Chương 132, Tiên Tiên Ngũ Vương Kỳ bên trong nội kinh thế đại trận. 1. Nghe tôi đế tuấn vậy mà đã hiểu Thạch Cơ cầm chi hành hành không sợ Thiên đạo dị bảo huyền bí. Thái Nhất trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là thật sự minh bạch chư thiên vạn tượng bảo hộ lô huyền bí, Thái Nhất liền có phương pháp ứng đối, chỗ nào sẽ còn nhường Thạch Cơ thông dong rời đi. Huynh trưởng, ra sao huyền bí? Mau nói đi, ta nhất định phải đem Thạch Cơ kẻ này chém thành muôn mảnh. Thái Nhất cắn răng nghiến lợi nói rằng, vừa rồi Thạch Cơ ở ngay trước mặt bọn họ, đem thử thiết, cửu anh trấn sát, cuối cùng thậm chí còn theo thủ hạ của bọn hắn trốn, như thế cốt nhục, Thái Nhất như thế nào nuốt được khẩu khí này? Thạch cơ trong tay Thiên đạo dị bảo có thể trốn vào hư không, nhưng cũng là có điều kiện, nếu là lại trốn vào hư không trước, sớm phong tỏa thời không, nàng liền lại khó mà trốn vào hư không bên trong. Trước đây, Bạch Trạch lấy Chu Thiên tinh đẩu tiểu trận chính thành lực lượng giam cầm thời không, Thạch cơ liền không cách nào lại lấy Thiên đạo dị bảo trốn vào hư không. Lần này thái nhất ta đệ sở dĩ không thành công, hiển nhiên là Thạch cơ tại tế ra kia Thiên đạo dị bảo thời điểm, thái nhất ngươi vừa mới lấy Đông Hoàng trung giam cầm thời không. Như thế lại là chậm một bước, là nên mới không cách nào đem Thạch cơ lưu ở nơi đây. Đương nhiên Ta cũng không phải xác định như thế, cũng là khả năng, mong muốn hạn chế thạch cơ kia thiên đạo gì bảo, cần bố trí trận pháp cũng có nói. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt cũng là đại khái hiểu rõ một hai, sau đó chúng ta cũng là có phương pháp ứng đối. Nghe được Đế Tuấn phân tích, Thái Nhất khẽ hất cằm. Huynh trưởng nói cứ phải, hừ, lần này liền lại để cho nàng phách lối một chút thời gian, nàng dám can đảm lại xuất hiện, dù cho là thiên nha hải giặc, ta cũng chắc chắn nàng chém thành muôn mảnh. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy lửa giận. Hừ, tự nhiên. Đế Tuấn đồng dạng là phát ra hừ lạnh. Tiếp dẫn, chuẩn đề theo Đế Tuấn, Thái Nhất sau khi rời đi, liền một mực theo đuổi Đế Tuấn, thái nhất phía sau. Đối với Đế Tuấn, thái nhất cùng Thạch Cơ đối chiến cảnh tượng, hai người bọn họ tự nhiên là nhìn rõ ràng. Ẩn dấu tại chỗ tối hai người nhìn thấy Đế Tuấn, thái nhất vậy mà chưa bắt lại Thạch Cơ, ngược lại là nhường Thạch Cơ đào thoát, hai người trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ kinh bị. Bất quá, đồng thời bọn hắn nhưng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Thạch Cơ cùng Giải Quế Tổ Vũ nhón cùng rời đi, lại không có nghĩ đến, Thạch Cơ vậy mà một thân một mình rời đi. Còn tốt Thạch Cơ là trốn, bằng không mà nói, chỉ sợ Thạch Cơ không chỉ có muốn đột tử tại chỗ, ngay cả để bọn hắn mơ giấc mà vặn đều muốn bị Đế Tuấn, thái nhất thu đi rồi. Nếu là như vậy lời nói, bọn hắn ngược lại là không muốn nhìn thấy Thạch Cơ bị Đế Tuấn thái nhất bắt. Dù sao, bọn hắn sợ dĩ nhường hai vị này yêu hoàng liên lui vào, vì chính là để bọn hắn hai cái kéo lấy tổ vu, để cho hai người bọn họ ngoao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng lại bọn hắn không nghĩ tới, Thạch Cơ là gan vậy mà thật lớn như thế, rõ ràng hoàn toàn làm mất lòng Đế Tuấn, thái nhất, có vu tộc tổ vu cái loại này cường lực ngoại viện vậy mà bỏ đi không cần, ngược lại một người rời đi phân bảo nham. Cũng may mắn Thạch Cơ giật mình một chút, tránh thoát Đế Tuấn, thái nhất truy kích. Nếu không, tiếp dẫn, chuẩn đề cử động lần này Quả nhiên là muốn cho Lê Tuấn thái nhất làm áo cưới. Bất quá, điều này cũng làm cho Tiếp dẫn chuẩn đề liên tưởng đến một chuyện rất trọng yếu. Thạch Cơ không có cùng Vu tộc tụ vô cùng rời đi, có phải là bọn hắn hay không đánh giá cao Thạch Cơ cùng Vu tộc quan hệ trong đó đâu? Mặc dù lúc ấy Thạch Cơ cùng hậu thổ nơi đây quan hệ nhìn rất thân mật, nhưng có khả năng hay không, cái này vẹn vẹn chỉ là đại biểu cho Thạch Cơ cùng hậu thổ quan hệ không tệ, mà không phải cùng toàn bộ Vu tộc đâu. Nghĩ đến đây chỗ, Tiếp dẫn nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề, có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền đo sai, Thạch Cơ cùng Vu tộc quan hệ cũng không có chúng ta nghĩ như vậy thân mật. Nghe được tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề ánh mắt khinh thường nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đường Đường chuẩn thánh, liền một cái đại la kim tiên nữ tiên đều cầm không được, cho dù nội tâm của hắn cũng có khuynh hướng này, nhưng là không thể tránh khỏi, đối với Đế Tuấn, Thái Nhất, Chuẩn Đề giờ phút này trong lòng tràn đầy xem thường chi ý. Huynh trưởng nói không sai, Vu tộc cùng Yêu tộc Thiên Đình đồng dạng là tử địch, nếu như Thạch Cơ cùng Vu tộc quan hệ không tệ, nghĩ đến là muốn cùng Vu tộc cùng nhau rời đi. A, nhìn, chúng ta không cần lại mượn nhờ hai cái này tạp mao chim hấp dẫn lấy tổ vu. Chính chúng ta ra tay, cũng đã đẩy đủ bắt giữ Thạch Cơ. Chuẩn Đề gật đầu, mười phần đồng ý tiếp dẫn lời nói. Không sai, a, cái gì uy chấn hồng hoàng yêu hoàng, bây giờ nhìn lại cũng bất quá như thế. Tiếp dẫn khẽ miệng mang theo nụ mai ý cười, hiển nhiên, kinh nghiệm một hệ liệt sự kiện, bây giờ đối tuấn, thái nhất tại tiếp dẫn, chuẩn đề trong mắt, đã còn lâu mới có được lúc trước hùng hăng trấn sắt đông vương công như vậy uy thế kinh khủng. Đối mặt Thạch Cơ, nhiều lần vấp phải Trắc trở yêu tộc thiên đình, cùng hai vị yêu hoàng, trong mắt bọn họ, quả nhiên là uy nghiêm quách giác, không có đáng giá bọn hắn kính ý địa phương. Một bên khác, hồ lô không gian bên trong, Thạch Cơ nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, gặp Đông Hoàng trùng một kích, mặc dù chỉ là bị hơi hơi đục vào, Nhưng đối với Thạch Cơ mà nói lại suýt nữa bị mất mạng. Phải biết, đây chính là đỉnh tiêm chuẩn Thánh Tế gia tiên thiên chí bảo toàn lực một kích. Công kích kinh khủng như thế, ở đâu là Thạch Cơ có thể đỡ được. Nếu không phải nàng trước một bước tế ra Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, giờ phút này nàng quả nhiên là đã ở đông hoàng trung uy thế hạ, biến thành cho bụi. Có thể nói, lần này nguy cơ so với lần trước Thạch Cơ tại Tam thập Tam ngoại thiên, phá vỡ Chư Thiên tinh đẩu tiểu trận lúc, kia cách không mà đến một kiếm còn nguy hiểm hơn. Mà hai lần cho Thạch Cơ mang đến chí mạng uy hiếp người, đều là thái nhất. Tiến vào Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong, Thạch Cơ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều cái khác. Đội vàng ngồi xuống, vận chuyển pháp lực hồi phục thương thế trên người. Nàng bây giờ, nói là kéo lấy nửa cái mạng cũng không chút gì quá đáng. Nhưng mà, Đông Hoàng Trung mang tới tổn thương, viễn siêu thạch cơ tưởng tượng, bị Đông Hoàng Trung đánh trúng địa phương, giờ phút này bám vào Đông Hoàng Trung lực lượng, như là ròi trong xương, khó mà loại trừ được. Nó cũng ảnh hưởng lấy thạch cơ hồi phục thân thể thương thế, thậm chí là một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy thạch cơ thân thể. Phát giác được tình huống này sau, thạch cơ nhíu chân mày. Nàng không nghĩ tới, Đông Hoàng Trung lực lượng vậy mà như thế bá đạo, sau đó thậm chí là khó mà lấy ra trên vết thương lưu lại khí tức. Nhưng cũng may Thạch cơ cũng không phải là không có cái nào. Theo Thạch cơ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy Hoàng Thanh Lượng Diện Kỳ tự xuất hiện tại Thạch cơ bên người. Chính là Thạch cơ trước đây tại phân bảo nham bên trên đoạt được Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ. Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ mặc dù các trưởng một môn ngũ hành đại đạo, nhưng đều có lấy giống nhau đặc tính, vạn pháp bất xâm. Xem như hỗn độn thanh liên lớn nhất năm mảnh lá sen một trong biến thành bảo vật, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ hiệu dụng so với bình thường cực phẩm tiên tiên linh bảo mạnh hơn. Chương 132, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ bên trong nội kinh thế đại trận. 2, Chương 132, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ bên trong nội kinh thế đại trận. 2 Chẳng qua hiện nay Thạch Cơ còn chưa tới kịp luyện hóa hai món bảo vật này, mong muốn dùng cái này hai kiện Ngũ Phương Kỳ đem miệng vết thương Đông Hoàng Trung Khí tức loại trừ, lại là cần đem luyện hóa một phen. Cũng may, bây giờ Thạch Cơ tu vi nước lên thì tuy lên, luyện hóa một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng là không cần tốn hao thời gian quá dài, huống chi, Thạch Cơ cũng không phải cần hoàn toàn luyện hóa, chỉ cần có thể phát huy, huy năng một nửa cũng đã đầy đủ. Kết quả là, Thạch Cơ một bên dùng pháp lực chống cự lấy miệng vết thương Đông Hoàng Trung Khí tức ăn mòn, một bên luyện hóa Trung Ương Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Như thế sau, không biết trôi qua bao lâu, Thạch Cơ dừng động tất lại Nhìn xem trước mặt hai mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ, Thạch Cơ trong ánh mắt toát ra một chút vẻ suy tư. Chính như nàng cầm tới lần đầu tiên Trung Ương Mẫu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bắt đầu suy nghĩ như vậy, cái này Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ bên trong tồn tại một môn tuyệt thế trận pháp. Dù cho là cái này hai mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ, Thạch Cơ cũng đã mơ hồ từ đó ngộ ra được một môn trận pháp, nhưng loại cảm giác này tối nghĩa không hiểu, muốn chân chính làm rõ ràng cái này hai mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ bên trong đến tột cùng ẩn chứa trận pháp gì, lại là cần tốn hao một đoạn thời gian đi thật tốt nghiên cứu. Vấn đề này, Thạch Cơ tạm thời đặt ở về sau lại nói, tại sơ bộ luyện hóa cái này hai mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ thời điểm, Nàng đã là chịu đủ Đông Hoàng Trung khí tức tra tấn. Miệng vết thương máu tươi từ từ đình chỉ chảy xuống, Đông Hoàng Trung khí tức từ đầu đến cuối tại miệng vết thương tứ ngược. Nếu là mình tu vi đã đạt đến chuẩn thánh chi cảnh, hoặc là Cửu phẩm vô địch đại la kim tiên lời nói, cái loại này thương thế đối nàng mà nói, cho là tính không được cái gì, nhưng vấn đề ở chỗ nàng bây giờ còn không có tu vi như thế. Đối mặt Đông Hoàng Trung lưu lại khí tức, đều khó mà chống lại. Cũng may, trước mắt Tiên Tiên Ngũ Vương Kỳ đã sơ bộ luyện hóa, nhờ nhờ Tiên Tiên Ngũ Vương Kỳ uy năng, Thạch Cơ có lòng tin đem miệng vết thương lưu lại Đông Hoàng Trung khí tức xóa đi. Theo Thạch Cơ bấm phát quyết, chỉ thấy hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ không gió mà bay, mặt cờ vung vậy ở giữa, đạo đạo huyền diệu hào quang nở rộ. Thủ chi đại đạo nặng nề, mục chi đại đạo rũ khúc. Giờ phút này tất cả đều vây quanh Thạch Cơ, vô tận đạo vận tiêu tán mà ra, dường như một đoàn tinh vân giống như. Ngay sau đó, hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ vây quanh Thạch Cơ quanh thân tự phát xoay tròn. Đây cũng là Thạch Cơ bất ngờ, hoàn toàn không trong lòng bàn tay của hắn. Mà liên tại giờ phút này, một tia kim sắc tia sáng tự hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ bên trong nở rộ mà ra, vện thành một đạo kim sắc luồng mỏng, rơi vào Thạch Cơ trên thân. Trong chốc lát, một loại khó nói lên lời cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Mà tại thạch cơ miệng vết thương, trước đây khiến thạch cơ thống khổ khó nhịn đông hoàng trung khí tức, vậy mà như là băng tuyết tan dã đồng dạng, tại kim sa rơi vào thạch cơ trên thân sau, liền bắt đầu dần dần biến mất. Mặc dù thạch cơ ngay từ đầu liền biết tiên tiên ngũ phương kỳ vạn pháp bất xâm hiệu quả có thể khu trục đông hoàng trung khí tức, nhưng là không nghĩ tới hiệu quả vậy mà như thế xuất chúng, vẻn vẹn chỉ là tế ra tiên tiên ngũ phương kỳ, trước đây một mực bám vào tại miệng vết thương đông hoàng trung khí tức vậy mà liền lập tức tiêu tán. Đây là chuyện tốt, chỉ là thạch cơ cũng lộ ra suy ngẫm chi sắc. Vừa rồi Tiên Tiên Ngũ Vương Kỷ tự chủ chuyển động lên, hai mặt Tiên Tiên Ngũ Vương Kỷ ở giữa xuất hiện dung hợp xứng đôi hình dạng. Đây đã là trận pháp hình thức ban đầu, chẳng lẽ cái này hai mặt Tiên Tiên Ngũ Vương Kỷ có thể tạo thành một cái trận pháp không thành? Thạch Cơ nghĩ đến cái này, nhắm mắt lại, đem thần hồn toàn bộ dơ vào hai mặt vẫn như cũ vây quanh chính mình xoay tròn Tiên Tiên Ngũ Vương Kỷ bên trên. Nếu là hai mặt Tiên Tiên Ngũ Vương Kỷ thật sự có thể tạo thành một bộ trận pháp, vậy mình ngăn địch thủ đoạn liền lại nhiều một chút, đây đối với Thạch Cơ mà nói, là 10 phần cần thiết truyện. Hai kiện cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo tạo thành trận pháp, thật là mạnh đến mức nào? Ngẫm đến đây, Thạch Cơ không nhịn được liên tưởng đến Hồng Hoang Thứ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận. Xem như có thể so với chí bảo tồn tại Chu Tiên kiếm trận, dựa vào chính là bốn chuôi cực phẩm tiên thiên linh bảo trữ kiếm, cùng một bức trận đồ. Nó mạnh mẽ chỗ ở chỗ, không phải bốn thánh hợp lực, nếu không không thể phá. Nguyên bản Thạch Cơ còn tưởng rằng, cần gom góp năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, như thế mới có thể may mắn dòm nó là có tồn tại hay không lấy một môn chưa từng hiện thế tuyệt thế trận pháp. Dù sao, tại Thạch Cơ hấp thu xuyên việt người trong trí nhớ, cái này tiên thiên ngũ phương kỳ thật là cũng không hề có, có gom góp qua, vẫn luôn là phân tán trạng thái lại không có nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là hai mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, cũng đã để cho mình có thể dò móng Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ trong đó đầu mối. Thạch Cơ cẩn thận hồi tưởng một chút, liên quan tới Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ hạ lạc. Không có gì ngoài chính mình bây giờ có Trung Ngư Mậu Kỳ Hạnh Hoàn Kỳ, Phương Đông Thanh Liên Bạo Sắc Kỳ bên ngoài, Na Vương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ tương lai hình như là tại Thái Thanh lão tử trong tay, Tây Phương Tô Sắc Vân Giới Kỳ tại giao chỉ trong tay, Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thì là tại Minh Hà lão tổ trong tay. Nghĩ đến mặt khác ba mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ người sở hữu, Thạch Cơ chau mày. Bất quá, dưới mắt muốn cái khác ba mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ chuyện Hiển nhân cũng không phải là thời điểm, Thạch Cơ buông xuống ý nghĩ này, ngược lại tiếp tục thâm ngộ quan sát đến bây giờ cái này hai mặt tại trong tay mình, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ. Tại Thạch Cơ cẩn thận nhập vi quan sát hạ, nàng dần dần phát hiện một chút manh khoẻ. Cái này hai mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ một khi đồng thời tế ra, trong lúc mơ hồ, liền sẽ xuất hiện một loại nào đó khí cơ cấu kết, mà theo khí cơ cùng nhau cấu kết, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ uy năng liền sẽ đạt được cực lớn tăng phúc, đương nhiên bạo tăng mấy lần. Hiển nhiên, đây cũng là nó có thể khiến cho Thạch Cơ miệng vết thương Đông Hoàng Trung Khí tức nhanh chóng tán đi nguyên nhân. Mà loại này khí cơ dẫn dắt cấu kết, hiển nhiên chính là trận pháp hình thức ban đầu. Tại không có người tận lực thao túng hạ, bọn chúng bản năng hấp dẫn lẫn nhau, hợp thành trận pháp. Nhưng chính là bởi vì không có người tận lực thao túng, cho nên trận pháp này nhìn cũng không hoàn thiện. Thạch Cơ thật lâu nhìn xem, trong bất tri bất giác, vậy mà chậm rãi si mê trong đó. Ngược lại nàng bây giờ cũng không biết Đế Tuấn, thái nhất phải chăng còn canh giữ ở hư không bên ngoài, nếu là mình xốt rụt ra ngoài lại bị bắt được lời nói, mong muốn đào thoát chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. La lấy, cùng nó rời đi, Thạch Cơ ngược lại không bằng lưu tại Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ Lô Nội bộ không gian bên trong. Lĩnh hội Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ đồng thời lại đem luyện hóa. Lộ đạo không nhớ năm, làm thạch cơ theo hai mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ tự chủ vận chuyển bên trong, thấy được trong đó tám mọi thời điểm, đã sớm không biết rõ trôi qua bao lâu. Thì ra là thế, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ theo số lượng khác biệt, đều có chẩn pháp. Tại thạch cơ mất ăn mất ngủ, ngày đêm không phân quan sát hạ, nàng cuối cùng là minh bạch trong đó yếu lĩnh. Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ xem như hỗn độn thanh liên phía trên năm mạch lớn nhất cánh hoa, bọn chúng vốn là một mạch cùng nhánh, phàm là số nhiều trở lên Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, đều có thể căn cứ tự thân đặc tính, tạo thành chẩn pháp. Mà nhất sơ cấp trận pháp, chính là Thạch Cơ bây giờ lấy 2 mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ vận chuyển duyên ứng trận. Mà tại duyên ứng trận phía trên, còn có 3 mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ tạo thành Tiên Tiên tam tại trận. Từ phía Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ tạo thành Tiên Tiên tứ tự trận. 5 mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ tạo thành Tiên Tiên ngũ hành luân hồi đại trận. Khi biết được tin tức này sau, Thạch Cơ trong lòng sốt ruột cảm xúc lại khó mà ngăn chặn, chương 133, Cứu Hùng Vân, một kích tổn thương côn bằng. 1, chương 133, Cứu Hùng Vân, một kích tổn thương côn bằng. 1. Thạch Cơ không nghĩ tới, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ vậy mà như so bất phàm. Hai mặt trở lên liền có thể tạo thành một môn trận pháp. Theo tiên tiên ngũ phương kỳ số lượng càng nhiều, trận pháp không chỉ có càng cường đại hơn, tác dụng cũng biến thành phức tạp lên. Mà bây giờ, lấy trung ương mộng kỳ hành hoàn kỳ, phương đông thanh liên bảo sắc kỳ hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ tạo thành nguyên ngưỡng trận, chính là một môn phòng ngự, chữa trị chi trận, hoặc tử nhân sinh bảo cốt, hoàn toàn không đáng kể. Cũng chính là bởi vậy, vừa rồi khiến cho trước đây như rọi trong xương đông hoàng trung khí tức, như tuyết gặp nắng gắt, thoảng qua tức hóa. Chỉ tiếc, tiên tiên ngũ phương kỳ chính là rất khó đến bảo vật, Thạch Cơ mong muốn gộp đủ lời nói, chỉ sợ là khó có khả năng. Đem thương thế trên người loại trừ sau, Thạch Cơ cũng coi như là nhẹ nhàng tựa ra, đã lâu cảm nhận được trên thân thể hạ cảm giác thư thích, nhuộm nàng rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Chợt, Thạch Cơ gọi ra Táng Tiên Bích Tranh. Lần này nàng trấn sát ba vị Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu soái, cái này ba viên Đại La Kim Tiên cấp bậc đạo quả đã xanh tươi rớt đáp. Đem ba viên Đại La Kim Tiên cấp bậc đạo quả từng cái lấy xuống, Thạch Cơ đem lướt. Bất quá cái này ba viên đạo quả mang đến tu vi, còn lâu mới có được trước đó như vậy phong phú. Bây giờ Thạch Cơ đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ nữ tiên, tại Hồng Hoang ở trong cũng có thể được xưng tụng là chuẩn thành phía dưới vô địch tồn tại, mong muốn đột phá chuẩn thiết tu vi, còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Nhưng cũng may, thông qua lần này đại đạo, Thạch Cơ đã đối đột phá chuẩn thành, có chút mặt mũi. Đột phá chuẩn thành phương pháp, Hồng Quân Thánh Nhân đã nói ra. Trảm Tam Thi phương pháp, đối với Thạch Cơ mà nói, đích thật là một đầu không tệ con đường. Người khác khó cầu gánh chịu Tam Thi đồng nguyên pháp bảo, tại Thạch Cơ mà nói, lại là không có quá phiền toái. Thạch Cơ chủ tu chính là thổ chi đại đạo, mà bây giờ, Thạch Cơ có thuộc thuộc tính tiên tiên linh bảo, cũng đã đầy đủ chèo chống nàng tiến hành Trảm Tam Thi đột phá phương pháp cần thiết. Đương nhiên, cho dù có đột phá chuẩn thánh pháp môn, nhưng dưới mắt Thạch Cơ Tu Vi còn chưa đủ lấy ngưỡng nàng đột phá tới chuẩn thánh chi cảnh. Mà lần này nghe được, cũng giống nhau ngưỡng Thạch Cơ lòng có đột được, nếu là có thời gian bế quan một phen lời nói, nói không chừng có thể ở đẳng gaming mông đại đạo bên trong tìm được mấy phần thời cơ đột phá. Đối với cái này, duy nhất ngưỡng Thạch Cơ cảm khái chính là, tại Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo, cùng tại Tử Tiêu cung ống hai ngoài, quả nhiên là hoàn toàn không giống kết quả. Nhất là tại Tử Tiêu cung bên trong trước mấy hàng nghe đạo hiệu quả, kia càng là làm cho người như si như say. Loại kia dường như Tam Thiên Đại Đạo quấn quẩn quanh quần quân thân, đem thân thể đưa thân vào Tam Thiên Đại Đạo bên trong vui chơi thỏa thích cảm giác, quả thực là làm cho người muốn ngừng mà không được. Chỉ tiếc, Thạch Cơ lần này là một lần cuối cùng nghe đạo. Nếu là hai lần trước nàng đều có thể tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong nghe đạo lời nói, bây giờ cho dù là thái nhất ở trước mặt, nàng cũng dám cùng nó đấu một trận. Chỉ có điều Thạch Cơ nhưng cũng không có cái gì có thể tiếc, nàng vốn là một ngoan thạch thành tinh, nếu là không có xuyên việt người xâm lấn chính mình bản thể, mong muốn tôn phệ mình, nói không chừng chính mình còn phải đợi thêm trước mấy và năm, thậm chí mười mấy thời gian và năm, vừa rồi có thể biến hóa Bây giờ có thể tự mình tới Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo, đối Thạch Cơ mà nói, cũng đã là cực lớn chuyện may mắn, nàng đương nhiên sẽ không lòng tham không đáy. Hồng Vân lão tặc, cho ta chết đi. Mê Ngông Hỗn Độn hư không bên trong, chưa đạt được mấy phần an bình, liên lần nữa nghênh đón ba vị khách không mời mà đến. Một bộ áo bào đỏ, râu tóc đều đỏ, Hồng Vân lão tổ hốt hoảng chạy trốn, trên thân mấy chỗ thương thế nghiêm trọng, nói rõ hắn lúc này trạng thái cũng không tính quá tốt. Mà ở phía sau hắn, hai vị hồng hoàng bên trong đều có thể xứng định tiêm đại năng ngay tại theo đuổi không bỏ. Thứ nhất chính là bởi vì Hồng Vân gây nên, từ đó thuốc đệ bị mất thánh nhân đệ tử chi vị cùng thành thánh chi cơ hồng mông tử khí bỏ lỡ cơ hội yêu tộc thiên đình yêu thánh côn bằng, mà đổi thành một vị, không nói một lời, sát khí ngập trời, tòa hạ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phun ra nuốt vào lấy vô tận địa hỏa. Chính là U Minh huyết hải thai nén mà ra tuyệt thế hung nhân, Minh Hà lão tổ. Theo lý mà nói, côn bằng cùng Minh Hà lão tổ cũng không có biết, nhưng không có cách nào, Hồng Vân lão tổ bây giờ có cuối cùng một đạo hồng mông tử khí thật sự là quá mê người. Là lấy, là Minh Hà lão tổ nhìn thấy côn bằng đổi theo Hồng Vân lão tổ lúc, đối mặt côn bằng hợp tác ngợi, cơ hội là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hồng Ngung tử khí, trải qua Hồng Quân thánh nhân giảng đạo, Từ Tiêu cung Tam Thiên khách nhóm đều hiểu cái này chính là liên quan đến thành thánh cực kỳ trọng yếu chi vật. Hồng Hoang sinh linh đều là lấy thành thánh làm mục tiêu, đối mặt hồng nông tử khí hấp dẫn như vậy, lại có gì người có thể ngăn cản được đâu? La Lấy, Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ ăn nhập với nhau, hai người liên thủ, cùng nhau tập sát Hồng Vân lão tổ. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Hồng Vân lão tổ xem như giữa tiên điệu thứ nhất đó Hồng Vân, tại phương diện tốc độ có độc đáo pháp môn, cho dù là tu hành tốc chi đại đạo Côn Bằng, trong khoảng thời gian ngắn đều đổi không kịp hắn. Bất quá, Hồng Vân lão tổ lúc trước bởi vì cũng không phát giác Côn Bằng ý ý Côn Bằng gặp mặt lúc, còn tại nói xin lỗi hắn liền bị Côn Bằng tập kích bất ngờ trọng thương. Dưới mắt Hồng Vân lão tổ cho dù còn có thể lại chạy, nhưng là tại Côn Bằng, Minh Hà lão tổ trong mắt, đã là ngoan cố chống cự, bất quá là trước khi chết cuối cùng dễ dụ mà thôi. Nghĩ đến chính mình đại thủ sắp đến báo, Côn Bằng trên mặt lộ ra dự tận ý cười. Cảm thụ được sau lưng gắt gao cắn chính mình không thả Côn Bằng, Minh Hà lão tổ, Hồng Vân lão tổ trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Côn Bằng đạo hữu, tự tiêu cung nường chỗ ngồi một chuyện, ta lúc ấy cũng là bị ma quỷ ám ảnh, tin vào tiếp dẫn, chuẩn đề sẵn luôn. Ta cũng không biết được Toàn kia vị vậy mà liên quan đến trọng yếu như vậy sự tình, cũng không phải là có lòng vì đó, mong rằng côn bằng đạo hữu thứ lỗi. Đối côn bằng sau khi nói xong, Hồng Vân lão tổ lại đối Minh Hà lão tổ nói rằng: "Minh Hà đạo hữu, hai người chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vì sao muốn điểm ngươi chết ta sống đâu?" Truy tại Hồng Vân lão tổ sau lưng côn bằng được nghe Hồng Vân lão tổ lại nói, sắc mặt tâm trầm chậm. "Hừ, Hồng Vân lão tắc, đừng muốn nhiều lời, hôm nay là tự kỳ của ngươi." Minh Hà lão tổ lại là lộ ra lạnh lùng ý cười, nguyên độ á tỵ song phương hóa thành hai cái cục lòng, trực chỉ Hồng Vân lão tổ. "Cái gì ngươi chết ta sống?" Hôm nay chỉ có người chết. Minh Hà lão tổ vốn sẽ phải so cô bằng, Hồng Vân lão tổ mạnh lên một tuyến, hiện tại hai người cùng nhau vây công Hồng Vân lão tổ, Hồng Vân lão tổ hiện tại lại là thân bị trọng thương, tại Minh Hà lão tổ xem ra, Hồng Vân lão tổ đã là thịt cá trên đất gỗ, ván đại đồng thuyền. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hồng Vân, Hồng Mông tử khí loại bạo vật này, cũng không phải ngươi dạng này phước bạc mệnh ngắn người có thể có được. Hồng Vân lão tổ lại là bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng không có nghĩ đến, Hồng Quân thánh nhân vậy mà lại đem một đầu cuối cùng Hồng Mông tử khí đưa tặng cho mình. Mà bây giờ, đầu này Hồng Mông tử khí lại trở thành chính mình đùa đòi mạng. Cảm nhận được sau lưng đánh tới nguy cơ chí mạng, Hồng Vân lão tổ vội vàng vận chuyển pháp lực, tế ra một cái pháp bảo, ngăn khuất phía sau mình. Kia là một cái kim sắc linh đan, chính là Hồng Vân lão tổ năm đó du lịch Hồng Hoang lúc đoạt được tiên tiên chúng phẩm linh bảo, Tam Sơn Tứ Hải linh đan. Một khi tế ra, có thể uyển hóa ra ba thần sơn cùng bốn đại dương mênh mông. Chương 133, cứu Hồng Vân, một kích tổn thương côn bằng. 2, chương 133, cứu Hồng Vân, một kích tổn thương côn bằng. 2. Xích thuần thiên giai, đem giữa lẫn nhau khoảng cách vô hạn kéo dài, nếu không có linh bảo mạnh mẽ, khó mà bài trừ như thế cấm chế. Căn có thể tế ra ba thần sơn đến ngăn địch, chính là một cái công phòng nhất thể khó được linh bảo. Nhưng mà, Tam Sơn Tứ Hải Linh đang bất quá tiên tiên chúng phẩm linh bảo, nhưng Minh Hà lão tổ ôm ấp mà thành nguyên đồ ác tị song kiếm chính là tiên tiên thượng phẩm linh bảo, sát phạt chi năng cực mạnh. Tam Sơn Tứ Hải hiện tượng vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp bị Nguyên Đồ Á Tị song kiếm trực tiếp giảo sát vỡ vụn. Hồng Vân lão tổ cũng không có nghĩ đến, chính mình tế ra Tam Sơn Tứ Hải Linh đang thậm chí ngay cả một hơi thời gian đều không có chống nổi, vẻ mặt kinh hãi, hắn hiện tại chính là thân thể bị trọng thương, nếu là đón thêm hạ một kiếm này, chỉ sợ là thật khó mà chạy thoát. Bất đắc dĩ, Hồng Vân lão tổ đành phải tế ra chính mình một kiện khác bảo vật, tiên thiên thượng phẩm linh bảo hỏa văn thương. Trong chốc lát, mảnh này hỗn độn hư không bên trong rơi xuống vô cùng vô tận Hồng Vân hạ quang. Trời quang mây tạnh ở giữa, một vệt màu đỏ hỏa diễm cùng nguyên độ A Tị song kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Nhưng mà, cả hai tương giao ở giữa, Hồng Vân lão tổ sắc mặt đột nhiên tái đi, máu tươi tự trong miệng phun ra. Hiển nhiên, lấy thân thể bị trọng thương cùng Minh Hà lão tổ cứng đối cứng, đối Hồng Vân lão tổ mà nói là gánh nặng quá lớn, tăng thêm thương thế của hắn. Côn Bằng thấy thế trong lòng vui mừng, vội vàng vận chuyển tốc chi lại đạo, trong chốc lát cũng đã hướng phía Hồng Vân lão tổ đánh tới. Hồng Vân lão tổ thấy thế, vốn là trắng bệch trên mặt lại thêm một phần thê thảm chi sắc. Chẳng lẽ lại hắn Hồng Vân hôm nay coi là thật phải bỏ mạng nơi này ở giữa? Bi phấn suy nghĩ tự Hồng Vân lão tổ trong lòng dâng lên, mà Côn Bằng, giờ phút này lại cùng Hồng Vân lão tổ tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. So với Hồng Vân lão tổ cực buồn, Côn Bằng lại là vui mừng như điên. Lấy tốc độ của hắn, chỉ cần tại chém giết Hồng Vân lão tổ trước tiên cầm xuống Hồng Mông tự khí, liền có thể trực tiếp xoay cái mông rời đi. Côn Bằng nắm giữ tốc chi đại đạo, hắn cũng không cho rằng Minh Hà lão tổ có thể tại phương diện tốc độ đuổi được chính mình. Là lấy Giờ phút này đã là nọ mạnh hết Đả Hồng Vân lão tổ, tại côn bằng xem ra, hoàn toàn chính là cho chính mình đưa tới Hồng Ngông tử khí đưa tại đồng tử. Ma Minh Hà lão tổ tự nhiên cũng không ngu ngốc, theo côn bằng bay ra ngoài một phút này, hắn cũng đã đã nhận ra côn bằng ý đồ. Hừ. Nương theo lấy một tiếng lạnh giọng, Minh Hà lão tổ khinh miệt mắt nhìn côn bằng. Mong muốn tính toán hắn, côn bằng quả nhiên là còn nó chút. Chớ nói chi là, Minh Hà lão tổ bởi vì thái nhất đã từng đánh lên Ú Minh huyết hải, đối yêu tộc cực kỳ căm thù. Cùng côn bằng hợp tác, bất quá là vì tốt hơn vây giết Hồng Vân lão tổ, lấy được Hồng Ngông tử khí. Từ vừa mới bắt đầu Hắn liền đối với Côn Bằng cố ý để ý. Cho nên, khi thấy nguyên bản một mực đều chỉ là truy mà không đánh Côn Bằng chủ động xuất kích sau, Minh Hà lão tổ cũng đã biết Côn Bằng ý nghĩ. Chen, một đạo kiếm minh dung động hư không, chỉ thấy sát ý cực thị nguyên độ kiếm thay đổi phương hướng, sẽ không tiếp tục cùng Hỏa Vân Thương giữ lẫn nhau, ngược lại ngược lại là tập sát hướng Côn Bằng. Côn Bằng nhìn thấy chạm mặt tới nguyên độ kiếm, vội vàng vận chuyển pháp lực, tế ra bảo vật của mình, ngày mai thượng phẩm công đức linh bảo yêu sư cùng. Một tòa cung điện lập tức xuất hiện tại hỗn độn hư không bên trong, là Côn Bằng tạm thời cản lại nguyên độ kiếm. Côn Bằng cười lớn một tiếng, tiếp tục xông về Hồng Vân lão tổ. Lần này, Hồng Vân Mạnh Hán thu, Hồng Nông tử khí, cũng coi là vật trong túi của hắn. Nhưng mà, vào thời khắc này, không gian dập dở dờn, giận sóng tạm niên. Ngay tại côn bằng tập sát hướng Hồng Vân lão tổ lúc, một đạo thanh lãnh thanh nham bỗng nhiên xuất hiện tại mảnh này hỗn độn hư không bên trong. "Ngươi bảo bối quay người." Câu chú ngữ này vang lên một nháy mắt, côn bằng đúng là kìm lòng không được dùng mình một cái. Một loại khó nói lên lời nguy cơ, tại lúc này đem nó bao phủ. Khóe mắt liếc qua chỗ. "Ông." Một đạo bạch mang bỗng nhiên hiện lên. Đối với côn bằng mà nói, câu chú ngữ này đủ để khắc cốt minh tâm. Ban đầu ở Tử Tiêu cung lúc, Hắn cũng đã thông qua đệ tuấn, thái nhất hình chiếu, nghe được câu chú ngữ này, cũng minh bạch cái này chú ngữ phía sau đại biểu hàm nghĩa. Bạch Mang tốc độ cực nhanh, lại vừa lúc tại côn bằng đắc chí vừa lòng thời điểm xuất hiện, nhường côn bằng khó lòng phòng bị. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liên nhìn thấy Bạch Mang đã đem côn bằng tấu thể mà qua. Trịu này một kích, côn bằng lập tức liền dừng bước, che lấy ngực của mình, máu tươi không ngừng theo tim ở giữa chảy ra. Vừa rồi một kích kia, hắn tại thời khắc cuối cùng, miễn cưỡng lấy chuẩn thánh đại pháp lực, di động kia Bạch Mang mày may, bằng không hắn mi tâm, giờ phút này đoán chừng đã bị Bạch Mang mỡ lỗ lớn. Nhưng cũng bởi vậy càng thêm nhường hắn chân kinh chính mình thật là chuẩn thánh, nhưng đối mặt cái này bỗng nhiên một kích, lại là căn bản không tránh thoát. Bảo bối này coi là thật lợi hại. Lập tức, Quân Bằng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một vị mợ mị xuất trần tuyệt thế nữ tiên đang lặng lặng đứng lặng tại hỗn độn hư không bên trong, khuôn mặt như vẽ, khuôn mặt băng lãnh, một thân tuyết áo có chút phiêu dãng. Tại trong tay nàng, đang nâng lưu truyền đại đạo đạo vận thất thải hồ lô. Chính là từ rời đi chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, xuất hiện ở chỗ này thạch cơ. Thạch cơ cũng không có nghĩ đến, chính mình tu dưỡng tốt thương thế sau, rời đi chư thiên vạn tượng bảo hồ lô liền gặp trước mắt một màn này. Hồng Vân lão tổ xem như Thạch Cơ đạo hữu, lại là trấn nguyên tử hảo hữu chí giao, lúc trước chính mình cầu kiến trấn nguyên tử, đổi lấy nhân sâm quả lúc, Hồng Vân lão tổ bên vực lẽ phải ân tình, Thạch Cơ tự nhiên là sẽ không quên. Hơn nữa trấn nguyên tử đối với mình có chút chiếu cố, hắn hảo hữu chí giao gặp phải nguy hiểm, lẽ gian nên trợ giúp một hai, không phải trấn nguyên tử biết được sau như thế đối đãi chính mình. Cho nên, nhìn thấy dưới mắt Hồng Vân lão tổ người đang ở hiện cảnh, Thạch Cơ dù cho là đối mặt côn bằng vị này chuẩn thánh, cũng không có nửa điểm do dự, quả quyết ra tay, đem nó ngăn lại. Dù sao, đây chính là yêu tộc chuẩn thánh, Thạch Cơ nửa điểm không lưu tình. Mà Trảm Tiên Phi Dao cũng hoàn toàn chính xác không thẹn với ngày sau tại Phong Thần đại chiến loại kia vô lượng lượng tiếp bên trong đều rực rỡ hào quang bảo vật, bây giờ hóa thành thiên đạo dị bảo đó, uy năng càng lớn, thậm chí là liền chuẩn thánh, tại nhất thời không quan sát phía dưới, đều có thể đem tích tương. Ngay sau đó, Thạch Cơ cũng không do dự, lần nữa tế ra hai kiện bảo vật. Chính là vào ngay hôm nay mới bị nàng luyện hóa một nửa hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, tại Thạch Cơ điều khiển phía dưới, trung ương mộng kỳ hành hoàng kỳ, phương đông thanh liên bảo sắc kỳ hợp thành tiên tiên nguyên ương trận, rơi vào Hồng Vân lão tổ quân thân. Trong chốc lát, Vô tận sinh cơ chi ý nọ dỗ, sinh sôi không ngừng trị liệu năng lực khôi phục Hồng Vân lão tổ thương thế trên người. Đồng thời, từ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tạo thành tiên thiên nguyên ương trận, cũng sẽ áp tỉ kiếm ngăn lại, nhưng Hồng Vân lão tổ tạm thời không cần phân tâm tại Á tỉ kiếm. Đột nhiên biến cố, nhường tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Hồng Vân lão tổ trong mắt chứa nhiệt lệ, hắn vốn cho rằng hôm nay là tử kỳ của hắn, không nghi tới, kết quả là lại còn có cơ hội xoay chuyển. Tại tiên thiên nguyên ương trận bao phủ xuống, thương thế trên người hắn, tại cái này giây lát ở giữa, cho dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có sức tái chiến. Mà quân bảng thì là trợn mắt ốc mồm nhìn xem xuất hiện ở chỗ này thời điểm, hắn không rõ, vốn nên là bị Đế Tuấn thái nhất truy sát, cục đôi chạy trốn thạch cơ la thọ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Minh Hà lão tổ đồng dạng cũng là hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thạch cơ xuất hiện ở chỗ này coi như xong, lại còn dám ra tay. Nang bất quá là một cái đại la kim tiên, dựa vào cái gì dám vì Hồng Vân lão tổ đối mặt mình cùng côn bằng hai tôn chuẩn thánh, chương 134, trực diện hai đại chuẩn thánh, mục, chương 134, trực diện hai đại chuẩn thánh, mục. Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh ở trước mặt. Cái này bất luận nhìn thế nào Đại La Kim Tiên đều là thập tử vô sinh của diện. Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh ở giữa chiến lệnh, kia là hoàn toàn không cách nào vượt qua hươu câu. La Lấy, La Minh Hà lão tổ nhìn thấy Thạch Cơ cũng dám hiện thân, cùng mình bọn người đối nghịch lúc, hắn rất là kinh ngạc. Hắn không rõ Thạch Cơ từ đâu tới tự tin. Minh Hà lão tổ cũng không tin tưởng Thạch Cơ đã sớm kinh nghiệm đệ tuấn, thái nhất vây giết còn có thể toàn thân trở ra. Trong mắt hắn, Thạch Cơ giờ phút này dám can đảm hiện thân tại bọn họ hai vị chuẩn thánh trước mặt, có lẽ đây hết thảy đều là bởi vì lúc trước thái nhất cách không một kiếm cũng không giết chết Thạch Cơ, lại thêm tử tiêu cũng nghe đạo lúc Thạch Cơ không gì kiện kỹ tắc phong làm việc, nhưng nàng tự nhận là chuẩn thánh cũng bất quá như thế. Vừa rồi khiến cho Thạch Cơ như thế cả gan làm loạn, hiện thân ở nơi này, cứu Hồng Vân lão tổ. Bất quá, nhường Minh Hà lão tổ trong lòng hơi nóng chính là, Thạch Cơ có thiên đạo dị bảo vậy mà như thế kinh khủng. Trước đây tại hình chiếu bên trong, nhìn thấy Thạch Cơ có thể lấy Trảm Tiên Phi đao chém giết Bạch Trạch như thế yêu sói, hắn cũng đã cảm thấy món bảo vật này không được rồi. Nhưng là, tại lúc này, Thạch Cơ cho dù là lấy đánh lén phương thức, nhưng cũng có thể lấy bảo vật này làm bị thương côn bằng vị này chuẩn thánh, nhường Minh Hà lão tổ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn nhất là liên tưởng đến lúc trước chính mình bởi vì pháp bảo cách xa, bại bởi Thái Nhất chuyện. Trong lòng của hắn càng là không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là ta có thể có được Thạch Cơ Thiên Đạo Di Bảo, dù cho là kia Thái Nhất lại như thế nào. Tại Minh Hà lão tổ xem ra, đơn thuần cùng tu vi, mình cùng Thái Nhất so sánh cũng không chênh lệch. Lần trước chính mình sở dĩ bại vào Thái Nhất chi thủ, hoàn toàn cũng là bởi vì tại pháp bảo bên trên, chính mình không cách nào hơn được Thái Nhất đông hoàng trung, cho nên mới thu nhận bại trận, bị Thái Nhất một mực đặt ở U Minh huyết hải bên trong đánh giết. Nếu là mình có Thạch Cơ cái này Thiên Đạo Di Bảo, Minh Hà lão tổ hoàn toàn có lòng tin có thể chiến thắng Thái Nhất. Nghĩ đến đây, Minh Hà lão tổ nhìn xem Thạch Cơ, ánh mắt lạnh lẽo. "Thạch Cơ, là ai đưa cho ngươi dúi thí, dám can đảm nhúng tay chúng ta ân oán?" Minh Hà lão tổ ánh mắt rơi vào Thạch Cơ trong tay chư thiên vạn tượng bảo hộ lô bên trên, một vết vẻ tham lam chạy qua. "Ngươi vô duyên vô cớ đả thương ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến không thành?" Nghe được Minh Hà lão tổ lời nói, Thạch Cơ còn không có phản ứng, ngược lại là Côn Bằng trong lòng nghe được có chút khó chịu. Hắn cùng Minh Hà lão tổ quan hệ, khi nào có tốt như vậy? Hai người trước đây còn đang bợ vì nhìn như được một cách dễ dàng hổng mông tử khí mà lẫn nhau câm phạt, lần này mở dây, bởi vì Thạch Cơ xuất hiện, vậy mà liền bị Minh Hà lão tổ như thế bẻ cong sự thật. Hắn vốn cho rằng, da mặt của hắn đã coi như là tương đối dày. Nhưng khi Minh Hà lão tổ mở mắt nói lời bịa đặt bạn sự bày ra sau, hắn cảm thấy mình thật đúng là đánh giá thấp Minh Hà lão tổ. Mình cùng Minh Hà lão tổ tại da mặt phương diện so sánh, quả nhiên là tiểu vu thấy đại vu. Hắn không nghĩ tới, Minh Hà lão tổ cái loại này trời sinh rớt phoi vậy mà cũng có thể bình tĩnh như vậy thản nhiên nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói đến bất quá côn bằng cũng là chỉ là ở trong lòng nhà rảnh, hắn cũng minh bạch, so với thạch cơ biến số này xuất hiện, chính mình cùng Minh Hà lão tổ ở giữa mâu thuẫn hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Nơi này cái gọi là biến số, tự nhiên không phải thạch cơ tu vi có thể so với vai tại bọn hắn, mà là lo lắng bởi vì thạch cơ xuất hiện, từ đó nhường trấn sát Hồng Vân thời gian đạt được kéo dài, đến lúc đó tái sinh lên cái khác biến cố, như vậy, vậy thì hoàn toàn không ổn. Dù sao bây giờ Hồng Hoang thế giới, Hồng Nông tử khí cái loại này thành thánh chi cơ, tại Hồng Hoang thế giới đây chính là đầy đủ nhất lên một hồi gió tanh mưa máu tồn tại. Nếu là có những người khác xuất hiện, kia Hồng Nông tử khí trở về trở nên khó bề phân biệt. Dù sao dưới mắt liền hắn cùng côn băng điểm, nếu là lại đến cái khác đại năng, cục diện một khi hỗn loạn lên, ai cũng không biết cuối cùng hồng mông tử khí có thể hoa rơi vào nhà nào. Tới lúc đó, sợ không phải cố gắng hồi lâu, chung vị bọn hắn làm áo cưới. Là lấy Minh Hà lão tổ quả quyết đối thạch cơ xuất thủ. Nương theo lấy tràn ngập nơi đây vô cùng vô tận băng lãnh sát khí, gắng đạt tới một kích đem thạch cơ trấn sát ở đây, Minh Hà lão tổ đem nguyên đồ a tị xong kiếm đồng loạt cùng nhau bay về phía thạch cơ. Chuẩn thánh cảnh rối lớn la uy năng, tại lúc này phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí bởi vì Minh Hà lão tổ chính là tu hành sắt lục đại đạo, khiến cho hắn cảm giác các bách, đối với thạch cơ mà nói, thậm chí muốn so lên nàng đối mặt thái nhất đến cũng mạnh hơn một phần. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Hồng Vân lão tổ lại là quát trói hai lên tiếng. "Minh hạ, đừng tổn thương thạch cơ lão hữu." Nương theo lấy Hồng Vân lão tổ quát trói hai, liền ở giữa Hồng Vân lão tổ cầm trong tay tiên thiên thượng phẩm linh bảo hỏa vân hương, chạy như bay đến. Tại tiên thiên nguyên hương trận trị liệu xong, cho dù chỉ là một hồi thời gian, Hồng Vân lão tổ cũng đã khôi phục sức tái chiến. Trung ương mộng kỳ hành hoàng kỳ, phương đông thanh liên bảo sắc kỳ tại Hồng Vân lão tổ quanh thân vờ quanh. Vẹn vẹn bất quá giây lát ở giữa, Hồng Vân lão tổ cũng đã đi tới Thạch Cơ trước mặt, cơ hỏa vân thường đỡ được Nguyên Đồ A Tị song kiếm cùng bay. "Thạch Cơ đạo hữu, may mắn mà có ngươi, bất quá dưới mắt tình huống, chỉ sợ là không tốt lắm." Hồng Vân lão tổ miễn cưỡng đỡ được một kích này sau, đối với Thạch Cơ nói rằng. Hắn không nghĩ tới, mình bình thường tại Hồng Hoang giao hữu vô số, hôm nay đối mặt như thế tay cảnh, vậy mà lại là Thạch Cơ cái này, lại là kim tiên tại hai vị chuẩn thánh giáp công hạ, cứu mình một mạng. Cái này khiến hắn vô cùng cảm khái, lúc trước chính mình tại Thạch Cơ phóng thích thiện ý, không có gì ngoài bản thân tính cách bên ngoài, liền cũng là bởi vì dưới đáy lòng, là đem Thạch Cơ xem như tiểu bối đối đãi. Nhưng cho đến ngày nay, vị kia đã từng bất quá thái ớt kim tiên tiểu bối, bây giờ có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm, kéo chính mình một thanh. Bất quá ngay tại Hồng Vân lão tổ thổn tức lúc, bị Trảm Tiên Phi đao gây thương tích côn bằng giờ phút này lại là lặng lẽ sờ sờ vây quanh sau lưng của hai người. Một trước một sau, hai vị chuẩn thánh giáp công, nhường Hồng Vân lão tổ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không tốc thủ chịu trói. Trước đây, bởi vì côn bằng bỗng nhiên tập kích bất ngờ, nhường hắn khó có sức phản kháng, nhưng bây giờ, có trung ương mộng kỳ hành hoàn kỳ, Phương Đông thanh liên bạo sắc kỳ hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ tạo thành tiên tiên nguyên ương trận bảo vệ. Đã để Hồng Vân lão tổ nắm giữ có thể cùng Minh Hà lão tổ, côn bằng chống đỡ lực lượng. Chớ nói chi là, còn có Thạch Cơ vị này ân nhân cứu mạng ở đây, hắn liền xem như chính mình chết, cũng không có khả năng nhường Thạch Cơ chết ở trước mặt mình. La Lấy, giờ phút này Hồng Vân lão tổ đã ôm quyết tâm quyết tử, thế phải tại hai vị chuẩn thánh bao bọc bên trong, giết ra một đường máu, nhường Thạch Cơ thoát đi nơi đây. Hồng Vân đạo hữu, ta trong hồ lô có một vùng không gian, có thể thu nạp ngoại trừ ta bên ngoài những người khác. Thạch Cơ đối mặt hai vị chuẩn thánh bao bọc, nhưng cũng chưa lộ ra bộ rối. Trước đây đấy tuần Thái nhất hai cũng so trước mắt hai vị này chuẩn thánh lợi hại, chương 134, trực diện hai đại chuẩn thánh, hai, chương 134, trực diện hai đại chuẩn thánh, hai. Bọn hắn đều không có đem chính mình rất chết, chớ nói chi là trước mắt Minh Hà lão tổ, côn bằng. Chỉ có điều vấn đề trước mắt ở chỗ, Hữu Hồng Vân lão tổ việc này cũng không có đơn giản như vậy. Ta có thể đem Hồng Vân đạo hữu ngươi đưa vào trong hồ lô, nhưng vấn đề ở chỗ, cần đạo hữu toàn thần tâm không có chút nào để phòng bằng không mà nói, dù cho là đem Hồng Vân đạo hữu đưa vào hồ lô không gian bên trong, nhưng cũng sẽ để cho bạo vật tướng đạo bạn ngươi ngộ nhận là địch nhân, tự phát công sát nghe được Thạch Cơ lời nói, Hồng Vân lão tổ trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới đứng trước biệt cảnh, Thạch Cơ lại còn có biện pháp. Nhưng mà, côn bằng giờ phút này lại là vội vàng lên tiếng. "Ha ha Hồng Vân, ngươi cần phải biết, ngươi như toàn thân tâm buông xuống để phòng lời nói, đoán chừng tại ngươi tiến vào hồ lô một phút này, là tự kỷ của ngươi." Thạch Cơ lời nói, nhưng hắn cảm giác có chút bất an, nếu là quả thật như thế, chỉ sợ bọn họ lần này thật sự vô công mà trở về. Theo hắn biết, Thạch Cơ có thể năm lần bảy lượt tại yêu tộc Thiên đỉnh vây quét hạ, luôn có thể chạy thoát, dựa vào là chính là Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô thần dị. Thạch Cơ người này, từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, nói không chừng bản thân liền là vì lừa gạt với ngươi, mới xuất hiện ở nơi này, ngươi xem một chút, ngay cả xuất hiện thời cơ đều là như vậy vừa vặn. Chỉ cần ngươi tiến vào nàng bảo hộ lô bên trong, thân tử đạo tiêu không nói, hồng nông tử khí nhưng cũng muốn chắp tay nhường cho ngươi. Nương theo lấy côn bằng thâm trầm tiếng cười, rất có kích động tính lời nói theo trong miệng của hắn phun ra. Nhưng mà, côn bằng hiển nhiên là đều đem Thạch Cơ, Hồng Vân lão tổ nghĩ sai. Thạch cơ xuất hiện ở nơi này chính là trùng hợp. Hoặc là nói, ba người bọn họ nơi này đã chiến, gặp phải theo Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong đi ra Thạch cơ, bản thân liền là trùng hợp. Mà Thạch cơ, sở dĩ tại thời khắc mấu chốt ra tay, bản thân cũng là bởi vì vừa ra Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, liền thấy côn bằng tập sát hướng Hồng Vân lão tổ một màn. Xem như Hồng Vân lão tổ hảo hữu, Thạch cơ làm sao lại chớ mắt nhìn Hồng Vân lão tổ chết tại côn bằng trong tay. Mà Hồng Vân lão tổ, từ trước đến nay bằng phẳng, thiện tâm đến không giống như là Hồng Hoang sinh linh, đối với Thạch cơ lời nói, cùng Thạch cơ quen biết đã lâu hắn, là tiến niệm vô điều kiện. Chớ nói chi là Thạch Cơ còn tại thời khắc bấu chốt, vì hắn cặn lại côn bằng. So với bản thân liền mang theo hóa giải không được kiều hận tập sắt chính mình côn bằng, Hồng Vân lão tổ như thế nào bởi vì côn bằng hai câu ba lời, liền chất vấn Thạch Cơ lập trường đâu. Hắn Hồng Vân lão tổ, từ trước đến nay sẽ không làm phản bội bằng lưu chuyện. Là lấy, côn bằng ly gián, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Côn bằng đạo hữu, ta Hồng Vân cùng Thạch Cơ đạo hữu làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại, sao lại bởi vì ngươi dâm ba câu, lẫn nhau ngở vực vô căn cứ. Hồng Vân lão tổ lớn tiếng phản bác côn bằng, chợt nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ đạo hữu, ta tin tưởng ngươi, tới đi. Nghe được Hồng Vân lão tổ tín nhiệm ngữ khí, Thạch Cơ mặt lộ vẻ ý cười. "Tốt." Nghe được hai người trò chuyện, Minh Hà lão tổ cùng côn bằng trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Thạch Cơ cùng Hồng Vân lão tổ, tại hai người mình trước mặt, thông dong rời đi đâu? Đối bọn hắn mà nói, Thạch Cơ bảo vật, Hồng Vân lão tổ hồng nông tử khí, vậy cũng là bọn hắn đồ vật. Con vịt đã đun sôi, sao có thể để bọn hắn trơ mắt bay đi đâu? Hai người không cần phải nhiều lời nữa, đã sớm chuẩn bị xong công kích, thốc nhiên mà phát. Nương theo lấy hư không chấn động, nguyên độ a tị song kiếm, hóa thành đầy thiên kiếm mưa, sắc ý thấu xương, đem tất cả xúi tụm. Côn Bằng thì là toàn lực thi triển tốc chi đại đạo, muốn tại thạch cơ sử dụng chư thiên vạn tượng bảo hộ lô trước đó, đem thạch cơ ngăn lại. Nhưng mà, giờ phút này có Tiên Tiên Nguyên Dương trận gia thân Hồng Vân lão tổ cũng là khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hắn một tay nâng lên, trong chốc lát, chính là vạn dặm hồng vân hư hư gào gào ngăn khuất mưa kiếm trước đó. Tay phải cầm súng, càng hướng phía Côn Bằng đâm tới. Một chút hàn mang lóe sáng ba vạn dặm, như rồng cuồn diễm quyển toái tinh hà gian. Đối mặt đột nhiên giữ dọi lên Hồng Vân lão tổ, Côn Bằng thử nhẹ một tiếng, lại bị Hồng Vân lão tổ ngăn cản. Nhưng mà, một bên khác, kia sừng sững tuyệt mệnh mưa kiếm đã đem vạn dặm hồng vân toàn bộ rẽ tán. Trên phía tạm thời không cách nào bận tâm tới một bên khác Hồng Vân phóng đi. Nhưng ngay tại tiếp cận Hồng Vân lão tổ một mấy mắt, Tiên Tiên Nguyên Ương chợt nổi lên xanh vàng nhị sắc thần quang, chiếu rọi hỗn độn hư không. La Hồng Vân lão tổ chặn nguyên đao A Tị song kiếm hóa thành tuyệt mệnh mưa kiếm. Nhưng duy trì Tiên Tiên Nguyên Ương chặn lại là Thạch Cơ, lấy Thạch Cơ bây giờ tu vi, làm sao có thể cùng Minh Hà lão tổ cái loại này cường đại chuẩn thành chống lại. Chỉ là tại ngăn cản được tuyệt mệnh mưa kiếm một lát, từ trung ương ngộ kỳ hành hoàn kỳ, phương đông thanh liên bạo sắc kỳ hai mặt Tiên Tiên Ngũ Phương kỳ tạo thành Tiên Tiên Nguyên Ương trận liên tuyên cao tán loạn. Mà Thạch Cơ cũng nhận xung kích, biến sắc, khí huyết đảo ngược. Đầu ma mắt tủ thay. Đây là nàng lần thứ nhất nhận trận pháp bị ép buộc phản vệ. Cũng may trung ương mộng kỳ hành hoàng kỳ, phương đông thanh liên bạo sắc kỳ bản thân liền là cực kỳ bất phàm cực phẩm tiên tiên linh bảo, cho dù bị phá cũng không đến nỗi nhường thạch cơ bởi vì phản phệ mà bản thân bị trọng thương. Trong chốc lát, vô cùng vô tận tuyệt mệnh mưa kiếm đem hai người bao phủ nơi này. Nhưng mà, còn chưa chờ Minh Hà lão tổ, khuôn bằng mặt lộ vẻ vui mừng, Minh Hà lão tổ liền đã phẫn nộ lên tiếng. Thạch cơ, Hung Vân, Gây tầm a. Tuyệt mệnh mưa kiếm chính là Minh Hà lão tổ lấy nguyên đồ ác tị song kiếm biến thành. Tự nhiên đối mưa kiếm bên trong tất cả sự vật cảm giác rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại tuyệt mệnh mưa kiếm đem hai người bao phủ một phút này, Minh Hà lão tổ cũng đã cảm giác được hai người tan biến tại mảnh ngày hỗn độn hư không bên trong. Nghe được Minh Hà lão tổ lại nói, Côn Bằng cũng là mở to hai mắt, tức thì nóng giận không thôi. Hắn lần này, thật vất vả bởi vì Hồng Vân lão tổ không có phòng bị, từ đó tập kích bất ngờ đối phương, chiếm cứ cơ hội thắng. Bây giờ cái này Hồng Vân lão tổ bị thạch cơ cứu đi, chỉ sợ ngày sau hắn sẽ không còn cơ hội đem Hồng Vân lão tổ chết giết. Nghĩ đến cái này, Côn Bằng không khỏi nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Nếu không phải Minh Hà lão tổ cùng mình nội chiến, chỉ sợ hắn giờ phút này đã sớm lấy xuống Hồng Vân lão tổ thủ cấp. Minh Hà lão tổ cũng lưu ý tới Côn Bằng ánh mắt, bản thân liền khó thở hắn, cũng không khỏi phải xem hướng về phía Côn Bằng, ánh mắt lạnh lùng bên trong, đầy đái băng lạnh sắt ý. Côn Bằng giờ phút này suy nghĩ trong lòng, làm sao không là Minh Hà lão tổ trong lòng suy nghĩ. Côn Bằng, ngươi là dự định cùng ta làm qua một trận không thành. Nương theo lấy Minh Hà lão tổ một câu, nguyên bản duy trì lấy đồng mình quan hệ hai người, trong nháy mắt biến khận trừ lên. Côn Bằng nghe được Minh Hà lão tổ hoàn toàn không quan tâm nữ khí, ánh mắt cũng dần dần biến băng lãnh lên. Cũng may Hai người cũng không phải là xúc động hạ người, trong lời nói kích thích, không đến mức để cho hai người tại chỗ liền khai chiến. Dù sao, bọn hắn cũng minh bạch, Thạch Cơ chưa xuất hiện trước, phàm là hai người tin tưởng lẫn nhau một chút, đều đã cầm xuống Hồng Vân lão tổ. Căng thẳng không nói ở giữa, trôi qua rất lâu. Hỗn độn hư không dần dần an định lại. Minh Hà, làm sao bây giờ? Côn Bằng nhìn về phía Minh Hà lão tổ, hiện tại Thạch Cơ đem Hồng Vân lão tổ mang đi, bọn hắn hiển nhiên là không có cái gì cơ hội. Chương 135, 3v3, chuẩn thành cấp bậc loạn chiến, 1, chương 135, 3v3, chuẩn thành cấp bậc loạn chiến, 1. Làm sao bây giờ? Minh Hả lão tổ tức giận nhìn xem cuốn bằng. Trước mắt tình huống này, hai người mình còn có thể làm sao? Thạch Cơ đều đã mang theo Hồng Vân lão tổ trốn chạy nhập trong hư không, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể tìm tới Thạch Cơ không thành? Như nếu thực như thế lời đơn giản, Thạch Cơ không đã sớm bị Lê Tuấn thái nhất diệt trừ sạch sẽ sao? Nhưng mà, kế tiếp, một cái bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới người xuất hiện. Nương theo lấy đẩy trời huyền hoàng pháp lực dập dần, một người tựa xa xa hỗn độn hư không mà đến, lại là tìm Hồng Vân lão tổ mà đến trấn nguy tử. Thạch Cơ cùng Hồng Vân lão tổ vừa mới ở nơi này biến mất, cả vùng không gian bên trong còn vẫn tràn ngập thạch cơ cùng hồng vân lão tổ pháp lực lưu lại, cảm nhận được thạch cơ cùng hồng vân lão tổ pháp lực lưu lại, lại nhìn thấy cùng hồng vân lão tổ có khúc mắc côn bằng ở đây, lại thêm sát ý trùng thiên minh hạ lão tổ. Trấn Nguyên Tử hầu như không cần suy nghĩ nhiều, cũng lập tức liền hiểu nguyên nhân trong đó. Côn Bằng, Minh Hà, các ngươi ở đây có chuyện gì? So với đối người khác không có phòng bị nhiều tâm lý hồng vân lão tổ, Trấn Nguyên Tử hiển nhiên là phải cẩn thận cẩn thận nhiều. Huống chi dưới mắt tình hình hỗn độn, hắn một người đối mặt minh hạ lão tổ, côn bằng, nếu là tới đối địch lời nói, chỉ sợ là khó có phần thắng. Kết quả là, Trấn Nguyên Tử lựa chọn gặp địch giả yếu, dùng vô chi phản ứng, đến ngưỡng Minh Hà lão tổ, Côn Bằng bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Đồng thời trong bóng tối, Trấn Nguyên tử cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Khi hắn xuất hiện ở đây thời điểm, lấy hắn cùng Hồng Vân lão tổ quan hệ, Trấn Nguyên tử minh bạch, Côn Bằng tính cả Minh Hà lão tổ hướng mình xuất thủ xác suất rất lớn. Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Trấn Nguyên tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trấn Nguyên tử là Hồng Vân lão tổ hảo hữu, đây là Tử Tiêu cung Tam Thiên khách biết rõ chuyện. Dưới mắt Trấn Nguyên tử như vậy làm bộ diễn kịch, tự nhiên là không thể gạt được Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng. Dù sao Thạch cơ Hồng Vân lão tổ pháp lực khí tức lưu lại, cho tới giờ khắc này bọn hắn đều như cũ có thể cảm giác được. Không có đạo lý chấn nguyên tử sẽ cảm giác không thấy. Kết quả là, Côn Bằng đội vàng cùng Minh Hà lão tổ liếc nhau một cái, hai người tuy là lần thứ nhất hợp tác, nhưng đối lẫn nhau ý nghĩ đều là lòng dạ biết rõ. Làm Côn Bằng hướng phía Minh Hà lão tổ đưa tới một ánh mắt sau, Minh Hà lão tổ lập tức liền hiểu Côn Bằng suy nghĩ. Làm chấn nguyên tử sao? Bình tĩnh mà xem xét, Minh Hà lão tổ nhưng thật ra là không muốn cùng chấn nguyên tử chiến đấu, lúc trước chấn nguyên tử tại Khô Lâu Sơn bên ngoài ngăn lại chính mình thời điểm, Một thân tu vi trong mơ hồ có thể làm chính mình cảm nhận được kiêng kỵ cảm xúc, hiển nhiên Chấn Nguyên Tử tu vi là muốn so Hồng Vân lão tổ cao hơn một đoạn. Nếu là thật sự muốn cùng Chấn Nguyên Tử gọi cá chết lưới rách lời nói, chỉ sợ là ai cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng vấn đề nhưng lại ở chỗ, Chấn Nguyên Tử chính là Hồng Vân lão tổ hảo hữu Chí Dao, hắn xuất hiện ở đây khả năng không phải trùng hợp. Chớ nói chi là nơi đây còn có Hồng Vân lão tổ cùng Thạch Cơ pháp lực lưu lại tràn ngập. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Chấn Nguyên Tử hiện tại là gặp bọn họ người đông thế mạnh, cho nên lá mặt lá trái. Nếu là thật sự bị lừa bịp, chỉ sợ là thả hổ về rừng. Suy nghĩ một phen sau, Minh Hà lão tổ ở trong lòng đã hạ quyết định. Dù là hắn cũng không muốn cùng Chấn Nguyên tử kết thủ, nhưng dưới mắt nhìn, đã là không có cách nào. Hai chọn một, ưu thế tại. Ít ra, nhân số ưu thế là tồn tại, đây là khiến Minh Hà lão tổ trong lòng hơi có vẻ an ủi chuyện. Kết quả là, vẻn vẹn chỉ là ở trong lòng tự định giá một phen sau, Minh Hà lão tổ liền hướng phía Côn Bằng ném một cái khẳng định ánh mắt. Côn Bằng hiểu ý, thỉnh mơ đem Chấn Nguyên tử vây quanh. Chấn Nguyên tử xem như tiên tiên sinh linh, càng có mang trọng bảo. Nếu là giết Chấn Nguyên tử, đoạt được trong tay hắn trọng bảo, Côn Bằng cũng không cho rằng chuyến này hoàn toàn thất bại. Trấn Nguyên Tử là Hồng Vân lão tổ hảo hữu Chí Dao, nếu là đem giết chết, cũng coi là có thể tiêu tiêu côn bằng mối hận trong lòng. Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng là lưu ý tới Minh Hà lão tổ cùng côn bằng ở giữa dị thượng, hắn mí mắt buông xuống, dấu tại ống tay áo bên trong tay, đã vận khởi hảo nhiên đại pháp lực, tùy thời đều chuẩn bị ra tay ngăn địch. Hồng Vân lão tổ bây giờ không rõ sống chết, cùng nó có thù hận côn bằng lại tại nơi đây, Trấn Nguyên Tử trong lòng, kỳ thật đối Hồng Vân lão tổ cùng thạch cơ sống sót, ôm lấy nhất định bi quan thái độ. Nhưng xem như hai người hảo hữu, Trấn Nguyên Tử biết, hắn không thể chết ở chỗ này. Nếu là hắn cũng chết ở chỗ này, ngày sau lại sẽ có người nào là thách cơ, hùng vân lão tổ hai người đòi lại công đạo. Động thủ. Bầu không khí trở nên ngột ngạt lên, vào thời khắc này, Minh Hà lão tổ một tiếng quát chói tai, đã sớm chuẩn bị xong côn bằng qua trong giấy lạt, cũng đã đánh giết tới trấn nguyên tử trước mặt, giơ tay lên, mấy chục vạn trượng kình thiên cũng cự chào liền hướng phía trấn nguyên tử chụp tới. Cùng lúc đó, Minh Hà lão tổ lại lần nữa tế ra chính mình nguyên độ ác thị hai vai, tối sầm đỏ lên, hai kiếm biến thành sát thiên lục địa của long, gầm thét cuốn về phía trấn nguyên tử. Vào thời khắc này, Trư Thiên vạn tượng bảo hộ lâu bên trong, Thạch Cơ nhìn xem tại chúng hướng tuất mình hành hoàng kỳ cùng Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ tạo thành tiên tiên nguyên ương trận bên trong tu dưỡng thân thể Hồng Vân lão tổ, có chút nhẹ nhàng trở ra. Tại tiên tiên nguyên ương trận kinh khủng hồi phục tác dụng dưới, Hồng Vân lão tổ khí tức đều đã biến vững vàng, thương thế trên người, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phải biết, đây chính là từ chuẩn thánh tạo thành thương thế, khôi phục nhưng không có dễ dàng như vậy. Nếu là dựa theo bình thường bản thân chữa thương, Hồng Vân lão tổ chỉ sợ cũng cần đến tiêu tôn trăm, thậm chí là hơn ngàn năm thời gian đến khôi phục thương thế này. Nhưng ở tiên tiên nguyên ương trận tạm bổ khôi phục lại, chẳng qua là ngắn ngủi một đoạn thời gian qua đi. Hồng Vân lão tổ cũng đã khôi phục 67 thành. Nhưng mà, Thạch Cơ lại là cảm nhận được cái gì? Biến sắc. Nang đội vàng bình tĩnh lại tâm thần, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Theo Thạch Cơ đối chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô luyện hóa trình độ càng ngày càng cao. Bây giờ Thạch Cơ tại Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong, đã có thể thăm dò đến ngoại giới tình huống, cái này tránh khỏi Thạch Cơ trốn trong hồ lô tránh được hậu, lại xuất hiện lúc, cũng đã bị địch nhân vây quanh, đối nàng tiến hành vây giết tình huống. Làm Thạch Cơ nhìn thấy tình huống ngoại giới lúc, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Trấn Nguyên Tử giờ phút này đã cùng Minh Hà lão tổ, côn bằng triển đấu lên cũng may trấn nguyên tử tu vi thâm hậu, mặc dù ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là giờ phút này đối mặt Minh Hà lão tổ, côn bằng cái này hai tôn chuẩn thánh bế công, nhưng cũng là lộ ra thành thạo điều luyện. Thời gian ngắn cũng không có nhìn ra bại tướng, bất quá Thạch Cơ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn trấn nguyên tử bị Minh Hà lão tổ côn bằng vây giết. Nàng vội vàng đánh thức ngay tại chữa thương Hồng Vân lão tổ, đem giờ phút này tình huống ngoại giới cáo tri Hồng Vân lão tổ sau, Hồng Vân lão tổ căn bản không có bất cứ chút do dự nào, quả quyết đứng dậy. Thạch Cơ đạo hữu, đã giờ phút này trấn nguyên tử hắn ngay tại ngoại giới ngạn địch. Ta sao có thể có thể ở lại tham sống sợ chết, phiền bái thả ta ra ngoài đi, ta muốn cùng Chấn Nguyên tử đạo hữu cùng tiến thôi. Chương 135, 3V3, chuẩn thành cấp bậc loạn chiến, 2, chương 135, 3V3, chuẩn thành cấp bậc loạn chiến, 2. Mặc dù trên thân thể thương thế chưa phục hồi như cũ, nhưng Hồng Vân lão tổ căn bản không thèm để ý điểm này thương thế. Liền trước mắt mà nói, khôi phục lại loại trình độ này, Hồng Vân lão tổ đã có tự tin có thể cùng côn bằng Minh Hà lão tổ trong đó một vị chuẩn thành chu toàn. Mà Chấn Nguyên tử, Hồng Vân lão tổ thì là đối với hắn lòng tin tràn đầy. Hắn biết rõ chính mình vị này ngày bình thường một mực trốn ở địa tiên giới làm trạch nam hảo hữu đến cùng lợi hại đến mức nào. Nếu là đơn độc nhường hắn đối phó côn bằng lời nói, hắn tin tưởng Chấn Nguyên tử có thể lấy được thắng lợi. Tới lúc đó, mình cùng Chấn Nguyên tử cùng nhau đối phó Minh Hà lão tổ, thế cục liền sẽ đạt được hoàn toàn quyện. Thạch Cơ nghe được Hồng Vân lão tổ lời nói, cũng chưa do dự, nàng đánh thức Hồng Vân lão tổ, vốn chính là dự định cùng nó cùng nhau rời đi Trư Thiên vạn tượng bảo hồ lô, cùng Chấn Nguyên tử cùng nhau đối mặt Minh Hà lão tổ cùng côn bằng. Đang có ý này, Thạch Cơ khẽ hất hàm, không có nửa điểm do dự, vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Trư Thiên vạn tượng bảo hộ lô thê trong hư không nhiệt thân. Miệng hố lỗ chỗ, trong chốc lát cũng đã đem Thạch Cơ, Hồng Vân lão tổ phun ra nuốt vào đi ra. Lúc này, Minh Hà lão tổ, Côn Bằng đang cùng Chấn Nguyên tử đánh nhau say sưa, lại không có nghĩ đến, Hồng Vân lão tổ bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía sau. Chấn Nguyên tử nhìn thấy Hồng Vân lão tổ cùng Thạch Cơ, trong lòng cũng lạ nổi lên vui mừng, chỉ cần hai người bọn họ không có xảy ra chuyện liên tốt. "Này, Minh Hà đạo hữu, ngươi không phải muốn lấy kia Hồng Mông tử khí sao? Ta Hồng Vân liền ở đây, tới bắt." Làm Hồng Vân lão tổ trấn thiên nộ hống vang lên lúc, hoàn toàn không có dự liệu được hắn lại còn sẽ xuất hiện Minh Hà lão tổ. Côn Bằng ngay tức khắc bị thanh âm này bất thình lình giật nảy mình. Trấn Nguyên Tử cũng bởi vì này bắt lấy cơ hội, lấy tiên tiên tuất thổ chi khí, đem hai người đẩy ra. "Hồng Vân, ngươi lại còn dám xuất hiện?" "Tốt tốt tốt. Hôm nay chính là các ngươi mất mạng ngày." Nhìn thấy Hồng Vân lão tổ không hề rời đi, ngược lại lại xuất hiện, Côn Bằng trên mặt biểu lộ lập tức biến cao hứng và phẫn. Chỉ cần Hồng Vân lão tổ không đi, kia thêm một cái Trấn Nguyên Tử lại như thế nào? Bất quá là một cái nửa tàn phế Hồng Vân lão tổ, có thể cho chiến cuộc mang đến biến hóa gì? Sợ không phải Trấn Nguyên Tử còn muốn phân tâm hắn tình huống, từ đó nhường chiến đấu biến bó tay bó chân. Quan Lạc Hai cũng sẽ nói, bất quá côn bằng đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. Hồng Vân lão tổ nhìn về phía Minh Hà lão tổ. So với côn bằng, Minh Hà lão tổ hiển nhiên càng cường đại, không chỉ có chuyên tu chính là sát phạt vô song, càng đánh càng mạnh sát lục đại đạo, trên người linh bảo càng là vui không kể xiết. Tại ngành thực lực bên trên, cũng không phải là côn bằng có thể so sánh. Nhưng mà côn bằng xem như yêu tộc tiên đình yêu sư, bản thân liền vô cùng tốt mặt mũi, nghe được Hồng Vân lão tổ cái này bại tướng dưới tay lợi nói, lập tức liền khí giận sôi lên. Đang lúc Côn Bằng vừa mới chuẩn bị mở miệng quát mắng Hồng Vân lão tổ lúc, Minh Hà lão tổ lại là lạnh nhạt bước ra một bước, đối với Côn Bằng nói rằng: "Côn Bằng, làm phiền ngươi làm rõ ràng, hiện tại Hồng Vân là con mồi của ta." Côn Bằng cắn răng nghiến lợi nhìn xem lại một lần nữa cùng mình trở mặt Minh Hà lão tổ. Hắn làm sao không biết rõ Minh Hà lão tổ mạnh hơn chính mình, nếu là tại mình cùng Chấn Nguyên Tử thời điểm đối địch, Minh Hà lão tổ đoạt được Hồng Mông tử khí thì tính sao? Chẳng lẽ lại hắn sẽ còn đem Hồng Mông tử khí đặc biệt nhường cho cho mình không thành? Như thật như thế, kia ngay từ đầu, mình cần gì cùng Minh Hà lão tổ âm thầm đánh nhau? Nhưng vấn đề ở chỗ, Hắn còn chưa tới kịp mở miệng, cùng Hồng Vân lão tổ cực độ ăn ý trấn nguyên tử đã biết được Hồng Vân lão tổ lợi này hàm nghĩa, hướng thẳng đến côn bằng sắt tướng mà đến. Côn bằng bất đắc dĩ, cũng không có khả năng ngồi chờ chết, đành phải lại lần nữa cùng trấn nguyên tử chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng mà, lúc ấy cùng Minh Hà lão tổ cùng nhau liên thủ đối phó trấn nguyên tử thời điểm, hắn vẫn không cảm giác được phải có cỡ nào khó giải quyết. Nhưng lạ giờ phút này khi hắn một thân một mình đối mặt trấn nguyên tử thời điểm, hắn lập tức liền cảm nhận được áp lực. Kia giả dịch không dứt hạo nhân thổ chi lại đạo, như lại điệu ra thân, đem hắn một mực bao phủ trong đó, khó mà trăn thoát. Vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc chi lại đạo, Tại lúc này đã mất đi tác dụng đồng dạng, trở thành cá chậu chim lồng, không cách nào bay ra cái này trại rộng hố độn hư không thổ chi đại đạo lưới lớn. Một bên khác, Minh Hà lão tổ cũng không do dự, quả quyết xông về Hồng Vân lão tổ. Hắn thấy, trước đây Hồng Vân lão tổ cũng đã bản thân bị trọng thương, hắn hiện tại như thế nào lại là đối thủ của mình. Nhưng mà, làm giao thủ một cái mắt, Minh Hà lão tổ bằng lánh trên gương mặt, lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Ngươi không phải bị trọng thương sao? Như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Minh Hà lão tổ nhìn xem lấy hỏa vân thương ngăn trở chính mình nguyên độ ác tị xong kiếm Hồng Vân lão tổ, sắc mặt kinh ngạc. Hồng Vân lão tổ cười cười, lại là không có nói cho Minh Hà lão tổ thật muốn. Hắn hiện tại cùng Minh Hà lão tổ, côn bằng đều là không chết không thôi cửu lịch. Hắn làm sao lại đem chính mình như thế nào khôi phục bí mật cáo chi tại Minh Hà lão tổ? Hắn là Thiệt Lương, nhưng lại không phải độc. Biết đối phương muốn giết mình thời điểm, sẽ còn thanh đao đưa cho đối phương. A, cái này cũng không nhọc đến tôn giá phí tâm. Hồng Vân lão tổ bật cười lớn, hỏa vân hương mũi thương trực chỉ Minh Hà lão tổ. Đến, tiếp tục. Minh Hà lão tổ khẽ nhíu mày, nhìn thấy Hồng Vân lão tổ cái này sinh long hoạt hổ bộ dáng. Hắn cảm giác có chút bất an, hơn nữa, trong mơ hồ Hắn tựa như cảm giác được chính mình không để ý đến thứ gì, nhưng lạ Hồng Vân lão tổ giờ phút này cũng đã không giống trước đó, như vậy chỉ biết là phòng thủ lui bước. Nhìn thấy Minh Hà lão tổ không có động thủ, hắn ngược lại là lấn người mà lên, hỏa vân thương gọi sáu đỉnh thần hỏa, xích diễm đầy trời, theo hắn cùng nhau thẳng hướng Minh Hà lão tổ. kia hỏa hồng xích diễm, như là cho Hồng Vân lão tổ phụ thêm một bộ lan tràn trăm vạn rậm đỏ sa áo choàng. Minh Hà lão tổ thấy thế, đành phải lại cùng Hồng Vân lão tổ giao chiến cùng một chỗ. Hồng Vân lão tổ tự nhiên không phải Minh Hà lão tổ đối thủ, hắn giờ phút này chủ động cùng Minh Hà lão tổ chiến đấu. Trong thời gian ngắn cân sức ngăn tải, lại là dùng tới lấy thương đổi thương, không sợ sinh tử đấu pháp. Minh Hà lão tổ thấy thế, lại là không khỏi cẩn thận mấy phần. Cho dù U Minh huyết hải không làm, Minh Hà bất tử. Nhưng nếu là hắn ở chỗ này bỏ mình, lần nữa phục sinh lại là tại U Minh huyết hải bên trong. Như thế, hắn còn thế nào đi lấy tâm tâm niệm niệm hồng ngông tử khí đâu? Hồng Vân lão tổ thấy thế, càng là không tiếc một cái giá lớn điên cuồng công kích Minh Hà lão tổ. Hắn giờ phút này, đã không còn kỳ vọng lấy vẹn vẹn chỉ là ngăn chặn Minh Hà lão tổ, dù là liều mạng lại lần nữa trọng thương, hắn cũng muốn nhường Minh Hà lão tổ vô hạ hàn cố. Đây trời hỏa vân đốt cháy vô tận hỗn độn hư không, cùng là tiên thiên thượng phẩm linh bảo hỏa vân hương, miên kiếm chặn nguyên độ a tị song kiếm. Nhưng mà, lại khó mà ngăn trở Minh Hà lão tổ tọa hạ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên. Cái kia có thể đốt bị thương thần hồn nghi hỏa, không ngừng rơi vào Hồng Vân lão tổ trên thân, cho dù vô cùng thống khổ, máu chảy hư không, Hồng Vân lão tổ nhưng cũng cũng không lùi lại nửa bước. Hồng Vân lão tổ đây cơ hội nhanh không muốn sống đồng dạng thế công, nhường Minh Hà lão tổ trong lòng điểm khả nghi mộc thành bụi. Thằng đến thanh lãnh thanh âm tại hắn hoàn toàn không có nghĩ tới địa phương xuất hiện. Ngươi bảo bối quay người. Chương 136, bại địch đại thắng. 1. Chương 136, bại địch đại thắng, 1. Hồng Hoang thế giới, tu vi là nhưng phải siêu thoát tồn tại, nhưng pháp bảo thì là cam đoan chiến lược cấp tiêu, tại không có chứng được hỗn nguyên đạo quả, trở thành thánh nhân, đồng tọa cùng trời đất, bất tử bất diệt trước đó. Pháp bảo đối với Hồng Hoang sinh linh mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bây giờ, Thạch Cơ tu vi, mặc dù khoảng cách Minh Hà lão tổ cách xa vạn dặm, trong đó chiến lệnh lớn đến hắn có thể tùy ý nhào nặn Thạch Cơ. Nhưng ngay cả như vậy, đối với Thạch Cơ pháp bảo, hắn nhưng cũng là sẽ vì thế kiêng kỵ một hai. Đây cũng không phải là nói là Thạch Cơ pháp bảo đủ để vượt qua to lớn như thế trên lệch cảnh giới, chợ nàng đánh bại Minh Hà lão tổ. Mà là pháp bảo của nàng, thật sự là đáng ghét thật sự, cho dù không cách nào giết chết Minh Hà lão tổ, nhưng lại ở bên cạnh bất thình lình cho ngươi đến lập tức, kia đích thật là rất đáng ghét. Hiện tại hắn đang cùng Hồng Vân lão tổ giao chiến, tại Hồng Vân lão tổ điện của vũ thế công hạ, đã sớm đem Thạch Cơ tổn tại quân đi. Thạch Cơ thình lình cho hắn tới này một chút, thật sự là hắn là hoàn toàn không có dự liệu được. Lam Trú ngữ niệm tụng mã ra thời điểm, Minh Hà lão tổ trong lòng nhảy một cái, hiển nhiên là bị tận lực gần dấu bản thân tổn tại Thạch Cơ hù dọa. Bạch Mang Đồng dạng Trạm Tiên Phi Dao rơi vào tầm mắt của hắn một phút này, trong lúc mơ hồ, trong lòng đã dâng lên một vệt cảm giác kỳ quái. Hắn dường như không cách nào né tránh một đao kia. Trốn không thoát. Vậy thì dứt khoát không tránh. Minh Hà lão tổ sắc mặt nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, tòa hạ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên toát ra yêu diễm niệm hỏa, trong nháy mắt dâng lên, hóa thành bình chướng. Xem như hắn lợi hại nhất bảo vật, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên có thể phòng ngự tuyệt đại đa số thủ đoạn công kích. Trạm Tiên Phi Dao, hắn thấy, cũng bất quá như thế. Làm Trạm Tiên Phi Dao rơi vào trước mắt trong náy mắt, nghiệp hỏa bình chướng lập tức định đi lên. Giữa hai bên Đột nhiên bạo phát ra to lớn pháp lực chấn động, trật cái này pháp lực chấn động quét sạch nơi đây hỗn độn hư không, biến thành làm cho người kinh hãi không thôi linh khí phong bạo. Trảm Tiên Phi đạo uy năng, vẫn luôn tại cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chống lại. Trảm Tiên Phi đạo bây giờ là cao quý thiên đạo dị bảo, mặc dù không cách nào trong nháy mắt đánh tan thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự, nhưng ở giữ lẫn nhau phía dưới, lại làm một chút xíu làm hao mòn lấy nghiệp hỏa bình thường. Minh Hà lão tổ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Thạch Cơ lần này tập kích bất ngờ, hắn chẳng thèm ngó tới. Mặc dù ngay từ đầu mang đến cho hắn rất kinh ngạc hiệu quả, nhưng bây giờ Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đỡ được một kích này sau, đã hết sạch sức lực trảm tiên phi dao lại thế nào đột phá được hắn đường đường chuẩn thánh phong ngư đâu. Đang lúc Minh Hà lão tổ khinh thường thời điểm, Hồng Vân lão tổ lại là trên mặt ý cười xuất hiện tại Minh Hà lão tổ trước mặt. Hắn lập tức trong tay hỏa vân thương, nhắm ngay Minh Hà lão tổ, trong chốc lát, hỏa vân thương đột nhiên chuyển động lên. Vẹn vẹn trong náy mắt, kia chuyển động thanh âm, giống như 3000 thế giới chim hót hò tấu, chói tai bén nhọn. Ma hỏa vân thương, tại lúc này càng phản phất là biến thành một đầu ẩn nút vực sâu, chờ thời cùng long. Nương theo lấy Hỏa Vân Thương chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian chung quanh đều khắp nơi sinh ra dạn nước đường vân. "Đi." Nương theo lấy Hồng Vân lão tổ hét lớn một tiếng, trong tay Hỏa Vân Thương phát ra to rõ tên tiêu thanh âm. "Vân Ba." "Đáng chết, thì ra là thế, các ngươi đã sớm tính toán kỹ." Nhìn thấy Hỏa Vân Thương đã vọt tới thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa bình chứng bên trên, quan chú Hồng Vân lão tổ một kích toàn lực Hỏa Vân Thương lập tức bạo phát ra 10 phần 3 đạo công bố. Trong chốc lát, linh khí bạo động cuồn cuộn mấy trăm vạn lượng, xé rách tất cả dư ba, thật lâu không thôi. Linh khí phong bạo bên trong, vẹn vẹn chỉ để lại Minh Hà lão tổ một tiếng phẫn nộ gào thét. Hiển nhiên, xem như Chu Thành, nhường hắn gặp chỉ là Đại La Kim Tiên tính toán, cực kỳ không cam tâm. Nếu không phải Trảm Tiên Phi Dao bây giờ thăng hoa là Thiên Đạo dị bảo, Tiêu Ma thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên quá nhiều lực lượng, bằng không mà nói, Hồng Vân lão tổ chỗ nào có thể phá vỡ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự. Buồn cười hắn trước 1 giây còn tại khinh thường Thạch Cơ buồn cười không tự lượng. Kết quả 1 giây sau, liền thảm tao đánh mặt. Hồng Vân lão tổ gọi về Hỏa Vân Thương, cầm súng mà đứng, một thân áo bào đỏ hắn, giờ phút này không còn là ngày xưa cái kia cười nhẹ nhàng trưởng giả, mà như là một vị trên chiến trường dục huyết phấn chiến tướng quân giống như. Mà giờ khắc này, hắn lại là nhíu mày. Chỉ vì tại cái này hỗn độn hư không bên trong, vậy mà không có cảm giác được Minh Hà lão tổ khí tức. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Hắn cũng không cho rằng, vừa rồi công kích như vậy, cũng đủ để tiêu diệt Minh Hà lão tổ. Thạch Cơ đạo hữu, đề cao cảnh giác, cái này Minh Hà lão tổ chỉ sợ là trốn đi, tùy thời tập kích bất ngờ chúng ta. Hồng Vân lão tổ quan sát lấy bốn phía, một đôi mày nhíu lại lấy như là ngược bắt tựa giống như, tại thần hồn của hắn cảm giác bên trong, vậy mà hoàn toàn không có phát hiện Minh Hà lão tổ tung tích. Thạch Cơ nghe vậy, cũng là cảnh giác chung quanh. Phòng bị Minh Hà lão tổ theo âm thầm lại lần nữa tập kích bất ngờ, nhưng chấn nguyên tử bên kia, giờ phút này đã là đưa ra đáp án. Tại chấn nguyên tử tay nâng điệu thư phía dưới, uy hoàng bá đạo thổ chi lại đạo phong thái hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù côn bằng nắm giữ tốc chi lại đạo, xưng là thiên địa đệ nhất tốc độ, nhưng ở chấn nguyên tử giả dĩnh không dưng, trùng trùng điệp điệp thế công hạ, chỉ còn lại sức chống cự. Hiển nhiên, lạc bại bất quá là chuyện sớm hay muộn. Minh Hà lão tổ sở dĩ tại vừa rồi một kích kia dưới tình huống biến mất không thấy gì nữa, là thấy được chấn nguyên tử gắt gao ngăn chặn côn bằng, côn bằng bại tướng đã sinh. Mà phía bên mình, bởi vì thạch cơ tồn tại Trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm xuống Hồng Vân lão tổ. Hắn cũng minh bạch, Hồng Vân lão tổ thương thế khôi phục nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì Thạch Cơ nguyên nhân. Cũng trách không được, Hồng Vân lão tổ một bộ hoàn toàn không muốn mạng giáng vẻ cùng hắn chiến đấu. Cứ thế mãi, chỉ sợ là chính mình còn chưa bắt được Hồng Vân lão tổ, Thạch Cơ, trấn nguyên tử bên kia cũng đã cầm xuống côn bằng. Đến lúc đó ba hợp lực, chính mình chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Kết quả là, thừa dịp vừa rồi linh khí bạo động, Minh Hà lão tổ mười phần không nói đặng nghĩa, trực tiếp đem côn bằng đặt xuống ở chỗ này, lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp luận. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bản đạo, hắn cùng côn bằng chẳng qua là nhất thời niệm lên hợp tác đồng bạn. Hiện tại tình huống này, thấy thế nào đều không giống như là có tỷ số thắng dáng vẻ, hắn Minh Hà lão tổ lại không đốc, làm sao lại lưu tại nơi này là côn bằng chôn cùng đâu. Côn bằng mắt thấy bên kia Minh Hà lão tổ chậm chạp không nhiệt thần, xem như cùng Minh Hà lão tổ không sai biệt lắm người một đường hắn, chỗ nào vẫn không rõ Minh Hà lão tổ đã sống chượn. Chỉ có điều giờ phút này hắn cũng không dám đem cái này tin tức nói ra, nếu là bị trấn môn tử, Hồng Vân lão tổ biết được. Chỉ sợ cùng công phía dưới, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Mình nếu là lại không suy nghĩ phương pháp thoát thân lời nói, chờ Hồng Vân lão tổ cùng Thạch Cơ tỉnh táo lại, chỉ sợ chính mình vạn sự đều yên. Chương 136, bại địch đại thắng 2, chương 136, bại địch đại thắng 2. Dù sao, chỉ là một cái trấn mất tử, chính mình liền khó mà ngăn cản. Nếu là lại có Hồng Vân theo bên cạnh áp trận, Thạch Cơ âm thầm đĩnh lẽn, chính mình chỉ sợ là không cách nào phân thân, chỉ có thể ôm hận mà vẫn. Trong mắt truyền xuống, côn bằng cũng đã nghi kĩ kế thoát thân. Xem như chấp trưởng tốc chi đại đạo đại năng, Côn Bằng mặc dù chiến lực khả năng so ra kém chấn nguyên tử, nhưng nếu là mong muốn chạy trốn lời nói, hắn vẫn là có biện pháp. Trong chốc lát, Côn Bằng đối mặt chấn nguyên tử thế công, không lùi mà tiến tới, ưk hiệp mà lên. Nhìn thấy bị chính mình một mực đè lên đánh Côn Bằng trong lúc đó thể hiện ra như thế dị trạng, chấn nguyên tử tự nhiên là trong lòng giận mình, thầm nghĩ có chá, chú ý cẩn thận rất nhiều. Côn Bằng cũng hiện ra chân thân, kia che khuất bầu trời chim bằng chi thân. Chấn nguyên tử thấy thế, liên tục thi triển thủ chi đại đạo, từng sợi đại đạo chi lực, bệnh trở thành một cái lưới lớn, như thiên địa lưới lớn, không, có gì không mạng. Nhưng mà côn bằng đối với cái này, nhưng như cũ thái độ khất thượng, trực tiếp chui vào lưới lớn bên trong. Tựa như căn bản không thèm để ý cái này lưới lớn tồn tại. Tình huống này, cho là thấy chấn nguyên tử nhíu chặt mày, hoàn toàn không rõ côn bằng suy nghĩ cái gì, nhưng không thể không nói, làm côn bằng toàn lực vọt tới thời điểm, hắn cũng đích thật là bị giật lại mình, vội vàng tiếp tục lấy đại đạo chí lực, tăng cường lưới lớn cường độ. Đã côn bằng đầu hốc phát rút rơi vào hắn biên chế lưới lớn bên trong, vậy hắn hôm nay cũng có thể làm kia bắt điệu nhân. Nhưng mà, đang lúc chấn nguyên tử chuyên tâm đối phó lấy côn bằng lúc, một giây sau Liên thấy côn bằng trên thân, bạo phát ra một đạo lưu quang, lưu quang hướng phía trấn nguyên tử phương hướng ngược nhau kích xạ mà đi. Qua trong giây lát, cũng đã biến thành một đầu cá lớn. Bác Minh có cá, kỳ danh là côn, hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng. Côn bằng từ trước đến nay không chỉ là một cái đại bằng điểu, càng là một đầu ngao du tứ hải cá lớn. Mà bây giờ, côn bằng kết làm, chính là bộ chính mình chim bằng chi thân kim tiền thoát xác kế sách. Cử động lần này đối côn bằng mà nói, là cực lớn tổn thương, có thể nói là thường tới bản nguyên, nếu không có một hai hồn nguyên, chỉ sợ là khó khôi phục nhưng ở sinh tử tồn vong thời khắc nỗ chốt, hắn chỗ nào sẽ còn quan tâm những này? Mất đi chim bằng chi thân, đối với hắn mà nói chẳng qua là chỉ là thương tới bản nguyên chi thân. Nhưng nếu là lưu ở nơi đây, chỉ sợ chính mình thật muốn ở chỗ này vẫn lạc. Giữa hai bên, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là minh bạch. Làm cự côn chân thân hiện ra nơi đây sau, nương theo lấy to lớn vây cá đông đường, côn bằng hóa thành ngao du thái hư chi thế, mấy cái quay thân ở giữa, không ngờ là thoát ra ngoài mấy trăm vạn dặm, trong chốc lát, cũng đã tan biến tại mảnh này hỗn độn hư không chi địa. Trấn Nguyên Tử ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, côn bằng lại còn có loại thủ đoạn này. Cái này kim tiền thoát xác kế sách, quả nhiên là nhường hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mà côn bằng rời đi thời điểm, càng là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong lấy nhóm lựa tinh huyết chi thế, bạo phát ra cực kỳ khủng bố tốc độ, hắn dù cho là mong muốn đuổi theo, nhưng cũng là khó mà đuổi kịp. Trấn Nguyên Tử thấy thế, chỉ có thể đem chiếc mắt cốt này đã biến thành sắc không chim bằng chi thân, lấy vô thượng đại thần thông trong tay áo cản khôn chi thuật, thu nhập không gian của mình bên trong. Mặc dù không có có thể đánh giết côn bằng, nhưng côn bằng chim bằng chân thân, hắn cũng là có thể lưu tại điệu tiên giới bên trong thưởng thức. Từ khi Mê Luyến tạo ra sinh linh cái này thần thánh sự nghiệp sau, Đối với loại này phỉ gủ trấn nguyên tử trong lòng tất dữ muốn, liền đột nhiên dâng lên. Ma nhìn thấy côn bằng hốt hoảng chạy trốn, thậm chí là không tiếp thương tới bản nguyên, đám người cũng minh bạch, chỉ sợ biến mất thật lâu minh hạ lão tổ, đã sớm chạy trốn, bằng không mà nói, côn bằng sẽ không rời đi như vậy dứt khoát. Trấn nguyên tử lập tức liền cùng Thạch Cơ, Hồng Vân lão tổ hợp tại một chỗ. Nhìn thấy trước mắt hai vị hảo hữu hoàn hảo không chút tổn hại, trấn nguyên tử cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thạch Cơ đạo hữu, Hồng Vân, lần này hai người các ngươi không có việc gì quả nhiên là vận hạnh. Trấn Nguyên Tử lúc trước đến chỗ này, chỉ ở hỗn độn hư không bên trong cảm giác được hai người bọn họ khí tức, còn tưởng rằng hai người bọn họ đã gặp bất trắc. Bây giờ thấy Thạch Cơ cùng Hồng Vân lão tổ đều là không có trở ngại, nhường hắn hết sức vui mừng. Ha ha ha, cái này đều muốn may mắn mà có Thạch Cơ đạo hữu a. Hồng Vân lão tổ cười ha ha một tiếng, "Mười phần may mắn" nói. Sau đó, hắn liền đem trước đây chuyện đã xảy ra từng cái nói ra. Nghe xong Hồng Vân lão tổ miêu tả sau, Trấn Nguyên Tử không khỏi vớ dầu khen. Thạch Cơ đạo hữu coi là thật không hổ là Hồng Hoang kỳ nhân, nếu là người bên ngoài, gặp phải Hồng Vân bị vây công, chỉ sợ sớm đã thúc ngựa không kịp trở chi. Thạch Cơ đạo hữu lại còn có thể trượng nghĩa ra tay, không thèm để ý chút nào chuẩn thánh chi uy, đúng là khó được. Sướng nhận ta cùng Hồng Vân một lần bái. Chấn Nguyên tử loạn sự, không thèm để ý chút nào mình cùng Thạch Cơ ở giữa tu vi chênh lệch. Bây giờ ba người bọn họ giữa lẫn nhau, nhưng cũng là cái này hồng hoang thế giới bên trong, khó được chân chính đạo hữu. Hồng Vân lão tổ nghe vậy, cũng là mười phần tán đồng gật đầu. Không sai, Thạch Cơ đạo hữu lần này, thường nhân lại là khó mà với tới cũng. Nhìn thấy hai vị hảo hữu nói như thế, Thạch Cơ lại là buồn cười khoát kho tay. Hồng Vân đạo hữu xem như bạn tốt của ta. Ta sao có thể có thể sẽ trơ mắt nhìn hắn rơi vào nguy nan mà không để ý? Ha ha ha, chuyện chỗ này, ta nhìn Hồng Vân ngươi ngày sau còn dám tự tiện đối với người loạn phát thiện ý sao? Nếu không phải ngươi nhường chỗ ngồi tiến hành, làm sao có chuyện hôm nay mừng? Trấn Nguyên Tử chỉ vào Hồng Vân lão tổ, trêu ghẹo nói: "Ha ha ha, lời này của ngươi nói, cho dù như thế, nhưng nếu không ta ngày đó cùng Thạch Cơ đạo hữu có lòng kết giao, vậy hôm nay chẳng phải cũng là vẫn lạc nơi này? Bởi vì cái gọi là thiên đạo có thượng, nhất ẩm nhất trác, đều tại định số bên trong cũng." Hồng Vân lão tổ lại là không thèm để ý chút nào trấn nguyên tử trêu ghẹo, ngược lại là cười ha hả đem Thạch Cơ liên lụy vào. "Hắc, ngươi cái này vỏ khô mặt bo, quả nhiên là không biết xấu hổ." Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ nhìn xem Hồng Vân lão tổ. "Ha ha ha, yên tâm đi, trải qua tai nạn này, ta tự nhiên là hiểu được." Hồng Vân lão tổ bật cười lớn, tiếp nhận hảo Hữu Phi Bình. "Đúng rồi, Thạch Cơ đạo hữu, lại là chẳng biết tại sao xuất hiện ở chỗ này." Nói xong hai người chuyện, Trấn Nguyên Tử không khỏi nhìn về phía Thạch Cơ, đối với Thạch Cơ xuất hiện ở chỗ này chuyện, hắn cảm giác có chút không hiểu đầu. Hồng Vân lão tổ cũng là giống nhau nhìn về phía Thạch Cơ, mười phần nghi hoặc. Lúc ấy tình huống kia, Thạch Cơ chỉ có thể là trống rỗng xuất hiện, nếu là theo bên ngoài chạy đến, nói thật, chuẩn thành chiến đấu dư ba, người bình thường làm sao chạy đến nhìn qua đâu. Chớ nói chi là vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên Thạch Cơ. Xu luợt tránh hại, tại Hồng Hoang thế giới mới thuộc bình thường. Thạch Cơ nhìn thấy hai người đem ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, bất đắc dĩ, lại phải bất đắc dĩ thở dài. Nói ra thật xấu hổ, lại là ta tao ngộ yêu tập Thiên đỉnh hai vị yêu hoàng, bất đắc dĩ, trốn vào Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lâu bên trong. Trờ Lê Tuấn, thái nhất sau khi rời đi, ta vừa rồi có thể xuất hiện ở nơi này, lại là không biết, lại ngang du đến nơi này đã rơi vào Hồng Vân Đạo hữu cùng Minh Hạ, côn bằng tranh chấp bên trong. Mặc dù Thạch Cơ đã cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân thổ lộ tâm tình luận đạo, nhưng đối với Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô nhục điểm, nàng cũng không chi tiết cáo tri, cũng không phải là nàng không tiến nhiệm hai người, mà là vì bảo trì cơ bản nhất cảnh giác. Chương 137, các phương tương trợ, 1, chương 137, các phương tương trợ, 1. Bất kể nói thế nào, Thạch Cơ cùng Hồng Vân lão tổ đều xem như trốn qua một kiếp, tự nhiên là đáng giá chúc mừng chuyện vui, kết quả là, Trấn Nguyên Tử một ngựa đi đầu đề nghị. Bây giờ nghe đạo ba và năm, ngũ trang quan bên trong nhân sương quả đã từ lâu thành thục, không bằng đi hắn ngỗ trang quan bên trong, là hai người bảy tiệc mời khách, bày xuống nhân sơn quả yến. Nghe được chấn nguyên tử đề nghị, vốn là thích gan hồng vân lão tổ tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Ma Thạch Cơ, nghe vậy thêm chút do dự. Bây giờ nàng cùng yêu tộc Thiên Đình không chết không thôi, mặc dù nói nàng cùng chấn nguyên tử tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng cũng lo lắng cử động lần này sẽ khiến cho chấn nguyên tử bị đế tuấn thái nhất để mắt tới. Cho dù chấn nguyên tử thực lực, tại Tử Tiêu cung Tam Thiên khách bên trong, đã được xưng tụng là người nổi bật. Nhưng đối mặt bây giờ đại thế gia thân, càng có trọng bảo đế tuấn, thái nhất, chấn nguyên tử hiển nhiên vẫn là phải yếu hơn một bậc. Nếu là bị yêu tộc Thiên đỉnh biết được chính mình theo trấn nguyên tử tiến về Ngũ Trang Quan dự tiệc lời nói, chỉ sợ là sẽ dẫn tới yêu tộc Thiên đỉnh vây công. Nhìn thấy Thạch Cơ do dự, trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Nghe được Thạch Cơ đem trong lòng mình lo lắng nói ra sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Thạch Cơ đạo hữu, ngươi vì chúng ta một mình mạo hiểm, vậy ta Hồng Vân há lại sẽ ngồi nhìn đạo hữu chịu kia vô đạo yêu tộc Thiên đỉnh sát hại không thành. Nếu như thế, chỉ sợ ta Hồng Vân ngày sau muôn lần chết khó thoát tội lỗi cũng." Hồng Vân lão tổ dẫn đầu nói, "Nếu là không có Thạch Cơ lời nói, đối mặt Minh Hà lão tổ cùng côn bằng gia công, hắn đã sớm bị mất mạng." Chỗ nào còn có thể đầy đủ đứng ở chỗ này, cùng Thạch Cơ, Chấn Nguyên Tử trò chuyện vui vẻ đâu. Hắn yêu thích thiện chí giúp người, cũng tự nhiên là sẽ không mất thấy ân nhân cứu mạng đạo hữu trịu người khác quý hiếp. Là cực, Thạch Cơ đạo hữu, chớ có nghĩ quá nhiều, nếu là kia Đế Tuấn, thái nhất cùng nhau mà đến lại như thế nào? Thật muốn vào địa tiên giới, lão đạo ta cũng có thể cùng nó đấu một trận. Chấn Nguyên Tử rướn râu mà cười, hoàn toàn không thèm để ý Đế Tuấn, thái nhất tồn tại uy hiếp. Đối bọn hắn mà nói, Đế Tuấn, thái nhất mặc dù cường đại, nhưng cũng không đến nỗi để bọn hắn đem trong lòng thủ vựng chỗ buông xuống. Nghe được hai vị hảo hữu lời nói, Thạch Cơ trong lòng có chút cảm động. "Tốt, nếu như thế, kẻ ta liền làm tiền." Thạch Cơ mỉm cười, gật đầu nói rằng, "Ha ha ha ha chính là như thế, lo lắng những chuyện kia làm gì, binh đến tường chắn, nước đến đất chặn." Bọn hắn yêu tộc Thiên Đình, ta nhìn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Hồng Vân lão tổ đột nhiên cười một tiếng. Nhìn không ra, Hồng Vân ngươi lại còn tinh thông xem bối thiên cơ chi đạo. Trấn Nguyên tử ở một bên nhạo báng hảo hĩu, "Khụ khụ, Thạch Cơ đạo hữu, chờ mở nhân sơn quả yến, ngươi nhớ lấy, nhất định phải hùng hăng ăn, Trấn Nguyên tử trong ngày thưởng góp nhặt kia là còn nhiều lắm đây." "Cũng không ăn, liền giữ lại." Chẳng lẽ lại còn có thể giữ lại mộc da thứ hai gốc nhân sâm quả cây không thành? Thật sự là để cho người ta bận chịu. Hồng Vân lão tổ chỉ vào trấn nguyên tử, khắp khuôn mặt là gết bỏ. Nghe được Hồng Vân lời nói, Thạch Cơ không khỏi mỉm cười, khẽ gật đầu, phối hợp nói, "Không sai, trước đây đã ăn hai cái nhân sâm quả, tư vị kia, yeah, quả nhiên là làm cho người dư vị vô tận, lần này có thể rộng mở ăn, ta tất nhiên là sẽ không khách khí." "Không sai, Thạch Cơ đạo hữu không cần khách khí." Trấn Nguyên tử cũng không có vẻ đau lòng, bây giờ hắn đã là chuẩn thánh, nhân sâm quả với hắn tác dụng không lớn, ngược lại là Thạch Cơ, vẫn là đại la kim tiên, nhân sâm quả đối nàng mà nói còn có thể đưa đến tác dụng nhất định. Ba người một đạo, xuyên qua hư không vô độ, dần dần đi tới Tam thập Tam ngoại thiên. Nhưng mà, đến nơi này, Thạch Cơ ba người lại là ngừng lại. Trước đây, Tử Tiêu cung chưa mở ra lúc, yêu tộc tiên đỉnh chính là ở chỗ này, lấy khiến toàn bộ yêu soái tại lũi vào, tổ chức mấy trăm vị cường đại yêu tướng, bày ra chu thiên tinh đầu tiểu trận, cho Thạch Cơ mang đến phiền toái không nhỏ. Đế Tuấn, Thái Nhất cũng không đem Thạch Cơ bắt lấy, nhưng cũng không biết rõ, hai người sẽ hay không ở chỗ này bố trí xuống đại trận, hoặc là làm mai thủ đối vào, muốn ngăn cản Thạch Cơ. Cũng may, Thạch Cơ ba người suy nghĩ nhiều Bây giờ Tử Tiêu cung ba dạng kết thúc, Tử Tiêu cung Tam Thiên khách không có chỗ nào mà không phải là trong lòng cảm ngộ rất nhiều, lại thêm bây giờ Hồng Hoang thế cục biến ảo ngàn vạn, Đế Tuấn, thái nhất nơi nào sẽ không để ý mà nuôi, tự mình thủ vệ đâu. Dù sao Thạch Cơ trước đây liền đem yêu tộc Thiên đỉnh uy nghiêm, hung hăng đè xuống đất mà sát dừng lại. Chớ nói chi là, Thạch Cơ không biết là, hậu thủ mặc dù đối Thạch Cơ một thân một mình rời đi quyết định có chút tiến mũi, nhưng sau đó, cùng cái khác tổ Vũ tụ hợp hậu thủ nghĩ đến một kế. Thập nhị tổ Vũ Mên nông quần quần xuyên về Hỗn Độn hư không, đi vào Tam thập Tam ngoại thiên về sau, liền quả quyết đi yêu tộc Thiên đỉnh làm đại gia cho dù không có trực tiếp cùng yêu tộc Thiên Đình khai chiến, nhưng cũng là đem Đế Tuấn, Thái Nhất buồn nôn quá sức. Hiện tại Đế Tuấn, Thái Nhất ngay tại yêu tộc Thiên Đình đứng phó thập nhị tổ Vu Đâu, liền xem như mong muốn canh giữ ở nơi đây, nhưng cũng là bất lực vì đó. Mà bị thập nhị tổ Vu tận lực lưu ở nơi đây lại nghệ, cũng là thấy được Thạch Cơ ba người. Thạch Cơ bây giờ xem như vu tộc quý khách, vu tộc bên trong, tự nhiên là không ai không hiểu, không người không hiểu. Dù sao Thạch Cơ thật là bọn hắn vu tộc, cái thứ nhất bằng lòng tới kết giao hồng hoàng đại năng. Trước đây Thạch Cơ bái phòng vu tộc thời điểm, liền từng cùng đại nghệ từng có trò chuyện. Ngươi là người phương nào? Lâm đại nghệ tiến lên lúc, Hồng Vân lão tổ trong lòng cảnh giác, vội vàng ngăn khuất Thạch Cơ trước mặt, chấn nguyên tử thì là nhíu mày nhìn xem đại nghệ, hắn đã nhìn ra đại nghệ thân phận. Dù sao vu tộc chuyên tu nhục thể, đặt ở Hồng Hoang bên trong, hoàn toàn là thuộc về là dị loại. Mà trước đây, Thạch Cơ cùng hậu tổ cùng nhau tại phân bảo nham bên trên tầng bảo sự tình, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết Thạch Cơ cùng vu tộc quan hệ cũng không chính lệnh. Chỉ là nhường hắn nghi ngờ là, vì sao lại có một vị vu tộc đại vu đặc biệt lưu ở nơi đây? Mỗ là đại nghệ, là vu tộc đại vu, gặp qua hai vị tiền bối. Đại nghệ xem như vu tộc bên trong người, Khó được là một cái khiêm tốn hữu lễ người. Có lẽ, cũng chính bởi vì hắn bộ này bề ngoài, nhưng lúc trước cùng hắn đối đầu kế mông, phi đàn hoàn toàn không có dự liệu được tại bộ này bề ngoài phía dưới, ẩn giấu kinh khủng chiến lực. La Lấy mới có thể bị đại nghệ, liên tiếp hai mũi tên trực tiếp 추 sát. Thạch Cơ Đạo Hữu, nào đó tiếp nhận hậu thủ tổ vu mệnh lệnh, đặc biệt chờ đợi ở đây. Hậu thủ tổ vu để cho ta nói cho ngươi, bọn hắn đã quấn lấy Đế Tuấn, thái nhất, nếu là muốn hạ giới lời nói, giờ phút này chính là thời cơ thích hợp. Nghe được đại nghệ lời nói, Thạch Cơ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hậu thủ vậy mà vì nàng bất chấp nguy hiểm, tự mình quân lây đến Tuấn, thái nhất. Chỉ là Thạch Cơ không biết là, bây giờ thập nhị tổ vu cùng nhau mà tới, chân chính muốn lo lắng, lại là Đế Tuấn, thái nhất. Lúc trước bọn hắn tính cả Phù Hi, Nữ Hoa, Côn Bằng, vừa rồi khó khăn lắm cùng thập nhị tổ vu chiến bình. Dưới mắt vẹn vẹn hai người bọn họ lưu thủ yêu tộc thiên đình, thập nhị tổ vu đều tới, bọn hắn lại là muốn lo lắng nhiều một ít. Chương 137, Các phương tương trợ, 2, chương 137, Các phương tương trợ, 2. Không nghĩ tới Thạch Cơ đạo hữu, cùng Vu tộc lại có như thế nguồn gốc. Nghe được đại nghệ lời nói, Hồng Vân lão tổ sắc mặt kinh ngạc nói rằng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thạch Cơ cùng Vu tộc vẫn còn có như thế quan hệ thân mật. Thậm chí, vị kia hậu thổ tổ Vu đều đặc biệt xuất mã, vì nàng quân lây Đế Tuấn, thái nhất. Mà trấn nguyên tử thì là vượt dâu không nói. Hậu thổ đạo hữu vậy mà một mình tiến về ngăn trở Đế Tuấn, thái nhất sao? Thạch Cơ liền vội vàng hỏi. Nàng trước đây sở dĩ cự tuyệt hậu thổ, chính là bởi vì không nghĩ tới nhiều phiền toái hậu thổ cùng Vu tộc. Không nghĩ tới, hậu thổ phương pháp trái ngược, lại là tìm tới Đế Tuấn, thái nhất cái này nguy hiểm cho Thạch Cơ tính mệnh đầu ngẩng. Hậu thổ làm như thế phái, quả nhiên là nhường Thạch Cơ xấu hổ. Có lẽ đây chính là Vu tộc đối đãi bằng Hữu Phương thức a. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ trong lòng không khỏi có chút thổ tức. Cũng không phải, hậu thổ tổ tộc Vu chính là cùng còn lại 11 vị tổ Vu hết thảy đi yêu tộc Thiên Đình làm khách. Đại Nghệ khẽ lắc đầu, ăn ngay nói thật. Nhưng mà, nghe nói như thế, Hồng Vân lão tổ cùng chấn nguyên tử lại là không minh tĩnh. Nếu là hậu tổ một vị tổ Vu coi như xong, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, 12 vị tổ Vu, vậy mà đồng thời xuất động, mà nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là vì Thạch Cơ, cuốn lấy đây tuấn, thái nhất. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Thạch Cơ, không biết rõ Thạch Cơ cùng Vu tộc quan hệ, vì cái gì như thế thân mật nhất là trấn Nguyên Tử, hắn hết sức rõ ràng, bất luận là yêu tộc Thiên Đình, vẫn là cùng yêu tộc Thiên Đình tranh chấp vô tộc, ngày sau chỉ sợ sẽ là tại quần quần đại thế bên trong, hóa thành đại kiếp buổi bảm. Hắn thấy, cái này hai tộc đều thật không phải hùng hoàng chủ chủ, giết nghiệp quá nặng, bá đạo vô cùng. Nếu là chúa tể Hồng Hoang, chỉ sợ không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài và tộc, khó được an bình. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, không còn ngày xưa sức sống tràn trề chi điễm. Hiện tại Thạch Cơ cùng vô tộc quan hệ như thế thân mật, chỉ sợ tương lai đại kiếp sắp tới thời điểm, Thạch Cơ cũng là sẽ chịu ảnh hưởng này. Sau so với trấn nguyên tử giờ phút này phức tạp tâm tình, Thạch Cơ lại là không thèm để ý chút nào vấn đề này. Nàng hôm nay đã sớm trải qua cùng yêu tộc Thiên Đình không chết không thôi, nàng không thèm để ý yêu tộc Thiên Đình, kia yêu tộc Thiên Đình lại có thể buông tha nàng sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thái nhất hai lần tổn thương đối thủ, Thạch Cơ thật là vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không giáng quên. Có đôi khi, có thủ thất báo, nhưng cũng là bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Nếu không có lôi lệ phong hành sự tình, làm sao có thể hiển lộ rõ ràng tự thân cường đại, nhường người bên ngoài ai cũng dám phạm. Không nghĩ tới, hậu thủ đạo hữu lại vì ta, làm đến mức độ như thế. Thạch Cơ tâm tình phức tạp thở dài, hướng phía đại nghệ hành lên nói, làm viên đại nghệ ngươi bẩm báo Tổ Vu, ơn nghĩa như thế, Thạch Cơ ai cũng giáng quên, ngày sau nếu đang có chuyện, Thạch Cơ tất nhiên tương trợ. Hầu thủ Tổ Vu nói, đây là bằng hữu ứng tận tri nghĩa, nếu là Thạch Cơ đạo hữu như vậy lý do, nhường nào đó từ chối thẳng thắn. Đại nghệ nói, hướng phía ba người lại lần nữa hành lễ. Bây giờ ba vị đạo hữu đã tới, còn mời mau rời khỏi, Tổ Vu bên kia cũng tốt sẽ không tiếp tục cùng kia đế tuấn, thái nhất lá mặt là trái. Đa tạ. Hồng Vân lão tổ chắp tay nói, làm phiền. Thạch Cơ trên mặt trầm mặc, nàng không nghĩ tới Hậu thủ vậy mà như thế sẽ có lý do thoái thác. Xem ra, quả nhiên là nàng đánh giá thấp vu tộc người tính tình. Chỉ tiếc, cái này cao cao tại thượng thiên đạo, lại là dung không được bọn hắn cái này bản cổ di tộc. Ba người rời đi tam thập tam ngoại thiên sau, lại không dừng lại, một đường thẳng đến Hồng Hoang đại địa. Quả nhiên, chính như đại nghệ nói tới như vậy, yêu tộc Thiên Đình hai vị yêu hoàng, bị vô cư tới cửa thập nhị tổ vu, làm cho lã là sức đầu mẹ trắng. Hiện tại hai tộc vẫn còn hòa bình phát triển giai đoạn, cũng không tái khởi chiến hỏa. Lại thêm bây giờ yêu tộc Thiên Đình nguyên khí đại thương. Phục Hi, nữ hoa tự phân bảo nham sau khi rời đi, liền hết sức án ý về tới Bất Chu Sơn Tê Phượng Phong tiếp tục làm lên chạch nam chạch nữ. Mà Quân Bằng, vị này từ trước đến nay không thể nào nghe lời, bây giờ mơ hồ còn gọi thực chính mình thế lực yêu sư, cũng là tự phân bạo nhằm sau, liền không thấy bóng dáng. Như thật nếu để cho bọn hắn cùng thập nhị tổ Vu Khai chiến lời nói, chỉ sợ là đồng quy vu tận kết quả. Đế Tuấn, thái nhất muốn yêu tộc Thiên Đình uy lăng hồng hoàng đại địa, làm kia cao cao tại thượng hồng hoàng chủ chủ. Mà không phải vì nhất thời chí khí, cùng thập nhị tổ Vu đồng quy vu tận. Thậm chí, bọn hắn hiện tại tính cả quy về tận tư cách đều không có, nhiều nhất, cũng nhiều nhất là có thể mang đi mấy vị tổ vu. Kết quả là, Đế Tuấn, Thái Nhất cũng chỉ có thể mặt đen lên, chiêu đãi lên những này không mời mà tới thập nhị tổ vu. Đợi đến đại nghệ trở về lúc, thập nhị tổ vu cũng minh bạch thạch cơ rời đi. Nơi nào còn có tâm tình lại cùng Đế Tuấn, Thái Nhất nói chuyện phiếm lôi kéo, cùng một chỗ đứng dậy. Đế Tuấn, Thái Nhất thấy thế, trong lòng giận mình, chẳng lẽ lại cái này thập nhị tổ vu chuẩn bị lật bàn không thành. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng là nghĩ nhiều, hiện tại thập nhị tổ vu cũng không có cùng yêu tộc thiên đỉnh khai chiến ý nghĩ. Ha ha ha Đế Tuấn, Thái Nhất, đa tạ các ngươi chiêu đãi a, tiên quả không tệ, ha ha ha không hổ là các ngươi những năm này vơ vét mà đến kỳ chân dị quá. Lần sau đi, các ngươi đến Vu tộc, chúng ta lại tri ân đãi các ngươi một phen. Bất quá có một chút các ngươi cần phải thất vọng, chúng ta Vu tộc thật là không bỏ ra nổi nhiều như vậy kỳ trân dị quả, không cần ghét bỏ a. Xem như thập nhị tổ Vu đứng đầu không gian tổ Vu đế Giang đứng dậy, cười ha hả nói, không thể không nói, xem như thập nhị tổ Vu bên trong, không có gì ngoài hậu tổ bên ngoài, rất có tâm kế một vị, đế Giang lời ấy chính là trong bóng tối bẩn thỉu yêu tộc thiên đình. Đối với cái này nói bóng gió, có lẽ Thái Nhất nghe không hiểu, chỉ cảm thấy Vu tộc quả nhiên là ngang ngược vô lễ man tử. Nhưng Đế Tuấn lại là đã hiểu, đây là đế giang tại châm chọc bọn hắn yêu tộc Thiên đỉnh vì vơ vét thiên hạ kỳ trân, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hừ, sẽ có ngày đó, đến lúc đó, hy vọng không gian tổ Vũ có thể thay ta rót rượu a. Đế Tuấn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng ngoài miệng đồng dạng là không rơi vào thế hạ phong, cố ý dương nói: "A, các ngươi có thể uống rượu sao? Sẽ không uống choáng đi." Đế Giang nháy nháy mắt, ra vẻ tò mò nhìn hai vị yêu hoàng, trực tiếp đem Đế Tuấn thái nhất tức giận đến nghi răng. "Uống rượu? Ta còn không có sợ quá ai, muốn tới thử một lần sao?" Thái nhất nhịn không được, hắn bạo tính tình Nếu không phải là Đế Tuấn ở bên, đã sớm tế gia Đông Hoàng Trung liền nện ở Đế Giang trên mặt. Dù La Liều mạng bỏ mình, hắn cũng muốn khiến cái này Vu tộc Man tử biết đắc tội kết quả của mình. "Không được, rượu của các ngươi không đủ mạnh, giống đàn bà uống như thế." Đế Giang có chút hốt tay, mục đích đã đạt tới, còn có thể ám phúng Đế Tuấn, thái nhất vài câu, hắn đối với cái này đi đã mười phần hài lòng. Trực tiếp quả quyết trả hỏi từ bản thân huynh đệ tỉ muội. "Đi đi, về sau mang các ngươi tới Vu tộc Lam Khà, chính cho các ngươi nói chúng ta Vu tộc không hết chủ nhà tình nghĩa." Nói xong, Đế Giang 12 vị tổ vu liền cùng nhau nên ngang rời đi yêu tộc tiên đình duy trì có lưu lại đệ tuấn, thái nhất lưu ở nơi đây. Ghen tởm. Vu tộc man tử, ta nhất định phải gỡ xuống các ngươi trên cổ đầu người ba. Thái nhất tức thì nóng giận, một trưởng đem trước mặt diệu án chấn động đến nát bấy. Chương 138, Hồng Hoang trấn kinh, Tức hồn hệ, 1, chương 138, Hồng Hoang trấn kinh, Tức hồn hệ, 1. Chương 139, Hồng Vân lão tổ nộp lên từ khí. Vạn tọa sơn điệu tiên giới ngũ chăn quan. Giờ phút này chính là sinh cơ bừng bừng, tiên khí bốn phía, tự trấn nguyên tử theo thạch cơ nơi đó lĩnh ngộ được đại đạo biến hóa lí lẽ, địa tiên giới liền không còn như lúc trước như vậy âm u đầy tử khí. Đại đạo phương pháp, liền ở chỗ biến hóa này lý lẽ, nếu là đem nó lý giải quá cứng nhắc, rất dễ đi vào tử lộ bên trong, cuối cùng chỉ có thể là tự hủy con đường phía trước. Đại đạo như dòng nước, sớm chiều không ngừng, như gió cũng như mây, cũng không phải là sừng sững bất động. Mà tại cái này ngũ trang quan bên trong, Thạch Cơ cùng Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ giờ phút này đang cử hành nhân xâm quả yến. Ba người một bên luận đạo, một bên thưởng thức nhân xâm quả. Cái này nhân xâm quả cũng không hổ là tiên tiên thượng phẩm linh căn tr chỗ thay nghẽn, trong đó ẩn chứa linh khí vô tận, càng là có một tia một sợi đạo vận ở trong đó, nhường Thạch Cơ trong mắt không khỏi tỏa sáng. Chính là luận đạo lúc Hồng Vân lão tổ lại là thở dài một tiếng, giật tới Thạch Cơ cùng Chấn Nguyên Tử nhìn lại. "Hồng Vân, ngươi tự dưng vì sao thở dài? Hàn là còn đang vì cô nương bằng tên kia mà phiền nhiễu?" Chấn Nguyên Tử thấy Hồng Vân lão tổ diện mục sầu lo, liền lâm hạ tưởng rằng bởi vì vừa rồi suýt nữa mất mạng mà sầu lo. Hồng Vân lão tổ lại là lắc đầu, chỉ là bàn tay nâng lên, một đoàn tử khí xuất hiện tại trong bàn tay còn lại. Thạch Cơ gặp, liền lập tức nhận ra được, đó chính là Hồng Quân lão tổ phát ra thả Hồng Mông tử khí. Mà cái này Hồng Mông tử khí vừa xuất hiện, vô tận đại đạo thần vận liền tản ra, tại cái này tử khí bên người, Thạch Cơ đều là có cảm giác tinh thần lập tức thêm minh. Đại đạo mông lung cảm giác đúng là suy yếu một chút. Nếu là cả ngày tại cái này hùng mông tử khí hiệp trợ hạ tu luyện, nhất định là làm ít công to, bất quá thạch cơ nhưng cũng trong lòng không có nhiều như vậy số cảm, duyên không phải ta người không thể làm. Ta vừa rồi suy nghĩ đến tận đây, coi là bảo vật này không phải ta duyên phận, bởi vậy mới sầu lo a. Hung vân lão tổ thở dài một tiếng, ung dung nói rằng: "Lúc này là kia côn bằng cùng minh hạ lão tổ chặn giết ta, nếu không có thạch cơ đạo hữu xuất thủ tương trợ, ta sợ là mệnh đã thôi vậy, nhưng thạch cơ đạo hữu tự không có khả năng thường tại thân ta bên cạnh, ngày khác nếu là càng lợi hại hơn đến đây, ta như thế nào ngăn cản?" Hồng Vân lão tổ đang khi nói chuyện, vẻ sầu lo phủ ở diện mục. Theo hai vị thấy, cái này Hồng Mông Tử Khí, ta phải chăng nên đến? Hồng Vân lão tổ nhìn về phía Thạch Cơ hai người, mở miệng hỏi tuân. Thạch Cơ suy nghĩ lên, này đích thật là vấn đề, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Hồng Mông Tử Khí một ngày tồn tại ở Hồng Vân lão tổ trong tay, kia ngắc ngẽ Hồng Mông Tử Khí người liền một ngày sẽ không ngừng. Mang coi là, Hồng Vân lão tổ tặng cho cái này đạo thứ bảy Hồng Mông Tử Khí cho ngươi, chính là thấy Hồng Vân ngươi thiện tâm hành động tốt, là chuẩn đề tiếp dẫn tránh ra vị trí, bởi vậy mới tặng cho ngươi cơ duyên này, tự nhiên là ngươi nên tồn tại, chỉ có điều Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ khó xử, cũng là nghĩ tới vấn đề kia, nếu là ngày mai hắn cùng Thạch Cơ đều không có cách nào cứu Hồng Vân lão tổ, lại gặp địch nhân thực lực cường đại, Hồng Vân lão tổ nhưng lại nên như thế nào? Không có gì ngoài tự thân, đều là ngoại vật, làm gì bởi vì cái này ngoại vật mà phiền nhiễu tự thân. Tu đạo chi độ, là lấy tự thân cảm giác thiên địa vật vật, hoa điểu cỏ cây, địa thủy phong hỏa đều tại tự thân cảm ngộ. Thạch Cơ vẻ mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt, nhạt đáp, "Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử nghe được như thế, chợt cảm thấy trong đầu thanh minh, sau đó nhìn về phía Thạch Cơ. Cái này Hồng nông tử khí tuy là tiên đạo chỗ diễn, Trận chứa vô thượng đạo vận, lại cũng chỉ hiệp trợ mà thôi, mà đã người khác muốn đến, vật này chính là kiếp số, cùng nó phiền nhiễu như thế, không bằng trả lại Thiên lão, giải khai khúc mắc. Hồng Vân lão tổ nghe xong, lập tức gật đầu, nói liên tục là, vạn vật tác động đều do tự thân mà lên. Ta sao đến khốn tại ngoại vận. Trấn Nguyên tử cũng là liên tục gật đầu, tại cái này thạch cơ giảng thuật đạo lý bên trong cũng lĩnh ngộ một hai, cảm thấy càng là cảm thán thạch cơ tài tình, quả nhiên là không tầm thường. Nếu như thế, vậy liền tại hôm nay, chiêu cáo chúng linh, trả lại Hồng Mông tử khí, miễn cho côn bằng tiền kia lại đến phiền nhiễu. Trấn Nguyên tử lúc này mở miệng nói ra, Hồng Vân lão tổ đáp ứng, lập tức vận chuyển đại pháp lực, mở miệng nhân tiện nói: "Ta Hồng Vân, tự cảm giác phúc duyên nông cạn, vô phúc tiêu thủ đạo tổ sở ban tặng như thế bảo vật, hôm nay đem Hồng Mông tử khí, bên trên quy về thiên đạo." Vừa mới nói xong, Hồng Mông tử khí liền hóa thành tấm lụa, ngay tức khắc thẳng lên tam thập tam trong thiên, trở về thiên đạo. Mà Hồng Vân lão tổ lại là chợt cảm thấy tâm tư rộng rãi, dường như toàn thân cao thấp đều đạt được thang hoa tẩy lễ đồng dạng. Tâm cảnh lập tức đề cao, thấy được, lại có càng nhiều kiến giải, toàn thân trên dưới càng là dãng mây lượn, tu vi tăng lên một đoạn. Không bị như thế ngoại vật trói buộc bản thân, bỏ qua Hồng Mông tử khí, Càng là khiến cho Hồng Vân lão tổ theo đuổi tự do tự tại chi tâm, hoàn toàn không còn bị lung dong. Cùng chúc Hồng Vân đạo Hữu kéo đứt mặt khóa, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Thạch Cơ nhìn thấy Hồng Vân lão tổ như thế, lúc này cười yếu ớt lên, chắp tay chúc mừng nói: "Lần này, ngươi cũng là truy cầu tâm cảnh của ngươi." Chấn Nguyên tử cũng cười lên, là bằng Hữu cảm thấy cao hứng. Hồng Vân lão tổ nhìn về phía Thạch Cơ cùng Chấn Nguyên tử, cảm kích nói: "Đa tạ hai vị tương trợ. Việc này đều Hồng Vân đạo Hữu gây nên, ta hai vị chỉ là đề nghị mà thôi." Thạch Cơ khiêm tốn nói, đồng thời cũng vì Hồng Vân lão tổ cảm thấy cao hứng. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác phải biết cái này Hồng Mông Tử khí toàn bộ Hồng Hoàng đều chỉ có bài đạo, Hồng Vân lão tổ có thể thật bỏ qua rơi cái này Hồng Mông Tử khí, cũng là nhường Thạch Cơ cảm thấy bội phục. Đến, huống, là đáp tạ Thạch Cơ đạo hữu tương trợ, cũng vì chúc mừng Hồng Vân sẽ ngọc khóa, không nhận gông cùm xiển xích. Trấn Nguyên tử lúc này giơ lên chén trà, đem linh truyền uống một hơi cạn sạch, Thạch Cơ nhàn nhạt cười, cầm lấy chén trà, chậm rãi uống xong. Chỉ là Thạch Cơ ba người mặc dù nghĩ như vậy, tự tiêu tam tiên khách cũng không phải như thế suy tính. Bảo vật từ trước đến nay đều là có đức cư trì, Hồng Vân lão tổ cầm cũng được, bọn hắn có cái gì cầm không được? Bởi vậy cảm thấy lo lắng đều là muốn tranh một chuyến cái này Hồng Mông Tử Khí. Ngay cả đế tuấn cùng thái nhất đều cố ý kết quả tới thử thử một lần cướp đoạt cái này Hồng Mông Tử Khí, lại là chưa từng nghĩ, Hồng Vân lão tổ vậy mà trực tiếp đem nó trả lại thiên đạo, hoàn toàn gây mất đám người tưởng niệm. Hồng Vân lão tổ lấy đại pháp lực truyền ra chiêu cáo, liền khiến cho toàn bộ Hồng Hoang đều nghe được như thế tin tức. Bất Chu Sơn Tê Phủ phòng, nữ oa đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nam giữ Hồng Mông Tử Khí nàng tự nhiên sẽ hiểu đây là như thế nào bảo vật, nhưng nữ oa khiếp sợ là Hồng Vân lão tổ vậy mà liền như thế bỏ Phục Hy cũng ở một bên mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong cũng là một tia kinh dị, lập tức cảm thán nói, quả nhiên là tự do tự tại, Hồng Vân Đạo hữu như vậy hành vi thật là nhường ta vài phần kính trọng. Xét thực như thế, như thế bảo vật, thiên đạo phía dưới chỉ này bại đạo, cho dù tao ngộ chẳng giết, cũng biết cực kỳ không bỏ. Nữ oa cũng gật đầu nói. Phục Hy nghe xong, liền làm tức lên quẻ, suy tính lên việc này tiền căn hậu quả, lập tức chính là giật mình. Huynh trưởng, sao đến kinh ngạc như thế? Nữ oa lông mày một đám, nhường huynh trưởng kinh ngạc chuyện thật là không nhiều, ngày bình thường Phục Hy chính là cực kỳ bình thản, đó cũng là Phục Hy xử sự, sự chi tông cảnh phạm như nước, nhạt như băng. Chương 138, Hồng Hoang Chấn Kinh, Tức Hồn Hẹn, 2. Chương 138, Hồng Hoang Chấn Kinh, Tức Hồn Hẹn, 2. Ta xem quẻ tượng, đều chỉ hướng một chỗ, chính là Thạch Cơ đạo hữu. Phục Hy mở miệng nói ra. Nữ Hoa nghe xong, ngay tức khắc kinh ngạc, khó có thể tin nói là là Thạch Cơ đạo hữu thuyết phục Hồng Vân đạo hữu trả lại Hồng Mông Tử khí. Chỉ sợ là bất quá nhưng cũng có lợi mà vô hại, Hồng Vân đạo hữu sợ là cơ duyên ở đây. Phục Hy kinh ngạc nói rằng, lại là cơ duyên. Nữ Hoa cũng là đôi mắt đẹp nhiều lần ngãy. Thặc Cơ đại đạo kiến giải là tại lợi hại đến cực điểm, hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, đối mặt như thế cơ duyên, lại cũng không có ý đồ thu hoạch được Hồng Mông Tử Khí, mà là tuyệt phục Hồng Vân lão tổ trả lại tại thiên đạo, cái này khiến nữ oa không thể không càng thêm bội phục Thặc Cơ. Mà tại Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Tam Thanh đều nghe được chiêu cáo, trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng. Tốt một cái Hồng Vân, cũng là rộng rãi, lại trực tiếp đem kia Hồng Mông Tử Khí vứt bỏ. Thượng Thanh Thông Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói: "Chẳng lẽ bị người khác quấy rầy phiền, mới vứt bỏ Hồng Mông Tử Khí?" Ngọc Thanh Nguyên thủy nghi ngờ nói: Ngọc Thanh Nguyên Thủy vốn là trời sinh tính đa nghi, như thế hành vi, tự nhiên dẫn tới hắn tinh tế suy tư. Thái Thanh lão tử thấy hai vị sư đệ như thế, liền làm tức bấm ngón tay, lập tức một vệt dị sắc phủ ở trên mặt. Quái thai, việc này lại vẫn cùng kia Thạch Cơ có quan hệ. Thái Thanh lão tử kinh ngạc nói rằng, là cái kia Thạch Tinh. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nghe nói, lúc này mở miệng hỏi. Thái Thanh lão tử nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, Thạch Cơ tại tỉnh cũng là nhường Tam Thanh kiếp sợ, nhưng mà việc này vừa ra, nhường Tam Thanh cảm thấy việc này nhất định có nguyên do, thậm chí có thể là Thạch Cơ thuyết phục Hồng Vân lão tổ làm như thế. Coi như vừa bỏ Thái cơ cũng không có dự định tu mà trì, coi là thật khiến ta lau mắt mà nhìn." Thượng Thanh Thông Thiên cảm khái nói rằng, "Nữ tiên này sợ là sau này muốn thành Hồng Hoang nhân tài kiệt xuất, như thế tâm cảnh, ta chỗ không thể cùng." Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong lòng thầm nghĩ, cũng là khó tránh khỏi kinh ngạc. Yêu tộc tiên đình đế tuấn cùng thái nhất cũng là giống nhau thái độ, đồng thời còn mang theo một chút phẫn hận, dù sao đây chính là Hồng Mông tự khí, đạo tổ tặng cho cùng bảo vật a, bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ tranh đoạt một hai, chưa từng nghĩ Hồng Vân lão tổ vậy mà trực tiếp đem cái này Hồng Mông tự khí trả lại thiên đạo, cái này coi như vĩnh viễn cũng không cầm về được. Nhưng mà không có chính là không có. Vô luận như thế nào cũng không cách nào đem nó tìm về, hai người cũng liền tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Mà đối với việc này cảm giác sâu sắc tiếc hận, vẫn là Tây Phương Chuẩn Đề tiếp dẫn hai vị. Hai người này nghe nói việc này, một hồi đau lòng. Như biết Hồng Vân không thích bảo vận, chúng ta muốn tới chính là làm gì như thế đâu. Chuẩn Đề vẻ mặt đau lòng nhíu góc bộ dáng. Xuân, quả nhiên là Xuân a. Mặc dù hai người riêng phần mình đạt được một sợi hồng ngông tử khí, bất quá phải biết, đây là thiên đạo diễn hóa mà đến, toàn hồng hoang chỉ này bệ đạo, có thể nào không làm cho người đau lòng. Giờ khắc này ở Bắc Hải, Phao Khước Đại Bằng chân thân ngay tại chữa thương côn bằng nghe được Hồng Vân lão tổ chiếu cáo, lập tức mở mắt, trong mắt đều là khó có thể tin cùng phẫn nộ, ngay tức khắc hận ý ngập trời, suýt nữa tức đến phun máu. Hắn không nghĩ tới, mình cùng Minh Hà lão tổ liên thủ tranh đoạt Hồng Mông tử khí, vậy mà liền dạng này bị Hồng Vân lão tổ hời hợt bỏ qua, trả lại thiên đạo. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa lúc trước cố gắng của hắn, tất cả đều uổng phí sao? Ngay cả Đại Bằng chân thân đều lưu tại nơi đó, hắn hận cái nào? Hồng Vân lão thất phu, quả nhiên là đáng chết. Côn bằng hận nghiến răng nghiến lợi, khống chế không nổi nội nổ khí, chấn động đến bốn phía nước biển đều rung rừ. Càng nghĩ Côn Bằng cũng ngừng chữa thương, hắn muốn đi tìm tới Hồng Vân lão tổ, nhìn xem việc này đến tột cùng như thế nào. Côn Bằng liền không để ý tổn thương đổi, ngay tức khắc xông ra Bắc Hải, hướng về phía Tây bay đi. Không biết đi bao lâu, Côn Bằng rốt cục tại Vạn Thọ Sơn điệu tiên giới bắt gặp Hồng Vân lão tổ. Lúc này Hồng Vân lão tổ, Chấn Nguyên Tử hai người đang vị thạch cơ tiến đưa. Nhân xâm quả yến khai triển 3000 năm, thạch cơ cũng cảm thấy không sai biệt lắm là lúc này rồi, bởi vậy muốn rời đi. Lần này vẫn là phải đa tạ thạch cơ đạo hữu a, nếu không phải như thế dạy bảo, ta đến nay còn không thể siêu thoát tại ngoại vật bên trong a. Hồng Vân lão tổ nhìn xem thạch cơ, trên mặt vẻ cảm kích rõ ràng không cần như thế, ta còn muốn kính nể Hồng Vân đạo hữu bao la mang trong lòng." Thạch Cơ lắc đầu, mở miệng nói ra. Thạch Cơ luôn luôn là không thích đem công lao đặt bản thân, quá nhiều ham vô lao chi công, chỉ có thể khiến cho bản thân tâm cảnh hám sâu vũng bùn, biến hám lợi đen lòng, đây cũng không phải là Thạch Cơ mong muốn. Hai vị đạo hữu liền đưa đến nơi đây a, ta liền rời đi trước." Thạch Cơ sau đó quay đầu, sau khi hành lễ liền rời đi vạn tọa sơn. Hồng Vân lão tổ cùng Chấn Nguyên Tử hai người thì là quay trở về địa tiên giới. Trở nơi đây một lần nữa lâm vào yên tĩnh sau, Côn Bằng lúc này mới đầy người oán khí hiện thân, nghĩ đến vừa rồi Hồng Vân lão tổ lời nói, lòng tràn đầy nộ khí khó tiêu. Thạch Cơ, lại là Thạch Cơ. Cản trở chính mình cướp đoạt Hồng Mông tử khí chính là nàng, bây giờ lại vẫn là nàng. Nên, chết. Quả nhiên là đáng chết. Côn Bằng trong lòng tức giận ngập trời, hận không thể tại chỗ đuổi kịp Thạch Cơ đem nó giết chết, nhưng mà bây giờ kéo lấy thân thể tạm thế, tự biết ngăn không được quỷ bí khó lường Thạch Cơ, liền cũng không có đánh cọ động dãn. Nhưng Côn Bằng trong lòng đã đem Thạch Cơ coi như là người chết. Cùng lúc đó, Thạch Cơ hành tẩu ở đại địa phía trên, xa xa quan sát Hồ Lâu Sơn phương hướng. Khô Lâu Sơn quả quyết là trở về không được. Bây giờ yêu tộc Thiên Đình cùng nàng đã là không chết không thôi quan hệ, Khô Lâu Sơn phụ cận sợ là cũng có yêu tộc nhãn tuyến trấn giữ. Thạch Cơ đôi mắt đẹp liền nháy, quyết định trước tìm cái khác thần sơn, trước tu hành một đoạn thời gian, ngày sau có cơ hội lại trở về về Khô Lâu Sơn. Thạch Cơ nhớ lại ở đằng kia vực ngoại tiên ma trong trí nhớ, dường như có một chỗ bảo địa, kỳ danh gọi là Hoa Quả Sơn, chính là danh xưng mười châu chi tổ địa, ba đảo chi lai lòng, đồng thời, tại trong trí nhớ, nơi đây dường như tồn tại một tôn kỳ thạch. Rất nhanh, Thạch Cơ liền khởi hành, một đường đi tới Đông Hải một chỗ. Xa xa liền trông thấy Hoa Quả Sơn bên trên điểm lãnh vực rợ, mở mịt bảo khí quanh quần đỉnh núi, đích thật là là bảo địa, không cẩn thận nhìn thật kỹ, nơi đây lại không thích hợp xem như tu luyện tới trận. Mà Thạch Cơ tới đây, đồng thời cũng muốn xem xét một phen, phải chăng nơi đây thật sự có một tôn kỳ thạch? Nhưng mà Thạch Cơ tại Hoa Quả Sơn tìm kiếm mấy trăm năm, cũng không tìm được nửa điểm kỳ thạch bóng dáng, cuối cùng đành phải coi như thôi, rời đi Hoa Quả Sơn, tìm được một chỗ khác Hải Ngoại Tiên Sơn, so sánh dưới cũng là so kia Hoa Quả Sơn muốn thích hợp tu luyện. Thạch Cơ đến núi này lúc, trùng hợp gặp được mây mù sương khói, thái dương tinh ánh sáng chiếu xạ mà xuống tới điểm Lập tức liền thấy lại có một đạo quang hoa bao phủ đỉnh núi, tựa như cái nắp đồng dạng, bởi vậy thạch cơ cho đặt tên là Hoa Cái Sơn, xem như thạch cơ tạm thời đạo trưởng. Thạch cơ đạt biến Hoa Cái Sơn, tìm được một chút hậu thiên hạ phẩm linh căn, cũng là không phải chút hiếm lạ đồ chơi, thạch cơ cũng liền tiện tay thu vào, lúc này mới mở đạo trưởng. Nơi đây, liền xem như ta mới trình diện a, trước tiên ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày tăng lên cảnh giới, lại ra khỏi núi. Thạch cơ tự nói, tưởng tượng phía sau hồng hoang phát triển, biết rõ kế tiếp sắp tới rất nhiều tiền thiên đại năng thành thánh giai đoạn, mà chính mình, có lẽ cũng có cơ duyên như vậy. Chương 139, đột phá. Khí tức trấn kinh hồng hoang. 1. Chương 139, đột phá. Khí tức trấn kinh hồng hoang. 1. Ma Liên tại Thạch Cơ Mở ở đạo trường đồng thời, từ Hoa Cái Sơn phía trên truyền đến mấy tiếng cười to, nương theo tiếng cười kia dẫn tới trận trận huyết tinh thi khí truyền đến Hoa Cái Sơn bên trên. Huynh trưởng, núi này xem xét chính là bảo sơn, không bằng đem nơi đây xem như ta ba huynh đệ đạo trường, ngươi xem, coi thế nào? Một đạo khàn khàn bén nhọn thanh âm vang lên, một cái hải sà âm tiếu nhìn về phía một cái thủy viên. Ha ha ha, Tam đệ nói cứ phải Ta xem núi này bảo thụy chi quang liên miên mất tuyệt, lại có cương dương chi khí đóng tại đỉnh, tất nhiên là đích sắc bất phàm, liền đem nơi đây định vị đạo trưởng thôi. Cái kia thủy viên tiếng cười không dứt, thanh âm khó nghe vô cùng. Huynh trưởng, nơi đây hẳn là có sinh linh. Ta phất rắc một tia lại là khí tức. Mà ở một bên, thân mang Hải thảo biên chế trưởng Bảo Hải thảo nhíu mày, lo lắng nói rằng: "Nhị ca, ngươi chính là quá mức cẩn thận, cho nên luôn luôn đã bỏ lỡ cơ duyên, ngươi học một ít ta cùng huynh trưởng, cớ gì không dám ra tay?" Hải Sa nhíu mày nói rằng. Nhưng mà Ba Yêu không biết là, giờ phút này Thạch Cơ đã đi ra độc phủ, ngẩng đầu nhìn Ba Yêu. Cái này ba huynh đệ thân bên trên đều là sát phạt khí tức, trong đó kia hải thảo biến hóa cũng là yếu một ít, bất quá đoán chừng cũng là bởi vì cùng kia thủy viên cùng hải sa cùng một chỗ thật lâu sau, lây dính một kia mùi máu tanh. Xem xét liền biết, cái này ba huynh đệ sợ là một mực làm lấy sát sinh linh tiếp bạo vật hoạt động, nếu không trên thân cũng không thể có như thế sâu nặng tội nghiệp. Cái loại này sinh linh, đều không sẽ có quá xa đường có thể đi, chỉ là sát sinh linh mà mệt nghiệp lực đều đầy đủ bọn hắn hao phí cả đời thọ nguyên đi tiêu trừ, nhưng mà cái này rất khó. Cái này ba huynh đệ tu vi cũng là không tầm thường, thủy viên đã tới gần đại la kim tiên, vậy mà tại thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Thưa Hải Sa cùng Hải Thảo đều tại thái ớt huyền tiên cảnh giới. Ai sinh linh không biết ta ba vị, gọi là Đông Hải Tam Tiên danh hiệu, tất nhiên là không dám ra tay. Hải Sa còn tại chậm rãi mà nói, thật tình không biết có sinh linh để mắt tới Tam sinh linh. Vừa mới nói xong, lại nghe một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Các ngươi Tam sinh linh, cùng với sâu như vậy nặng tội nghiệp lại vẫn dám bước vào ta đạo trưởng, làm bận ta đạo trưởng, xem ra giữ lại không được các ngươi." Kia thủy viên nghe nói, ngay tức khắc ánh mắt trợn thật lớn, khóe mắt lại trong lúc nhất thời không để ý tới hai vị huynh đệ, một sinh linh bị một dòng nước lôi cuốn lấy lập tức né tránh. Mà Nguyên bản ba huynh đệ chỗ đứng chi địa, liền thấy đột nhiên dâng lên thổ chi pháp tắc khí tức, hai khối hầu thổ mang theo nồng đậm mai táng trấn ý, oanh liền đem hải sản đện ở trong đó. Đáng thương hải sa liền một hồi kêu thảm đều không thể phát ra, lại trực tiếp bị hầu thổ chô táng, hóa thành táng tiên công một quả đạo quả. Hải thảo kịp phản ứng, do đến mất hồn mất vía, thân run như rắn dậy, vội vàng chạy trốn tới một chỗ, tự không dám động. Thủy viên thì là thần sắc hoảng hốt, cái này còn chưa từng thấy tới sinh linh ở nơi nào, liền đã mất đi một cái huynh đệ, có thể thấy được sinh linh vô cùng lợi hại. Thủy viên lập tức chố chạy, đồng thời hét lớn, tiểu nhân vô ý bước vào thượng tiên đạo trường. Cậu tới tiên quân ta một mạng. Thạch cơ nơi nào sẽ nhường thủy viên bỏ chạy, cái này thủy viên rết chó con tay, không biết tại cái này Đông Hải rất nhiều ít sinh linh, toàn thân ngùi máu tanh nồng hậu dậy đặc nhường thạch cơ cảm thấy buồn nôn, huống chi tội lỗi nghiệp sâu nặng, nếu là đem nó đánh giết, cũng coi là trừ hại ngươi. Thạch cơ vận chuyển thổ chi đại đạo, lập tức chính là một đạo đục hoàng thổ nguyên lực hình thành cự trượng đánh tới, đối sát thủy viên. Thủy viên nào mạnh lúc, quay đầu nhìn về phía cự trượng, lập tức phẫn hận cắn răng, tự biết không cách nào đạo thoát, trong tay ngay tức khắc vùng ra một đạo thủy tinh đánh vào cự trưởng bên trên, lại là không đau không ngứa, mà thủy viên loênh một chút liền bị bàn tay khổng lồ kia đánh nục thể vỡ vụn, thần hồn thì là trực tiếp táng nhập thần ma lang viên bên trong. Thần ma lang viên bên trong, lập tức lại tạo hai tòa ngôi mộ mới mộ, theo thứ tự là Thái ất huyền tiên thanh mạn nạ chi mộ, Thái ất kim tiên thủy viên chi mộ. Thạch cơ thì là lấy tay bắt được thủy viên trước khi chết ném ra thủy tinh, kia thủy tinh đã bị thủy viên luyện hóa, giờ khắc này ở thạch cơ trong tay, lại không ngừng dãy rựa, thạch cơ thần niệm khế động, lúc này xóa đi thủy viên ký tức, sau đó trước đem thủy tinh thu vào. Một bên khác Hải Thảo đang run lẩy bẩy, giương mắt nhìn thấy thạch cơ hướng nàng đi tới trực tiếp liền quỵ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Câu tới tiên tha mạng. Câu tới tiên tha mạng a. Ta cũng không phải cố ý gây nên, hoàn toàn là kia hai sinh linh bất bệ a. Hải Thảo than thở khóc lóc, không ngừng khóc lóc kể lể lấy. Cái này Hải Thảo cùng kia hai cái thông đồng làm vậy, cũng từng có sai, lại không bị chết. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, ngay tức khắc liền có dự định. Ta không giễu ngươi, bất quá, ngươi đã lâu dài tại cái này Đông Hải, nhất định là biết được nơi đây gì sinh linh nghiệp chướng nặng nề, tội nhiệt non trời, ngươi cứ việc cáo chi tại ta, Thượng Tiên cũng nhớ ngươi một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thạch Cơ thanh âm thanh lãnh nói: Sợ hãi đến toàn thân run rẩy Hải Thảo nghe được Thạch Cơ lời nói, vui mừng quá đỗi, trong lòng không khỏi cũng là dâng lên một hồi tình nộ, hắn nguyên bản liền không thích tranh chấp, tiếc là không làm gì được tình thế bức bách, trời sinh tính nhát gan Hải Thảo đành phải chủ động gia nhập cái này cái gọi là Đông Hải Tam Tiên, trong lúc đó tuy có sát sinh linh, nhưng cũng là tại trận giết cái khác tội nghiệp sâu nặng chi sinh linh lúc giết chết. Cũng chính bởi vì vậy, trên người hắn tội nghiệp mới không còn cực sâu, đây cũng là Thạch Cơ tha cho hắn duyên cớ. Mà xem như tại Đông Hải biến hóa tu luyện thật lâu Hải Thảo, tự nhiên là biết được rất nhiều tạo sát nghiệt nhuyễn nghiệp lực cực sâu như chướng. Lập tức Hải Thảo liền đem cái này Đông Hải phía trên xa gần lớn nhỏ các loại ác đồ, đều giao chi cho Thạch Cơ. Đợi cho Hải Thảo kể xong, Thạch Cơ cũng là kinh ngạc vô cùng, lúc này đã là 10 năm đã qua, không ngờ Đông Hải phủậtật lại còn nhiều như vậy tội nghiệt ngập trời chi sinh linh, bất quá cái này cũng ngược lại tốt, lấy tám tiên công đến mai tám bọn này ác đồ, kết thành đạo quả, nhưng cũng vừa vặn vì thiên đạo diệt trừ bọn này ác đồ. Ngươi lại đi thôi, chớ có lại đi chuyện xấu. Thạch Cơ lập tức nhìn về phía món ăn hải sản, nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Hải Thảo đang muốn cảm tạ Thạch Cơ ơn không giết, đã thấy Thạch Cơ đã rời đi lập tức cảm thấy cái này thượng tiên quả thực là nói lời giữ lời, nói là buông tha mình, tuyệt không hai giống như ngôn luận. Đồng thời, Hải Thảo trong lòng cũng âm thầm cảm khái, đúng hải nơi đây, sau này sợ là sắp biến thiên. Thạch Cơ ngẫm nghĩ Hải Thảo lời nói, liền suy tư. Đợi cho mai táng đám kia áp đổ, kết thành đạo quả đoán chừng liền có thể tăng lên nàng căn cơ. Bây giờ Thạch Cơ căn cơ phẩm giai chính là vô hạn, lại trên đó, chính là tiên tiên, hỗn độn. Đại La Kim Tiên phẩm cấp chính là cùng kia căn cơ có quan hệ, Đại La Kim Tiên chia làm cửu phẩm, nhưng mà không có gì ngoài vị kia chính là 3000 hỗn độn ma thần xuất thân hồng quân thánh sinh linh bên ngoài lại không hắn sinh linh, có thể bước vào kia đỉnh cấp cựu phẩm đại la kim tiên chi cảnh, có thể thấy được đạt tới cựu phẩm có nhiều khó khăn. Cho dù là Tam Thanh, cũng không có thể bước vào cựu phẩm, Tam Thanh cân cước đã cực kỳ bất phàm, lại như cũng chưa thể thành tựu cựu phẩm, có thể thấy được trong đó khó sự. Thạch Cơ nắm giữ Lôi Táng tiên công, trong lòng tự nhiên là phải hướng lấy kia đại la kim tiên cựu phẩm chi cảnh xung kích, không phải cho dù đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, cũng không thể thành tựu vô song, lại có gì ý tứ đâu. Đã tu luyện đại đạo là muốn siêu thoát thế ngoại, vậy thì hẳn là thành tựu chí cường, nếu không thế nào siêu thoát. Chương 139, đột phá Khí tức trấn kinh Hoàng Hàng. 2. Chương 139, đột phá. Khí tức trấn kinh Hoàng Hàng. 2. Thạch Cơ suy nghĩ, chính là đi đầu tích lũy đạo quả, lúc này chưa yêu kết thành đạo quả còn không đủ, đồng thời từ tiêu cung thứ 3 dạng bên trong cũng thu hoạch rất nhiều, lại thêm kia trấn nguyên tử sinh linh tham quả yến, Thạch Cơ thật là ăn không ít sinh linh tham quả, đợi cho khi đó bế quan, đem đạo quả toàn bộ luyện hóa, tất nhiên có thể tăng lên chính mình căn cơ, thậm chí khả năng tấn thăng làm bắt phẩm đại la kim tiên. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lúc này đứng dậy, bước vào Đông Hải phía trên, đi tìm kiếm kia hải thảo nói tới Đông Đảo áp độ chuẩn bị làm hậu tục bế quan làm chuẩn bị. Hỗn hồn kế tiếp, dựa theo kia vực ngoại thiên ma ký ức đến xem, qua một đoạn thời gian nữa chính là hậu thổ thần hóa luân hồi, 6 tháng lần lượt thành thánh thời điểm, nàng nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Bởi vì Thạch Cơ đối với nữ hoa tạo sinh linh một chuyện, cũng dự định muốn trộn lẫn vào một cược, chỉ vì Cao Minh kia tạo sinh linh công đức. Phải biết, việc này tam thanh đều ở trong đó, nàng Thạch Cơ trong tay còn nắm giữ Lễ Dung để tạo sinh linh cựu thiên tức ngưỡng, mà kia huy sai thành sinh linh tạo sinh linh rồi, chính là bây giờ trong tay nàng nữ đế tiên. Nếu là có thể đến kia tạo sinh linh công đức Đến lúc đó, nàng có đầy đủ lòng tin có thể bước vào Đại La Kim Tiên Cựu Phẩm chi cảnh, cũng là những phải thượng phẩm chuẩn thánh chi thân. Thành Cựu vô song, ngay tại Thạch Cơ không ngừng tìm kiếm nghiệp chướng nặng nghề sinh linh thời điểm, hồng hoang thế giới như cũng phong vân dũng động. Giờ phút này yêu tộc Thiên Đình quả nhiên là có chút vô sinh linh có thể dùng, thập đại yêu soái bị Thạch Cơ giết liền chỉ còn lại hai cái, một cái là kia Thương Dương, một cái khác chính là bị gọt đi đỉnh thượng tam hoa, chưa khôi phục Đại La Kim Tiên tu vi lủng nô. Mà trước đó thập nhị tổ vô cùng nhau đến yêu tộc Thiên Đình, quả nhiên là nhường đế tuấn cùng thái nhất cảm thấy mặt đều mất hết, thật sự là vũ nhục đến cực điểm. Vì trọng trấn yêu tộc Thiên Đình uy danh, Đế Tuấn cùng thái nhất tự mình dẫn theo yêu tộc còn sót lại binh tướng, bước vào Hồng Hoang đại địa, bắt đầu chinh phạt Hồng Hoang đại địa ở bên trên bộ tộc cùng thế lực, uy hiếp bức bách những cái kia đại La Kim Tiên gia nhập yêu tộc. Dù La Thập Đại Yêu Soái chỉ còn lại cả hai, giờ phút này yêu tộc Thiên Đình thế lực như cũng không phải bình thường bộ tộc có thể so sánh với, rất nhiều đại La Kim Tiên trong áp bức các bách, không thể không đáp ứng Đế Tuấn yêu cầu. Ta lòng tốt khuyên bảo, ngươi coi là thật không muốn." Bắc Hải giao sinh linh tộc đàn bên trong, Đế Tuấn đứng ở tộc đàn bên ngoài, sắc mặt trầm tản. Yêu tộc đại quân ngay tại bên ngoài, khí thế hung ác ngập trời. Tinh hài đám kia Bắc Hải giao sinh linh một hồi hãi hùng kết liễu. "Con mời, yêu đế mời trở về đi, ta cầm đầu giao sinh linh thanh âm hơi có vẻ run rẩy, đối mặt một tôn trưởng thánh, chính mình cái này đại La Kim Tiên căn bản không phải đối thủ, mà cũng từng nghe nói Vu Yêu đại chiến, ngay cả thập đại yêu soái đều cơ hồ toàn bộ diệt vong, huống chi hắn một cái nho nhỏ giao sinh linh." Lời nói vừa ra, đế tuấn trên tay vung lên, một đạo thái dương chân hỏa ngay tức khắc lôi cuốn lấy trận trận hỏa diễm chân ý, trực tiếp vọt vào giao sinh linh tộc đàn bên trong, lập tức trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giao sinh linh tộc trưởng con mắt trợn tròn, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy được một màn nhường hắn khẽ mắt tình cảnh. Vô số giao sinh linh bị Thái Dương chân hỏa đuổi theo, phàm là bị cái này Thái Dương chân hỏa chạm đến, đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi, đây cũng là đế tuấn tận nhẫn, á bạch. Chớ có như thế, mau mau dừng tay a. Ta nguyện đi, ta nguyện đi, giao sinh linh tộc trưởng thanh âm khàn khàn lên. Đế tuấn thu tay lại, khiến cho nước biển bốc hơi Thái Dương chân hỏa lập tức tiêu tán. Nếu là sớm như thế, sao là nãy bồn cảnh. Đế tuấn hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo yêu tộc đại quân, quay đầu liền rời đi giao sinh linh bộ lạc, chuẩn bị đi tìm bộ tộc khác thế lực. Thái nhất đồng thời cũng đang không ngừng nam trình. Giờ phút này Nam Phương Đại Địa, Thái Dương Kim Sa chạy qua chỗ, cỏ cây đều hóa thành tro bụi, vô số tán tu đạo trưởng lọt vào phá hủy. Các ngươi, hoặc là chết, hoặc là gia nhập ta Thiên Đình. Thái nhất ngồi Kim Sa phía trên, Liếc Xiêu Lây phía dưới, Kim Sa đột nhiên phun ra chân hỏa, cực hạn cực nóng thiêu đốt này phương đại địa đất cần nhìn dạm, nhỏ yếu chút sinh linh đột nhiên liền sinh linh đồ thán, hóa thành tro bụi. Bốn vị đại la kim tiên đứng tại phía trước, chống cự lại kia chân hỏa thiêu đốt, gặp mặt Thái nhất căn bản để không nổi một tia ý thức phản kháng. Chúng ta nguyện đi theo yêu tộc Thiên Đình, chinh chiến hồng hoang. Bốn vị đại la kim tiên cuối cùng là không chống đỡ được. Toàn thân run rẩy lững về ngồi kim xa bên trong Thái Nhất quỳ xuống lại. Thái Nhất không có quá nhiều ngôn ngữ, ánh mắt lãnh đạm, chân hỏa thu liễm, dù là như thế, uy áp cũng tổn, che đậy kia đại la kim tiên không dám ngẩng đầu, chẳng đến kim xa lái rời, vừa rồi đứng dậy, lại là toàn thân mềm nhũn. Hồng Hoang đại địa phía trên, lại làm một hồi máu tươi huy sái, cũng có không phục yêu tộc quản giáo hàng người, lại là đều bị yêu tộc tàn sát hầu như không còn. Đồng thời, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng bắt đầu thôi diễn hỗn nguyên hà lạc đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đã vô tộc dựa vào là nhục thân không thông hiểu trận pháp lưu kế, vậy liền thôi diễn đại trận, đến lúc đó tốt rửa sạch nú nhã, báo kia vũ nục muối thủ. Lúc hơn vạn năm, hoa cái sơn bên trên, thạch cơ tọa lạc ở trên đỉnh núi, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nên đón đạo thứ nhất hảo quang huy sái mà xuống. Trải qua vạn năm quan cảnh, đông hải phía trên áp độ, cơ hồ bị thạch cơ đánh giết hầu như không còn, còn lại nhưng cũng là nghe nói phong thanh, sớm đã chạy trốn. Những cái kia chạy trốn áp độ, có một bộ phận cũng bị thạch cơ chỗ tìm được, đem nó chấm giết, bất quá cuối cùng vẫn có một phần nhỏ thoát đi vô tung vô tích, tìm không được thân ảnh. Mà đối với yêu tộc đi sự tình, Thạch Cơ cũng theo một chút tán tu trong miệng biết được rất nhiều, mặc dù tin đồn mà đến tin tức, chẳng không được góp một viên lệch, nhưng cũng là đại khái giống nhau. Nghĩ đến yêu tộc như vậy bức bách đại La Kim Tiên gia nhập yêu tộc, Thạch Cơ chính là lập đầu, như thế nóng nội, là nhất là không thể làm, huống hồ y theo như thế phương pháp, yêu tộc nội bộ tất nhiên sẽ không một lòng đồng kết, kết quả liền có thể nghĩ mà biết. Đế Tuấn cùng Thái nhất tri hành tính, không nghi ngờ gì chỉ là nhìn chúng trước mắt, coi là giải quyết vu tộc liền có thể cướp đoạt tiên địa lại quyền, chủ trưởng tiên địa, lại là chưa thể nhìn thấy nơi xa, đây là nhất là không thể làm chuyện. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ chậm rãi lắc đầu, Một đầu tóc xanh tựa như linh tuyền giống như, tơ lụa vô cùng, tại hào quang phía dưới càng lộ vẻ bóng hình xinh đẹp diễm lệ. Soạt. Thạch cơ ngọc thủ vung khẽ, lập tức một bức tranh chậm rãi tại thạch cơ trước mặt triển khai. Trong đó vô số đạo quả sớm đã ngưng kết, cái này đã qua và năm, thạch cơ không biết diện trừ nhiều ít đạo độ, ngưng tụ thành đạo quả càng là nhiều vô số kể. Kể từ đó, cân cước tăng lên ngay tại hôm nay. Thạch cơ lấy ra pháp bảo, thành lập đại địa luyện hồn trận, chuẩn bị bế quan tu luyện. Thạch cơ ngồi xếp bằng đạo trưởng, triển khai bức tranh đó, ngọc thủ rung lên, vô số đạo quả mang theo gió mà lên, bắt đầu luyện hóa kia vô số đạo quả. Bức tranh tiêu tán, mà đạo quả bên trong thần vận không ngừng hiện lên tại trong đạo trường, đều bị thạch cơ luyện hóa. Mỗi một cái đạo quả luyện hóa đều ít ra cần 10 năm làm, đạo trường bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Thạch cơ áo trắng phiêu nhiên, từng khúc nước ra như ngọc đều bảo quang liên tục, pháp lực khí tức liên tục tăng lên, càng phát ra ngưng thực, trận trận điếu đốt kim quang tại thạch cơ trên thân phát ra, đạo quả không ngừng tăng lên lấy thạch cơ cân cước, mà theo như thế, thạch cơ cũng đồng cảm giác giữa tiên điệu thổ chi pháp tắc cũng biến thành càng thêm rõ ràng. 6.00005 nhật nguyệt chớp mắt mà qua, thẳng đến cái cuối cùng đạo quả bị thạch cơ luyện hóa về sau, thạch cơ liền cảm thấy chính mình cân cước phát sinh biến hóa rốt cục bước vào tiên thiên phẩm giai. Cùng lúc đó, Thạch Cơ đỉnh tượng Tam Hoa đột nhiên hiện, đúng là chủ động hấp thu lên thiên địa hào quang, trên thân kim quang lở rộ, từng đạo thụy khí phát ra, phóng ra khí thế vậy mà không cách nào áp chế, hướng về Hoa Cái Sơn bốn phía phô thiên cái địa FD. Thạch Cơ có lòng áp chế, lại là sớm đã không kịp, chỉ một thoáng mêng mông pháp lực giống như tứ hải dung chuyện, lui tới ở giữa chấn toàn bộ Đông Hải nguyên lực bay vút lên. Có phụ cận sơn linh tiếp xúc như thế dung chuyện, nhưng vẫn chân núi nổ bể ra đến, ngọn núi sụp đổ, mây mù cũng bởi vì cái này mêng mông pháp lực, lại nhanh chóng lưu chuyển, vân khí mang theo hào quang, phát ra đạo đạo thụy khí. Dải Đông Hải, chương 140, Thạch Cơ bước vào bát phẩm đại la, hồng hoàng chúng sinh chấn trấn, 1, chương 140, Thạch Cơ bước vào bát phẩm đại la, hồng hoàng chúng sinh chấn trấn, 1. Dựng ra gà ở giữa, sơn băng địa liệt thanh âm, đông hải khoáy động thanh âm, mây mù hảo quang chi sắc, kim quang trùng thiên chi cảnh, cùng nhau hiện hiện. Toàn bộ đông hải chỉ một thoáng tựa như trên trời rơi xuống lớn hay, rung động kịch liệt lên, vô số hải tộc chạy tứ phía, cho là có đại năng ở chỗ này đánh trận, mấy vạn tán tu cũng theo chính mình sở tại đạo trưởng chạy trốn đi ra, không biết đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Có sinh linh mắt thấy đạo đạo tụ khí lưu luyến hoa cái sơn trên không lại có kim quang sông lên trời, pháp lực tràn ngập, đại la khí tức tràn đầy, tất nhiên là biết được có người tần hằng. Mau nhìn kia thần sơn, chẳng lẽ có đại la thượng tiên tấn hằng, pháp lực như thế há đãng. Mà kia sinh linh lời nói vừa ra, vô số sinh linh tán tu a nha một tiếng, đầy dãy vẻ chấn động. Ta nhận ra kia sơn, chính là Thạch Cơ thượng tiên đạo trưởng chỗ, nghĩ không ra vậy mà lúc này đột phá. La la, thật là Thạch Cơ thượng tiên hoa cái sơn, Thạch Cơ thượng tiên thật là thật sự là vị có thiện tâm chi tiên, mấy năm trước thượng tiên từng cứu ta một mạng, nghe nói cái này Đông Hải Đảng, kia ác đồ, đều là bị Thạch Cơ thượng tiên đánh giết hầu như không còn. Đông Hải lúc này mới an bình xuống tới. Có tán tu giờ phút này cũng là nhận ra Hoa Cái Sơn, đầy dây mang hơn dáng vẻ, nói lên Thạch Cơ sự thì đến. Nếu như thế, chúng ta nên là Thạch Cơ thượng tiên cung chúc một phen. La cực, La cực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải, Ước Vạn Hải tộc cạnh cùng nhau trồi lên mặt biển, từ Đông Hải phía trên nhìn lại, lộ ra cực kỳ chấn động. Theo nước biển khuế động, pháp lực xung kích, Ước Vạn Hải tộc lại cùng nhau chạy theo kia Hoa Cái Sơn mà đi. Thạch Cơ xếp bằng ở đạo trường bên trong, quanh thân kim quang điểm điểm, khí thế như hồng, trước sau như một sông vân điêu. Chỉ một thoáng bất phẩm đại la kim tiên chi cảnh tán phát khí tức đột nhiên giải hồng hoang đại địa. Dường như Thạch Cương Lịch Thiên cải tạo căn cơ, tại đột phá đến bất phẩm đại la kim tiên lúc bộc phát dị tượng cùng khí thế vậy mà không giống với bình thường bất phẩm đại la kim tiên, so với kia bình thường bất phẩm đại la kim tiên chi cảnh dường như càng phải cường đại mấy phần. Lúc này hồng hoang phía trên, chúng sinh linh đều cảm giác được trận này cực kỳ chấn động kịch liệt, còn có kia đột phá tới bất phẩm đại la kim tiên chi cảnh khí tức, lúc này liền chấn kinh chúng sinh linh. Đây cũng là vị Tiệt Tiên tiên sinh linh, đột phá gông cùm xiển xích bước vào bất phẩm đại la kim tiên chi cảnh. Vạn họ sơn điệu tiên giới ngũ trang quan, trấn nguyên tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt chiếu hướng về phía kia đông hải, trong lòng không khỏi suy tư là người phương nào đột phá tới bát phẩm. Hơn nữa, cái này đột phá dẫn động thiên địa của mình, đúng là so với mình lúc trước đột phá bát phẩm đại la kim tiên chi cảnh lúc còn muốn rung động, có thể nghĩ đối phương tư chất sao mà cao minh. Nếu là Thạch Cơ đạo hữu tốt biết bao nhiêu. Trấn nguyên tử không khỏi liền nghĩ đến Thạch Cơ, lại lúc này lắc đầu bất bỏ. Cho dù Thạch Cơ thiên tư thông minh, tốc độ tu luyện nhanh chóng vô cùng, nhưng nhận kia cân cơ hạn chế, mong muốn nhường đại la phẩm giai chóng chóng tăng lên, cũng là không thể nào. Bởi vì đại la phẩm giai là cố định, khó mà nghịch chuyển, đây là định số. Liên giống với Hậu Thiên Linh Bạo vĩnh viễn cũng không có khả năng phản là tiên thiên một cái đạo lý. Nghĩ tới đây, Chấn Nguyên Tử cũng là một hồi tiếc hận, ý theo thạch cơ như vậy nghịch thiên tốc độ tu luyện, cũng là tư chất cực giai, đáng tiếc cân cấp phẩm cấp trời sinh cũng đã đã đệ trước, bất luận ngày mai tư chất như thế nào nghịch thiên, nhưng cũng là hết cách xoay chuyển, đại la phẩm cấp chính là không thể nghịch. Bát phẩm đại la kim tiên, đây là vị nào tiên thiên sinh linh? Thượng Thanh Thông Thiên đứng ở Côn Lôn Sơn bên trên, nhìn qua kia Đông Hải phương hướng, cảm thấy không khỏi suy tư. Hư hồn lại có thể tạo thành uy thế như vậy? quả thực là thanh thế to lớn, không chỉ là Đông Phương Đại Địa, ngay cả Côn Lôn Sơn vị trí đều có chút ảnh hưởng, huống hồ kia phô thiên cái địa uy thế quả thực kinh người. Không phải là Long tộc. Thượng Thanh Thông Thiên trong lòng mơ màng, rất nhanh liền lắc đầu. Long tộc tất nhiên là không có khả năng, từ khi Long tộc tổ Long Lã hóa giải nghiệp lực mà chết, toàn bộ Long tộc liền vì hoàn lại chỗ tạo hạ tội nghiệp mà trấn thủ tứ hải, tại ngập trời nghiệp lực phía dưới, căn bản không có khả năng lại tại tu vi bên trên có nửa tấc tiến bộ, càng đừng đề cập bước vào như vậy cảnh giới. Sư đệ, có gì ở đây, không đi tu hành. Sau lưng truyền đến Thái Thanh lão tử thanh âm, Thượng Thanh Thông Thiên quay đầu lại, Thấy là đại sư Minh, liền làm vài chào. "Mà thôi, nhân tiện nói, ta xem Đông Hải có sinh linh bức vào Bất Phẩm Đại La chi cảnh, tất nhiên là cùng chúng ta cân cấp giống nhau, từ trước đến nay suy đoán một phen là vị đạo hữu nào." Thái Thanh lão tử tự nhiên cũng là đã nhận ra cố này, Bất Phẩm Đại La Kim Tiên cảnh giới khí tức, hoàn toàn chính xác cùng cái khác bình thường bức vào Bất Phẩm Đại La Kim Tiên có chỗ khác biệt, tạo ra ảnh hưởng vậy mà như vậy to lớn, nếu là cái này sinh linh lấy như vậy bất phẩm bức vào chuẩn thành chi cảnh, sợ là muốn so chi kia chuẩn đề tiếp dẫn còn phải mạnh hơn một chút. Bất quá suy tư đến tận đây, Thái Thanh lão tử trong lòng cũng là có nghi hoặc. Từ Tiêu cung Tam Thiên khách đều là đại la kim tiên cảnh giới, chưa hề thấy vị kia không phải đại la cảnh giới, huống hồ vừa bước vào đại la cảnh giới, liền có thể dẫn động khủng bố như thế thiên địa lại thế, quả thực chưa hề từng gặp. Càng nghĩ, Thái Thanh lão tử trong đầu đúng là bỗng nhiên xuất hiện thạch cơ thân ảnh, cái kia tấn thăng tốc độ cực nhanh như tiên. Bất quá lại lập đầu, có thể nào là nàng? Đại la không thể nghịch, cân cơ không thể nghịch, thạch cơ đại la tu vi đã trở thành kết cục đã định, tự không thể nào là tăng lên phần giai. Uy thế cỡ này, sợ là năm đó chúng ta ba người cũng bất quá như thế đi. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn về phía đại sư huynh, mở miệng nói ra: Có lẽ là cái nào tiên tiên đại tộc chưa từng rời núi sinh linh, không cần quá mức chú ý." Thái Thanh lão tử thu hồi suy nghĩ, lập tức mở miệng nói ra. "Sư huynh nghĩ như vậy?" Thái Thanh lão tử vừa mới nói xong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy thanh âm lại vang lên. Hai người đều quay đầu, liền thấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy leo lên Côn Lôn sơn đỉnh. "Theo của ngươi thấy, đây là vị kia sinh linh." Thái Thanh lão tử buốt râu, lạnh nhạt hỏi. "Ta từng thấy mấy cái đại tộc, lại chưa từng thấy qua có thể có như thế dị tượng chi sinh linh, cái này sinh linh có thể dẫn động tiên địa đại thế vì đó cũng chúc, hiển nhiên là tư chất phi tiền, không phải thượng cổ tam tộc không thể." Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi đáp, có chút ít khả năng, lại là hy vọng xa vời, bây giờ Tam tộc khí vận sắp tận, nơi nào sẽ xuất hiện như vậy dị tượng. Thượng Thanh Thông Thiên lập tức lắc đầu, mở miệng nói ra, hy vọng xa vời, lại là chưa hẳn không có khả năng cũng phải. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, Thượng Thanh Thông Thiên khẽ nhíu mày, đang muốn phản bác nữa, liền nghe Thái Thánh lão tử bỗng nhiên cắt ngang hai người. "Mà thôi, bất luận vị kia sinh linh đều là đại tài, nhất định là có bước vào chuẩn Thánh chi tư, lại chờ sau này gặp nhau thôi." Nghe được đại sư huynh nói như vậy, hai người cũng liền không còn quá nhiều ngôn ngữ, đều phẩy tay áo bỏ đi chương 140, Thạch Cơ bước vào bát phẩm lại là, hồng hoàng chúng sinh trấn, 2, chương 140, Thạch Cơ bước vào bát phẩm lại là, hồng hoàng chúng sinh trấn, 2. Thái Thanh lão tử lại là ánh mắt rơi vào Đông Hải phương hướng, trong tay bằng ngón tay, lại là vẫn như cũ chỉ nhìn thấy một đoàn mông lung, Thái Thanh lão tử cũng là không làm rõ được đến tuột cùng ra sao tình huống, nhưng mà từ cái này trong sương mù thấu tới kim quang bên trong, Thái Thanh lão tử có thể thấy được to lớn nhân quả, cùng kia lôi cuốn lấy Minh Mông cơ duyên. Sinh tử diệu duyên đều bởi vì thiên đạo, như thế thiên hạ, lại đều sẽ là người phương nào đến đây dẫn dắt Thái Thanh lão tử cảm thán một tiếng. Mơ hồ thấy từ cái này khủng lỗ nhân quả bên trong, nhìn thấy một tia tương lai, tuy chỉ có một cái chớp mắt, nhưng cũng cảm ngộ rất nhiều. Sau đó, Thái Thanh lão tử rơi vào ngọc hư cùng, tự mình tu luyện lên. Bất Chu Sơn Tê phòng, trong tu luyện nữ oa cũng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, lông mày lại nhẹ, phát giác cái này bát phẩm đại la kim tiên khí tức, lập tức vì đó kinh ngạc. Này khí tức cùng chiến trận cực kỳ không tầm thường, tựa như thái cổ linh thú đột phá bát phẩm như vậy kinh diễm. Mà nữ oa tại cảm nhận được cố khí tức này đồng thời, lại là trước hết nghĩ tới Thạch Cơ. Chẳng lẽ lại là Thạch Cơ đạo hữu? Nữ oa nghĩ đến Thạch Cơ như vậy nghịch thiên tư chất, không tự giác nói ra miệng. Phục Hy lại là lúc đầu, chán nhiên nói, Thạch Cơ đạo hữu cũng không phải là tiên tiên sinh linh, lại sớm đã đột phá đại la, là vì lục phẩm, tất nhiên là không có khả năng ngày mai bước vào bát phẩm, uy thế như vậy, sợ là vị kia đại tộc sinh linh đích xác lợi hại. Nữ oa nghe này, đoạn tuyệt ý nghĩ này, hoàn toàn chính xác, đại la phẩm cấp là cố định, không có hai lần tăng lên mà nói. Lại không biết cái này sinh linh là vị vị kia, tấn thăng thời điểm dẫn động thiên địa đại thế như thế kinh diễm, khiến cho thiên địa đại thế vì đó cũng chúc, sợ là lấy cái này sinh linh tự lực vào chuẩn thánh nhưng cùng kia Tây Vương hai cái lưu manh đấu một trận. Phục Hi hiếm thấy có chút chấn kinh, dù sao bát phẩm đại la kim tiên vốn là hiếm thấy, chớ đừng nói chi là đột phá lúc có thể dẫn động thiên địa lại thế. Nữ oa nhẹ gật đầu, rất là tán hẳn. Vừa vào đại la, chính là bát phẩm, cái loại này tư chất cùng căn cơ, đủ để đứng hàng đỉnh tiêm tiên thiên sinh linh. Về phần cựu phẩm, hiện nay Hồng Hoang bên trên, sợ là chỉ có Hồng Quân đạo tổ một vị hỗn độn thần ma, còn lại 3000 hỗn độn thần ma, cơ hồ là toàn bộ hủy diệt, cho dù là có, nhưng cũng là đều ẩn độ lên, không còn xuất thế. Muốn thành tựu cựu phẩm đại la kim tiên chi cảnh, Trừ phi cân cứ siêu nhiên, chính là hỗn độn phẩm giai, còn nữa chính là lấy đại công đức chống rống tăng một phẩm, nhưng cái sóc nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Ta vừa rồi bài toán, lại là thấy không rõ cái này sinh linh bộ dáng, chỉ thấy một sợi kim quang lướt qua, cái này sinh linh cực kỳ cao minh, lại dẫn tới thiên địa đại thế vì đó che lấp thiên cơ, khó mà khiến ta hiểu thấu đáo được điểm, nhưng cái này vẻn vẹn xuất hiện một sợi kim quang bên trong, cũng là có thể cảm giác được cực kỳ rung động cơ duyên, vị này bắt phẩm đại la kim tiên, sau này sợ là có thể có nghịch thiên thành tự a. Phục Hi mở miệng nói, trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Nữ hoa nghe nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là không tự chủ nghĩ đến Thạch Cơ, mặc dù biết được cũng không khả năng, lại mơ hồ dự cảm, việc này cùng Thạch Cơ khả năng thoát không khỏi liên quan. Mà ở đằng kia Thái Dương Tinh bên trên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai huynh đệ đang thôi diễn trận pháp, lại là đột nhiên cảm ứng được kia bất phẩm đại la kim tiên chi cảnh khí tức, hai người nhau nhau dừng lại, nhìn nhau. Lại có thể câu lên cái loại này thiên địa đại thế vì đó cũng chúc, tư chất cũng là cực giai, chẳng lẽ cái nào mai danh nhận tích tiên thiên sinh linh. Thái Nhất cảm giác kia từng sợi thiên địa lại thế, mở miệng nói ra. Đế Tuấn vẻ mặt lạnh nhạt, suy nghĩ lên Thái Nhất lời nói, liền gật đầu, mở miệng nói ra nhưng cũng có chút ý khả năng, gia nhập chúng ta thiên đỉnh chi sinh linh, không thấy có như thế từ trước người. Chúng ta hai người, lúc trước đột phá đại La Kim Tiên cảnh rồi lúc, có vẻ như cũng không có thể gây nên uy thế cỡ này. Sau này không phải là muốn đi vào đại La khắp nơi trên đất đi thời đại. Đế Tuấn nhíu mày, hùng hoàng cường giả đỉnh cao thật là không nhiều, phàm la thành tựu bất phẩm đại La Kim Tiên sinh linh, đều sớm đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới, chỉ có kiêu chỉ là hơn 10 vị mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ hiện tại lại thêm ra đến một vị, chỉ là không biết, sẽ là cái nào mai danh nhận tích sinh linh. Suy nghĩ hồi lâu, Đế Tuấn cũng không có đầu mối. Hai người liền lần nữa thôi diễn khởi trận pháp, trong lòng rung động nhưng thủy chung chưa tiêu tán. Mà vào lúc này Vu tộc đại địa, hầu thổ trầm dãi nhìn về phía Đông Hải phương hướng, lông mày nhíu lên, đầy dây chấn kinh. Người nào tiến vào đại la cái rối? Đúng là bất phẩm. Hỗn hồn có thể như vậy gây nên thiên địa lại thế. Chúc Dung mở hai mắt ra, một hồi xí diễm hiện lên hai con lôi, quanh thân viêm linh chi tinh rung động, đều dung nhập chúc dung thể nội, dẫn tới nóng bỏng ánh lửa lấp loé kết liền. Cộng công cũng tại lúc này mở hai mắt ra, quanh thân thủy chi bản nguyên cuốn lên thủy chi tinh nguyên, dung nhập tự thân, ngay tức khắc liền có một hồi khí tức bạo phát đi ra. Vậy mà sao ta dẫn động dị tượng còn muốn phu phú, đến tuột cùng là vị nào tiên tiên sinh linh." Cộng công mở miệng nói, dáng trên mặt đều là nghi hoặc. Bát phẩm đã là cực hạn, vị này tiên tiên sinh linh tất nhiên cũng là cực kỳ bất phàm, chỉ sợ là vị kia không thích hiện lộ tồn tại. Một mực nhắm mắt tu luyện đế giang chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hầu tổ trầm ngâm một lát, lập tức đáp, "Ta vừa rồi cảm nội thổ chi đại đạo, lại là phát giác bên trong lòng đất rất nhiều tinh nguyên lại là tại nên hợp trận kia, vì thế, cái này sinh linh sợ là cực kỳ lợi hại, đối với thổ chi pháp tắc lý giải sợ là không thua tại ta." Nghe được hầu tổ nói như thế, Chúng tổ Vu cũng là nhớ tới một người tới, đó chính là Linh Thạch Thành Tinh Thạch Cơ. Ha ha, quả nhiên là Thạch Cơ lão hữu. Vậy nhưng thật sự là lợi hại đến. Chúc Dung cười ha ha, lộ ra đúng là có chút cao hứng. Dù sao Hồng Hoang phía trên có thể trợ giúp bọn hắn Vu tộc, cực kỳ thiếu, kia Thạch Cơ lão hữu coi như một cái, chúng tổ Vu thật là đối Thạch Cơ thái độ mười phần tốt, bởi vì Thạch Cơ tính cách cũng là cùng bọn hắn hợp. Cái này Thạch Cơ lão hữu đánh chết nhiều như vậy yêu tộc, có thể nói là trợ giúp chúng ta rất nhiều a, nếu là Thạch Cơ lão hữu có thể bước vào Đại La Kim Tiên Bất Phẩm chi cảnh, trợ chúng ta đối phó yêu tộc lúc, chúng ta sợ là vô địch. Cộng công cũng tán thưởng nói rằng, thập nhị tổ vu bên trong, ngoại trừ đế giang cùng hậu thổ, còn lại tổ vu hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút sát phạt dục vọng ở trong lòng, khát vọng chinh chiến, thậm chí là bất chấp hậu quả như vậy. Kia là tất nhiên không thể nào, cho dù Thạch Cơ đạo Hưu Thiên tư thông minh vô cùng, thế nhưng nàng sớm đã nhập đại la hồi lâu, phẩm giai đã cố định, nhất định là là lục phẩm, dù là có công đức bình thêm nhất phẩm, cũng chỉ là thất phẩm mà thôi, làm sao có thể tới bát phẩm. Đế Giang lúc này lắc đầu, mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, trừ vị tổ vu không khỏi thở dài, là Thạch Cơ cảm thấy tiếc hận. Bôn Hàn cũng biết, thành cơ cân cước đồng dạng, nhưng lại kinh tài tuyệt diễm, lấy bình thường cân cước lịch hành tu luyện, đi tới lục phẩm đại la tình trạng, có thể nói là ngạo thế vô song. Lúc ấy đi hướng Tử Tiêu cung nghe rằng người, cũng chỉ có một mình nàng chưa từng đột phá đại la, bởi vậy có thể thấy được thiên phú chi cao, chỉ là trở ngại tự thân cân cước gông cùm xiển xích, không phải nhất định nhất phi trung thiên. Đáng tiếc đáng tiếc, tương lai lục phẩm đại la nhập chuẩn thánh, sợ là sẽ không quá mạnh, Bạch Bạch hao tổn lúc này mới tỉnh. Ngay tại chúng đại năng rung động tại đến tột cùng là vị nào tiên tiên sinh linh đột phá tới bát phẩm đại la kim tiên chi cảnh lúc. Đông Hải Hoa Cái Sơn Giờ khắc này ở Ưức Vạn Hải tộc phía trên, kim quang dần dần tiêu tán, dũng chuyển pháp lực cũng từ từ lắng lại đã qua. Trong năm lư qua, rốt cục một đạo khí cơ tự trên trời xuống tới, thẳng tắp điểm vào hoa cái sơn bên trong.